Liêu trai lộ trường sinh chí 15, mươi 393 thả phi đao pháp. Nguyên lai Dương Hằng đến thanh kiếm này đúng là lai lịch bất phàm. Cái kia cương thi phun ra hắc khí. Mặc dù lợi hại, thế nhưng chỉ có thể là một lúc khắc chế phi kiếm. Ngay tại vừa rồi thời điểm, Dương Hằng đã cảm giác đến cái kia phi kiếm một lần nữa cùng hắn lấy được liên hệ. Bất quá Dương Hằng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn liền muốn cho cái này chính là một cái xuất kỳ bất ý. Quả nhiên liền cùng hắn nghĩ dạng kia. Cái kia cương thi căn bản là không nghĩ tới Dương Hằng có thể một lần nữa khống chế phi kiếm. Vì thế một lúc không quan sát. Lại bị cái kia phi kiếm xuyên đầu mà qua. Dương Hằng cho rằng bị phi kiếm phá. Cái này cương thi phải chết. Thế nhưng là kết quả lại là mặc dù đầu đã phá một cách động lớn. Thế nhưng cái kia cương thi lại còn không có đổ xuống. Ngược lại là một trận kêu rên. Nhưng hậu sinh ra hắn dài dài móng tay. Hướng về phía Dương Hằng liên tiếp khoa tay. Dương Hằng cũng bị cái này cương thi giật nảy mình. Cho là hắn muốn thi triển cái gì thần thông đâu. Kết quả qua nửa ngày. Dương Hằng cũng không có cảm giác được nguy hiểm hàng lâm. Dương Hằng vừa thấy tình huống này liền biết cách này cương thi đắt là nỏ mạnh hết đà. Vì thế cũng không còn khách khí. Cao cao nâng lên một như ý. Tiếp đó miệng nọc chân ngôn. Ngũ phương lôi sử. Đại xính uy linh. Vân tập đàn sở. Tưởng thần đều kinh. Thành ta thoát tác. Phái đi tà tinh. Ta phụng mắt cực đại đế sắc. Theo Dương Hằng chú ngữ. Hắn kéo lấy cái kia một như ý. thả ra cái kia bao quanh quy tắc, theo những này quy tắc tụ tập trên bầu trời, lại có từng đảo mây đen tụ tập cùng một chỗ, ở trong đó có điện quang lấp lóe, để cho người ta vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt. Dương hằng trong sơn động tự nhiên không nhìn thấy bên ngoài sơn động thanh tịnh, thế nhưng hắn tâm niệm lại theo một như ý rõ ràng cảm giác đến tại sơn động bên ngoài, cái kia trên bầu trời, mây đen bên trong, đạo đạo thiểm điện uy năng. Chỉ thấy được Dương Hằng lấy tay chỉ một cách cái kia cương thi. Bầu trời bên trong thiểm điện đột nhiên liền phát sinh bạo động. Cái kia bạo động thiểm điện liền cùng là mưa chút một dạng hướng chỗ này vách núi rơi tới. Sau đó cái kia thiểm điện liền cùng vô hình đồ vật một dạng. Xuyên thấu thật dày vách đá. Trực tiếp liền đánh vào cái kia cương thi trên thân. Cách này cương thi bị thiểm điện đánh trúng. Lập tức liền toàn thân bốc lên hỏa tới. Mặc dù hắn không ngừng lăn lộn rãy rua. Mong muốn thoát ly cái này thiểm điện tông chích. Thế nhưng hắn vị trí địa phương thật sự là quá nhỏ hẹp. Không cho phép hắn trốn. Hơn nữa hắn còn không có hết đầy đủ tông. Cho nên hành động bên trên vẫn còn tương đối chậm chạp. Vì thế bị giọt mưa này một dạng cương thi đánh chúng sau đó. Chậm rãi liền đình chỉ rãy rua. Cuối cùng biến thành một đoàn than đen. Dương Hằng đứng ở đằng xa cũng không có lập tức tới gần nơi này Cương Thi một lát sau. Hắn lại để tâm niệm khống chế phi kiếm. Liên tiếp chọc lấy cái này Cương Thi vài cái. Nhìn thấy hắn không có động tính. Lúc này mới hướng về phía trước tới gần. Mặc dù đến lúc này. Dương Hằng kỳ thực còn thêm cẩn thận. liền sợ hãi cái này Cương Thi chết cũng không hàng. Cuối cùng cho mình đến cách đồng quy vu tận. Quả nhiên Dương Hằng cẩn thận vẫn là có tác dụng. Đem Dương Hằng tới gần cái kia Cương Thi. Đang muốn tìm kiếm trên người hắn còn lưu giữ bảo bối gì thời điểm. Cách này Cương Thi đột nhiên mở to mắt. Tiếp đó hướng ra phía ngoài phun một cái. Liền là một khỏa răng nanh thẳng đến Dương Hằng chán. Dương Hằng gặp cái kia chính là mở mắt ra thời điểm liền biết không tốt. Bản năng liền hướng về sau né tránh. Chờ đến cái kia răng nanh phi ra miệng cương thi. Thẳng đến chính mình thời điểm. Dương Hằng đã lùi về phía sau mấy bước. Tiếp xuống Dương Hằng tâm niệm vừa động. Cái kia phi kiếm thiểm điện một dạng xuất hiện tại Dương Hằng trước mặt. chặn lại đầy đủ răng tiến công. Đến lúc này Dương Hằng mới thở dài một hơi. Tiếp đó vì chính mình cẩn thận một chút một cách khen. vừa rồi nếu là chính mình buông lòng cảnh giác chỉ lo tìm kiếm bảo bối chỉ sợ cũng như thế một cái chính mình liền không chết cũng phải trọng thương sau đó dương hằng cũng không tiếp tục áp sát cái kia cương thi hắn chỉ huy phi kiếm hướng về phía cương thi liền là một trận chém lung tung một lát sau cái này cương thi đều nhanh sắp bị chặt thành bảy tám chục đoạn dương hằng lúc này mới buông tay Hiện tại thứ này hẳn là chết thật đi. Dương Hằng một bên nghĩ như vậy một bên lại một lần nữa chậm rãi tới gần. Cách này cương thi quả nhiên cùng Dương Hằng nghĩ một dạng. Hiện tại cách này cương thi đã hoàn toàn không còn sinh cơ. Cho tới bây giờ. Dương Hằng mới bắt đầu yên tâm lớn mật tìm kiếm cách này một cái núi nhỏ quật. Thế nhưng là kết quả lại làm cho Dương Hằng phi thường thất vọng. Mặc dù hắn đem cách này địa phương lục soát mấy lần. Cuối cùng cũng không có cái gì bảo bối lưu lại. Dương hằng không công mà lui. Trong lòng chỉ hô hào vẫn đen. Bất quá hắn lật đầu qua đến vừa nghĩ. Giết cái này cương thi cũng xem như cho lân cận bách tính. Ngoại trừ một cái tai họa cũng là chuyến đi này không tệ. Vì thế cái này hắn lúc này mới tâm tình buông lỏng nhanh hơn một chút. Tiếp đó thu xếp y phục. Rời đi rồi sơn động. thẳng về chính mình đăng thiên quán đi rồi. thế nhưng là ngay tại dương hằng rời đi rồi không có bao lâu thời gian, cái kia bị chặt thành bảy tám chục đoạn cương thi đầu lâu. đột nhiên lại một lần nữa mở mắt. sau đó cái này đầu lâu há hốc miệng ra. tại cái này miệng bên trong vậy mà ngậm lấy một khỏa đen xì viên cầu. theo quả cầu này bại lộ trong không khí. lân cận âm khí bắt đầu nhanh chóng tụ lại. Mà cái này cương thi thân thể. Bị cái này âm khí một tưới nhuần. Tựa như là nhận lấy cái gì hấp dẫn một dạng. Vậy mà bắt đầu hướng đầu lâu áp sát. Qua không có bao lâu thời gian. Cách này cương thi liền một lần nữa hóa thành một thể. Bất quá có thể là bởi vì Dương Hằng chặt quá mức bể nát. Cách này cương thi hiện tại đã không có hình người. Hiện tại hắn mặc dù còn có hai cái chi dưới. Thế nhưng những này bên ngoài lại là một cao một thấp. Mà lại ở bên trên còn kèm theo một chút bên trong tăng. Thoạt nhìn là như vậy người khiếp sợ. Tại hắn bầu ngực lại có một cái lỗ hồng lớn. Bên trong là giống tuyết. Chỉ có một khỏa màu đen trái tim treo ở nơi đó. Bất quá hắn hai tay bây giờ lại còn duy trì nguyên dạng. Xem ra không có thủ bao lớn tổn thương. Cách này cương thi nhất chuyển quay đầu lại hung hăng hướng ngoài động nhìn thoáng qua. Tiếp đó liền co lại thân thể. Đóng lên rồi ánh mắt. Theo cách này cương thi nhắm mắt. Khối kia vách đá vậy mà lại một lần nữa hợp lên. Liền cùng dương hằng chưa có tới một dạng. Lại nói dương hằng trở lại đăng thiên quán thời giờ đã là nhanh giữa chưa. Hắn sờ sờ đói trước tâm thiếp hậu tâm cái bụng. Cuối cùng quyết định đi từ xa bảo ăn một bữa. Tiếp đó quay lại nghỉ ngơi một chút. Buổi tối thời điểm lại làm phép. Cho tại Châu Âu rắc một cái lời hại. Hạ quyết tâm sau đó. Dương Hằng một lần nữa thay quần áo khác. Tiếp đó vui sướng liền xuống núi đi rồi. Đợi đến Dương Hằng đi tới từ gia bảo thời điểm. Liền gặp được nơi này thôn dân tốt năm tốt ba mà tập hợp một chỗ. Hướng về phía thôn trang biên giới một cái tòa nhà chỉ trỏ. Ở trong một nữ nhân nhìn thấy Dương Hằng sau đó, vội vàng hướng hắn vấy vấy tay. Nữ nhân này, Dương Hằng nhận biết liền là trong thôn bày bữa ăn sáng bày. Dương Hằng hàng ngày tại nàng nơi đó ăn điểm tâm. Vì thế Dương Hằng bước nhanh chạy vài cái. Đi tới nữ nhân kia bên cạnh nói ra. Tẩu tử, gọi ta có việc. Dương đạo sĩ, ngươi biết không biết từ lão đầu nhà xảy ra chuyện rồi. Nói xong câu đó Nàng không đợi Dương Hằng trả lời liền thần bí hướng về phía trước nhích lại gần Tiếp đó nói ra Nghe nói là nháo dược, Chết mấy người Dương Hằng sau khi nghe trên mặt liền là một bản Tiếp đó nghiêm túc nói ra Tẩu tử hiện tại cũng lúc nào Còn nơi nào có rượu quái Ngươi phải tin tưởng khoa học Ta xem cái này nhất định là giết người cướp của Ta nghĩ cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ bắt lấy hung thủ. Ngươi không cần tại cách này đoán bậy. Nữ nhân kia nghe Dương Hằng mà nói. Liền cùng xem đầu ngốc một dạng nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng bị nàng xem có chút xấu hổ. Nhanh lên tìm cách cớ xa xa chạy ra. Nếu là ở chỗ này ở lại chỉ sợ không có bao lâu thời gian. Từ ra bảo liền sẽ truyền ra trên núi đạo sĩ là cái kẻ ngu lời đồn. Dương Hằng tại tử Gia bảo rảo qua một vòng. Phát hiện nơi này là lòng người bàng hoàng. Mặc dù có cảnh sát ở trong thôn qua lại tuần tra. Thế nhưng vẫn cứ không có giảm bớt mọi người hoàng sợ. Rốt cuộc chuyện này quá đáng sợ. Một đêm chết mất hai người. Mà lại tử tướng còn phi thường thê thảm. Cái này tại tử Gia bảo mấy trăm năm qua là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. dương hằng cũng không có thêm can thiệp loại này sự tỉnh tại quán cơm nhỏ bên trong vội vàng ăn cơm liền một lần nữa về tới đăng thiên quán tiếp đó tại tam thanh đại điện bên trong ngồi ship bằng yên lặng tu luyện chính mình huyền công dương hằng như thế nhất luyện liền luyện đến trăng lên giữa trời đến lúc này dương hằng mới thu công về tới phòng ngủ mình tiếp đó lấy ra mấy cái đao mổ heo sau đó dương hằng lại tại tam thanh quán hậu điện một cái phòng chứa bên trong tìm được một thời đại rất xa xưa đại một chậu tiếp đó đem đến tam thanh đại điện trong viện tại cách này sau đó dương hằng lại từ giếng nước bên trong đánh tràn đầy một chậu nước sau đó một lần nữa trở lại tam thanh đại điện hướng về phía tổ sư liên miên dập đầu mấy cái tiếp đó trong lòng yên lặng cầu nguyện tại cách này sau đó Dương Hằng lúc này mới đứng lên Lần nữa tới đến trong viện cái kia chậu gỗ trước đó Lại từ bên cạnh cầm lên một thanh đao mổ heo Cao cao nắm quá đỉnh đầu Trong miệng bắt đầu niệm tụng chân ngôn Vậy liền không nói chú ngữ Cái này pháp thuật quá đơn giản Sợ hãi có người học hại người Sau đó Dương Hằng đem thi qua pháp chú đao mổ heo bỏ vào trong chậu gỗ Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện cái thanh này đao mổ heo ở trong nước Liền cùng là con cá một dạng Bắt đầu không ngừng bơi lội Theo cách này đao mổ heo bơi lội cái này chậu nước chầm rãi biến thành màu đỏ Tiếp lấy liền liền bắt đầu trở nên sền sệt lên Thật giống trong chậu căn bản không phải nước mà là huyết dịch một dạng Đến lúc này Dương Hằng liền đem sớm liền chuẩn bị kỹ càng rắc ngày sinh tháng đẻ Dùng cây bật lửa nhóm lửa đốt thành cho bụi. Bỏ vào cây này trong chậu. Sau đó hắn liền bắt đầu quan tưởng rắc hình dạng. Ngay lúc này mấy ngàn cây số bên ngoài rắc. Vừa vặn tỉnh táo lại từ cố ghi băng lãnh quan tài bên trong bò ra tới. Cây này rắc trở lại châu Âu sau đó phí hết đại công phu. Rốt cuộc cây này mới miễn cưỡng trấn an hạ ra trong tộc thế lực này. Rắc bản thân có được huyết tộc 12 thánh khí bên trong huyết bôi. Hơn nữa Dương Hằng An bài tại Sắc bên cạnh ho ướt toàn lực ủng hộ. Này mới khiến Sắc ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí. Bất quá chỉ là dạng này, hắn cũng gặp phải cái khác huyết tộc không ngừng quấy nhiễu. Nếu như không phải có một lần Sắc cưỡng ép vận dụng huyết bôi lực lượng a, đem đột kích kích huyết tộc đánh lui, chỉ sợ hắn ra tộc này liền phải tan thành mây khói. Có rồi lần này giáo huấn sau đó, rắc là không bao giờ cũng không cho huyết bôi rời đi bên cạnh mình. rắc sửa sang lại một cái chính mình, bởi vì ngủ say mà phát nhăn y phục. sau đó trở lại bên cạnh một cái trong phòng ngủ. một lần nữa đổi lại một kiện sạch sẽ gọn gàng lễ phục. sau đó liền đi tới tòa thành đại sảnh. hắn vừa vặn ngồi tại trên ghế sofa, đang muốn gọi điện thoại cùng lý nguyên tố tố nỗi lòng. Đột nhiên hắn cũng cảm giác được lân cận không khí phát sinh vặn vẹo. Tiếp đó tại trước mắt hắn liền xuất hiện vô tận huyết hải. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. mươi 394 thất thủ. Giác đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó lập tức liền rõ ràng. Cái này nhất định là cầu ra đến ám toán mình. Hắn khẩn trương từ trong ngực lấy ra huyết bôi. Liền chuẩn bị có bất kỳ cái gì không thích hợp. liền trực tiếp vận dụng huyết bôi lực lượng cái kia vô tận huyết hải mặc dù rất giống là vô hình thế nhưng đối với sắc mà nói rồi lại thật sự rất nhanh sắc đã cảm thấy thân thể của hắn đã chạm vào huyết hải bên trong vừa mới bắt đầu chỉ là đi đứng thế nhưng theo huyết hải chậm rãi lên cao rất nhanh liền đến ngực bụng đến cuối cùng liền ngay cả sắc đầu lâu đều đã đắm chìm tại huyết hải bên trong Cũng may mắn rắc hiện tại là hấp huyết dược. Cho nên không thể thở nổi đối rắc mà nói cũng không phải là cái gì trọng yếu sự tình. Vì thế mặc dù chui vào huyết hải bên trong. Rắc lại cảm giác đến cũng không có cái khác nguy hiểm tiến đến. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá rắc cũng không phải cứ như vậy để cho người khi dễ. Hắn mạnh mẽ ra sức mà liền thoát ra huyết hải. Thế nhưng là rắc phen này động tác cũng là phí công. Mặc dù nói hắn vẫn là tại tỏa thành bên trong. Thế nhưng hiện tại giấc thật giống bị ngăn cách bởi thời không trong cái khe. Cái kia huyết hải vậy mà vô cùng vô tận. giấc mặc dù bay ra huyết hải lơ lưng đến giữa không trung, Nhưng lại vẫn cứ không có đặt chân địa phương. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Chỉ gặp hắn cắn nát chính mình ngón trò. Nhỏ mấy giọt máu diệt tại huyết bôi bên trong. Tiếp lấy liền bắt đầu hướng mố một vị hiến tế. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được trong thân thể của mình tràn vào một cỗ lực lượng. Loại cảm giác này sắc đã cảm thụ qua rất nhiều lần. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Chỉ thấy được sắc mạnh mẽ chấn thân thể của mình. Tiếp lấy liền từ trong cơ thể hắn lan ra ra vô tận uy nghiêm cùng pháp lực. Những này uy nghiêm cùng pháp lực vừa xuất hiện thời điểm. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung chuyển. Tiếp lấy không gian này liền cùng là vỡ vụn thủy tinh một dạng biến mất không thấy. Mà cái kia huyết hải cũng theo không gian vỡ tan. Mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không thấy bóng dáng Đợi đến sắc lại lần nữa rơi vào trên mặt đất thời điểm. Hắn vẫn là tại hắn biệt thự tỏa thành bên trong. Bốn phía đồ dùng trong nhà cũng không có bất kỳ cái gì tư hao. Cũng không có bất kỳ cái gì trải qua huyết hải thấm bọt vết tích. Dắt lại lần nữa ngồi ở trên ghế sofa nghĩ đến đoạn này thời gian chính mình đắc tội với người. Rốt cuộc là ai có dạng này bản sự. Vậy mà có thể cử ly xa đem chính mình từ nơi này không gian cách biệt. Lại nói tại đăng thiên quán bên trong dương hằng Vốn là thi triển xong pháp thuật. liền đợi đến kết quả. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Tại trong chậu gỗ cái kia đao mổ heo. Vừa bắt đầu thời điểm còn nhanh chóng di chuyển Đến phía sau tới vậy mà chậm rãi đình chỉ Mà cái kia chậu huyết thủy cũng bắt đầu một lần nữa trở nên trong chèo Trở thành phổ thông một vũng nước trong Dương Hằng trong lòng vừa nhảy Biết sự tình không thích hợp Đây cũng là đối đầu có chuẩn bị Hoặc là phá chính mình pháp thuật Một lát sau Dương Hằng nghĩ nghĩ Đột nhiên vỗ Đầu biết mình sai lầm Cái kia rắc hiện tại đã là hấp huyết dược. Mình muốn dìm nó chết. Kia thật là thiên phương dạ đàm. Xem ra chính mình lần này xem như tính sai. Bất quá dương hằng cũng không lo lắng. Bởi vì hắn kế tiếp còn có khác pháp thuật. Thế nhưng là ngay tại dương hằng còn không có tiếp tục thi triển pháp thuật thời điểm. Phía bên kia rắc cũng bắt đầu động tác. Cái này rắc mặc dù vừa vặn trở thành hấp huyết dược. Thời gian rất ngắn. Thế nhưng hắn dù sao cũng là thuần huyết sinh ra. Không hề giống cái khác hấp huyết dù chính là sơ ủng hộ mà đến. Vì thế mặc dù thời gian không dài. Thế nhưng hắn năng lực tiến triển thật nhanh. Hơn nữa hắn trong tay huyết bôi. Vì thế tại Tây Phương hấp huyết dù thế giới bên trong. Hắn hiện tại cũng coi là một nhân vật. Lần này sắp chuẩn bị thi triển trong gia tộc bí pháp. Muốn nhịp vừa rồi pháp lực ba động. tìm kiếm được chính mình cầu nhân chỉ thấy được giác có thể nhanh chóng tại chính mình tỏa thành trên mặt đất vẽ lên một cái lục mang tinh tiếp lấy ngay tại lục mang tinh sáu cái sừng bên trên đều vẽ lên một cái kỳ gì, gì ma pháp ký hiệu tiếp đó giác đứng tại lục mang tinh bên ngoài giơ hai tay lên thật cao bắt đầu niệm động ma pháp chú ngữ bởi vì vừa rồi giác mượn tới lực lượng còn không có biến mất cho nên theo hắn thi pháp trên thân pháp lực ba động càng ngày càng mạnh đến phía sau tới toàn bộ biệt thự cũng bắt đầu chấn động trên mặt đất lục mang tinh ma pháp trận cũng theo sắc chú ngữ niệm đồng bắt đầu phát sáng lên tại sáu cái sừng bên trên thậm chí xuất hiện hư ảo ngọn nến cái bóng lại tiếp sau đó sắc trực tiếp liền phá vỡ tay mình cổ tay tiếp đó để cho lượng lớn máu tươi chảy đến lộc mang tinh bên trong Lần này lục mang tinh triệt để lóe sáng lên Thật giống như tại giác trong phòng xuất hiện một cái huyết sắc mặt trời Cái này mặt trời cũng không giống như bình thường như vậy lóe sáng Mà là một cái bắn ra hào quang màu đỏ như máu ruột dị đồ vật Tiếp lấy sắc tay chỉ nhẹ nhàng đụng vào mặt trời Tiếp đó hắn cũng cảm giác được lân cận vô tận tin tức bắt đầu hướng hắn vọt tới Nguyên lai like, cái này mặt trời chính là huyết tộc tiên tổ Sáng tạo ra tới một loại huyết tục đặc thù pháp thuật Hắn không có khả năng lực công kích, Liền là một cái có thể nhanh chóng thu thập lân cận không gian toàn bộ tin tức Đồng thời đem tin tức này nguồn gốc toàn bộ thuộc về thi pháp não người hải Cái này pháp thuật đừng nhìn là không có gì công kích tác dụng Kỳ thực hắn là một loại mô phỏng thượng đế toàn trí toàn năng pháp thuật Muốn nói lời hại Có đôi khi so với rất nhiều lực công kích cường đại hình pháp thuật còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì song phương chiến đấu bên trong. Một khi là biết đối phương sơ hở. Như vậy tại sao đó hành động bên trong liền sẽ có rất nhiều tiện lợi. Bất quá dạng này pháp thuật. Đối với thi pháp người mà nói cũng là có phi thường lớn gánh nặng. Đừng nhìn hiện tại giác trở thành hấp huyết ruột. Thật sống năng lực phi thường cường đại. Kỳ thực đầu ấp hắn tiến hóa cũng không có so với nhân loại cường đại đến mức nào Cho nên nhiều như vậy tin tức lập tức tràn vào đầu ấp hắn bên trong Để cho rắc đương thời cũng cảm giác được choáng đầu Trước mắt thân thể suy yếu, Kém chút liền té ngã trên đất Bất quá tốt tại hiện tại sắc trong cơ thể còn có một cố cường đại lực lượng không có hoàn toàn biến mất Còn có một tia nửa điểm để bảo toàn rắc thân thể Để cho hắn cái này mới miễn cưỡng chống tới. Đợi đến rắc rốt cuộc thích ứng cái này vô tận tin tức rót vào sau đó. Trầm rãi mới bắt đầu trải vuốt àng rượu trong đó. Tại cái này vô tận tin tức bên trong. Rắc đột nhiên phát hiện một cỗ mang theo huyết hồng sắc màu sắc. Từ phương xa bay tới pháp lực ba động. Rắc vốn là nghĩ theo nguồn tin tức này đến xem nơi xa rốt cuộc là cái gì cửu nhân. Thế nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn còn không cách nào ngăn cách nửa cách địa cầu đi thẳng đến Dương Hằng vị trí. Thế nhưng là rắc cũng không phải đồ đần. Khoảng cách xa như vậy bên trên có thể thi triển pháp thuật. hại chính mình chỉ sợ cũng chỉ có đại lục cái kia Dương Hằng. Bất quá ngấm lại cũng thế. Cái kia Dương Hằng có thể nói là có thù tất báo. chính mình trước một đoạn thời gian vừa vặn để cho Lý Quyên liên hệ Đại Lục một cách lợi hại pháp sư không có bao lâu thời gian chính mình liền thu Dương Hằng Áng Toán hẳn là Dương Hằng đối sự kiện lần này trả thù sau đó sắc thế nhưng là khẩn trương ai biết đối phương tại lần này không thành công sau đó có thể hay không tái sử dụng khác pháp thuật thế nhưng là qua thời gian thật dài dắt cũng không có giác cảm giác đến gặp nguy hiểm tiến đến Hắn chẳng biết tại sao thở dài một hơi Bất quá nhưng trong lòng có chút tức giận Cứ theo đà này cái kia Dương Hằng có thể hay không để mắt tới chính mình sao Rút lạnh liền cho mình đến một cái Xem ra cần phải mau chóng giải quyết Dương Hằng cái tai họa này Dương Hằng vào lúc ban đêm tại Đăng Thiên Quán bên trong tu luyện một đêm Sáng ngày thứ hai liền sớm rời giường Đến từ Gia Bảo đi mua một cái gà trống lớn. Đây cũng không phải Dương Hằng có rồi miệng lưới ham muốn. Hắn hôm nay chuẩn bị dùng cái này gà trống lớn thi pháp. chậm rãi muốn xác mệnh. Bởi vì hiện tại Dương Hằng cũng coi là đã nhìn ra. Cái này xác từ lúc trở thành hấp huyết vượt sau đó. Bản lĩnh càng lúc càng lớn. Nếu như là bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ sợ đối phương sẽ có khắc chế thủ đoạn. Vì thế lần này Dương Hằng suy nghĩ minh bạch. Muốn cho đối phương đến cái mãn tính tự sát. Lần này thi pháp muốn để đối phương bất chi bất giác liền tổn hại tính mệnh. Dương Hằng mang theo gà trống về tới Đăng Thiên Quán sau đó liền đem cánh cửa vững vàng bắt giam. Hắn cũng không muốn tại chính mình thi pháp trên nửa đường bị người quấy dày. Sau đó Dương Hằng về tới gian phòng của mình bên trong. Chuẩn bị tốt sắc ngày sinh tháng để cùng hắn ảnh chụp. Những vật này đều là sắc trước kia tại đại lục thời điểm. Dương Hằng xin nhờ mã tàng bọn người thu thập đến. Khi đó sắc chỉ là một người bình thường còn không phải hấp huyết duyệt Dương Hằng tiếp lấy đi ra một khối vải đỏ. Tiếp đó. Dựa theo sắc ảnh chụp. Vẽ lên một cái sắc ảnh chân dung tại vải đỏ bên trên. Bất quá bởi vì Dương Hằng thời gian tại là đây không phải là vẽ liệu. Cho nên vẽ ra tới người có chút có trở ngại thưởng thức. Thế nhưng là bức này họ tưởng bên trên. Dương Hằng lại đem rắc vài cái trọng yếu đặc điểm đầy đủ vẽ lên đi tới. Tỷ như nói làn da ảm đảm. Tỷ như nói khóe miệng bên trong lộ ra răng nanh. Tỷ như nói ánh mắt đỏ bừng. Sau đó Dương Hằng trực tiếp liền là một đao. Đem gà trống kia đầu cho chém đi xuống. Cũng không biết là Dương Hằng đao quá nhanh vẫn là thế nào. Mặc dù gà trống kia đã không còn đầu lâu. Thế nhưng thân thể vẫn cứ đứng ở nơi đó. Còn đi vài bước. Dương Hằng tiến lên. Một thanh liền tóm lấy cái kia còn đứng tại trên mặt đất không đầu gà trống. Gà trống kia bây giờ còn có bản năng phản ứng. Một cảm giác đến bị người ta tóm lấy. Lập tức liền bắt đầu rãy xua. Như thế quằn quại. Vốn là chảy máu không nhiều cái cổ. Ngược lại là đã tuôn ra một cỗ máu tươi. Dương Hằng liền dùng bút lông thấm những máu tươi này. Tại vừa rồi vải đỏ bên trên viết xuống sắc tên đầy đủ. Cùng ngày sinh tháng đẻ. Dương Hằng một bên tại vải đỏ bên trên viết sắc xanh tự. Vừa bắt đầu niệm động chú ngữ. Theo Dương Hằng chú ngữ nhanh chóng niệm động. Tại vô hình hư không bên trong. Có một đảo uy tắc rơi vào cái này vải đỏ bên trên. Cái này vải đỏ lập tức liền lan ra từng đạo huyết quang. Những này ánh sáng nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền vượt qua hơn vạn cây số khoảng cách, quét đến tại châu Âu sắc. Bất quá vào lúc này sắc đang cùng Lý Nguyên tình chàng ý thiếp, căn bản là không nghĩ tới chính mình lại một lần nữa lại nhận án toán. Mà bên này Dương Hằng tại niệm xong chú ngữ sau đó liền mang theo cái này vải đỏ ra cửa. Rất nhanh hắn liền đi tới từ Gia Bảo cùng quốc lộ chỗ sao giới. chung quanh hắn quét tìm một cái. Phát hiện có một cái địa phương ngay tại tu bổ trên đường thiếu hụt. Dương Hằng chớp mắt. Vội vàng tiến lên cùng công nhân sáo lên gần như. Những công nhân kia gặp Dương Hằng ăn mặc đạo bào. Tướng Mạo cũng coi là từ thiện. Cho nên cũng cao hứng cùng Dương Hằng trò chuyện vài câu. Mà cứ như vậy từng chút một công phu. Dương Hằng lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay đem cái kia vải đỏ ném đến rồi trong hầm. Tiếp lấy hắn dùng một chút pháp lực. Bên cạnh một đống đã chuẩn bị lấp nhập trong hầm xi măng. Lúc này vậy mà tự động trượt đến trong hầm đem cái kia vải đỏ chôn Liêu trai lộ trường sinh chí 15. mươi 395 bắt đầu. Dương Hằng lại cùng những công nhân này trò chuyện trò chuyện. tiếp đó liền điểm nhiên như không có việc gì lại lần nữa về hắn đăng thiên quán đi rồi mà những công nhân kia tại dương hằng sau khi đi cũng bắt đầu đẩy máy vùi đất bắt đầu lấp cái hố to này rất nhanh hố liền bị lấp đầy tiếp đó cửa hàng lên rồi nhựa đường sau đó liền có một cái công nhân mở ra cỡ nhỏ xe lu từ cái này bên trên nhựa đường trong đá ép tới theo cái này xe lu ép qua chôn sâu ở trong hầm khối kia vài đỏ. Vậy mà bắt đầu thả ra từng đạo vô hình gần sóng. Những này gần sóng. Tựa như là liên lạc lấy thiên đạo. Chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào rắc trên thân. Bất quá bởi vì những này gần sóng lực lượng quá nhỏ. Mặc dù nói đánh tan rắc trong thân thể từng chút một linh hồn. Thế nhưng chút chuyện này đối với rắc mà nói căn bản là không quan hệ đau khổ. cho nên hắn ngay cả cảm giác đều không có cảm giác được, mà rất nhanh lại có một cái xe đạp từ cái này vải đỏ bên trên ép qua, giống như lần trước, lại là một đạo gợn xóm tạo nên rơi vào sắc trên thân, mà cái này hơi hơi ba động, liền là lấy sắc hấp huyết ruột mẫn cảm, cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, đây chính là dương hằng chỗ lời hại. Hắn lần này thi triển pháp thuật mặc dù không thể lập tức trì rắc vào tử địa Nhưng lại có thể bằng vào qua lại nhân khí vẫn từng chút một nhiên ếp rắc Mặc dù những phàm nhân này khí vẫn còn không cách nào giao động rắc Thế nhưng theo lâu ngày thâm niên Thời gian chuyển rời Rắc cũng sẽ bị những này vô cùng vô tận khí vẫn chậm rãi làm hao mòn Đến cuối cùng thần hồn đều diệt Đây chính là Dương Hằng muốn đi ra chậm rãi trong lúc vô tình muốn xác mình phương pháp. cái này pháp thuật A. Tại gì giới cũng là phi thường nổi danh. Hắn gọi là sát hồn. Hoặc là gọi nhốt hồn. Trôn hồn. cái này là dương hằng vừa vặn tới gì giới thời điểm. Tiêu diệt cách kia vương tiên cộ. Từ nàng trong hầm ngầm phát hiện quyển dày bên trong. Sở học lại bàng môn tả đạo. Không nghĩ tới bây giờ ở địa cầu vị diện lại dùng lên rồi. đến tận đây dương hằng tại hiện đại sự tình không sai biệt lắm đã xong xuôi mà lại trong nhà có rồi cái kia ly áp đầu lĩnh trấn áp mà chính mình trong miếu nhỏ cũng có khu ma đồng tử hộ pháp hẳn là bình yên vô sự hơn nữa trong nhà còn có linh thú tiểu bạc đi theo nữ nhi của mình cái này một chỗ cầu vị diện còn không có cái gì pháp sư có thể tùy tiện đối với mình người nhà sinh ra uy hiếp Sau đó hắn liền cùng trong nhà lên tiếng chào. Liền nói là xuất ngoại đi vân du rồi. Tiếp đó liền có thể khởi động thời gian giới chỉ một lần nữa về tới gì giới vì diện. Tại cách này gì giới một cách buổi sáng. Dương Hằng từ cái kia trắng lễ đăng thiên quán phương trưởng phòng bên trong ra tới thời điểm. Liền thấy nhị nha đang chứng chạc đàng hoàng mang theo cái kia tám cái đồ để ngay tại làm khóa sớm đâu. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Mấy ngày nay không gặp, nhị nha trên thân thật sống cũng nhiều một cố uy nghiêm, để cho người ta nhìn xem cảm thấy nổi lòng tôn kính. Cứ như vậy Dương Hằng liền đứng tại Đăng Thiên Quán bên ngoài chính điện một bên, nhìn xem nhị nha tâm không bên cạnh vay, mang theo các đệ tử làm xong khóa sớm. Đợi đến nhị nha một lần cuối cùng hướng tam thanh tổ sư dập đầu sau đó, đang chuẩn bị ra điện. Liền thấy Dương Hằng cười nhẹ nhàng đứng tại ngoài điện. Nhị nha ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Tiếp đó cũng không để ý tại trước mặt mọi người. Nhanh chóng hướng Dương Hằng chạy đi. Liền hướng bổ nhào vào trong ngực hắn. Thế nhưng là Dương Hằng vẫn là phải chút ít mặt mũi. Sao có thể tại độ để trước mặt trắng trợn như vậy? Vì thế hắn qua loa dùng pháp lực nhẹ nhàng hướng về phía trước nâng lên một chút. Liền đem nhị nha nhào tới thân thể nâng Mà lúc này đây nhị nha tựa như là bị một đoàn vân khí bao vây lấy Nhẹ nhàng rơi vào dương hằng bên cạnh Sư huynh, Ngươi thế nào mới trở về Ta nhớ đến chết rồi Ha <cười> ha Lần này về sơn môn có chút sự tình muốn làm Cho nên chậm chế mấy ngày Vậy ngươi thế nhưng là trong môn tiền bối nói rồi không có Lúc nào có thể mang ta trở về Dương Hằng sau khi nghe, không tự chủ được sờ soạng lỗ mũi mình một cái, tiếp đó trột dạ nói ra, "Trong môn tiền bối nói, ngươi là ta mang sư phụ thu đệ tử, cho nên ta có dạy bảo chức trách. Lúc nào trở ngươi thành tựu địa tiên, lúc nào liền có thể về sơn môn bái tổ." Dương Hằng lời này kỳ thực cũng là một cái thoát tử, liền là nghĩ tạm thời ngăn chặn nhị nha. Chờ tới khi nào nhị nha thành tựu địa tiên thời điểm Khi đó hắn chỉ sợ đã thiên tiên nơi tay Tới lúc đó Dương Hằng bất luận là tại gì giới vẫn là ở địa cầu vị diện Đều có thể được xưng tụng là làm chi không thèm khôi thủ Cũng không cần lại cố kỷ chính mình bí mật bị bại lộ Đến lúc kia lại mang nhị nha trở lại địa cầu mặt sau một chuyến Gặp một lần cha mẹ mình Cũng coi là tròn hắn tâm nguyện Nhị nha sau khi nghe có chút nhục trí. Bất quá rất nhanh nàng lại cao hứng lên. Kỳ thực có trở về hay không sơn môn cũng không có cái gì. Chỉ cần là có thể cùng sư huyên cùng một chỗ. Nàng ở nơi nào đều cao hứng. Sau đó Dương Hằng liền dẫn nhị nha đi tới hậu điện. Bắt đầu từng cách khảo giáo 8 cái đệ tử. Xem bọn hắn tại chính mình đoạn này không có tại thời gian. Có hay không lười miếng. hắn tám cái đệ tử nói là nguyên một đám thần sắc gấp. Mà bọn họ sư cô nhị nha lại kêu ngạo ngẩng đầu. Sau đó Dương Hằng nhất định dùng thần nhìn trung chiếu thân thể bọn họ. Cái này xem xét Dương Hằng cũng là lấy làm kinh hãi. Mấy người này tại Dương Hằng vừa vặn gặp mặt thời điểm. liền đã nhìn qua bọn họ tư chất. Nói đến nhiều nhất chỉ có thể là đồng giảng. Nhưng là bây giờ lại phát hiện mấy người này hiện tại là thần hồn an ninh. Mà lại tại bọn họ sâu trong linh hồn. Tản ra một cỗ để cho người ta yên tĩnh khí tức. Cái này rõ ràng là tính công đắc nhập môn. Cho nên lúc này mới có thể để cho mình linh hồn yên tĩnh lại. Cái này cũng không giống như là tư chất bình thường người có thể làm đến. Phải biết nhị nha tư chất cũng coi là tốt rồi. Đương thời nàng tu luyện tính công mong muốn nhập môn thời điểm. Cũng là phí hết sức chín châu hai hồ Mà Dương Hằng tại truyền cho bọn họ tính công thời điểm liền đã suy tính qua Mấy cách này để tử nếu muốn nhập môn Không phải một năm nửa năm không thể Nhưng là bây giờ bọn họ tốc độ tu luyện nhanh như vậy Chẳng lẽ là mình năm đó nhìn sai rồi Mấy cách này để tử đều là tu luyện kỳ tài Bất quá Dương Hằng lật đầu qua đến vừa nghĩ Đó căn bản là không thể Nghĩ chính mình âm dương pháp nhãn đã luyện đến nhất định tiêu chuẩn, chỉ cần là tiến thêm một bước liền có thể thành tựu tuệ nhãn. Loại tình huống này, xem một phàm nhân tư chất làm sao có thể phạm sai lầm. Vì thế Dương Hằng bắt đầu thêm đại pháp lực, thông qua âm dương pháp nhãn, lại lần nữa xem chiếu cái này tám cái đệ tử. Kết quả xem xét phía dưới lại phát hiện cái này tám cái đệ tử trên đỉnh đầu Mặc dù vẫn là hồng khí chiếm đa số Thế nhưng ở trong đó lại có một cố tử khí kéo dài tới chân trời Dạng này khí vận Nếu như là tại phàm thế đã là có thể nói là phú quý cùng Nếu là tại đảo môn Như vậy cách này để tử có thể mượn dùng cách này to lớn khí vận Nhanh chóng tu luyện Hiện tại Dương Hằng mới biết tiền căn hậu quả Nguyên lai like cách này để tử tư chất mặc dù không tốt Thế nhưng bọn họ khí vận thâm hậu, có thể dựa vào cách này vô tận vô lượng khí vận, tăng tốc chính mình tu luyện. Dương Hằng đến đây mới là rõ ràng. Ở địa cầu cổ đại rất nhiều tiên hiền thánh nhân truyền thụ đệ tử thời điểm, muốn tìm một chút nhà giàu sang. Dạng này, thứ nhất là có thể có được những người này ra tài lực chống đỡ. Thứ hai những này đệ tử liền là tư chất kém một chút. Cũng có thể bằng vào trong gia tộc hùng hậu khí vẫn nhanh chóng tu luyện. Không thể so với những cái kia tư chất tốt đệ tử kém rất nhiều. Kỳ thực Dương Hằng cũng sai lầm. Những này đệ tử mặc dù đều là nhà giàu sang. Khí vẫn thâm hậu. Thế nhưng nếu muốn nhanh như vậy liền nhập môn. Đó cũng là không có khả năng. Cách này đều thua thiệt. Bọn họ bái tải Dương Hằng môn hạ. Thiên đạo có cảm giác. Cho nên lúc này mới hướng phía dưới khí vận. Nói đến đầu đến, hắn những này đệ tử cũng là thấm dương hằng ánh sáng, lúc này mới bị thiên đạo coi trọng. Nếu không mà nói, thiên đạo đối bọn hắn xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Không sai, các ngươi đoạn này thời gian không có lười biếng, tính công cũng coi là nhập môn, bất quá không thể lười biếng, muốn tiếp tục sâu tu. Chờ đến chân chính có thể tiến thối tự nhiên. Xem chiếu bản tâm thời điểm. Ta liền có thể tiếp tục truyền các ngươi kim đan đại pháp. Dương Hằng mà nói. Để cho mấy cái này để tử đều là nhãn tình sáng lên. Bọn họ mặc dù đều là phú hào nhân gia gia thân. Thế nhưng đều không phải là được sủng ái. Mặc dù áo cơm không lo. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Thời gian lâu dài. Bọn họ cũng liền đối thế tục những quyền thế này coi nhẹ. Nếu như là không có bái tải dương hằng môn hạ. Bọn họ chỉ sợ cũng liền là chỉ có thể ở vinh hoa phú quý bên trong lăn lộn một đời. Thế nhưng là từ lúc bị hoàng thượng phái đến dương hằng bên cạnh. Bọn họ cũng biết một chút tu hành nội tình. Đoạn này thời gian hơn nữa nhị nha dốc lòng dạy bảo. Bọn họ dần dần đã đem vinh hoa phú quý chi tâm bỏ đi. Tập trung tinh thần mong muốn đi theo dương hằng tu hành. Đến lúc đó cũng phải cái trường sinh bất lão. Bất quá những người này rõ ràng là bị nhị nha lắc lư. Bọn họ lại không biết ở cái thế giới này bên trên liền là thành tựu địa tiên. Cũng vô pháp trường sinh bất lão. Cũng sẽ nhận thiên nhân ngũ suy tai ương Chỉ có chứng được thiên tiên. Mới có thể siêu thoát luôn hồi. Đến lúc đó chỉ cần là chính mình không muốn chết. Như vậy cơ hồ có thể nói mới thật sự là trường sinh bất lão. Dương Hằng ngồi ở phía sau phòng lo nghĩ chính mình những này để tử. Mặc dù nói ra bắt đầu tu luyện tính công. Thế nhưng rất nhiều tu luyện thường thức còn không biết. Dứt khoát chính mình có lấy cái này công phu liền cho bọn hắn giảng một chút. Vì thế, Dương Hằng cũng không còn đuổi những này để tử riêng phần mình tu luyện. Mà là ngồi ở chỗ đó bắt đầu miệng lưới lưu loát. Đem đạo môn rất nhiều phổ thông thường thức nói hết mọi chuyện, thậm chí ở trong có thật nhiều xã hội hiện đại đạo môn, trải qua mấy ngàn năm tích lũy tri thức. đương nhiên, dương hằng ở trong đó cũng xen lẫn chính mình tư tâm. tại dương hằng giảng thuật bên trong, tại đạo môn bên trong, chỉ có ba tôn thần thánh nhất thần chi, đó chính là tam thanh tổ sư, mà tại phật môn bên trong, Cũng có các vị Đại Thánh có thể cùng Tam Thanh Tổ Sư sóng vai. Đem Dương Hằng lần thứ nhất tại dì giới giảng Pháp nói ra Tam Thanh Tổ Sư. Cùng một Phật môn các vị Đại Thánh thời điểm. Cái này dì giới không gian thiên đạo cũng bắt đầu dung chuyển. Phải biết trước kia. Mặc dù Dương Hằng một mực cung phùng Tam Thanh Tổ Sư. Thế nhưng ngoại nhân cội nguồn không biết Tam Thanh Tổ Sư lai lịch. Chỉ cho là hắn là Dương Hằng trong môn Tam Vị Tiên Tổ. Mà Dương Hằng lần này mới xem như chân chính để cho người gì giới biết. Tam thanh tổ sư chính là hóa thân của đạo trời. Vô tận thần thông biểu hiện. Tại cái kia vô tận hư không chiều không gian bên trong. Ba tôn đại thánh theo Dương Hằng lời nói mãnh liệt bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Những này chỉ nhìn sáng lên. Kỳ thực lại không chướng mắt. Cái này ánh sáng bắt đầu cấp tốc hàng duy. Tiếp đó một nháy mắt liền đi tới gì giới vì diện. Mà cái này dị giới thiên đạo cảm giác đến dị giới lực lượng xâm lấn, cũng bắt đầu hiện hiện chính mình thần thông. Cái kia vô lượng vô tận quy tắc ngăn tại ba đạo ánh sáng chính diện. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. Chương 396 thiên đạo thẩm thấu. Dị giới quy tắc cùng tam thanh chỗ thả ra quang mang. Ở thế giới vách tường bên ngoài chạm thẳng vào nhau. Thế nhưng là song phương đụng nhau sau đó Cũng không có cái gì kinh thiên đồng địa biểu hiện. Chỉ là lẫn nhau thôn phải tiêu hao. Mong muốn đem đối phương dọn dẹp sạch sẽ. Ở nơi đó, tam thanh quang mang không ngừng thẩm thấu. Mà này thiên đạo quy tắc bày xuống từng đạo vòng phòng ngự. Cái kia ánh sáng hoàn toàn bài trừ ở thế giới vách tường bên ngoài. Trước kia, Dương Hằng cũng từng tiếp xúc qua đạo giáo thần chi lực lượng. bất quá những cái kia thần chi lực lượng tại cách này thiên đạo xem ra. mười phần yếu kém, cho nên cũng không mười phần can thiệp, chỉ là đem lực lượng tiến hành suy yếu. thế nhưng là lần này lại không đồng giảng. cái kia tam thanh tổ sư đại biểu cho địa cầu vị diện thiên đạo quy tắc. hắn cách này vừa vào xâm thì tương đương với địa cầu thiên đạo, muốn xâm lẫn nơi này vị diện. Lúc này mới chạm đến cái này gì giới thiên đạo danh giới cuối cùng. hiện ra thần thông, muốn ngăn trở tam thanh tổ sư. thế nhưng là theo dương hằng tại gì giới vì diện bắt đầu truyền thụ tam thanh tổ sư uy danh. tam thanh tổ sư cùng gì giới uy tắc cũng có rồi yên lặng khế hợp. vì thế vẫn là có một chút điểm lực lượng bắt đầu xâm nhập đến gì giới thiên đạo uy các bên trong. Thiên đạo cảm giác được tam vị tổ sư bắt đầu thẩm thấu nhập hắn quy tắc bên trong Lập tức liền phát sinh kịch liệt ba động Cái kia bầu trời bên trong hiện ra vô tận quy tắc Những này quy tắc cùng trước đó như ẩm như hiện hoàn toàn khác biệt Bọn họ giống như là từng đầu xiềng xích hoặc là giống như từng đoàn từng đoàn xương trắng Phân phân hiện ra chính mình bản nguyên Tại những này quy tắc ra chỉ phía dưới Tam thanh tổ sư tâm quang căn bản là không cách nào lại tiếp tục thẩm thấu đi xuống. Nếu như cứ như vậy rằng co nữa. Tam thanh tổ sư chẳng mấy chút sẽ bị bài trừ ra cái này gì giới vì diện. Thế nhưng là ngay lúc này. Địa cầu thiên đạo cũng phát sinh tác dụng. Chỉ gặp ở địa cầu thiên đạo chiều không gian chỗ sâu nhất. Có một tôn đại thần. Đột nhiên mở mắt. Tiếp đó hướng ra phía ngoài ném ra một cái không trọn vẹn đĩa ngọc. đĩa ngọc này vừa xuất hiện liền đại biểu cho vô tận quy tắc, đồng thời địa cầu thiên đạo cũng bắt đầu cùng cách này ngọc điệp tạo thành vô ứng. tại sau đó, đĩa ngọc này liền mang theo từng đạo quy tắc, rơi vào gì giới thiên đạo bên ngoài. đĩa ngọc này cũng không có cùng gì giới thiên đạo phát sinh mãnh liệt đụng nhau, chỉ là hắn quy tắc bắt đầu hướng gì giới vì diện quy tắc thẩm thấu, gì giới vì diện mặc dù nói quy tắc sâu nghiêm, Thế nhưng hắn rốt cuộc không có thánh nhân chủ trì. Vì thế tại cái này Ngọc điệp thẩm thấu phía dưới. Lập tức liền có chút hoàng thủ hoàng cước. Cuối cùng không có cách nào. Cái này gì giới vị diện thiên đạo chỉ có thể là toàn lực ngăn cản đĩa Ngọc Sâm lấn. Buông ra đối tam vị thánh nhân ngăn trở. Cái này vừa thả mở ngăn trở. Cái kia tam vị thánh nhân tâm quang. Lập tức sống như con cá vào biển lớn một dạng. Bắt đầu dung nhập vào gì giới thiên đạo bên trong, đồng thời ở trong đó chiếm cứ nhất định vị trí. theo ba vị này thiên đạo thánh nhân tiến nhập gì giới vị diện, bắt đầu gặm nhấm gì giới vị diện quyền hành. cái kia đĩa ngọc bên trên quy tắc cũng chầm chậm bắt đầu cùng cái này gì giới thiên đạo dung hợp. bất quá bây giờ cái này gì giới thiên đạo còn tại bản năng phản kháng, cái này quá trình phi thường chậm chạp, tại thiên đạo vị diện nộp lên phong. Cái này người gì giới loại căn bản là không biết. Mà Dương Hằng bởi vì là địa cầu vị diện đến. Hắn lại đột nhiên có rồi từng tia một cảm giác. Đây cũng không phải hắn pháp lực tăng cường. Mà là cảm giác đến chính mình điều động địa cầu vị diện chư thiên thần lực lượng bắt đầu dễ dàng. Đồng thời hắn xem như quang minh Bồ Tát chủ tôn. Cũng cảm giác đến cái này gì giới truyền hướng quang minh Bồ Tát truyền lại tín ngưỡng chi lực thông đạo. So với trước đó thông thuận rất nhiều Trước kia thời điểm Quang Minh Bồ Tát mặc dù nói là Tại cái này gì giới thành tựu Bồ Tát chi tôn vị Cũng coi là cái này gì giới thần chi Thế nhưng hắn bản chất dù sao Cũng là địa cầu vị diện Cho nên gì giới vị diện đối với hắn Cũng không phải không có ngăn được liền nói cái này gì giới vị diện Vẫn cứ có thể giống như Quang Minh Bồ Tát tỉnh thổ truyền Lại từng đạo tín ngưỡng chi lực Thế nhưng đợi đến những này tín ngưỡng chi lực tới tỉnh thổ thời điểm, đã phi thường yếu ớt. Đối với Quang Minh Bồ Tát mà nói chỉ có thể coi là thắng không. Mà Dương Hằng nếu muốn mượn nhờ Quang Minh Bồ Tát lực lượng, cũng phi thường tốn sức. Chờ đến lực lượng này truyền lại đến Dương Hằng trên thân. Cuối cùng cũng bị suy yếu tuyệt đại bộ phận. liền tại cách này Dương Hằng ngây người một lúc công phu. Đứng tại bên cạnh hắn cùng Dương Hằng ngốc thời gian lâu nhất nhị nha Cũng nhìn ra Dương Hằng đến bất thường Sư huyên thế nào Thế nào không tiếp tục nói tiếp Dương Hằng bị nhị nha bừng tỉnh ngẩng đầu lên mỉm cười Tiếp đó ra vẻ thần bí nói ra Ta đạo đại hưng đang ở trước mắt Các ngươi phúc phần không nhỏ Có thể vượt qua vào lúc này Dương Hằng vài cách độ để bởi vì đi theo hắn thời gian rất ngắn Cho nên đối Dương Hằng tính tình không hiểu rõ Hiện tại mặc dù trong lòng tò mò Thế nhưng không dám mở miệng xin hỏi Thế nhưng là nhị nha lại không còn cách này cố kì Nàng rời ghế mà lên Đứng ở Dương Hằng bên cạnh Hướng về phía Dương Hằng nũng nịu hỏi Sư huynh Rốt cuộc có cái gì bí mật Nói một chút à Dương Hằng chỉ là cười không nói Chính mình nói câu nói kia cũng chỉ là cảm giác được từng tia một gì biến. Cảm giác đến chính mình tại dị giới càng thêm buông lòng Thế nhưng để cho hắn nói ra cái căn nguyên đến. Hắn lại không bàn sự kia. Sở dĩ nói câu nói kia. Đều chỉ là vì cho mình các đệ tử một cách lòng tin. Hiện tại hắn bị nhị nha ếp. Chỉ có thể là ra vẻ cao thâm qua loa. Không thể nói. Không thể nói. Dương Hằng lấy một bên là cao hứng. Thế nhưng là tại quốc sư phủ độ từ Hằng nơi đó lại xui xẻo. Theo địa cầu chư thiên đạo xâm lấn. Một phương này thiên đạo cũng phát sinh từng tia một biến hóa vi diệu. Cái kia phủ độ từ Hằng đã đạt đến cái này gì giới địa tiên đỉnh phong. Chỉ cần là tại bước về phía trước một bước. Hắn liền có khả năng lại trở thành quang minh Bồ Tát bên ngoài. Liền một vị gì giới thiên thần. mà hắn vốn là cũng tại hướng cách mục tiêu này tiến lên trước một đoạn thời gian thời điểm, bởi vì quang minh bồ tát thành tựu bồ tát chi tôn vị, cách này gì giới thiên đạo sử dụng quang minh bồ tát thành tựu thời điểm cũng đã nhận được từng tia một gợi mở, cho nên cách này phủ độ từ hàng cũng nhìn thấy một tia hướng về phía trước vi vọng. thế nhưng là ngay tại vừa rồi thời điểm phủ độ tử hàng. Đột nhiên cảm giác đến hắn điều động lực lượng sử dụng quy tắc thời điểm. Vậy mà so với trước đó lạnh nhạt một chút. Tựa như là cái này quy tắc phát sinh một chút biến hóa. Để cho hắn không cách nào giống như trước dạng kia như dùng cánh tay. Càng thêm đáng sợ là theo những biến hóa này sinh ra. Hắn vốn là đã thấy một tia tấn cấp. Hy vọng bây giờ lại chậm rãi rời xa hắn. Bởi vì cái này gì giới quy tắc cùng thiên đạo đã phát sinh biến hóa đúng là hắn chỗ không hiểu rõ cũng cho tới bây giờ không hề tưởng tượng qua hắn nếu muốn tiếp tục tham ngộ cái này một thế giới khác chỗ lẫn vào thiên đạo căn bản cũng không khả năng phổ độ từ hàng ngồi tại đại điện hoa sen bảo tỏa bên trên trầm mặc rất dài thời gian đột nhiên thở dài một hơi xem ra chính mình phải tăng tốc tiến độ Bởi vì bằng vào hắn cảm giác, hắn đã phát hiện cách này thiên đạo bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Theo chuyển biến trình độ càng ngày càng sâu. Hắn chỉ sợ trung thân cũng vô pháp tại đặt chân thiên tiên chi vị. Hiện tại nếu muốn thành tựu thiên tiên, biện pháp duy nhất liền là tại cách này gì giới thiên đạo còn không có hoàn toàn chuyển biến thành hắn chỗ lạ lẫm hình dạng lúc. Cưỡng ép sung kích thiên tiên chi vị. Mà bây giờ duy nhất có thể làm cho chính mình nhanh chóng thành tựu thiên tiên Cũng chỉ có cái này hoàng triều khí vận Xem ra chính mình không thể còn như vậy trầm mặc đi xuống Muốn cùng cái kia lão hoàng đế làm một cái kết thúc Lúc khi tối hậu trọng yếu vì mình có thể thành tựu thiên tiên Cũng không thể không cá chết lưới rách một phen Nghĩ tới đây thời điểm Phủ độ từ hàng trước mắt liền có rồi biện pháp Sáng sớm mai lên chiều thời điểm. Chính mình cần phải cho cái kia hoàng đế một cái lời hại. Để cho cái này hoàng đế xuống đài không được. Sự chính mình tại quần thần trước mặt của y vọng càng thêm sâu thêm một chút. Lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí bức hoàng đế lão nhi thoái vị. Để mình có thể đánh cắp hoàng triều khí vận. Cái này phủ độ từ hàng hạ quyết tâm sau đó. Thở dài một cái. Sau đó lại một lần đóng lên rồi ánh mắt. bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào đã lưu lượng càng ngày càng ít hoàng chiều khí vận lại nói dương hằng bên này tại cho chúng để tử giảng xong địa cầu một chút chuyện thần thoại xưa sau đó liền đem bọn hắn đuổi đi để bọn hắn riêng phần mình tu luyện ngay tại dương hằng chính ngươi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tiếp đó ta liền lúc ăn cơm chiều sau đó đột nhiên ở ngoài cửa tới một cái tiểu thái giám Cái này tiểu thái giám giống như là vào cửa nhà mình một dạng. Cội nguồn đều không cần người bẩm báo. Liền theo chân tường đi tới Dương Hằng sở tại hậu điện. Dương Hằng không vui nhìn cái này tiểu thái dám liếc mắt. Cái này người thật sự là thật không có quy củ. Cũng không biết thông báo một tiếng. ngươi chính là hoàng thượng phái tới người cũng không thể dạng này coi nhẹ ta đi. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Đứng dậy. Mặt mang mỉm cười đem cái này tiểu thái giám dẫn tới hậu điện sau đó. Mệnh lệnh nhị nha đưa lên trà thơm. Cuối cùng lúc này mới hỏi. Tiểu công công lần này tới là có chuyện gì sao? Cái kia tiểu thái giám uống một ngụm trà. Tiếp đó mới nói ra. Cũng không có việc lớn gì. liền là ngày mai là đại sớm. Đạo trưởng ngươi cũng là có phẩm cấp. Cho nên nhà ta công công mệnh ta đến đây thông chi ngươi một tiếng. Ngày mai xuyên tốt lễ phục tham gia đại triều Dương Hằng trong lòng giật mình Tiếp đó mới hỏi Không biết là vị nào công công Mệnh tiểu công công đến đây cho ta biết Ha <cười> hạ, Đến lúc đó ngươi sẽ biết Hiện tại không cần hỏi nhiều Dương Hằng thấy đối phương không nói Cũng liền không hỏi nữa Mà là cười lấy cùng cái này tiểu thái dám trò chuyện lên kinh thành sự tình Đợi đến cái này tiểu thái giám cáo từ lúc rời đi sau đó. Dương Hằng cũng không để cho hắn trắng trắng chạy. Một cái vàng kim đại nguyên bảo trực tiếp liền nhét vào hắn trong tay áo. Cái này tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Tán thưởng nhìn Dương Hằng một cái. Trong lòng tự nhủ cái này đạo sĩ thật đúng là thức thời. Trước đó, hắn cho những cái kia văn võ bá quan truyền lệnh thời điểm. Những người này đều là mắt cao hơn đầu. Căn bản cũng không đem hắn cái này tiểu thái giám để vào mắt. Chứ nói chi là tặng quà. Xem ra cái này đạo sĩ vẫn có thể giao. Sau khi trở về. Tại đại tổng quản trước mặt cho hắn nói tốt vài câu. Cũng coi là cái này đính vàng thù lao. Cứ như vậy Dương Hằng đem cái này cười tủm tìm thái giám đưa ra đăng thiên quán. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn trở về thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cái tiểu thương phiến ngay tại hướng nơi này thò đầu ra nhìn. Dương Hằng đưa mắt quét qua liền phát hiện cái này tiểu thương phiến trong đầu có một cỗ linh quang đang không ngừng chớp động. Rõ ràng không phải người bình thường. Mà là có tu vi tại thân. Nhân vật như vậy làm sao có thể làm lên tiểu thương phiến? Phải biết. Thế nhưng có chút pháp lực. Tùy tiện tìm một nhà có thực lực quan viên. Phú Hào. Liền sẽ bị coi là thượng khách Dương Hằng trước mắt Liền rõ ràng Xem ra đây là có cái kia không tầm thường đại nhân vật phái tới giám thị chính mình Mà cái này người chỉ sợ không phải vì kia thuận đức hoàng đế Liền là ở tại chính mình đối diện phủ độ từ hàng đại quốc sư Bất quá Dương Hằng đối với cái này cũng không thèm để ý Không quản là hoàng thượng vẫn là phủ độ từ hàng phái tới người Chỉ cần là chính mình có bản lĩnh tại thân bọn họ cũng không làm gì được chính mình. liêu trai lộ trường sinh chí 15 lăm, chương ba trăm náo điện, sáng ngày thứ hai, dương hằng dậy thật sớm, tiếp đó tại nhị nha phục thì phía dưới, mặt xong thuận đức hoàng đế ban cho bộ kia đạo bào, tiếp đó mang theo đồ để mình thủ minh cùng một chỗ điều khiển xe, thẳng đến ngọ chiêu môn, muốn nói dương hằng đi tham gia đại triều, thủ minh đi làm cái gì? Nguyên lai thủ minh xem như hoàng đế tôn tử trên thân cũng là có phẩm cấp. Dưới tình huống bình thường giống như hắn loại người này. Nếu như không đi tham gia tảo triều, cũng không có người nói cái gì. Bất quá lần này Dương Hằng là lần đầu tiên tham gia đại quy mô như vậy nghi thức. Cho nên sợ hãi xảy ra sai sót làm trò cười cho người khác. Vì thế lúc này mới mang lên chính mình đại đồ đệ. Để cho hắn ở bên cạnh chỉ điểm mình. Dương Hằng bọn họ cố xe rất nhanh liền đi tới ngõ môn ở ngoài. Mà ở chỗ này đã là cố xe rất nhiều. Thước ngựa thành đàn. Xem ra Dương Hằng bọn họ hay là tới chậm. Bất quá may mắn không có sai lầm thời gian. Chỉ thấy được hiện tại văn võ bá quan đã ở bên ngoài xếp hàng lên chỉnh tề đội ngũ. Mà đội ngũ ngay phía trước là hai cái giám sát ngự sử. Ngay tại ước thúc văn võ bá quan đội hình Dương Hằng thấy tình cảnh này Nhanh lên xuống xe đi về phía trước mấy bước Tiếp đó dừng lại Hướng bên cạnh thủ minh hỏi Vì sư ta nên đứng tại chỗ nào Sư phụ Ta hoàng gia gia phong ngươi làm trung đại phu Mặc dù chỉ là cái chức xuân Nhưng cũng là tam phẩm ngài vị trí hay là gần phía trước đến Ta mang ngài đi Đang khi nói chuyện thủ minh liền đem Dương Hằng dẫn tới quan văn gần phía trước một vị trí. Sau đó đem hắn an trí ở chỗ này. Tiếp đó chính hắn cũng nhanh như trước không thấy bóng sáng. Xem ra cũng đi ship hàng. Tiếp lấy cái kia hai cái giám sát ngự sử liền lấy ra một cái danh bộ. Bắt đầu điểm danh. Bên này vừa vặn chút xong danh. Kia một cái nội môn liền được mở ra. Tiếp xuống. hai tên giám sát ngự sử liền dẫn văn võ bá quan tiến nhập nội môn. bất quá tại hai bên đường hẻm bên trên còn có rất nhiều giáo ấy, tay cầm binh khí cầm quyển trục tiếp tục nhìn chầm chầm qua lại quan viên. mỗi một cái quan viên đi qua ngay tại quyển trục bên trên chút cách một chút. như thế một đường đi tới, đến đại trước điện. lúc này lại có giáo ấy tới lại một lần nữa chỉ đích danh. tiếp đó từng bước từng bước lục soát những này văn võ bá quan thân tiếp đó quan văn phía trước quan võ ở phía sau theo thứ tự vào tuyên chính môn lúc này mới đi tới chiếm ban địa phương dương hằng đứng tại trong đội ngũ tò mò bốn phía quan sát một chút phát hiện ở trong đội ngũ này thật là có vài cái giống như hắn ăn mặt đạo bào hoặc là tăng bào người xem ra thuận đức hoàng đế vui phật đạo lời đồn Quả nhiên là không giả. Thế nhưng là Dương Hằng lại không có tại đội ngũ phía trước. Phát hiện vị kia hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phổ độ từ hàng Đại Quốc Sư. Chẳng lẽ vị này Đại Quốc Sư không tham gia tảo chiều sao? Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ lung tung thời điểm. Từ Đại Điện cửa sau. Tiến đến một cách trung niên thái giám. Hắn hướng trong Đại Điện nhìn một chút. Tiếp đó liền rút về đầu. Vội vàng chạy không thấy. rất nhanh ở hậu điện liền lại truyền tới tiếng bước chân tiếp lấy dương hằng liền thấy thuận đức hoàng đế từ tây Tử môn ra tới nhưng bị ngự phiến che kín bước lên ngự tỏa ngồi xuống sau đó cây quạt tách ra trái phải đều lưu ba cái cây quạt tại thuận đức hoàng đế tiếp sau thẳng đến lúc này đám đại thần mới có thể nhìn thấy hoàng đế diện mục đến lúc này đứng tại hoàng đế bên cạnh một cái lão thái giám tiến về phía trước một bước cầm phất trần, hướng về phía phía dưới văn võ bá quan hô, có bàn sớm tấu, không bàn cuốn màn bãi chiều, phía dưới văn võ bá quan lúc này đều trầm mặt không nói, xem ra là hôm nay không có cái gì sự tình, mà dương hằng đứng tại đội ngũ trong đó cũng là cúi đầu, liền đợi đến lăn lộn qua cửa ải này, trở về sớm ăn điểm tâm, Thế nhưng là ngay tại mọi người cho rằng lập tức liền muốn bãi triều thời điểm. Đột nhiên có một cái tiểu thái dám lộn nhào vọt vào đại điện. Sau đó quỳ dạp xuống đại điện chính giữa. Gấp rút hô. Quốc sư phủ độ từ hàng. yết kiến. Hắn vừa vặn nói xong câu đó. Còn không có dùng đứng lên. Đại điện bên ngoài liền truyền đến một trận cổ nhạc tề minh thanh âm. Tiếp lấy liền có mấy cái cường tráng hòa thượng. Khiêng một cái cỗ kiểu vào đại điện Lần này cái này văn võ bá quan cũng bắt đầu ồn ào lên Nguyên lai ngồi tại trong kiểu không phải người khác Chính là quốc sư phụ độ từ hàng Cái này quốc sư phụ độ từ hàng Nguyên lai mặc dù ngang ngược Thế nhưng cũng chưa từng xảy ra thừa kiểu nhập điện sự tình Hôm nay hắn đơn giản liền là không đem hoàng đế để vào mắt Mà ngồi ở bảo tỏa bên trên thuận đức hoàng đế hiện tại cũng đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu như không phải tay hắn diều phía trước ngựa án, chỉ sợ cũng đã không che giấu được chính mình nổi giận, mà đứng tại thuận đức hoàng đế bên cạnh cái kia lão thái giám, hiện tại là ánh mắt tinh quang chợt lóe, đi về phía trước một bước, đại quốc sư nếu yết kiến hoàng đế, vì cái gì không hành lễ, chẳng lẽ không biết hoàng triều luật pháp sao. Theo cái này đại thái giám mà nói. Văn võ bá quan thật sống cũng giật mình tỉnh lại. Lập tức có vài cái trẻ tuổi ngự sử vọt ra. Quỳ dạp xuống đất. Bắt đầu vạch tội đại quốc sư phủ độ từ hàng. Thuận Đức Hoàng đế nhìn xem vài cái kịch liệt trẻ tuổi quan viên. Trên mặt lộ ra nụ cười. Khẽ gật đầu. Xem ra chính mình nhà triều đình hay là có trung thần. Mấy người này sau này có thể đề bạt một cái. mà lúc này phổ độ từ hàng cũng chậm chậm từ trong kiểu đi ra tiếp đó hắn vung tay lên mấy cái kia khỏi mạnh hòa thượng lập tức liền khiêng cố kiểu ra đại điện đến lúc này phổ độ từ hàng lúc này mới chắp tay trước ngực hơi hơi cúi đầu nói ra bần tăng phổ độ từ hàng gặp qua hoàng đế thuận đức hoàng đế nhìn xem phổ độ từ hàng ánh mắt bên trong đều là hàn quang Tiếp lấy hắn nhìn lướt qua bên cạnh cái kia lão thái giám. Ý kia là hỏi hắn hôm nay có thể hay không chỉ ở cái này cuồng nhân. Cái kia lão thái giám dùng kiêng kỳ ánh mắt nhìn một chút phổ độ từ hàng. Tiếp đó khe khẽ lắc đầu. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì. Tiếp đó ánh mắt hướng văn võ bá quan bên trong dương hằng nhìn thoáng qua. Tiếp lấy hướng thuận đức hoàng đế ý bảo một cái. thuận đức hoàng đế làm nhiều năm như vậy hoàng đế. mặc dù nói một lúc sai lầm để cho phổ độ từ hằng làm lớn. thế nhưng hắn chấp chính kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. chỉ như vậy một cái ánh mắt hắn liền hiểu cái này lão thái giám ý tứ. thế là hắn cũng không để ý tới tại phía dưới phổ độ từ hằng. trực tiếp đối trong ban dương hằng hô, trung đại phu, dương ái khanh. ngươi đến trong kinh thời gian cũng không ngắn. còn chưa từng gặp qua đại quốc sư đi, tại trên đại điện vừa vặn quen biết một chút, dương hằng vốn là muốn làm cá ướp muối. thế nhưng, nghe đến hoàng đế gọi, hắn cuối cùng cũng không thể không đứng ra ban đến, trước hướng về phía hoàng đế thật sâu thi cách lễ, tiếp đó lúc này mới lại đối phổ độ từ hằng hành lễ, bần đảo hy đàm, gặp qua đại quốc sư, phổ độ từ hằng liếc mắt nhìn dương hằng liếc mắt, ngươi chính là tại hai quân trước trận, thất bại bạch liên giáo giáo chủ từ hồng nho cái kia dương đạo sĩ, bất tài, chính là bần đạo, phủ độ từ hằng nhẹ gật đầu, tiếp đó nói ra, ta xem từ chất ngươi không sai, không băng vứt bỏ đạo từ phật, bái ta làm thầy, tương lai bảo ngươi một cách địa tiên đạo quả, nói lời này thời điểm phủ độ từ hằng hay là mười phần có lực lượng, hắn hôm nay đến mắt liền là mong muốn mở rộng chính mình thế lực, tiếp đó liều mạng hấp thu hoàng triều khí vận, cuối cùng thành tựu thiên tiên. bây giờ tại phủ độ từ hằng nghĩ đến, chỉ cần là chính mình thành tựu là hắn đạo quả. dương hằng liền là tư chất lại kém, hắn cũng có thể để cho dương hằng thành tựu địa tiên, cho nên hắn câu nói này cũng không tính là là gạt người. thế nhưng hắn tại trường hợp này nói ra. Để cho Dương Hằng phản bội sư môn quăng đến bọn họ phía dưới Vậy liền có chút vũ nhục người rồi ma lại Dương Hằng nếu là thật làm như vậy Sau này ai còn dám cùng hắn kết giao? Vì thế hiện tại Dương Hằng chỉ có thể là cường ngạnh từ chối Mà lại cũng không thể có bất cứ chút do dự nào Nếu không lời nói mọi người liền sẽ hoài nghi hắn lưỡng lự Đại quốc sư lời này có hơi quá Bần đạo tự có sơn môn, mà lại có cũng có sư phụ dạy dỗ. Cái nào cần bái nhập quốc sư môn hạ? Lời này quốc sư sau này không nên nói nữa, tránh khỏi hỏng rồi ngươi ta hòa khí. Dương Hằng nói chuyện mặc dù nói phi thường không khách khí, thế nhưng phụ độ từ Hằng lại không hề tức giận. Kha hạ người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, tương lai chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Hắn nói xong câu đó cũng liền không còn để ý dương hằng Mà là chắp tay trước ngực. Đối thuận Đức Hoàng đế Tấu nói. Vạn tuế. Mấy năm qua này ngày một mực tu tập giáo ta bí pháp. Hiện tại công phu đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần là một bước cuối cùng hoàn thành. Liền có thể trường sinh bất lão. Vì thế bần tăng mời bệ hạ lui khỏi vị trí hậu cung. dốc lòng tu đạo. triều đình này sự tỉnh. liền do bần tăng tạm thời làm thay. Lần này a, cả triều văn võ đều có chút bị dọa sợ. Bọn họ không nghĩ tới ta Phủ độ từ hàng cũng dám nói ra lời như vậy tới. Bất quá mặc dù nói là bị dọa một cái. thế nhưng cái này văn võ bên trong cũng có rất nhiều người trong lòng mừng thầm. bởi vì các nàng những người này sớm liền đầu nhập vào phủ độ từ hàng. tại những người này xem ra. phụ độ từ hàng dám ở trên đại điện dồn ếp hoàng thượng giao ra quyền lợi. đó nhất định là có rồi vạn toàn nắm chắc. đến lúc đó phụ độ từ hàng chấp trưởng đại quyền. bọn họ những người này cũng có thể nước lên thì thuyền lên. hiện tại thuận đức hoàng đế đã khí nói không ra lời. hắn dùng run rẩy tay chỉ phụ độ từ hàng. thuận đức hoàng đế bên cạnh vị kia lão thái dám thấy tình cảnh này cũng là nổi giận. hắn tiến lên một bước vẫy một cái bùi mẩm hướng về phía phủ độ từ hàng liền âm trầm nói ra đại quốc sư hẳn là ngủ hồ đồ rồi không thành vậy mà tại kim loan đại điện trên nói chuyện hoang đường nói đến đây thời điểm cái này lão thái giám trên thân liền phóng ra một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm loại này uy nghiêm tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng liền xông lên rồi phủ độ từ hàng bất quá phổ độ từ hàng vẫn đứng ở trong đại điện là không chút sức mẻ. cái kia chỗ xung kích tới khí thế gặp phải phổ độ từ hàng liền cùng là chuột gặp phải mèo một dạng đi vòng qua lão thái dám nhìn thấy không làm gì được phổ độ từ hàng lại không dám tải trên đại điện động thủ cuối cùng bất đắc dĩ hướng đứng ở bên cạnh dương hằng nhìn thoáng qua tiếp đó vung ra một cái cầu viện ánh mắt Dương Hằng đối ánh mắt này rõ ràng là thấy được, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm, vừa rồi như vậy một kiếm, hắn liền đã tại phủ độ từ hàng trên thân cảm thấy một cỗ nồng đậm áp lực. Cái này cùng hắn trước đó gặp phải địch thủ bất đồng. Trước đó hắn gặp phải mạnh nhất địch thủ cũng chính là Bạch Liên giáo giáo chủ Từ Hồng Nho. Thế nhưng là hắn tại sao đấu Từ Hồng Nho thời điểm Cũng chưa chắc ở trên người hắn cảm giác đến uy hiếp. Bất quá người ở bên ngoài xem ra. Dương Hằng là thuận đức hoàng đế tìm tới trong kinh. Hẳn là thuận đức hoàng đế người. Hiện tại nếu là không giúp hoàng thượng. Chỉ sợ không thể nào nói nổi. Vì thế Dương Hằng chỉ có thể là bất đắc dĩ hướng về phía trước mấy bước. Ngăn tại thuận đức hoàng đế cùng phổ độ từ hàng chính giữa. Sau đó. Đánh một cái chắp tay nói ra. Đại quốc sư. Vừa rồi chỉ là đang nói đùa. Các vị đại thần không cần để ý. Nói lời này thời điểm. Dương Hằng lặng yên dùng huyền công bắt đầu dùng tâm thần tiếp xúc trong đầu hắn viên kia phù chú. Cái này là Dương Hằng bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động pháp thiên tượng địa thần thông. Chỉ cần là phổ độ từ Hằng có một chút chút phản ứng. Hắn lập tức liền đồng thủ. Quyết không thể làm cho đối phương chiếm được tiên cơ Liêu trai lộ trường sinh chí 15 mươi 398 vạch mặt Phủ độ từ hàng đối với trên đại điện dương cung bạc kiếm tựa như là không có trông thấy Chỉ thấy được hắn lại một lần nữa chắp tay trước ngực Hơi hơi cúi đầu nói ra Bệ hạ Nếu như ngài không yên lòng bần tăng mà nói Không bằng lui khỏi vị trí thái thượng hoàng chi vị truyền vị cho hoàng tử Ở độ từ hàng chịu mễ hạ đại ăn, nhất định toàn lực tương báo, nâng đỡ hoàng tử. Dương hằng nghe đến đó lông mày lại một lần nhíu lại. cái này phủ độ từ hàng càng ngày càng không tưởng nổi. Vừa rồi thời điểm vẫn chỉ là để cho hoàng đế lui khỏi vị trí hậu cung. hiện tại dứt khoát liền để hoàng đế thoái vị, mà lại chính mình cũng có thể xem như hoàng đế người, nếu là hoàng đế lui vị. Nhường ra đại quyền. Để cho phụ độ từ hàng chấp trường. Đến lúc đó còn có chính mình quả ngon để ăn. Vì thế Dương Hằng cũng không đợi lấy Hoàng thượng nói chuyện. Vượt lên trước liền nói ra. Đại Quốc Sư lời này. Sai vậy. Làm thần tử nào có để cho Hoàng thượng thoái vị. Ta xem ngươi hay là tại về hòa thượng miếu đi. Thanh tâm tu tập mấy ngày. Chờ học được cương thường vương Pháp. Lại đến đại điện không muộn. Phủ độ từ hàng dùng ánh mắt nhìn xem thuận đức hoàng đế. Nhưng lại dùng trầm thấp lại kiên đỉnh thanh âm nói ra. Bần tăng vì thiên hạ bách tính. Hôm nay không thể không hành việc này. Còn xin hoàng thượng thứ lỗi. Nói đến đây thời điểm. Phủ độ từ hàng đột nhiên xoay người lại. Hướng về phía cả triều văn võ nói ra. Các ngươi mặc dù là hoàng thượng thần tử. thế nhưng cũng đại biểu cho thiên hạ thần dân, các ngươi có lời gì nói, hắn câu nói này vừa dứt, thái thượng tự khanh vương đặt liền ra ban đến quỳ dạp xuống đất, khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm quốc sư, hoàng thượng tuổi tác đã cao, đã vô lực xử lý chính sự, đem chuyện thiên hạ vật giao cho quốc sư chính là đạo lý, mà hoàng thượng cũng có thể tại hậu cung bên trong tính dưỡng, để trường sinh bất lão, Thật sự là nhất cử lưỡng tiện Phổ độ từ hàng nghe nói như thế Hài lòng gật gật đầu Mà thuận đức hoàng đế hiện tại đã cảm thấy rộng ràng này ngòn ngọt, ngọt. liền có một ngụm máu muốn phun ra ngoài Cái này vương đạt chính là chính mình tâm phúc Vốn nên là hướng về chính mình nói chuyện Bây giờ lại thành phổ độ từ hàng góp lời Cái này còn có cái gì nói Rõ ràng là gia hỏa này đã đầu nhập vào phủ độ tử hàng Mà trước đây thời điểm Gia hỏa này đối với mình cung kính Đều là phủ độ tử hàng an bài Để cho hắn đánh vào chính mình nội bộ Hiện tại đã không cần thiết đã ẩm tàng Cho nên gia hỏa này mới nhảy ra Mà đúng lúc này có một cái tiểu ngự sử Đột nhiên ra ban đến Cầm trong tay hốt bàn Thẳng đến vương Đạt đầu Cái này vương đạt mặc dù quan chức không nhỏ. Thế nhưng một mực sống anh nhàn sung sướng. Có thể nói liền là tay trói gà không chặt. Vì thế đối mặt cái này trẻ tuổi tiểu ngự sử đột nhiên tập kích. Ngay cả phản ứng đều chưa kịp. Ngay tại mọi người cho là hắn muốn đầu rơi máu chảy thời điểm. Phủ độ từ hàng đột nhiên quay mắt. Chừng cái kia tiểu trẻ tuổi ngự sử liếc mắt. Chỉ như thế một cái cái kia tiểu trẻ tuổi giống như gặp điện giật. Tiếp đó mãnh liệt thân thể hướng về sau bay ra ngoài. Đánh vào trên điện bàn long chỗ bên trên. Tiếp đó liền rút cuộc không có tiếng động. Trên đại điện những đại thần khác. Nhìn thấy phổ độ từ hàng vậy mà tại trên đại điện không kiêng nể gì cả giết người. Đều một mảnh xôn xao. Bất quá mọi người biết phổ độ từ hàng lần này là phát hung áp nhất định phải đoạt được đại quyền. Mà bọn họ hiện tại trong nhà hộ vệ. Mời cung phủng. Đều không ở bên người Nếu là phản đối Chỉ sợ ngay lập tức sẽ mệnh tang ngay tại chỗ Vì thế rất nhiều đại thần mặc dù trong lòng không phấn Nhưng lại không có mở lời ngăn cản Mà rất nhiều đắt leo lên trên phủ độ từ hàng đại thần Thấy tình cảnh này cũng có chút sợ hãi Bọn họ không nghĩ tới phủ độ từ hàng thủ đoạn vậy mà dạng này khốc liệt Phủ độ từ hàng ngươi muốn làm gì Trong mắt ngươi còn có không có chấm sao. Bệ hạ. Ngày lời nói qua. Bần tăng đối bệ hạ một mực trung thành tuyệt đối. Vì bệ hạ có thể giúp lòng tu đạo. Không thể không phí công phí sức đến thành ngày xử lý chính sự. Ta chi tâm thiên địa chứng dám Nói xong câu đó thời điểm. Phủ độ từ hàng nhẹ nhàng một lo khan. Tiếp lấy ngay tại bên ngoài sông vào mấy trăm tên quan binh. Bọn họ đều cầm binh khí. Trực tiếp liền đem đại điện bên trong đại thần vây vào giữa Thuận Đức Hoàng đế vừa thấy tình cảnh này sắc mặt liền trở nên tái nhợt Mà cổ họng mà cái kia cố nhìn nén máu cũng nhìn không được nữa Trực tiếp liền phun ra cổ họng Đây cũng là hắn chịu cực lớn kích thích Bởi vì hắn tự nhận là một mực đối hoàng cung thủ vệ trưởng khống phi thường nghiêm mật Nhưng là bây giờ tình cảnh này Rõ ràng là phủ độ từ hàng đã tiếp quản trong nội cung binh lực. Nếu không mà nói. Cái này vài trăm người cũng không có khả năng vô thanh vô tức xông đến trên đại điện. Tại thuận đức hoàng đế bên cạnh cái kia lão thái giám gặp tình hình này. Thở dài một hơi. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc tiến lên. Đem trong bình ngọc một cái dược hoàn. Nhét vào thuận đức hoàng đế trong miệng. Tiếp đó cái này lão thái giám lặng yên dùng huyền tung Một cái thủ trưởng đặt ở thuận đức hoàng đế phía sau lưng. Không ngừng phóng thích ra pháp lực. Qua một hồi lâu. Thuận đức hoàng đế lúc này mới lại lần nữa mở mắt. Tiếp đó hướng về phía phủ độ từ hàng nổi giận quát. Khá lắm phủ độ từ hàng. Năm đó chấm thật sự là mắt bị mù. Lại đem ngươi dẫn tới trong nội cung. Không nghĩ tới vậy mà nuôi hổ gây họa. Phổ độ từ hàng nhìn xem đã nhanh muốn mất lý trí thuận đức hoàng đế. Có chút lắc đầu. liền mắt cúi xuống không nói. Ngay lúc này. Đại điện ở ngoài đột nhiên lại truyền đến một trận già nua tiếng ho khan. Đón lấy. liền có bảy tám người xâm nhập đại điện. Chúng văn võ bá quan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được cầm đầu là một cái tròm sâu đều trắng. Nhìn không ra tuổi tác lớn bao nhiêu lão nhân. Ở chung quanh hắn có bảy tám cái cách mặt đảo bào hoạt tăng bào người Lão nhân này run rẩy đi tới trên đại điện Những cái kia vây quanh văn võ bá quan quan binh nhìn thấy lão nhân này Vốn là muốn đi lên ngăn trở Thế nhưng còn không có tới gần nơi này cách lão nhân Liền bị một cố vô hình cái kia hình lực đẩy ra Mà phổ độ từ hàng Nhìn thấy lão nhân này tới Trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ nụ cười Tiếp đó vung tay lên để cho những quan binh này rút lui đến hai bên Để cho lão nhân này đi tới trên đại điện Lão nhân này Đi tới thuận đức hoàng đế ngự trước bậc Hướng lên chắp tay Vi thần gặp qua bệ hạ Mà thuận đức hoàng đế nhìn thấy lão nhân này tới Thật sống sức mạnh lập tức đổ lên Lão hoàng thúc mau mau xin đứng lên Không cần đa lễ Nguyên lai lão nhân này liền là thuận đức hoàng đế lớn nhất áp chủ bài. Hắn là thuận đức hoàng đế phụ thân đồng bào huyên đệ. Đã từng bị phân thành vinh vương. Khi còn nhỏ sau đó nhận được dị nhân truyền thụ Hơn nữa lão nhân này tư chất phi thường tốt. Vì thế tại hơn 40 tuổi thời điểm liền đã thành tựu địa tiên. Những năm gần đây. Hắn vẫn âm thầm thu nạp thiên hạ kỳ nhân dị sĩ. in lặng thủ hộ lấy cách này triều đình. Vinh vương ngồi thẳng lên. Tiếp đó xoay người lại. Hướng về phía phủ độ từ hàng cười lạnh. ngươi cách này đại hòa thượng không thay trong miếu tu hành. Thế nào dính vào lên triều đình đại sự tới. Lão thí chủ. Bần tăng ngày gần đây tu hành ngày càng sâu. Cảm ngộ thiên đạo. Biết hoàng thượng lên tiên đắc đạo chi nhật không xa. Cho nên vì Hoàng thượng có thể sớm ngày trường sinh bất lão. Cho nên ta mới muốn phí công phí sức. Thay Hoàng thượng xử lý chính vụ. Cái này có cái gì không thể. Vinh Vương vừa nghe lời này kém chút khí nở nụ cười. Cái này phổ độ từ hàng hiện tại ngay cả mặt cũng không cần. Bất quá hắn rất nhanh liền liền giật cả mình. Bởi vì hiện tại cái này phổ độ từ hàng hình dạng. Xem ra là muốn cùng chính mình vạch mặt. Nếu như là lần trước chính mình không có thủ thương Còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái này phủ độ từ hàng Thế nhưng là từ lúc lần trước cùng phủ độ từ hàng giao thủ chịu trọng thương Đến bây giờ còn không có khôi phục Chỉ sợ không phải ra hỏa này địch thủ Bất quá sự tình đến một bước này Chính mình cũng chỉ có thể liều một lần Bằng không mà nói Nhà mình tốt đẹp non sông Liền không biết phải rơi vào người nào trong tay Vì thế cái này Vinh Vương cũng không còn nói nhảm Chỉ thấy được hắn Tâm thần khẽ động Tại trong ngực hắn lập tức liền bay ra một đầu kim long Đầu này kim long nhìn uy vũ Kỳ thực chẳng qua là một cái hư ảnh Bất quá cái này hư ảnh mới vừa xuất hiện Bầu trời bên trong liền bắt đầu phong vân biến sắc Tiếp lấy liền có vô hình lực lượng Bắt đầu nhanh chóng hướng trên người nó hội tụ Tại cái này sau đó Cái này hư ảnh liền bắt đầu mãnh liệt từ đại điện trên không trung đập xuống Vây quanh cái này vinh vương xoay quanh lên Mà Dương Hằng vào lúc này sớm liền thối lui đến đám đại thần bên trong đi rồi Nếu hiện tại đã có người đi ngăn trở phổ độ từ hàng Hắn liền không cần thiết làm cái kia chim đầu đàn Đi quyết đấu sinh tử cái kia phổ độ từ hàng nhìn thấy lão nhân này xử xuất giữ nhà bản sự trong lòng cũng là dung một cái hắn không nghĩ tới lão nhân này vậy mà làm như vậy cũng nhanh chóng phải biết đây chính là tại kim loan đại điện bên trên một khi hắn vận dụng cường đại như vậy pháp thuật khó đảm bảo không thương tổn cùng văn võ đại thần mà những này văn võ đại thần cách nào sau lưng không phải có một cố cường đại lực lượng liền là hắn phủ độ từ hàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chẳng lẽ lão nhân này thật điên rồi sao. Bất quá dưới loại tình huống này phủ độ từ hàng cũng không lo được cái khác. chỉ thấy được hắn ngồi xếp bằng tay ghét pháp ấm. ngay sau đó phủ độ từ hàng thân thể liền bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt lên. cuối cùng hoàn toàn tiêu thất tại trên đại điện. không tại mọi người cho rằng phủ độ từ hàng đã rút lui thời điểm. Đột nhiên tại đại điện bên ngoài trên bầu trời thả lên đóa đóa kim vân. Tiếp lấy những này kim sắc đám mây bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán tại cái này. Ở trong lộ ra một tôn thần Phật. Tôn này kim Phật thân Pháp ánh sáng vô lượng. Mặt hiện lên từ bi. Thật sống muốn đổ hết thiên hạ chúng sinh một dạng. Vinh vương mặc dù trong điện. Thế nhưng hắn thần thức đã đem ngoài điện sự tình cảm giác nhất thanh nhị sở. Vì thế hắn tâm niệm khẽ động đầu kia Kim Long lập tức thoát ly hắn thân hình. Bỗng nhiên thoát ra đại điện sau đó. Tại cái kia Kim Phật đối diện mãnh liệt bành trướng. Biến thành cao mấy chục trượng phía dưới. Cùng cái kia Kim Phật bắt đầu rằng co. Theo cách này Kim Long xuất hiện. Bầu trời bên trong cũng bắt đầu gió nổi mây phun. Tiếp đó vô tận khí vẫn bắt đầu hướng cái này Kim Long hội tụ. Tôn này Kim Phật lạnh lùng nhìn cái này khí phận Kim Long liếc mắt. Tiếp đó miệng đưa Phật hiệu. Nam vô A-di-đà Phật. Nhiệt chứng còn không quy y Chờ đến khi nào. Nói xong câu đó sau đó. Phủ độ từ hàng trên thân Kim Quang liền bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương Tiếp lấy cái kia phủ độ từ hàng. Đưa tay trái ra bỗng nhiên hướng cái kia Kim Long nhấn tới. Theo cái này tay trái kéo ra bầu trời bên trong. Vân khí cũng bắt đầu chấn động Tại trên bầu trời thật sống có một cố vô hình kình lực tản ra kim quang Trực tiếp liền đem cái kia kim long chộp vào trong tay Thế nhưng là cái kia kim long chỉ là thân sơ qua vấy một cái thân hình Cái kia vô hình thủ trưởng liền bị chấn khai Cái này kim long rõ ràng là bị vừa rồi phụ độ từ hàng động tác cho chọc giận Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét Tiếp lấy cái kia tiếng gầm Thật giống như gần sóng một dạng. Bắt đầu giống như phủ độ từ hàng phía bên kia tiếp cận. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. mươi 399 liên thủ. cái này khí vận kim long phát tán ra tới gần sóng rất nhanh liền khuyết trương đến toàn bộ kinh thành. Tại cái này gần sóng phía dưới. Toàn bộ người tu hành đều cảm giác đến chính mình pháp lực nhận lấy ràng buộc. Mà lại loại này ràng buộc càng ngày càng mạnh. Rất nhiều vừa vặn tu thành pháp lực tiểu đạo sĩ Trực tiếp liền bị đánh trở về nguyên hình Liền liền tại trên đại điện Dương Hằng Cũng cảm giác đến chính mình Kim Đan bắt đầu điều động không phải dễ dàng như vậy Bất quá Dương Hằng thử tiếp xúc một cái trong đầu của mình cái kia phù chú Lại phát hiện hắn cũng không có chịu đến bất kỳ cái gì áp chế Cái này khiến Dương Hằng mới thở dài một hơi Chỉ cần là mình có thể thi triển đại thần thông Cũng không sợ bên ngoài hai cách đại năng. Tại bầu trời bên trong tôn này kim Phật bị cách này vô hình ba động bao phủ. Hắn cũng cảm giác đến Phật Pháp lực lượng đã bắt đầu vận chuyển mất linh. Nguyên lai tôn này kim Phật không phải bên cạnh. Chính là phổ độ từ hàng lớn nhất đòn sát thủ. Lấy thân hóa Phật. Dưới loại trạng thái này phổ độ từ hàng. Mặc dù nói. Còn không cách nào thành tựu thiên tiên dạng kia lực lượng. Nhưng lại có thể sử dụng to lớn hương hỏa nguyện lực hình thành thần lực. Áp chế hết thầy địch thủ. Tại trong đại điện. Thuận Đức Hoàng đế bên cạnh cái kia lão thái giám nhìn thấy phổ độ từ hàng thi triển cái này môn thần thông. Nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Nguyên lai phổ độ từ hàng cái này thần thông. Cùng bạch liên giáo Phật mấu chỗ thi triển thần thông không kém bao nhiêu. năm đó cái này lão thái giám liền đã từng cùng bạc liên giáo phật mấu rằng co qua đồng thời đưa nàng đánh bại khi đó phật mấu cũng thi triển qua cái này môn thần thông cái này lão thái giám tại quay lại sau đó thế nhưng là đem cái này môn thần thông ưu khuyết chút cùng vinh vương nói nhất thanh nhị sở hôm nay vinh vương lại gặp tới cái này môn thần thông có lẽ không đến nỗi như lần trước giảng kia liều đến bản nguyên bị hao tổn Mới đánh lui phủ độ từ hàng. Thế nhưng là liền tại cái này lão thái giám cao hứng thời điểm. Cái kia phủ độ từ hàng chỗ hóa thành kim Phật lại một lần nữa đồng thủ. Chỉ thấy được bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến như có như không Phật môn tiếng tụng kinh. Những âm thanh này mặc dù nói rất nhỏ. Thế nhưng không biết thế nào lại rõ ràng truyền đến phương viên hơn mười dặm tất cả mọi người trong lỗ tai. Nghe đến loại này tiếng tụng kinh người. Cũng không khỏi tự chủ đối bầu trời bên trong tôn này kim Phật sinh ra sùng bái chi tâm. Mà theo sùng bái tâm sinh ra. Cái kia xung quanh bên cạnh hắn pháp tắc áp lực liền biến mất không gặp. Sau đó phổ độ tử hàng dùng tay hướng về phía Vinh Vương nhẹ nhàng chỉ một cái. Lập tức liền có một đạo kim sắc thiểm điện. Đánh xuyên cung điện. Thẳng đến Vinh Vương rơi đi. Cách này thiểm điện thế nhưng là cùng dương hàng chỗ thi triển lôi Pháp không đồng dạng. Hắn là từ Phật Pháp cùng hương hỏa nguyện lực ngưng tổ mà thành. Mặc dù nhìn xem là thiểm điện. Kỳ thực chỗ của hắn hoàn toàn liền là Phật môn Pháp lực. cái kia Vinh Vương vừa thấy cách này thiểm điện đánh tới. Trong lòng liền là giật mình. Tiếp đó liều mạng hướng bên cạnh tránh đi. Thế nhưng là cách này thiểm điện tựa như là lại biết đường một dạng. Nhẹ nhàng rẽ ngoặt Lại một lần nữa rơi vào Vinh Vương trên thân thể Vinh Vương bị cái này thiểm điện đánh chúng sau đó Chỉ là sườn sốt một chút Thật sống trên thân thể cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì Thế nhưng là tại Thuận Đức Hoàng Đế bên cạnh Lão Thái Giám lại biết Lần này Vinh Vương phiền phức lớn rồi Bởi vì đạo kia tránh điện chi bên trong ẩm chứa phụ độ từ hàng ý chí Chỉ cần là cách này ý chí tiến nhập thân thể đối phương bên trong, liền sẽ cùng đối phương chỗ nghi ngờ tự thân ý niệm sinh ra xung đột kịch liệt. Đến lúc đó liền sẽ tại trong thức hải tiến hành một trận thảm liệt đại chiến. Một khi thất bại, liền sẽ bị đối phương chiếm giữ thân thể trở thành khôi lỗi. Ngay tại lúc này tuyệt đối không thể để cho phủ độ từ hàng tập trung ý nghĩ đối phó Vinh Vương, muốn cho hắn thêm chút phiền phức. Nếu không mà nói, vinh vương năng lực chỉ sợ so ra kém cái này phổ độ từ hàng ý chí kiên định. vì thế cái này lão thái dám hướng về phía ở bên cạnh xem kịch dương hằng quát lớn. đạo trưởng còn không xuất thủ chờ đến khi nào. chẳng lẽ muốn đợi đến phổ độ từ hằng đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao. dương hằng nghe được thanh âm này thầm nghĩ một cái. đúng là đạo lý này. nếu như chờ đến triều đình bên này người bị tiêu diệt không sai biệt lắm chỉ sợ chính mình cuối cùng cũng không phải phổ độ từ hàng địch thủ còn không bằng hiện tại cùng hắn trong triều đình cách này vinh vương cùng một chỗ đồng thủ cũng có thể đánh lui phổ độ từ hàng nghĩ tới đây thời điểm dương hằng cũng không do dự nữa Xài bước trước vài bước liền ra điện đi kết quả hắn vừa vặn đi đến trong đại điện Những cái kia vây quanh văn võ bá quan binh sĩ lập tức tiến lên Mong muốn đem Dương Hằng chạy về văn võ đại thần phía bên kia Mà lúc này đây Dương Hằng Chỉ là nhẹ nhàng ném ra ngực mình Phượng Đầu Thoa Cái kia Phượng Đầu Thoa là đón gió liền mọc Trong trước mắt công phu liền biến thành một cái sống sờ sờ Phượng Hoàng Trên người nó còn để đó vô tận liệt hỏa Nướng bốn phía người đều không dám tới gần Những cái kia đến đây xua đuổi Dương Hằng binh sĩ. Chỉ là bị Phượng Hoàng trên thân hỏa diễm nhẹ nhàng vẩy lên. Lập tức liền biến thành cho tàn. Còn lại tham gia quân ngũ gặp loại tình cảnh này. Nơi nào còn dám chặn Dương Hằng. Lập tức liền lăn đến hai bên đi. Cứ như vậy Dương Hằng xông ra đại điện. Chờ hắn đi tới ngoài điện. Hướng bầu trời bên trong xem xét. Chỉ thấy được đầu kia khí vận kim long đang mang theo vạn quân chi thế Không ngừng va đập vào nửa không chung cái kia trầm mặt kim Phật Bất quá cái kia kim Phật thật giống thật có kim cương bất hoại chi thân Vô luận cái kia khí vận kim cùng thế nào đập vào đều không thể giao động hắn nửa phần Thậm chí ngay cả một đốm lửa đều không có xuất hiện Lần này Dương Hằng xem có chút tặc lưới Không nghĩ tới cách này phổ độ từ hàng vậy mà tu luyện tới loại cảnh giới này Cách này rõ ràng liền phải bước vào thiên tiên ngưỡng cửa Nếu là lại để cho hắn tu hành một đoạn thời gian còn đến mức nào Vì thế hiện tại Dương Hằng vì diệt trừ một cái đối thủ mình Cũng không trần chờ nữa Thần niệm khẽ động trong đầu cái kia phù chú Chỉ thấy được Dương Hằng là nghinh phong biến dài Rất nhanh liền trưởng thành cao mấy chục trưởng phía dưới Bất quá bây giờ Dương Hằng lại có chút lũ túng. Bởi vì hắn pháp thiên tượng địa thần thông mặc dù lợi hại. Nhưng lại không bay lên được. Đối với nửa không trung tôn này kim Phật. Căn bản là không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay tại Dương Hằng trần chờ thời điểm. Cái kia tại bên cạnh hắn vần quanh hỏa phượng hoàng đột nhiên cũng bắt đầu biến lớn. Tiếp lấy liền hóa thành một tôn cao mấy chục trượng xuống to lớn đại phượng hoàng. tiếp đó rơi vào dương hằng bên cạnh dương hằng nhoáng cách đã hiểu rõ cái này hỏa phượng hoàng ý tứ đây là muốn trở đi mình tới giữa không trung nha thế là hắn cũng không do dự nữa một chân liền đạp đến hỏa phượng hoàng cóng lên tiếp đó chỉ thấy được cái kia phượng hoàng mãnh liệt liền là một thân kêu khẽ tiếp đó run run cánh gian nan bay lên cái này phượng hoàng mặc dù bay không vui Thế nhưng tốt tại tôn này Kim Phật một mực đang không chung không có di chuyển vị trí. Cho nên rất nhanh liền để cho Dương Hằng tiếp cận. Bất quá Dương Hằng càng tiếp cận tôn này Kim Phật. Hắn đối Kim Phật lòng phản kháng lại càng ngày càng yếu. Chờ đến Kim Phật bên ngoài hơn 10 trường thời điểm. Dương Hằng hiện tại đã lên không nổi công kích Kim Phật tâm tư. cái kia Kim Phật đột nhiên mở mắt. Giống như Kim Loan Đại Điện nhìn lại. Nguyên lai kim loan đại điện bên trong cái kia vinh vương hiện tại đã bàn tay tỏa tại trên mặt đất. Thân thể thả ra từng chút một kim sắc bụi mù. Những này bụi mù càng ngày càng đậm. Mà trên mặt đất vinh vương lại trở nên càng ngày càng trong suốt. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập vào cái này kim sắc vân khí bên trong. Tiếp lấy cái kia vinh vương hóa thành kim sắc vân khí liền bay ra khỏi đại điện. tiếp đó cực nhanh hướng khí vận kim long bay đi. đại khí vận kim long thật giống cũng phát hiện cái gì. chỉ thấy được hắn bỏ cái kia bầu trời trung kim phật. mãnh liệt xoay người lại đi nghênh đón cái kia bay tới đám mây. phổ độ từ hàng thấy tình cảnh này. lập tức vận dụng pháp lực. bầu trời bên trong vô số thiểm điện liền cùng hạt mưa một dạng giống như khí vận kim long rơi đi. phía trước nói qua. phổ độ từ hàng cái này thiểm điện chính là ngưng tổ phật gia pháp lực cùng chúng sinh nguyện lực mà thành. một khi bị đánh chúng, ngay lập tức sẽ bị phổ độ từ hàng xâm lấn tâm thần. liền ngay cả cái kia khí vận kim long mặc dù nói trong ngoài thân thể một mực để đó kỳ diệu quy tắc. ngăn cản cái này thiểm điện rơi xuống. thế nhưng là theo cái này thiểm điện càng ngày càng nhiều. khí vận kim long ở ngoài quy tắc cũng bắt đầu chậm rãi suy yếu. Phải biết cái kia khí vận kim long bản chất là từ long vương khống chế một bộ khôi lỗi. Nếu như bị cái này thiểm điện xâm lấn tâm thần. Chỉ sợ hắn trong cơ thể cái kia từng chút một vinh vương ấm ký. Không cách nào ngăn cản phủ độ từ hàng xâm lấn. Đến lúc kia. Mặc dù phủ độ từ hàng. Bởi vì thân phận nguyên nhân. Không cách nào khống chế cái này khí vận kim long. Thế nhưng cũng có thể để cho vinh vương tổn thất nặng nề. Sau này vô lực cùng mình chống lại Ngay tại phổ độ từ hàng chuyên tâm thi pháp đối phó cái này khí vận kim long thời điểm Hắn lại không có phát hiện Theo hắn ý chí đổi chỗ Tại bên cạnh hắn những cấm chế kia cũng bắt đầu buông lỏng lên Để cho tại hắn lân cận Dương Hằng có rồi một tia cơ hội thở dốc Dương Hằng trong lòng lập tức liền một trận thanh minh Tiếp đó hắn cấp tốt quan sát một chút trên chiến trường tình thế sau đó Cũng liền không cố gì nữa Chỉ gặp hắn mãnh liệt vọt về phía trước Liền nhảy rời cái kia hỏa phượng hoàng thân thể Nâng to lớn nắm đấm Thẳng đến cái kia A kim phật đầu liền đập tới Bởi vì tốc độ quá gần Phủ độ từ Hằng cũng không nghĩ tới dương Hằng lại thoát khỏi chính mình khống chế Vì thế một lúc lơ là bất cẩn Đang muốn tránh tránh thời giờ đã không còn kịp rồi Phải biết Dương Hằng hiện tại thi triển thi Pháp thiên tượng địa thần thông. Một thân nhục thân lực lượng. Vô cùng to lớn. Bị nắm đấm này đập chúng Liền là thiên tiên cũng không dễ chịu. huống chi là phổ độ từ hàng. Chỉ nghe âm một tiếng. Phổ độ từ hàng hóa thành kim sắc Phật Đà liền bị đánh ra hơn 10 trượng khoảng cách. Tiếp đó cái kia ngã ở một tòa trong cung điện. Bầu trời bên trong khí vẫn kim long. Cũng thừa dịp này, bỗng nhiên nhảy lên đến cái kia vinh vương hóa thành kim sắc đám mây bên trong. Tiếp lấy đầu này kim long liền bắt đầu tại kim sắc trong mây du đãng, Tiếp đó phát ra từng đợt vui vẻ tiếng hô. Mà lúc này dương hằng cũng rơi vào trên mặt đất. Tiếp lấy hắn vọt về phía trước. Liền lẻn đến bị phổ kinh Phật đạp nát cung điện bên cạnh. Tiếp đó vươn tay hướng phía trong một trào sau đó. liền cầm ra một đầu cánh tay màu vàng ấm Tiếp đó liền đem cái này phủ độ từ hàng cũng cùng một chỗ từ phế tích bên trong bắt được ra tới Sau đó dương hằng liền không quan tâm Một tay nắm lấy phủ độ từ hàng cánh tay Bắt đầu liều mạng hướng đại địa bên trên đập tới Theo bành bành thanh âm Cái kia phủ độ từ hàng biến thành kim Phật không ngừng tiếp xúc mặt đất Trên người hắn kim sắc quang mang cũng bắt đầu ảm đảm lên Mà lúc này tại bầu trời bên trong khí vận. Kim Long cũng điều động lấy vân khí đi tới phủ độ từ hàng bên cạnh. Tiếp lấy hắn hạ xuống thân hình. Dùng to lớn thân thể bắt đầu chặt chẽ trói buộc chặt phủ độ từ hàng sau đó. Mở liền nhiễu vòng quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn. Theo thân thể của hắn xoay tròn. cái này Kim Long liền cùng một cái cưa một dạng. Bắt đầu ma sát phủ độ từ hàng kim thân. Tại này đôi quản giáp công phía dưới. Phủ độ từ hàng trên thân chỗ phóng suốt hộ thể kim quang. Cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc dập tắt. Mắt thấy phủ độ từ hàng kim thân liền bị phá diệt. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. Trường 400 con rơi. Lúc này dương hàng trong lòng cũng đã dâng lên một tia mừng thầm. Không nghĩ tới cách này dân thanh như thế đại phủ độ từ hàng đại quốc sư. Vậy mà dạng này không chịu nổi một kích Thế nhưng là Dương Hằng cao hứng cũng có chút quá sớm Ngay tại hắn hơi chút buông lòng tâm thần thời điểm Đột nhiên cái kia phủ độ từ Hằng vậy mà trở nên nặng nề vô cùng Dương Hằng mặc dù dùng pháp thiên tượng địa thần thông Vậy mà cũng vô pháp lại xây dịch phủ độ từ Hằng nửa phần Dương Hằng trong lòng giật mình liền biết không tốt Hiện tại cũng không lo được cuộn tại phủ độ từ hàng trên thân kim long Chỉ thấy được hắn mãnh liệt hướng về sau vọt tới Một bước này liền bước ra vài chục trượng khoảng cách Tiếp lấy liên tiếp mấy bước liền rời đi phủ độ từ hàng bên cạnh Quả nhiên giống như dương hằng nghĩ sản kia Lúc này phủ độ từ hàng đã lại lần nữa đứng ở mặt đất bên trên Chỉ thấy được hắn đưa tay ở trên người một trào Liền đem cái kia cuộn tải trên người hắn kim long cho tách rời ra. Tiếp đó hướng nơi xa ném một cái. Liền cùng là ném một cái phế vật một dạng. Phủ độ từ hàng mặc dù mới vừa rồi bị làm cái mặt mày xám xịt. Thế nhưng hiện tại hắn trên mặt vẫn cứ treo nụ cười. Thật giống vừa rồi chịu nhục cũng không phải là hắn. Sau đó chỉ thấy được phủ độ từ hàng khoanh chân ngồi tại trên mặt đất sau đó miệng tụng Phật hiểu. Tiếp đó liền bắt đầu niệm lên không biết tên Kinh Văn. Theo Kinh Văn niệm tụng. Thanh âm kia bắt đầu ở vang vọng tại toàn bộ Kinh Thành. Theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ Kinh Thành đều bao phủ tại một mảnh Phật Quang bên trong. Lúc này Dương Hằng biết không thể lại để cho phổ độ từ Hằng lại như thế tiếp tục. Nếu không lời nói không có bao lâu thời gian. Chỉ sợ toàn bộ Kinh Thành đều sẽ hóa thành hắn lâm thời tỉnh thổ. Vì thế Dương Hằng tâm niệm khiên động nơi xa Hỏa Phượng Hoàng. Tiếp đó hướng về phía phủ độ từ Hằng liền là chỉ một cái. Cái kia Hỏa Phượng Hoàng được Dương Hằng được mệnh lệnh. Lập tức đem thân hình lại một lần nữa phòng lớn. Mà lại trên thân ẩn chứa Hỏa diễm cũng bắt đầu chậm rãi cùng trước đó bất đồng. Nguyên lai những ngọn lửa này là Hỏa Phượng Hoàng trước đó sở đoạt lấy là thần Hỏa. Đây cũng là hỏa phượng hoàng hiện tại duy nhất có thể thi triển ra siêu phàm hỏa diễm. Bởi vì trước kia thời điểm. Cách này hỏa phượng hoàng hỏa diễm. Mặc dù nhiệt độ phi thường cao. Nhưng đều là phàm hỏa. Từ lúc nhận được cái kia thần hỏa sau đó. Cách này hỏa phượng hoàng chỗ thi triển trong ngọn lửa mang theo một tia thần lực. Có thể đối đại năng sinh ra phi thường lớn uy hiếp. Chỉ thấy được hiện tại hỏa phượng hoàng. tại trên bầu trời đã đem hỏa diễm đề cao đến cực hạn. Cái kia trên bầu trời đã không còn hỏa phượng hoàng cách bóng. Chỉ còn lại một khỏa từ từ bay lên mặt trời. Cách này mặt trời tải lên tới độ cao nhất định sau đó. mãnh liệt liền cùng cái kia phổ độ từ hàng rơi đến. Liền cùng là thiêu đốt lên sao băng. Còn mang theo nồng đậm cách đuôi. tại bầu trời bên trong lưu lại từng đảo vết tích. Cái này phủ độ từ hàng đối với tập kích tới hỏa phượng hoàng. Chỉ là liếc mắt nhìn. liền lại một lần nữa nhắm mắt niệm lên kinh tới. Theo hỏa phượng hoàng hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặt đất nhiệt độ cũng bắt đầu phi tốc lên cao. Có chút vật chất kết cấu cung điện hiện tại cũng đã bắt đầu bốc lên khói xanh. Cứ theo đà này không có một gặp. Chỉ sợ bọn hắn đều phải đốt. Nói thì chậm. Kia là nhanh. Hỏa phượng hoàng đã cách phủ độ từ hàng chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Thế nhưng là đến cái phạm vi này. Đột nhiên chỉ gặp cái kia hỏa phượng hoàng. liền cùng là đụng phải một cái bình chứng một dạng bị gãy quay lại. Ở phía xa quan chiến dương hằng Vừa thấy tình cảnh này liền giật nảy mình. Vừa rồi thời điểm cách này phủ độ từ hàng. Có thể không có dạng này thần thông. Đây là thế nào? Không có bao nhiêu công phu hắn học được bản sự. Thế nhưng là thời gian lại không phải do Dương Hằng do dự. Cái kia phủ độ từ Hằng tại bắn bay hỏa phượng hoàng sau đó. Hắn niệm kinh thanh âm càng gia tăng. Mà lúc này đây toàn bộ kinh thành đã hóa thành kim sắc hải Dương. Toàn bộ cư dân đều quỳ dạp xuống đất. Bắt đầu ca tụng phủ độ từ Hằng. Dương Hằng hiện tại có thể cuốn lên. Chính mình rõ ràng không phải cái này phủ độ từ hàng địch thủ. Mà lại vừa rồi lão đầu kia cũng không thấy sao. Nguyên lai ngay tại vừa rồi Dương hàng triệu hoán hỏa phượng hoàng đối kháng phủ độ từ hàng thời điểm. Đầu kia khí vận kim long tại trên mặt đất lăn một vòng liền hóa thành vinh vương hình dáng. Tiếp lấy hắn cũng không tại nhốt Dương Hằng. Đơn độc cùng phủ độ từ hàng giao đấu sự tình. Hóa thành một đảo khói xanh. Liền lẻn đến kim loan đại điện bên trong Tiếp lấy lão nhân này đi tới trên kim loan điện Hướng về phía đứng tại thuận đức hoàng đế bên cạnh cái kia thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái Tiếp đó hai người liền ngầm hiểu riêng phần mình huy động ốm tay áo Đem thuận đức hoàng đế quấn hợp Tiếp đó hai người hướng bầu trời bên trong vừa nhảy Liền xuyên thấu kim loan đại điện đỉnh điện Bay đến nơi xa biến mất không thấy Còn như cái kia ngăn cản phủ độ từ hàng đạo sĩ. Vậy chỉ có thể là trách hắn vận khí không tốt. Mà lúc này đây cả triều văn võ lúc này mới kịp phản ứng. Bên ngoài đang có một trận đại chiến đâu Bọn họ muốn ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Sợ rằng sẽ thương tới vô tội. Cho nên bọn họ giải tán lập tức. ra Kim loan đại điện. Đều tự tìm người nhà mình bắt đầu điên cuồng hướng mình phủ dinh chạy tới. Đến lúc này. cái kia dương hằng mới đần độn phát hiện hắn giúp đỡ không thấy hiện tại chỉ là một mình hắn đến đối mặt kinh khủng phủ độ từ hằng đại quốc sư không thể trách chính mình đây là bị xem như con rơi mà lúc này đây phủ độ từ hằng cơ hồ đã đem toàn bộ kinh thành hóa thành hắn tỉnh thổ đến lúc này toàn bộ tỉnh thổ nhất cử nhất động thiên đạo quy tắc cơ hồ đều tại phủ độ từ hằng trong khống chế Chỉ gặp cái kia phổ độ từ Hằng lại lần nữa mở to mắt. Hướng về phía đứng ở đằng xa xứng sờ Dương Hằng cười cười. Tiếp đó tâm niệm vừa động. Lập tức Dương Hằng cũng cảm giác được chính mình pháp thiên tượng địa thần thông. Bắt đầu bị không hiểu bóc ra ra. Cái này khiến Dương Hằng dọa cho phát sợ. Bởi vì từ lúc hắn nhận được cái này môn thần thông đến nay. Một khi thi triển đó chính là thần thông vô địch. Hắn cũng là dựa vào cái này thần thông mấy lần bảo mệnh. Thậm chí Dương danh lập cổ tay. Thế nhưng là sự tình phát triển cũng không lấy Dương Hằng ý chí thành đổi chỗ. Dương Hằng thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hướng phía dưới co rút lại. Rất nhanh liền hóa thành thường nhân hình dáng. Lúc này cái kia phổ độ từ Hằng rốt cuộc cười cười. Tiếp đó ta dùng to lớn thanh âm đối Dương Hằng nói ra. Còn không quy ý. Chờ đến khi nào, cái kia phủ độ từ Hằng vừa vặn nói xong câu đó. Dương Hằng liền cảm thấy mình thân hình không tự chủ được mong muốn quỳ dạp xuống đất. Mà hắn tâm thần cũng bắt đầu trở nên mê mang. Cảm giác đến cái kia phủ độ từ Hằng liền là hắn người thân nhất người. Vì thế hiện tại Dương Hằng không quản là thân hình hay là tâm thần. Cũng bắt đầu hướng phủ độ từ Hằng dựa vào. Hắn hai đầu gối đã bắt đầu ốn lượn. Mắt thấy liền phải quỳ dạp xuống đất. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mang tại Dương Hằng trên tay cái kia thạch giới chỉ đột nhiên lói lên một cách lục quang. Theo cái này lục quang chớp động, lập tức liền có một dòng nước trong theo Dương Hằng kinh mạc tràn vào trong thức hải của hắn. Dương Hằng bị cái này thanh lưu một tưới, lập tức liền tỉnh táo lại. Tiếp đó trong lòng nói một tiếng nguy hiểm thật Vừa rồi gọi là chính mình tiếp tục trầm mê đi xuống. Chỉ sợ cả đời cuối cùng thế đều không thể thu hoạch được chân chính tự do. Từ nay về sau liền là cái kia phổ độ từ hàng trong tay một thanh lợi nhận. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng cũng rõ ràng. Chính mình cùng cái kia phổ độ từ hàng đẳng cấp. Dựa vào chính mình lực lượng nếu muốn đối phó phổ độ từ hàng. Kia là thiên phương dạ đàm. Xem ra chính mình tìm trợ thủ. Mà Dương Hằng lớn nhất áp chủ bài. liền là tại vô tận hư không chiều không gian bên trong. Bên trong vùng tỉnh thổ cái kia quang minh Bồ Tát. Vì thế hiện tại Dương Hằng tâm niệm liều mạng khiêu động. Mong muốn câu thông trong hư vô cái kia quang minh Bồ Tát. Để cho hắn hạ xuống phân thân đến đây trợ chính mình. Thế nhưng là vô luận hắn thế nào câu thông. Cái kia trong hư không quang minh Bồ Tát đều không có cho hắn phản ứng. Lúc này Dương Hằng trong lòng cũng là có chút mê mang. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót. Cái kia quang minh Bồ Tát vì cái gì không trả lời chính mình triệu hoán. Ngay tại Dương Hằng câu thông quang minh Bồ Tát thời điểm. Cái kia phủ độ từ Hằng có thể không có dừng tay. Chỉ thấy được hắn đưa ra thủ trưởng hướng về phía Dương Hằng liền quất tới. Theo phủ độ từ Hằng vung ra thủ trưởng. Bầu trời bên trong đều đã biến sắc. Cái kia vô tận kình Phong mang theo lấy vân khí cùng Kim Quang, cùng hướng Dương Hằng bao phủ tới. Đối mặt với đáng sợ tập kích, Dương Hằng cũng là cuốn lên. Nếu không cách nào triệu hoán đến Quang Minh Bồ Tát bản tôn. Cái kia chỉ có triệu hoán tại cái này thế giới khác bị cái kia Phật mấu mang theo chạy Quang Minh Bồ Tát phân thân. Hy vọng cái này phân thân đoạn này thời gian hấp thu hương hỏa tín ngưỡng, có thể lớn mạnh một chút. giúp mình ngăn trở cái này phổ độ từ hàng. Tiếp lấy Dương Hằng trong lòng tưởng niệm khẽ động, lập tức liền liên hệ lên rồi tại ở ngoài ngàn dặm một tòa An Nico. Cái này An Nico có thể nói là hương hỏa cường thịnh, tới dân hương người từ đại điện trực tiếp đều ship tới bên ngoài một dặm Mà lúc này trong đại điện cung phụng tôn này, Quang Minh Bồ Tát phân thân đột nhiên mở mắt. Tiếp đó bỗng nhiên từ đại điện chính giữa đứng lên, Mà lúc này tại trên đại điện triều bái dân hương các lộ tín đồ Vừa thấy loại tình cảnh này đều xuống phải là trợn mắt hốc mồm Bất quá những này thành kính tín đồ rất nhanh liền kịp phản ứng Bọn họ nguyên một đám sắc mặt ửng hồng Quỳ dạp xuống đất Lấy đầu đụng mà không ngừng khấu bái lấy đứng lên quang minh Bồ Tát Cái kia quang minh Bồ Tát chỉ là nhìn lướt qua điện nội điện ở ngoài khấu bái tín đồ Liền nhẹ nhàng lắc người một cái thể liền tiêu thất tại trước mặt bọn hắn Quang minh bồ tát hóa thành kim quang nhanh như thiểm điện Chỉ là mấy hơi thở liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách hàng lâm đến trong kinh thành Mà phủ độ từ hàng lúc này bao phủ đi qua thủ trưởng cũng đúng lúc đem Dương Hằng nắm chắc mắt Nhìn xem chỉ cần là lại vừa dùng lực Dương Hằng liền xé tai nạ bị hắn bóp thành thịt nhão Đột nhiên Một đạo Kim Quang xẹt qua phủ độ từ Hằng hóa thành lâm thời tịnh thổ. Tiếp đó đánh vào phủ độ từ Hằng trên bàn tay. đạo này Kim Quang cũng không biết là cái gì cấu thành. Vậy mà lợi hại như vậy. Chỉ là như thế một kích phủ độ từ Hằng đã cảm thấy đau đớn khó nhịn. Cuối cùng bản năng liền buông ra Dương Hằng. Dương Hằng. Kia là thêm cơ linh một người nha. Có như thế một cái công phu. liền lộn nhào đi ra ngoài mấy chục thước Lúc này hắn mới dám từ trong ngực lấy ra mộc như ý Tiếp đó cao cao cởi qua lòng bàn tay miệng đọc chú ngữ Điện quang điện quang Xuất từ khảm phương Phun lửa vạn dặm. Từ thiên đường Ta phụng đế sắc Theo dương hằng chú ngữ niệm động Ở trên người hắn đột nhiên tụ tập được một cỗ dòng điện Những này dòng điện mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng tiếp đó tạo thành một cái từ tiểm điện cấu thành quang cầu, sau đó dương vọt vỗ nhẹ nhẹ tại cái này quang cầu mặt ngoài, tiếp lấy cái này quang cầu liền lấy mắt thường khó gặp tốc độ, trực tiếp liền hướng phổ độ từ hàng đánh tới, mà lúc này đây phổ độ từ hàng đang làm cái gì đâu, lúc này phổ độ từ hàng kim thân nhìn chằm chằm vào bầu trời, Tựa như là nơi đó có một cái cái gì đồ vật để cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Còn như dương hằng công kích Hắn căn bản là không có để vào mắt Quả nhiên phổ độ từ hàng ý tưởng là chính xác Quả cầu ánh sáng kia nhìn xem lời hại Thế nhưng tại tiếp cận phổ độ từ hàng thời điểm Lập tức liền bị bên cạnh hắn tầm kia nhàn nhạt cái kia quang cháo bắn bay Liêu trai lộ trường sinh chí 15 Trương trăm linh một đầu voi đuôi chuột Vào lúc này Tại phổ độ từ hàng biến thành trên bầu trời Đột nhiên lói lên một đảo kim quang Tiếp theo tại cái này kim quang bên trong hiện ra một tôn Bồ Tát Cái kia phủ độ từ hàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Bồ Tát Đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó liền mừng rỡ như điên Bởi vì tại phủ vải từ hàng cảm giác bên trong Tôn này Bồ Tát mặc dù nói pháp lực cùng mình không kém bao nhiêu Thế nhưng hắn vì cách cùng bản chất lại cao hơn chính mình ra rất nhiều Đây cũng là bởi vì phủ độ từ hàng tu luyện đạt đến địa tiên cực hạn. Lúc này mới có thể đối thiên tiên ở trên cảnh giới. Có rồi một tia thường nhân chỗ không có cảm giác. Phủ độ từ hàng sở dĩ cao hứng như vậy. Đó là bởi vì hắn từ tôn này Bồ Tát trên thân thấy được chính mình con đường phía trước. Chỉ cần đem trước mắt cái này Bồ Tát lưu lại. Đến lúc đó cũng không lo không thể từ chỗ của hắn nhận được thành tựu thiên tiên la hán bí quyết. Vì thế hiện tại phổ độ từ hằng cũng không lo được Lý Dương Hằng. Chỉ thấy được hắn mạnh mẽ chụp mặt đất. Tiếp đó hắn kim thân liền thoát ly mặt đất trói buộc. Lơ lứng đến không chung. Lại tiếp đó cái kia phổ độ tử hàng dĩ nhiên là trên thân lại thả kim quang. Cái này kim quang chỉ là ở trên người hắn lung lay một cái. Liền vọt tới hắn tỏa hạ thành hóa thành kim sắc hoa sen. Mà lúc này đây phổ độ từ hàng. Thật là có như vậy một chút mà tại trong bức tranh nhìn thấy Phật môn Phật đà hình dạng. Mà lúc này đây quang minh Bồ Tát phân thân cũng rơi vào dương hằng bên này. Chỉ thấy được trên người hắn phóng đại ánh sáng. Cái kia thanh tỉnh quang. Giải thoát ánh sáng. Chiếu xạ tứ phương. phàm là bị trên người hắn chỗ phóng ra quang mang soi sáng bách tính. Lập tức liền tỉnh táo lại. Mà những này bách tính tại tỉnh táo lại sau đó. Lập tức liền đối cái kia bầu trời bên trong tung bay phủ độ từ hàng sinh ra chán vết cảm giác. Theo những này bách tính thanh tỉnh. Ca tụng phủ độ từ hàng thanh âm. Liền trong Kinh thành yếu đi đi xuống. Mà đổi thành ở ngoài một bên cái kia quang minh bồ tát phân thân cũng bắt đầu niệm tủng quang minh kinh. Theo kinh văn không ngừng vang lên. Cái kia quang minh kinh thanh âm liền cùng giống như là gợn sóng một dạng càng không ngừng bài xích phủ độ từ hàng kim quang. Tiếp đó đem nửa cái kinh thành đều bao phủ tại kinh văn bên trong. Vậy mà cùng phủ độ tử hàng địa vị ngang nhau. Phủ độ từ hàng đối với quang minh Bồ Tát động tác cũng không có ngăn cản. Ngược lại là mở ra hắn luyện chế pháp nhãn. Bắt đầu thử thăm dò phủ độ tử hàng làm việc pháp lực dấu vết để lại. Mong muốn từ trong đó nhìn ra cái gì quy tắc đến. Để cho mình có thể nhanh chóng tấn thăng. Mà lúc này đây Dương Hằng mấy bước liền đi tới quang minh Bồ Tát dưới chân. Tiếp đó học quang minh Bồ Tát hình dạng cũng khoanh chân ngồi ở nơi đó. Cái kia quang minh Bồ Tát lại tại lúc này hạ xuống thân hình. Tiếp đó hóa thành kim quang dung nhập vào Dương Hằng trong cơ thể. Mà lúc này đây Dương Hằng đã không còn trước kia đạo sĩ hình dáng. Hoàn toàn biến thành một tôn Phật môn Bồ Tát. Phủ độ từ Hằng lúc này kinh ngạc nói ra. Ta cho rằng tiểu hữu là đạo gia nhân tài kiệt suốt. Lại không muốn là ta trong Phật môn thánh nhân. Nếu là lúc trước thời điểm. Dương Hằng bây giờ căn bản liền không muốn cùng phổ độ từ Hằng nói nhảm. Trực tiếp liền vận dụng quang minh Bồ Tát lực lượng đem hắn cưỡng ép chấn áp. Nhưng là bây giờ Dương Hằng mặc dù triệu hoán quang minh Bồ Tát thần lực và phân thân tràn vào thân thể của mình. Thế nhưng hắn lại cảm giác đến loại lực lượng này cùng trước đó thời điểm có chút bất đồng. Trước kia thời điểm, Dương Hằng điều động quang minh Bồ Tát lực lượng. Kia là tâm niệm như một, nhẹ nhàng như vậy tự tại. Thế nhưng là tại lần này, Dương Hằng lại cảm giác đến quang minh Bồ Tát lực lượng vậy mà đối với hắn sinh ra từng tia một bài xích. Loại cảm giác này đem Dương Hằng dọa cho phát sợ Hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục cùng phổ độ từ hàng đánh chết đánh sinh. Hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết chính mình cùng Quang Minh Bồ Tát ở giữa chỗ sinh ra vấn đề. Vì thế Dương Hằng chỉ là nhìn phổ độ từ hàng liếc mắt. Miệng Tùng Phật Hiệu nói ra. Ngươi ta đều là người trong Phật môn. Không cần vì người khác mà tranh ngươi chết ta sống. Không bằng đến đây dừng tay. Ngươi cho rằng thế nào? Vị này đại đức. Bần tăng có thể thả ngươi rời đi. Thế nhưng ngươi nhất định phải lưu lại thành tựu la hán bí mật. Dương Hằng vừa nghe lời này trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cái này phổ độ từ Hằng không phải một mực đối với tranh quyền đoạt thế phi thường mưu cầu danh lời sao. Thế nào lúc này hỏi thành tựu la hán sự tình. Bất quá. Bí mật này Dương Hằng cũng không cho phép chuẩn bị nói cho phổ độ từ Hằng. Vì thế Dương Hằng hóa thành quang minh Bồ Tát. Trong miệng niệm một câu không biết tên chú ngữ. Tiếp theo tại Dương Hằng sở tại không gian bốn phía. liền phát sinh một loại kỳ diệu biến hóa. Chỉ thấy được Dương Hằng tay trái phương hướng những cây cối kia bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng Tiếp đó kịch liệt khô héo. Tựa như là ngắn ngủi một nháy mắt liền vượt qua mấy trăm năm thời gian. Mà Dương Hằng đến bên phải những cây cối kia vậy mà bắt đầu nghịch thời gian co rút lại lên. không có bao lâu thời gian liền biến thành từng khỏa hạt giống. sau đó cái kia quang minh bồ tát mãnh liệt run run thân hình, tiếp lấy cái kia từng cơn sóng gần liền bắt đầu hướng phổ độ từ hàng đánh tới. phổ độ từ hàng nhìn thấy đối phương thi triển pháp thuật cũng không dám xem thường, chỉ thấy được hắn niệm động kim thân chú, theo phổ độ từ hàng chú ngữ, thân thể của hắn ở ngoài kim quang cũng càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng những này kim quang vậy mà bắt đầu lại một lần nữa hướng quang minh Bồ Tát một phương này lan tràn. Cái này hai cố lực lượng tại nửa không trung phát sinh đụng nhau. Ngay tại phổ độ từ hàng cho là mình phát ra kim quang có thể ngăn cản được đối phương pháp lực thời điểm. Để cho hắn giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy được chính mình sáng tạo kim quang. Vậy mà bắt đầu phi tốc tiêu thất. Cái kia quang minh Bồ Tát chỗ phóng xuất gần sóng chỗ đến. hắn kim quang liền không còn tung tích. bất quá cái này ánh sáng phổ độ từ hàng cũng là động tác nhanh. mắt thấy cái kia gợn sóng liền phải quét đến thân thể của mình. hắn mãnh liệt từ dưới chân kim liên bên trên nhảy lên. tiếp đó lèn đến bên cạnh. mà dưới chân hắn cái kia kim liên. lúc này vừa lúc bị sóng lớn hoa văn đánh cái chính. cũng không có bất kỳ cái gì quang ảnh. liền chậm rãi dìm ngập tại trên bầu trời. Phổ Độ từ Hằng vừa thấy tình cảnh này đã là sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới cái này Bồ Tát vậy mà lợi hại như vậy. Vừa rồi cái kia một cách nếu là đánh vào trên thân thể mình, chỉ sợ chính mình hơn trăm năm tu hành liền sẽ hóa thành một khi. Kỳ Thực Dương Hằng cũng không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Vừa rồi hắn phát ra cái kia một đại chiêu chính là mượn nhờ Quang Minh Bồ Tát lực lượng phân thân. Thi triển túc mệnh thông, Phàm là bị hắn phóng suốt gần sóng quét đến. Không phải nhanh chóng sinh trường. liền là thời gian đảo lưu. Lui trở về sinh ra một khắc này. Nếu như là bị cách này hai cỗ lực lượng đồng thời quét đến. Như vậy hắn liền sẽ chôn vùi tại thời không bên trong. Tiêu thất tại hiện tại quá khứ tương lai. Thế nhưng là dạng này đại thần thông pháp lực. Không phải dương hằng một cái nhân tiên có thể thi triển. Chỉ vừa rồi như vậy một kích. Liền không hao hết Dương Hằng toàn bộ pháp lực Còn bổ sung lấy quang minh Bồ Tát phân thân đoạn này thời gian hấp thu đến hương hỏa nguyện lực Nếu như lại tiếp tục Cái kia phủ độ từ Hằng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Dương Hằng hiện tại đát là chỉ có vẻ bề ngoài Không chịu nổi một kích Bất quá lúc này Dương Hằng chứa phi thường giống Hắn liền cùng là sớm có sở liệu một dạng Tại khóe miệng lộ ra thần bí nụ cười Tiếp lấy Quang Minh Bồ Tát chỉ là đối phủ độ từ Hằng khẽ gật đầu. Tựa như là đối hậu sinh vãn bối coi trọng. Sau đó Dương Hằng cũng không nói thêm gì nữa. Hóa thành một đảo Kim Quang. Tiêu thất tại trong kinh thành. Thẳng đến Quang Minh Bồ Tát Kim Thân biến mất rất dài thời gian. Cái kia phủ độ từ Hằng mới từ vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục lại. Vừa rồi một kích kia huyền bí. Hắn mặc dù không phải hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng cũng từ trong đó thấy được thời gian pháp tắc như vậy qua lại biến hóa. Nếu như mình có thể học thành một chiêu này, như vậy dựa vào ở trong quy tắc biến đổi, hẳn là có thể thành tựu La Hán chi tôn. Nghĩ tới đây thời điểm, Phổ Độ Tử Hàng đã buông xuống quyền lực chi tâm, trong lòng chỉ muốn vậy được tiên đạo. Bất quá bây giờ liền là Phổ Độ Tử Hàng. Mong muốn lùi bước, dưới tay hắn những cái kia các đồ đệ cũng sẽ không dừng tay ngay tại phủ độ từ hằng vừa vặn lấy lại tinh thần thời điểm liền có một cái thân thả kim quang đầu chọc hòa thượng rơi vào bên cạnh hắn sư phụ ngài quả nhiên liệu không kém hoàng thượng đã trốn đi hướng hoàng lăng phủ độ từ hằng nhìn xem hoàng lăng phương hướng thở dài một hơi vừa rồi vì kia bồ tát một kích mặc dù mặt ngoài xem ra đối với mình không có tạo thành bất cứ thương tổn gì Kỳ thực lại không phải. Chính mình tỏa hạ tòa kia Kim Liên. Chính là chính mình nhiều năm thông qua hương hỏa nguyện lực luyện hóa mà thành. Hắn có thể nói ẩm chứa phổ độ từ hàng trong thân thể một nửa hương hỏa thần lực. Vì thế đã mất đi cách này Kim Liên. Phổ độ từ hàng pháp lực muốn hạ xuống một mảng lớn. Bất quá. Đây cũng không phải là thời gian vài ngày có thể khôi phục. Nếu như mình hiện tại phải đi hoàng lăng đuổi bắt hoàng đế Nhất định sẽ cùng cái kia vinh vương cùng lão thái giám đối đầu Hai người kia thế nhưng là trên đời ít có địa tiên Nếu như mình không có tổn thất mà nói Thật cũng không sợ hai người bọn họ Nhưng là bây giờ chính mình mất kim liên Thiếu đi hương hỏa nguyện lực Chỉ sợ còn bắt không được bọn họ Bất quá Hiện tại đối với mình mà nói Sự tình cũng làm sai không nhiều lắm Cái kia thuận đức hoàng đế hiện tại trốn đi hướng hoàng lăng Chỉ sợ cũng là nghĩ đến mượn nhờ bản triều lịch đại hoàng đế long khí bảo vệ Lời như vậy Chỉ sợ hắn không dám tùy tiện ra hoàng lăng Hiện tại thời điểm chỉ cần mình tùy tiện tìm một cách hoàng tử để cho hắn kế vị Tiếp đó phong thuận đức hoàng đế thành thái thượng hoàng Chỉ cần là thiên hạ yên ổn Qua không được bao lâu thời gian Liền không có người lại nhớ rõ thuận đức hoàng đế Mà chính mình cũng có thể cầm giữ triều chính Chủ chi đại cục Cứ như vậy liền có thể không kiêng nể gì cả lại một lần nữa thôn phể bản triều khí vận Phái người đi trấn giữ hoàng lăng Nếu thuận đức hoàng đế mong muốn đi tham bái lịch đại hoàng đế Như vậy thì đừng lại ra tới Sư phụ Cái kia vinh vương nên làm cái gì Phủ độ tử hàng cười lạnh tiếp đó nói ra, bất quá là một cái chó nhà có tăng, chỉ cần là tân hoàng đăng cơ, liền có thể tước đoạt hắn đối hoàng triều khí vẫn khống chế, đến lúc đó hắn còn có tài năng gì cùng chúng ta đối kháng, hay là sư phụ nghĩ chu đáo, ta vậy liền đi an bài, nói xong sau đó, cái này thân thả kim quang hòa thượng, liền lại một lần nữa thêm kim quang rời đi, Phổ độ từ hàng lúc này cũng bắt đầu thu liếm trên thân kim quang Tiếp đó hắn từ hơn 10 trưởng lớn nhỏ bắt đầu phi tốt co rút lại Không có bao nhiêu công phu Liền biến thành một cách bình thường liền mặt mũi hiền lành hòa thượng Tiếp lấy phổ độ từ hàng lần nữa tới đến kim loan đại điện Hướng bên trong nhìn lên Quả nhiên bên trong văn võ bá quan đều chạy không còn hình bóng Bất quá phổ độ từ hàng cũng không sợ Chỉ thấy được hắn phi tốc đi tới hoàng đế ngự án trước đó Tiếp đó xoát soát điểm điểm liền viết một phần thánh chỉ Tiếp lấy lại dùng thuận đức hoàng đế chưa kịp mang đi ngọc tỷ Cho trên thánh chỉ đóng một cái dấu Cầm thánh chỉ đi đón quản cửa môn Từ giờ trở đi phong bế cửa thành Bất luận kẻ nào đều không đến ra vào Phủ độ từ hàng mà nói Vừa vặn nói xong Ngay tại trên người hắn bóng tối bên trong thoát ra một người mặc người áo đen. Người áo đen này tiến lên cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Tiếp đó thối lui ra khỏi đại điện. Đem cách này kim loan bảo điện chỉ để lại cho phụ độ từ hàng một người. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. linh 402 thoát khỏi trường khống. Lại nói dương hằng rời đi rồi kim loan điện. Cũng không tại kinh thành bên trong ở lâu. Điều động lấy quang minh bồ tát phân thân. Rất nhanh liền đi tới kinh ngoại u một tòa núi nhỏ bên trên. Dương Hằng rơi vào đỉnh núi sau đó. Tâm niệm vừa động. Cái kia quang minh bồ tát phân thân lập tức thoát ly Dương Hằng thân thể. Tung bay ở Dương Hằng đối diện. Dương Hằng lúc này cao mày nhìn xem cố này phân thân. Cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì cố này phân thân hiện tại mặc dù nói có chút linh trí. Nhưng là vẫn có quang minh Bồ Tát khống chế. Chính mình cũng hỏi không ra cái gì căn nguyên tới. Xem ra chính mình thật tự mình đi tới quang minh Bồ Tát tỉnh thổ đi một chuyến. Nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Chẳng lẽ là quang minh Bồ Tát xảy ra chuyện gì bất chắc. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương hằng đáy lòng cũng có chút khẩn trương. Nếu là quang minh Bồ Tát thật xuất hiện bất chắc. Như vậy đối với mình mà nói là không gì sánh được tổn thất to lớn Nghĩ tới đây Dương Hằng vung tay lên Để cho cái này Bồ Tát phân thân rời đi Tiếp đó hắn ngồi xếp bằng Tâm thần bắt đầu yên tĩnh lại Thần hồn bắt đầu liên hệ cái kia trong gói U Minh Bồ Tát tỉnh thổ Theo Dương Hằng động niệm Hắn thần hồn cũng rất nhanh liền cùng cái kia tỉnh thổ sinh ra liên hệ Chỉ là hơi suy nghĩ ở giữa Dương Hằng thần hồn liền đã đi tới tỉnh thổ bên trong Bất quá rất nhanh Dương Hằng cũng cảm giác được có cái gì không đúng nhi Bởi vì trước kia thời điểm Chỉ cần hắn tiến nhập tỉnh thổ Liền sẽ cảm giác đến không gì sánh được nhẹ nhõm, Mà lại tỉnh thổ bên trong tối tăm quy tắc đều sẽ hướng hắn áp sát Thế nhưng là lần này hắn lại không có cảm giác được loại này nhẹ nhàng như thường Ngược lại là cái kia vô hình quy tắc Vậy mà đối với hắn có một tia bài xích cùng dù hoặc. liền cùng là muốn để cho Dương Hằng quy y bồ tát một dạng. Cách này hoàn toàn là đem Dương Hằng trở thành một cách bình thường tín đồ. Chỗ nào hay là cách này tỉnh thổ chủ nhân. Ngay tại Dương Hằng trần chờ thời điểm. Đột nhiên phía trước kim quang lấp lóe. Tiếp lấy lộ ra một bóng người. Cách này người không phải người khác. Chính là trước một đoạn thời gian Quang Minh Bồ Tát chỗ Hằng phục cái kia gì giới thần chi phân thân. Hóa thành giải ưu tôn giả. Đối với cái này sự tình. Dương Hằng trước đó cũng thông qua cùng Quang Minh Bồ Tát liên hệ. Biết nhất thanh nhị sở. Vì thế tôn này giải ưu tôn giả vừa đến Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng liền nhận ra hắn. Bất quá Dương Hằng xem như hắn chủ nhân. Chỉ là đứng ở nơi đó chờ lấy giải ưu tôn giả đến đây bái kiến. Thế nhưng là sự tình lại không giống Dương Hằng nghĩ dạng kia. Vị này giải ưu tôn giả mặt chứa mỉm cười. Chắp tay trước ngực. Chỉ là đối Dương Hằng thi lễ một cái. Tiếp đó liền nói ra. Thi chủ. Nhà ta Bồ Tát đã đợi chờ đã nhiều thời gian rồi. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Hung hăng nhìn chầm chằm vị này giải ưu tôn giả. Xem ra sự tình thật phát sinh không thích hợp. Bất quá Dương Hằng cũng không có đồng thủ. Mà là bình tĩnh lại. Đi theo cách này giải ưu tôn giả. trầm rãi hướng tỉnh thổ trung ương nhất tới gần. Hai người bọn họ nhìn đi trầm rãi. Nhưng thật ra là nhanh như thiểm điện. Rất nhanh liền đi tới chính giữa. Quang Minh Bồ Tát giảng pháp chỗ. Ở chỗ này không nhưng này Quang Minh Bồ Tát ngồi tại hoa sen chớ ngồi. Mà lại đang dưới chứng còn có vô số thân thuộc sống lại quang minh Bồ Tát. Hướng là trúc tinh phùng nguyệt một dạng. Mà Dương Hằng lại tới đây thời điểm. Những cái kia có mặt thân thuộc cũng không có sống trước đó một dạng nhanh chóng lên trước cho hắn hành lễ. Mà lúc này giải ưu tôn giả tiến lên mấy bước quỳ dạp xuống đất. Hướng về phía quang minh Bồ Tát bẩm báo. Bồ Tát từ bi. Dương thí chủ đã đưa đến. Quang Minh Bồ Tát mặt hiện lên từ bi. Có chút nhẹ gật đầu. Vất vả ngươi. Đi xuống đi. Giải ưu tôn giả vội vàng lại lần nữa khấu đầu. Lúc này mới lui một bước về tới tòa bên trong. Mà lúc này Dương Hằng mới đi tới chính giữa. Nhìn trước mắt Quang Minh Bồ Tát. Trước đó chính mình phân thân. Không biết hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Lại có thể thoát ly chính mình trưởng khống. Dương Hằng sở dĩ có cái này phán đoán Đó là bởi vì gần nhất mấy lần chính mình triệu hoán quang minh Bồ Tát Mỗi một lần đều muốn hoặc nhiều hoặc ít ra chút ít sự cố Hôm nay chính mình đi tới tỉnh thổ Vậy mà không có cách nào cùng Tịnh thổ mượt mà tương hòa Rõ ràng nhìn ra quang minh Bồ Tát tâm tính đã phát sinh biến hóa Thi chủ Người như thế kinh ngạc nhìn xem bần tăng Là có cái gì kỳ quái sự tình sao? Dương Hằng cũng không có trả lời quang minh Bồ Tát lời nói. Mà là đem chính mình thần niệm thành ý đến đan điền trong kim đan. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn pháp lực. Mà hắn thần niệm cũng bắt đầu chậm rãi thẩm thấu ra bên trong thân thể. Muốn cùng trước đó một dạng lại lần nữa đem tỉnh thổ khống chế tại chính mình trong tay. Đây cũng là Dương Hằng không cam tâm mất đi quang minh Bồ Tát cố này phân thân. Mà là mong muốn bằng vào cái này quang minh Bồ Tát cũng là chính mình thần niệm bên trong phân ra đến một bộ phận. Từ đó cứng ếp đoạt lại cố này quang minh Bồ Tát quyền khống chế. Thế nhưng là Dương Hằng lần này thế nhưng là nghĩ lầm. Vô luận hắn thế nào động niệm. Hắn đều không thể giao động cái này tình thổ. Mà cái kia quang minh Bồ Tát liếc mắt liền đã nhìn ra Dương Hằng tạp kỹ. Bất quá hắn lại không có ngăn cản. Chỉ là mặt mang mỉm cười nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng là đúng nửa ngày. Rốt cuộc phát hiện không có hiệu quả gì. Lúc này mới nhục trí mà mở mắt lần nữa. Nhìn hướng quang minh Bồ Tát. Ngươi là lúc nào thoát ly ta trưởng khống. Thi chủ. Ngươi quên trước một đoạn thời gian. Cái kia gì giới thần chi. Là như thế nào thoát ly hắn bản tôn trưởng khống sao. Nói xong câu đó thời điểm. Quang Minh Bồ Tát còn giơ tay lên hướng nơi xa giải ưu tôn giả chỉ một cái. Dương Hằng quay đầu đi nhìn hướng cái kia giải ưu tôn giả. Chỉ thấy được hắn hiện tại tướng Mạo từ Bi. Căn bản cũng không giống như là gì giới quái vật kia thần. Dương Hằng lại lần nữa xoay đầu lại. Nhìn xem Quang Minh Bồ Tát hỏi. Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thí chủ. Ta đã có rồi chính mình thần niệm. liền mời thí chủ xem tại chúng ta có cùng nguồn gốc chia lên. Đến đây dừng tay. Sau này mọi thứ thí chủ có cái gì nguy nan Ta nhất định tương trợ. Thẳng đến thí chủ thành tựu thiên tiên. Mới cách này nhân quả. Dương Hằng trầm mặt lắc đầu. Tiếp đó nói ra. Cách này là không có khả năng. Ngươi là ta thần niệm biến thành. Nếu như ta liền do lấy ngươi như thế thoát ly ta khống chế. Tâm thần ta liền sẽ có sơ hở Liền là tại ngươi tương trở phía dưới miễn cưỡng thành tựu thiên tiên Chỉ sợ sau này cũng vô pháp lại tiến thêm một bước Cái kia quang minh Bồ Tát nghe lời này sắc mặt cũng khó nhìn Bất quá hắn hay là hảo ngôn khuyên bảo thi chủ Ngươi là có đại công đức đại khí vận người Tương lai thành tựu không thể đoán trước Hà tất làm khó bần tăng Nói đến đây thời điểm Cái kia Quang Minh Bồ Tát vấy tay. Lập tức ở tỉnh thổ chỗ sâu bay tới một cái hồ lô. Quang Minh Bồ Tát đem cái này hồ lô kéo tại lòng bàn tay. Tiếp đó hướng về phía dương hằng nói ra. Thi chủ. Cái này là ta luyện chế rất lâu Quang Minh tỉnh Thủy. Ngươi chỉ cần trở về mỗi ngày dùng cái này Quang Minh tỉnh Thủy đắm chìm chính mình thần hồn. liền có thể bù đắp chính mình không đủ. Đối với thiên tiên chi đạo cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Nói xong sau đó. Cái kia quang minh Bồ Tát đem cái này hổ lô hướng Dương Hằng ném đi. Thế nhưng là Dương Hằng lại không có tiếp. Tùy theo hổ lô kia rơi vào Dương Hằng bên chân. Thí chủ ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bần tăng làm còn chưa đủ ạ Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra. Ta điều kiện liền là ngươi lại lần nữa cùng ta hóa làm một thể. Trở thành ta một bộ phận Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng đột nhiên niệm tụng chú ngữ Ngũ phương đại đế Thái thượng lão quân Nguyên thủy thiên tôn Ngọc thanh thái vũ Chỉ vật hóa thân Quất tới chân hình Đào thể hóa nạn Lấy bảo làm linh Tiếp lấy Dương Hằng thần hồn liền hóa thành một đạo như có như không hư ảnh mãnh liệt hướng quang minh Bồ Tát đánh tới Mà cái kia quang minh Bồ Tát đối mặt loại tình huống này căn bản là không có bất kỳ cái gì bối rối. Chỉ gặp hắn trên thân tỏa ra ánh sáng. Loại này thanh tịnh quang. Giải thoát ánh sáng tạo thành một cái vòng bảo hộ. Đồng thời ở sau lưng khuất bóng cũng phóng xuất vô danh hỏa, Những ánh sáng này cùng hỏa diễm đem quang minh Bồ Tát vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Bất quá Dương Hằng lần này niệm động chú ngữ cũng là phân thân pháp bên trong một cái hiếu quyết. Đây là muốn để cho mình thần hồn lại lần nữa cùng phân thân hóa làm một thể. Vì thế những ánh sáng này tổng thể mà nói cũng là Dương Hằng phân thân một bộ phận. Đối với hiện tại niệm động chú ngữ Dương Hằng, trở ngại lực phi thường nhỏ, bất quá, liền là một tí tẹo như thế ngăn trở thời gian. cũng làm cho quang minh bồ tát thân thuộc có rồi động tác, đặc biệt là tôn này giải ưu tôn giả, lúc này đã bay đến nửa không trung, nở rộ vô lượng lục quang, tiếp lấy liền có một cỗ vô hình ba động, mãnh liệt từ trên người hắn xuất hiện sau đó, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đáp xuống dương hằng trên thân, bị cách này ba động đánh chúng, dương hằng trên thân pháp thuật lập tức liền bị tan giã Tiếp lấy thần hồn liền bị đánh trở về tại chỗ sau đó. Dương Hằng tại trên mặt đất lăn mấy lần. Cách này mới miễn cưỡng đứng lên. Thí chủ ngươi cách này là cần gì phải đâu. Không bằng liền nghe bần tăng vừa rồi lời nói. Hai người chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Dương Hằng chưa hề trả lời quang minh Bồ Tát lời nói. Hắn trong lòng hiện tại cũng rời đi chỗ khác ý niệm. Chính mình đây là muốn không cần thỏa hiệp. Nếu là thỏa hiệp lời nói, mặc dù nói cũng có thể nhận được quang minh Bồ Tát ủng hộ. Nhưng là từ nay sau này hai người bọn họ liền rốt cuộc không có chủ tớ phân chia. Chính mình từng nhận được hắn mỗi một lần trợ giúp chỉ sợ sau này đều là nhân quả. Thế nhưng là nếu như mình không đáp ứng hắn, chỉ sợ lần này chính mình cũng chạy không ra cái này quang minh tỉnh thổ. Ngay tại dương Hằng tình thế khó xử thời điểm. Hắn đột nhiên mò tới trên tay mình cái kia thạch giới chỉ. Dương Hằng lập tức trong lòng vui mừng. Chỉ cần là có cái này thạch giới chỉ tại. Chính mình liền có thể tùy ý xuyên qua thời không. Ngươi chính là Bồ Tát tại thần thông Hoàng Đại. Chẳng lẽ còn có thể thật hạ xuống chân thân. Đến vì diện bên trong đi đuổi bắt chính mình. ma lại nói lời nói thật. Dương Hằng căn bản cũng không tin tưởng vừa rồi cái kia quang minh Bồ Tát chuyện ma dược. Nếu như hắn thật hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Vừa rồi chính mình tại cách này tỉnh thổ bên trong. Như thế làm càn. Hắn xem như chủ nhân đã sớm đem chính mình trấn áp. Hẳn là hắn có cái gì kiêng kỳ không thể ra tay. Cho nên muốn dùng lời nói đến lừa gạt chính mình. Chỉ cần mình một cách đáp ứng hắn. Chỉ sợ cũng thật thoát ly chính mình khống chế. Dương Hằng sau khi hiểu rõ. Cắn răng ngồi đối diện tại hoa sen bảo tỏa bên trên quang minh Bồ Tát nói ra. Hai người chúng ta vốn là một thể. ngươi hà tất như thế đại phí khổ tâm mong muốn độc lập mà ra. Cái kia quang minh Bồ Tát lắc đầu. Tiếp đó nói ra. Trước kia thời điểm. Bần tăng chỉ là thí chủ khôi lỗi. Tuy có một chút linh trí. Thế nhưng vẫn là thí chủ khống chế phía dưới. Cho nên Bần Tăng nghĩ mời thí chủ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Thành toàn Bần Tăng. Dương Hằng ánh mắt chuyển động, tiếp đó ra vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Tốt à. nếu là dạng này, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Liền sợ ngươi giao không ra cái kia đại giới." Nói đến đây thời điểm, Dương Hằng trong cơ thể Kim Đan bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tiếp lấy một cỗ pháp lực vọt tới trong tay thạc giới chỉ bên trên. Tại sau đó Dương Hằng thân hình lân cận. Lại bắt đầu từng đợt huyền diệu ba động. Những ngày ba động hết sức kỳ quái. Mặc dù không cường đại. Thế nhưng phi thường có tính bền dẻo. Quang Minh Bồ Tát trong tỉnh thổ toàn bộ pháp tắc đều bị hắn bài xích ra. Quang Minh Bồ Tát cũng đã từng là Dương Hằng một bộ phận. Vì vậy đối với Dương Hằng đến bản sự nhất thanh nhị sở Hiện tại vừa thấy tình huống này Liền biết hắn muốn trốn Vì thế quang minh Bồ Tát cũng không còn khách khí Hắn cao giọng tuyên đọc Phật hiệu Tiếp lấy toàn bộ tỉnh thổ quy tắc bắt đầu điên cuồng bạo động Tiếp đó Giống như nắm thóp cán lời kiếm một dạng Xuyên thẳng hướng cá kia trung gian Dương Hằng Mong muốn phá phá giải cái kia thạch giới chỉ quy tắc bài xích Lại lần nữa định trổ Dương Hằng Liêu trai lộ trường sinh chí 15 linh 403 thoát hiểm Quang Minh Bồ Tát lực lượng mặc dù vĩ đại Thế nhưng đụng tới cái này không biết tên Pháp bảo thạch giới chỉ Cũng là có chút không đáng kể Vì thế hắn Pháp cắt mặc dù lợi hại Thế nhưng đối với thạch giới chỉ lại không có nửa phần tác dụng Vì thế Quang Minh Bồ Tát chỉ có thể dạng này Trơ mắt nhìn xem Dương Hằng rời đi rồi hắn tỉnh thổ. Tiêu thất tại chiều không gian bên trong. Lúc này Dương Hằng bởi vì là trong lúc vội vàng khởi động thạch giới chỉ. Cho nên hắn hạ xuống địa phương cũng không phải là gì giới hắn thân hình lân cận. Mà là trực tiếp xuyên việt về hiện đại. Chờ Dương Hằng lại một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Mới phát hiện mình đã đến từ gia bảo hậu sơn đăng thiên quán bên trong. Thế nhưng là tiếp xuống Dương Hằng lại cảm giác đến phi thường không thích ứng. Bởi vì hắn cảm giác cái này thiên địa quy tắc bắt đầu bài xích hắn. Muốn đem hắn bài xích ra cái không gian này. Dương Hằng lập tức liền biết. Chính mình cách này là thành tựu nhân tiên. Thần hồn lui tới gì giới Cho nên khiên đồng thiên đạo nhìn chăm chú. Càng thêm tột mực là. Hiện tại Dương Hằng biết mình chỉ là thần hồn. Mà hắn thân hình còn tại gì giới? Nếu như không tại trong vòng 7 ngày Trở lại chính mình thân thể bên trong Chính mình chỉ sợ cũng thật chỉ có thể tu hành ruột tiên Vì thế Dương Hằng không định chậm trễ Chuẩn bị trực tiếp lại lần nữa khởi động thạch giới chỉ trở lại gì giới đi Tránh khỏi cuối cùng ra cái gì chỗ sơ suốt Thế nhưng là không như mong muốn Lần này hắn dùng tâm niệm khiên động thạch giới chỉ Lại phát hiện thạch giới chỉ cũng không có bất kỳ phản ứng nào Chỉ là có từng tia một pháp lực ba động tràn ra đến Thế nhưng những lực lượng này căn bản cũng không đủ để chống đỡ hắn xuyên qua đến gì giới chi đi Hiện tại Dương Hằng thế nhưng là có chút tâm lạnh Chẳng lẽ mình thật muốn phí công nhọc sức Càng trọng yếu hơn là Dương Hằng lần này xuyên Việt về hiện đại Cũng không có mang cái thanh kia bảo kiếm Cho nên hiện tại Dương Hằng từng triển một lần pháp lực, đều là một lần tiêu hao rất nghiêm trọng. Nếu muốn bổ sung quay lại chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ngay tại Dương Hằng tình thế khó xử, lòng như cho ngồi thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp tam thanh đại điện bên trong lói lên một tia kim quang. Tiếp lấy một cái kim bé con rơi vào Dương Hằng trên bờ vai. Dương Hằng xem xét tiểu hoa nhi này trên mặt liền là một trận vui mừng. Bởi vì hắn nghĩ ra một cách để cho mình có thể khởi tử hồi sinh biện pháp. Đó chính là sử dụng cách này bị chính mình sắc phong đến hộ pháp thần Tiểu Hoa Nhi. Vì chính mình hướng Tam Thanh Tổ sư cầu xin pháp lực. Đến lúc đó dựa vào Tổ sư lực lượng. Cũng có thể để cho mình thoát khỏi khốn cảnh. Hạ quyết tâm sau đó. Dương Hằng cũng không dám trì hoãn. Nhanh lên mang theo những này hộ pháp Tiểu Hoa Nhi đi tới Tam Thanh Đại Điện. Vừa tới nơi này, Dương Hằng rõ ràng cảm giác đến chính mình nguyên thần so với trước đó càng thêm nhạy cảm. Trước đó thời điểm, hắn mặc dù hàng ngày triều bái tam thanh tổ sư, thế nhưng tại cách này ba tòa pho tượng bên trên, chỉ là cảm giác đến ẩm ẩm linh lực ba động. Thế nhưng là lần này hắn chỉ là thần hồn đến đây, lại cảm giác đến ba vị này tổ sư pho tượng bên trên, cái kia tản ra vô tận uy nghiêm. Mà lại cách này uy nghiêm cùng trong hư không. Vô tận chiều không gian bên trong một ít tồn tại sinh ra ẩn ẩn cộng hưởng. Không trách trước kia những vườn hồn kia không dám tới gần tam thanh đại điện. Nguyên lai là nguyên nhân này. Lần này Dương Hằng càng thêm cung kính. Hắn cẩn thận đi tới hương án trước cầm lấy ba nén hương sau đó. Dùng bên cạnh cách bật lửa nhóm lửa cắm vào lư hương bên trên. Tiếp xuống hắn quỳ dạp xuống đất. liên tiếp dập đầu, đồng thời trong lòng cầu nguyện, tam thanh tổ sư ở trên cao, đệ tử lần này gặp gặp chắc trở, chỉ sợ không thể tiếp tục được nữa, còn xin tam thanh tổ sư lòng từ bi, hạ xuống thần thông, để cho đệ tử chuyển nguy thành an. nói đến đây thời điểm, dương hằng vung tay lên, cái kia tiểu hoa nhi liền rơi vào hắn trong tay, sau đó dương hằng miệng tụng chú ngữ,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 Cái kia trong cõi U Minh Quy tắc liền hằng lâm đến Dương Hằng bên cạnh. Sau đó bắt đầu rút ra Dương Hằng trong cơ thể không nhiều pháp lực. Theo cái này pháp lực nhanh chóng rời khỏi người. Dương Hằng chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đột nhiên chống sống. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ chính mình liền bị khấu trừ người làm. Thế nhưng là pháp thuật đến trình độ này. Chính mình nếu là lại nghĩ đình chỉ đã tới đã không kịp. Vì thế chỉ có thể là cưỡng ép nhẫn nại. Còn tốt. Ngay tại Dương Hằng lập tức sẽ không kiên trì nổi thời điểm. Cái kia cố quy tắc rốt cuộc dừng động tác lại. Tiếp lấy liền mang theo lấy cái kia Dương Hằng trong tay ghim bé con biến mất không thấy gì nữa. Dương Hằng hiện tại rốt cuộc thở dài một hơi. Tiếp xuống liền đợi đến kết quả. Bất quá vì biểu hiện chính mình đối tam thanh tổ sư cung kính. Dương Hằng vẫn cứ quỳ gối tam thanh pho tưởng trước đó Không dám có bất kỳ động tác gì Cứ như vậy Dương Hằng một mực quỳ hơn 3 giờ Đột nhiên cái kia tam thanh tổ sư đồng thời thả ra một tia nhàn nhạt quang mang Những ánh sáng này rất nhanh liền dung nhập vào Dương Hằng trong cơ thể Cái này quang mang cấp tốc tu bổ Dương Hằng có chút bị hao tổn nguyên thần Đồng thời Vừa rồi Dương Hằng tiêu hao pháp lực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Tiếp lấy cái kia vô tận quy tắc chi lực lại lần nữa hàng lâm. Trực tiếp liền đem Dương Hằng đến thần hồn. Từ nơi này thế giới bóc xa ra Đợi đến Dương Hằng lại lần nữa kịp phản ứng lúc sau đó. Hắn đã đi tới một chỗ không biết tên không gian bên trong. Tại cái này không gian chi bên trong. Có ba cái cử đại quang cầu tại bầu trời bên trong treo. cái này quang cầu phóng suốt vô tận ánh sáng nhưng lại liền không chói mắt để cho người ta sau khi xem chỉ cảm thấy vừa lòng đẹp ý an ninh dương hằng nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền biết trước mắt cái này ba cái quang cầu hẳn là tam thanh tổ sư hóa thân bởi vì tam thanh chủ chỉ đều là thiên đạo hiển hiện bọn họ bản thân liền là thiên đạo vô hình vô ảnh phàm nhân là không thể gặp không thể xem Vì thế Tam Thanh Tổ Sư để cho tiện chúng sinh, cho nên mới hiển hiện đủ loại hình tượng, để chúng sinh chiều bái. Dương Hằng lại tới đây quỳ dạp xuống đất, cũng không cần nói chuyện. Hắn trong lòng liền rõ ràng, Tam Thanh Tổ Sư đã biết hắn ý đồ đến. Đây cũng không phải Dương Hằng có rồi tha tâm thông loại hình công phu, có thể cảm giác Tam Thanh Đại Thánh nội tâm. Mà là bởi vì hắn vừa đến không gian này liền tối tâm cảm giác đến Mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại lấy tổ sư tư duy Mà Dương Hằng hiện tại cảm giác đến mình tựa như một cách lột ra trứng gà một dạng Hết thảy đều bại lộ tại tổ sư nhìn chăm chú phía dưới Lúc này ở bên phải vì tổ sư kia đột nhiên mở miệng Ngươi ý đổ đến chúng ta đã biết Ngươi không cần sợ hãi Không cần phải lo lắng Tiên đảo tải ngươi. Bất luận kẻ nào cũng không thể dao động nửa phần. Chỉ cần từ nay về sau chú ý cẩn thận. Nghĩ đến cũng không có bao nhiêu tai họa. Nói xong sau đó. Cái này tam thanh tổ sư liền riêng phần mình phóng quang. Tiếp đó những ánh sáng này tụ tập thành một cái quang cầu. Rơi xuống dương hằng thần hồn bên trong. Những lực lượng này bắt đầu cọ rửa dương hằng trong cơ thể tạp chất. Ở trong có một tia bắt đầu dung nhập vào thạch giới chỉ bên trong. Sau đó Dương Hằng còn chưa kịp phản ứng. liền cảm giác mắt tối sầm lại tiếp lấy lại lần nữa sáng lên. Nguyên lai like hắn đã về tới từ gia bảo đăng thiên quán bên trong. Về tới đây sau đó. Dương Hằng lập tức liền cảm thấy là lạ. Bởi vì hắn lúc đi thời gian thế nhưng là ngày mới vừa tảng sáng. Thế nào hiện tại là trăng lên giữa trời sao? Dương Hằng lập tức liền lơ lứng trở về chính mình phòng ngủ Mở ra điện thoại xem xét Lập tức đem hắn sợ tới mức khẽ run rẩy. Nguyên lai hắn chỉ là tại cái kia không biết tên không gian ở một tiểu hội nhi Thế nhưng tại trong thế giới hiện thực đã qua 7 ngày thời gian Dương Hằng một bản tính chính mình tại gì giới nhục thân Chỉ sợ đã đến tối hậu quan đầu Cách này nếu là không quay lại đi Chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Vì thế Dương Hằng bên trên bỏ đi trở về xem cha mẹ một chuyến ý tưởng. Tiếp đó bắt đầu dùng thần niệm tiếp xúc Thạch giới chỉ. Lần này Thạch giới chỉ phi thường ngoan ngoãn. Dương Hằng thần niệm vừa vặn thăm dò qua đến, hắn liền phóng ra vô tận quy tắc bao trùm Dương Hằng thần hồn. Tiếp lấy Dương Hằng lại khẽ động niệm, hắn liền tiêu thất tại cái không gian này. Đợi đến Dương Hằng mở mắt lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện mình đã đi tới chính mình nhục thân bên cạnh. Mà bây giờ Dương Hằng nhục thân đã là diện mục khô sưu. Mắt thấy liền phải hít vào nhiều. Thở ra ít. Đến lúc này. Dương Hằng cũng không dám chậm trễ hắn thần hồn giống như nhục thân bên trên bổ nhào về phía trước. Tiếp đó đợi đến Dương Hằng lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Là cảm giác đến thân thể của mình từng đợt suy yếu Đến lúc này, Dương Hằng liền liền đứng lên lực lượng đều không còn, bởi vì hắn suốt cuộc chỉ là nhân tiên, còn không có thành tựu chân chính thiên tiên, còn không thể rời đi đồ ăn. Cũng vô pháp ít cốc, hắn có thể tại không ăn không uống thời gian đoạn này thời gian kiên trì 7 ngày, đắt là khó lường. Năm đó cái kia thái thượng lão quân chi đồ thiết quải lý, cũng chỉ là có thể thần hồn thoát ly nhục thân 7 ngày. Hướng chi hiện tại Dương Hằng rời cách kia thiết quải lý kém cách xa vạn dặm, Không có cách nào Hiện tại Dương Hằng ngay cả động cũng không có đều không động được Chỉ có thể là điều động dưới tay mình ruột quái Đi đến lân cận hương thôn bên trong Cho mình cướp một chút đồ ăn quay lại Còn như Lão Bách tính tổn thất Hắn tạm thời cũng không có cách nào tu bổ Chỉ có thể là chính mình khôi phục lại sau đó lại từng cách cho những này bị hao tổn bách tính một chút đền bù vì thế dương hằng ý niệm khẽ động dương hằng trong ngực khảo ruột bổng lập tức thả ra từng đạo quy tắc tiếp lấy liền từ khảo ruột bổng bên trong cút ra đây năm cái ruột quái cái này năm cái ruột quái cũng không phải bình thường yêu mà chính là dương hằng trải qua thời gian dài rèn luyện đồng thời lấy ra trong gói u minh năm cố âm tướng ý chí lúc này mới luyện chế mà thành bọn họ là dương hằng tại gì giới vừa vặn nhận được chút ít thần thông sau đó. Lòng hiếu kỳ phía dưới, luyện chế ngũ ruột vận tài thuật bên trong năm con lệ ruột, chủ yếu là áp dụng đạo giáo bí pháp giam giữ cô hồn giã ruột, tiếp đó trong gói u minh câu thông tào mười. dương tứ, lý chín, Uông nhân, chu ánh sáng chờ năm vị âm tướng, mời hắn hạ xuống một tia thần thông cho cái này năm con lệ ruột. Để bọn hắn có thể giúp chủ nhân cướp bóc tiền tài. Dương Hằng tu luyện thành cái này ngũ ruột sau đó. Bởi vì chính mình mặc dù nói nghèo khó. Thế nhưng còn không đến mức hại người ít ta. Cho nên vẫn đem cái này ngũ ruột bảo tồn tại khảo ruột bổng bên trong. Không nghĩ tới hiện tại phái lên rồi công dụng. Các ngươi tốt tốt đi tới dưới chân núi. Thành ta lấy chút ít thức ăn đến. Thế nhưng không thể đồng bách tính tiền tài. theo dương hằng mệnh lệnh, cái này ngũ ruột lập tức liền xoay người một cái, hóa thành năm cố gió lúc, phi tốc hướng dưới chân núi lướt tới, dương hằng chỉ là đợi nửa cái canh, canh giờ, cái kia năm cố gió lúc liền một lần nữa bay trở về đến dương hằng bốn phía, sau đó vài cái xoay quanh, lại lộ ra năm cái giữ tợn lệ ruột, bất quá vào lúc này, cái này năm cái lễ ruột trong tay riêng phần mình kéo lấy một cái khay. Ở trong hoặc có cơm, hoặc có rượu, hoặc có mỹ thực đồ nhắm. Dương Hằng xem xét là đại hỷ. Tiếp đó cũng không lo được cái gì mặt mũi. Trực tiếp liền từ ngũ ruột trong tay thu hồi lại đồ ăn. Bắt đầu ở nơi đó điên cuồng ăn liên tục. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. linh 404 tính toán. không nói dương hằng tại cái kia điên cuồng ăn uống, lại nói ở trong hư không vô tận ví độ chỗ sâu ba cái kia vĩ đại tồn tại hiện tại lại một lần nữa hiện ra chân thân ngồi ở giữa vị kia đại năng trầm mặt thật lâu mới đối bên cạnh mặt mũi tràn đầy sâu bạc lão nhân nói lần này Phật môn hai người qua không sai cái kia quang minh Bồ Tát tại gì giới Thành tựu Bồ Tát tôn vị trời sinh liền cùng gì giới kết nhân quả. Tương lai nhất định có thể trở thành Phật Đà. Thế nhưng là hai vị kia dạng này còn không hài lòng. Xác thực đã qua giới. Ngồi bên phải tay người trung niên kia vào lúc này lông mày đến dựng thẳng. Mặt hiện lên sát khí. Không lo người tử. Đây là muốn mưu đoạt ba huyên để chúng ta vô số năm qua mưu đồ Lần này cũng không thể buông tha bọn họ. Ngồi ở giữa vị kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trung niên nhân. Khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó nói ra. Đúng là nên như thế. Nếu không lời nói để cho hai bọn họ coi thường chúng ta. Nói đến đây thời điểm. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái như ý. Giữa trời liền ném ra ngoài đi rồi. Viên này ngọc như ý nháy mắt liền thoát ly cái này vĩ độ. Bắt đầu hướng nơi xa nhảy vọt. Chỉ là thời gian nháy mắt liền đi tới một chỗ Tất cả đều là kim quang vĩ độ bên trong Tại cái này vĩ độ bên trong Đã không còn thời gian không gian Cùng bi ai thống khổ Chỉ còn lại có tràn đầy tử bi Cái này ngọc như ý nhảy vào cái này vĩ độ sau đó Lập tức liền bị vô tận tử bi ánh sáng ngăn trở Để cho hắn không được đi vào mảy may Thế nhưng là viên này Ngọc Như Ý lại mang theo vô tận uy nghiêm. Thiên đạo thần thông. Vì thế những ánh sáng này căn bản là không cách nào ngăn cản hắn tới gần. Bất quá cứ như vậy một cái. Cái này Ngọc Như Ý đã bị tại tỉnh thổ trung ương nhất hai tôn đại năng phát hiện. Hai vị này đại năng nhìn nhau. Một cái mặt hiện lên sầu khổ. Một cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Sư huyền. Lần này đại hiếp. Để cho chúng ta không thể dò xét quá khứ tương lai Lúc này mới ra trận này sự cố Làm cho đối phương hoài nghi Này, không nghĩ tới lần này kiếp nạn là như thế này kinh khủng Vậy mà dính sấp ba cái thế giới thiên đạo Ở trong hư không tranh đấu Chúng ta cũng chỉ có thể là thuận thế mà làm không thể nghịch thiên đạo Sư Huyên yên tâm Đạo lý này ta vẫn là hiểu biết Bất quá lần này cái kia ba vị đến đây vẫn trách Chúng ta nên làm cái gì Còn có thể làm sao Cho hắn một một chút chỗ tốt Lấy trả lần này nhân quả Cái này mặt mũi tràn đầy sầu khổ hòa thượng Nói xong câu đó sau đó Tay chỉ hướng về phía trước một điểm Tại cái này hư không chiều không gian bên trong Lập tức liền xuất hiện một cái lối đi Cái kia ngọc như ý vậy mà nháy mắt là đến trước mặt hắn Cái này ngọc như ý vừa xuất hiện lập tức liền thả ánh sáng vô lượng Tiếp lấy thân hình vặn vẹo Rất nhanh liền biến thành kia một cách trung niên nhân hình dáng Ngồi tại chính giữa hai vị tôn giả nhìn thấy trung niên nhân này xuất hiện Lập tức đứng dậy khom người hành lễ Bần tăng huyên để gặp qua Bàn cổ thì Nguyên lai like tới đây người không phải người khác Chính là đạo giáo bên trong thứ nhất tôn thần Đạo giáo khai thiên tích địa chi thần Thành thượng cổ bản cổ thị Hắn được xưng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Cũng xưng Nguyên Thủy Thiên Vương Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh tại hỗn đồn trước đó Quá không chi tiên Nguyên khí bắt đầu Tên cầu Nguyên Thủy Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đột nhiên đỉnh vác viên quang Người khoác 72 sắc Tiếp theo tải cách này chiều không gian tỉnh thổ bên trong. Toàn bộ quy tắc đều phát sinh biến hóa. tại nguyên thủy thiên tôn cách này một mặt. Đột nhiên kim quang hoàn toàn không có. Chỉ còn lại hư vô mờ mịt thanh khí. Những này thanh khí tại cách không gian này bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng phiêu đắng. Rất nhanh liền đem cách này chiều không gian một nửa chiếm làm của riêng. Cách kia vốn đang mặt mang mỉm cười hòa thượng. Nhìn thấy loại tình huống này lông mày liền nhíu lại. Tiếp đó tiến về phía trước một bước liền phải động thủ. Thế nhưng là đột nhiên cánh tay hắn bị người kéo lại. Cái này hòa thượng quay đầu lại xem xét. Nguyên lai like hắn sư huyên khe khẽ lắc đầu. Tiếp đó nói ra. Lần này sự cố xuất hiện ở chúng ta Phật ra bên trên. Để cho hắn phát tức giận cũng là phải. Nghe đến sư huyên lời nói. Cái này hòa thượng mới miễn cưỡng nhìn được vẻ giận dữ. Lại lần nữa chiếm về tới hắn sư huyên bên cạnh. Mà lúc này nguyên thủy thiên tôn cũng tới đến hư không bên trong. Mà lúc này đây thiên đạo cảm giác. Lập tức liền tại dưới chân hắn dâng lên ngai vàng. Nguyên thủy thiên tôn chầm rãi ngồi tại bảo tỏa bên trên. Sau đó dùng uy nghiêm hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai cái hòa thượng. Hai vị đạo huyên. Chẳng lẽ không biết hành động lần này Là chúng ta nơi này thiên đạo mấu chốt Không thể bởi vì nhỏ mất lớn Cái kia mặt mũi tràn đầy sầu khổ hòa thượng khẽ gật đầu Tiếp đó nói ra Chuyện này là bẩn tăng sở liệu không chu toàn Không nghĩ tới cái kia gì giới thần chi lại có dạng này lây nhiễm lực lượng Nếu là dạng này Vậy kính xin hai vị tôn giả nhanh lên đồng thủ gỡ ra hậu hoạn Bằng không lời nói Cái kia gì giới một tôn Phật đà chi vị chỉ sợ cũng phải biến mất Bàn cổ thì đại thiên tôn nói có lý Bần tăng vậy liền xử lý hậu sự Tuyệt sẽ không hỏng rồi đại sự Cái kia nguyên thủy thiên tôn sau khi nghe xong Nhẹ gật đầu Tiếp đó đột nhiên trên thân liền phóng ra vô số điểm sáng Những điểm sáng này rất nhanh liền phiêu tán đến bốn phía Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa Lại xem lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không thấy bóng sáng Tại hai vị Phật gia đại năng trước mặt Chỉ có một cái Ngọc Như Ý Cái kia Ngọc Như Ý nhẹ nhàng tại nửa không trung điểm ba lần Tựa như là cho hai vị đại năng hành lễ Tiếp lấy liền bắt đầu trở nên hư vô lên Tiếp đó liền vượt qua chiều không gian Rời đi rồi cái không gian này Đợi đến cái này Ngọc Như Ý hoàn toàn tiêu thất sau đó Cái kia mặt mũi tràn đầy mang cười trung niên hòa thượng lúc này mới nói ra. Quang minh Bồ Tát lần này làm đến chinh lịch. Hắn liền là có hành động cũng hẳn là đợi đến thành tựu Phật Đà. Lúc kia lại tự lập cũng không muộn. Sâu khổ hòa thượng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Xem ra hắn mệnh trung chú định. Không có cách nào trở thành một phương chân chính Phật Đà. Nói đến đây thời điểm. Cái này sầu khổ hòa thượng còn thở dài một hơi. Tại hắn trong lòng hết sức coi trọng quang minh Bồ Tát. Nếu như cái này quang minh Bồ Tát lại thẳng đến ẩm nhẫn một chút. Chờ đến cái kia dương hằng chân chính đem bọn hắn nơi này thiên đạo. Dẫn vào cái kia phương thế giới lúc sau đó. Hắn dựa vào này công đức. Đủ để trở thành Phật Đà Chi Tôn Vị. Khi đó quang minh Phật thế nhưng là hoàn toàn trong Phật giáo người. Cùng đạo giáo không có cái gì dây dưa. Đến lúc kia bằng vào công đức. liền là Dương Hằng phát hiện hắn thoát ly trường khống. Cũng bắt hắn không có cách nào. Chỉ nhiều là thiếu cái kia Dương Hằng một chút nhân quả cuối cùng trả lại đúng thế. Nhưng là bây giờ đúng là bọn họ nơi này thiên đạo xâm lấn thế giới kia nhất thời khắc mấu chốt. Còn cần Dương Hằng người dẫn đường này. Vì thế vào lúc này cũng không thể ra bất kỳ cái gì sự cố. Nếu không lời nói hắn liền là thánh nhân chi tôn cũng đảm đương không nổi. Vì thế cái này sầu khổ hòa thượng bất đắc dĩ nhìn nhìn bên cạnh sư đệ. Nói ra. Cái này là không thể lâu kéo. ngươi nhanh tiến đến quang minh Bồ Tát tỉnh thổ. Đánh tan hắn thần thức. Để cho hắn lại lần nữa bị dương hằng khống chế. Cũng xem như hoàn thành nhân quả. Cái kia mặt mũi tràn đầy mang cười hòa thượng khẽ gật đầu. tiếp đó thân hình mãnh liệt đã không thấy tâm hơi bóng sáng. chờ hắn xuất hiện lần nữa thời giờ đã đi tới quang minh bồ tát tỉnh thổ bên trong. cái này hòa thượng thu liếm toàn thân khí tức, liền cùng những cái kia đến đây nghe quang minh bồ tát sản pháp thân thuộc một dạng, cũng không có mạnh phi thường đại pháp lực ba động, mà cái kia ngồi tại ở giữa vùng tỉnh thổ đại phóng kim quang quang minh bồ tát, cũng không biết có một tôn thánh nhân đã đi tới hắn tỉnh thổ. Mà hắn còn đang nơi đó miệng phun hoa sen. Giảng kinh thuyết pháp. Vị kia tăng nhân ngồi trong đám người. Nghe quang minh Bồ Tát giảng đạo. Khẽ gật đầu. Tôn này Bồ Tát mặc dù thành đạo không lâu. Thế nhưng cơ duyên thâm hậu. Ngắn ngủi thời gian liền thành tựu ngũ địa Bồ Tát. Mà lúc này giảng kinh thuyết pháp cũng là rất có kiến giải. Dựa theo hắn lý giải. Chỉ cần là lại lắng đọng một đoạn thời gian. Thành tựu lục địa, thất địa cũng không đáng kể. Đáng tiếc thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Hôm nay liền là hắn vừa vặn sinh ra không lâu linh trí, Liền phải lại lần nữa tịch diệt. Nghĩ tới đây thời điểm, thánh nhân trong mắt đột nhiên lói lên một đạo kim quang. Tựa như là suy tính vấn đề gì. Nguyên lai vị này thánh nhân hay là động lòng chắc ẩn. Không muốn xem lấy một cách phi thường có năng lực Phật môn người chậm tiến đến đây vẫn lạc. Vì thế hắn nghĩ đến tài năng lực chính mình phạm vi bên trong. Giúp một tay vị này Phật gia nhân tài mới xuất hiện. Chỉ thấy được vị này thánh nhân. Nhẹ nhàng quơ quơ ốm tay áo. Tiếp lấy liền có một cỗ như có như không lực lượng đột nhiên hàng lâm đến quang minh Bồ Tát trên thân. Mà quang minh Bồ Tát ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. liền bị nhích chạy thần hồn, mà không còn quang minh Bồ Tát thần hồn. Cái kia tiềm ẩm tại Quang Minh Bồ Tát trong cơ thể dương hằng một tia ý niệm, cũng bắt đầu lại lần nữa khôi phục. Rất nhanh liền tiếp quản Quang Minh Bồ Tát thân hình. Quang Minh Bồ Tát chỉ là sưởng sốt một chút, tiếp đó liền tiếp lấy bắt đầu tiếp tục giảng pháp. Phía dưới các vị thân thuộc, căn bản là không có phát hiện bọn họ Bồ Tát đã thay đổi. Mà lúc này thánh nhân, trong tay đã có thêm một cái bắn ra tia sáng kỳ dị quang cầu. Tiếp lấy hắn tiếc thần lại liếc mắt nhìn ngồi tại ở giữa vùng tỉnh thổ tiếp tục nói pháp quang minh Bồ Tát. Lúc này mới vừa xài bước ra tỉnh thổ. Tiêu thất tại nơi này chiều không gian. Tiếp lấy vị này thánh nhân liên tiếp vượt qua chiều không gian. Rất nhanh liền lại lần nữa về tới thiên đạo trung ương nhất. Ở chỗ này có mấy chỗ không gian kỳ dị. Bọn họ đã là thực lại là hư. Tức là một cũng là vô hạn. Vị này thánh nhân nhận chuẩn một cách phương hướng. Bỗng nhiên hướng về phía trước bước một bước. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm. Đã một lần nữa về tới cái kia tràn đầy tử bi ánh sáng không gian bên trong. Cái kia sầu khổ hòa thượng nhìn cái này thánh nhân liếc mắt. Sau đó nghiêng mắt nhìn đến hắn trong tay quang cầu. Sư để ngươi lần này làm thế nhưng là có chút mạo hiểm. Nếu là lần này xảy ra sự cố, sợ rằng sẽ cùng cái kia Dương Hằng đón lấy nhân quả. Nếu như hắn đối Phật môn sinh ra oán niệm, đến lúc đó đối ta Phật môn bất lợi. Thế nhưng là vị này thánh nhân lại hết sức tự ngạo lắc đầu. Nói ra, sư huyên lời này sai rồi. Cái kia Dương Hằng lại có cái gì có thể phàn nàn đâu. Hắn phân thân trở thành quang minh Phật. Đối với hắn bản thân cũng là một loại trợ giúp. Nói không chừng. Đến lúc đó hắn còn muốn nợ chúng ta Phật môn nhân quả đâu. Sâu khổ hòa thượng thở dài. Lắc đầu. Liền thõng xuống hai mắt. Không để ý đến hắn nữa. Vì kia tăng nhân đối với mình sư huyên tính tình hẳn là hiểu rõ vô cùng. Cho nên cũng không tức giận. Chỉ thấy được hắn kéo lấy cái này quang cầu. rất nhanh liền tiến nhập chiều không gian chỗ sâu, lại tới đây sau đó hắn nhẹ nhàng dùng tay trượt đi, lập tức liền xuất hiện một đạo thông đạo. tại cách lối đi này bên trong nhất lại có sáu cái vòng xoáy. cái kia thánh nhân nhẹ nhàng dùng ngón tay búng một cái, trong tay quang cầu liền tiến vào thông đạo. tiếp đó chui vào ở trong một cái vòng xoáy bên trong không thấy bóng dáng. liêu trai lộ trường sinh trí mười lăm. Chương 405 địa tiên. Mà lúc này đây Dương Hằng vừa vặn ăn uống no đủ. Hắn đánh một cái ở một cái. Dùng tay mò sờ đã rõ ràng nâng lên đến cái bụng. cái này một bữa cơm là hắn từ lúc chào đời tới nay ăn đến thống khoái nhất một lần. Ngay tại Dương Hằng muốn thu hồi ngũ duyệt Lại lần nữa trở lại Kinh Thành nhìn một chút. Hắn chạy sau đó nơi đó tiếp xuống xảy ra chuyện gì thời điểm. Đột nhiên ở giữa tại vô tận chiều không gian bên trong, cái kia cảm giác quen thuộc ứng lại một lần nữa xuất hiện. Dương Hằng vừa có loại cảm giác này liền là một trận kinh hỉ Bởi vì từ loại này trong cảm giác, hắn biết mình lại lần nữa khống chế quang minh Bồ Tát. Bất quá Dương Hằng lần này giải trí nhớ, hắn cũng không dám tải tùy tiện tiến nhập quang minh Bồ Tát tỉnh thổ bên trong. Ai biết lần này có phải hay không cái kia đã mất khống chế quang minh bồ tát. đối với hắn tiến hành câu cá chấp pháp, chỉ cần là chính mình thần hồn vừa xuất hiện tại hắn tỉnh thổ, ngay lập tức sẽ bị cái này quang minh bồ tát ao ăn một miếng rơi. Nếu chính mình không muốn đi quang minh tỉnh thổ, như vậy đem cái này bồ tát triệu hoán đến trước mặt mình hẳn là có thể, vì thế dương hằng tâm niệm vừa động. Tại tỉnh thổ bên trong quang minh Bồ Tát lập tức liền có cảm giác. Tiếp đó hắn chân thân bước ra tỉnh thổ. Rất nhanh liền đi tới này vì diện biên giới. Đến nơi này thời điểm. Vốn là cách này quang minh Bồ Tát còn tưởng rằng hắn theo thường lệ sẽ bị nơi này thiên đạo cản trở chặn. Thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không thấy thiên đạo xuất hiện. Vì thế hắn cũng không không có tiếp tục chờ đợi. Đi xuống sau đó thân hóa kim quang. liền rơi vào Dương Hằng lân cận. Lúc này quang minh Bồ Tát bởi vì có chiều không gian Pháp tắc bảo hộ. Cho nên cái khác chúng sinh. Cội nguồn không nhìn thấy Bồ Tát chân thân. Cũng chỉ có Dương Hằng chính là cái này quang minh Bồ Tát người thực sự khống chế. Cho nên mới có thể rõ ràng nhìn thấy hắn hình dạng. Dương Hằng nhìn thấy cái này Bồ Tát tới. Ý niệm trong lòng khẽ động. Cái kia quang minh Bồ Tát chân thân lập tức bổ nhào về phía trước. Tiếp đó liền cùng Dương Hằng hóa thành một thể. Lúc này Dương Hằng lại một lần nữa cảm giác đến chính mình pháp lực vô biên. Đồng thời trong cõi U Minh cùng nơi này thiên đạo có rồi một tia cảm giác. Nguyên lai tại phương thế giới này biên giới nơi. Đang tiến hành một trận kéo dài đại chiến. Cái kia địa cầu vị diện thiên đạo, Ngay tại càng không ngừng tìm cơ hội. Hiểu thấu đáo phương thế giới này. Cũng chính là bởi vì là như thế này. Phương thế giới này thiên đạo mới không có sảnh bận tâm quang minh Bồ Tát hàng lâm. Dương hằng trong lòng vui mừng. Hôm nay xem ra là song hỷ lâm môn. Kiện thứ nhất việc vui. Đó chính là chính mình quang minh Bồ Tát phân thân. Không biết bởi vì nguyên nhân gì lại lần nữa trở lại chính mình trưởng khống bên trong. Kiện thứ hai việc vui. Thiên đạo đã bị ngăn trở. Từ nay về sau hắn liền có thể không chút kiêng dè sử dụng Quang Minh Bồ Tát lực lượng. Kể từ đó, cái này toàn bộ dị giới lại có cái nào là đối thủ của hắn? Dương Hằng còn không biết, khi hắn cùng Quang Minh Bồ Tát hóa làm một thể thời điểm, bởi vì Dương Hằng công phu rất nhạt, còn không biết khống chế cái kia Quang Minh Bồ Tát vô tận sức mạnh to lớn. Vì thế hắn hiện tại khí thế đã đem toàn bộ gì giới quét một lần Hắn lần này cử động Sớm liền kinh động đến tại kinh thành bên trong phủ độ tử hàng Cái kia phủ độ tử hàng tại những ngày này hành động phi thường thuận lợi Rất nhanh liền khống chế toàn bộ triều đình Đồng thời dựng lên một cách khôi lỗi hoàng tử thành hoàng đế Phen này động tác xuống tới Hắn hấp thụ lấy hoàng triều khí vẫn tốc độ nhanh rất nhiều Bất quá hắn cũng không có cao hứng bao nhiêu, bởi vì lần này hấp thụ khí phận tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng, cái kia cắm ở khí vận trường hà bên trong cái nút, chẳng những không có chầm dần, ngược lại là càng thêm cùng số mệnh chặt chẽ tương liên. Một ngày này hắn ngay tại quốc sư trường trung học phụ thuộc suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm giác đến kinh ngoại ô trên một ngọn núi bảo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có khí thí. Tại loại này tình thế phía dưới. Hắn liền cùng là một con run dế gặp cử long một dạng. Cội nguồn không dám có từng tia một phản kháng. Ngay tại hắn kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc là vị nào đại năng xuất hiện tại kinh ngoại ô. Đột nhiên chỉ gặp hắn lại cảm thấy đến cố khí thế này bên trong. Có một ánh mắt hướng mình phóng tới. Tại cái này trong mắt. Phủ độ từ hàng căn bản cũng không không có bất kỳ cái gì bí mật. cái này phủ độ từ hằng phi thường cơ linh tại cái này ánh mắt qua loa rời đi thân thể của mình thời điểm hắn lộn một cái liền từ hoa sen trên bảo tỏa đứng lên sau đó cũng không cùng người chào hỏi trực tiếp liền thoát ra quốc sư phủ hướng nơi xa bay đi mà lúc này dương hằng cũng cảm giác đến phủ độ từ hằng ngay tại rời xa hắn đang muốn vận dụng thần thông tiến đến đuổi theo Đột nhiên chỉ gặp phương thế giới này thiên đạo liền mãnh liệt hàng lâm ra. Tiếp đó cứng ếp đem hắn cùng quang minh Bồ Tát bóc ra mở. Sau đó, quang minh Bồ Tát liền bị đá ra phương thế giới này. Dương Hằng hiện tại là hối hận thẳng dầm chân. Nếu là chính mình vừa rồi chưa qua một giây mê mang. Lập tức liền động thủ lời nói. Cái kia phổ độ từ hằng nhất định trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm. ngay tại dương hằng từ oán từ than thở thời điểm, đột nhiên chỉ gặp hắn. cảm giác đến chính mình trong đan điền viên kia kim đan xoay tròn tốc độ vậy mà chậm lại. tiếp đó vậy mà đứng yên ở trong đan điền. dương hằng đối với sự biến hóa này phi thường giật mình. cho là mình tu luyện công phu xuất ra cái gì cái nía. nhanh lên ngồi ship bằng. tâm thần tính mịt tại đan điền trên kim đan. Ngay tại Dương Hằng tâm thần vừa vặn tiếp xúc trên đan điền kim đan. Cái kia kim đan lập tức liền truyền đến một cỗ kỳ gì, gì hấp lực. Đem hắn thần thức toàn bộ hút tới đan điền bên trong. Mà lúc này Dương Hằng thật sống lâm vào trong mê ngủ. Hắn ý chí bắt đầu phiêu tán lên. Không cách nào tập trung. Hắn đầu tiên là mơ tới chính mình. Ở trong hư không hành tẩu. Tiếp đó lại là nhìn thấy vô tận lũ lụt không qua đỉnh đầu hắn. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy chính mình chia làm hai người. Hai người kia đều có riêng phần mình ý thức. Còn có thể trao đổi lẫn nhau. Hiện ra thần kỳ như vậy. Lại tiếp đó Dương Hằng lại cảm thấy đến có vô số kim tiền bày ở trước mặt hắn. Để cho hắn muốn gì cứ lấy. Còn không có chờ hắn từ kim tiền trong khát vọng tỉnh táo lại. Hắn liền xuất hiện ở một tòa hoàng cung bên trong. Ở chung quanh hắn vây quanh vô số mỹ nữ. Ngay tại tranh nhau hướng hắn nịnh nọt. Cứ như vậy, Dương Hằng tại cách này kim tiền và sắc đẹp cùng các món ăn ngon dụ hoặc phía dưới, chậm rãi tính mịch lên. Hắn hiện tại đã không muốn cái khác, chỉ muốn chậm như vậy chậm hưởng thụ đi xuống, cho dù là hư giả cũng tốt. Ngay tại Dương Hằng ý thức càng lúc càng mờ nhạt, lập tức liền muốn tiêu thất thời điểm, trên tay hắn thạch giới chỉ lại một lần nữa phát uy. vẫn là cái kia một đạo lục quang, vẫn là cái kia một đạo thanh lương. đem dương hằng từ vô tận hư ảo đẹp trong mộng đánh thức tới. dương hằng mặc dù nói là thanh tỉnh, thế nhưng hắn lập tức lâm vào một loại khác trong hoàng hốt. loại này hoàng hốt phi thường kỳ quái. mặc dù dương hằng không tại suy nghĩ sự tình thế nhưng thân thể bản năng nhưng thật giống như rõ ràng trong cõi u minh thiên đạo chi ý. Khiến cho đến Dương Hằng nhất cử nhất động. Một nghĩ vừa nghĩ đều khế hợp thiên đạo. Cuối cùng tại Dương Hằng trong đan điển. Dần hiện ra một điểm linh quang. Mà Dương Hằng thần thức cũng nhận trong cõi u minh hấp dẫn. Vùi đầu vào cách này linh quang bên trong. Tại hắn cùng linh quang ghét làm một thể thời điểm. cái kia trong đan điển kim đan liền bỗng nhiên bắt đầu co rút lại lên. Vô tận năng lượng bắt đầu hướng vào phía trong bộ đè ép theo những này áp lực, dương hằng thần thức rốt cuộc cùng linh quang hóa làm một thể, tại sau đó dương hằng xem như triệt để tỉnh táo lại, bất quá hắn tỉnh táo lại sau đó, mới phát hiện hắn hiện tại vẫn cứ ở với chính mình trong đan điền, bất quá lúc này hắn thân hình đã không phải là trước kia hình dạng, mà là biến thành một cái mập mạp tiểu hoa nhi, đối với mình biến thành bé con sự tình, dương hằng cũng không cảm thấy bất kỳ cái gì xấu hổ. chỉ thấy được tiểu hoa nhi này một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. cái kia bao khỏa lấy hắn kim đan lập tức liền vỡ thành vài mảnh. tiếp đó tiểu hoa nhi này theo dương hằng kinh mạch từ dưới đan điền thẳng vào bên trong đan điền. từ đó đan điền thẳng vào thượng đan điền. cuối cùng tại trên đỉnh đầu nơi nhận lấy trở ngại. bất quá tiểu hoa nhi này chỉ là mãnh liệt vọt về phía trước. Liền xuyên phá Dương Hằng thân chính. Bay ra bên ngoài cơ thể. Chờ tiểu hoa nhi này bay ra Dương Hằng thân thể sau đó. Bị thanh phong thổi một cái. Lập tức liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền biến thành Dương Hằng hiện tại hình dạng. Đến lúc này. Dương Hằng đột nhiên cảm giác đến trước đó hắn chỉ là có thể thần thức dò xét từng cái cái kia hư không chiều không gian. Ở trước mặt hắn hiển lộ ra thân ảnh. Thật sống chỉ cần là chính mình bước ra một bước. Liền có thể dựa vào nhục thân tiến nhập những này bất đồng chiều không gian bên trong. Lại tiếp sau đó liền là Dương Hằng cảm giác đến to lớn mà vô tận pháp lực. Bắt đầu hướng hắn hội tụ. Chỉ qua một lúc nửa khắc. Cái kia vốn là hư vô mờ mịt nguyên thần. Liền ngưng vì thực thể. Tựa như là một cái khác chân thật Dương Hằng một dạng. nguyên lai đây chính là dương hằng nguyên thần ngưng tụ thành tựu địa tiên vừa rồi dương hằng cùng quang minh bồ tát chân thân hóa làm một thể mặc dù nói rất nhanh liền bị phương thế giới này thiên đạo đánh gãy thế nhưng hắn thu hoạch được lời nơi cũng là không thể coi thường cái kia quang minh bồ tát tại vì cách bên trên thế nhưng là vượt xa thiên tiên liền là tại bồ tát bên trong cũng không tính là đê vị Nhân vật như vậy cùng Dương Hằng hoàn toàn tương dung Mặc dù là cảnh giới nguyên nhân Dương Hằng còn không cách nào biết được ảo diệu trong đó Thế nhưng chỉ là vụn vặt lưu lại vết tích Đã đủ để để cho Dương Hằng hưởng thụ không cản Dương Hằng nguyên thần qua loa ngây người một lúc Tiếp đó liền hóa thành một đạo thanh phong Lại lần nữa từ trên đỉnh đầu rơi vào đến trong thân thể Dương Hằng mỉm cười Lần này thật sự là nhân họa đắc phúc. Ngay tại lúc này chính mình gặp phổ độ tử hàng. Cũng không sợ hắn. Ngay tại Dương Hằng muốn lại lần nữa lên đường đi tới kinh thành thời điểm. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một cái lão thái giám. cái này lão thái giám Dương Hằng hết sức quen thuộc. Hắn mấy lần yết kiến thuận đức hoàng đế. cái này lão thái giám đều là đứng tại thuận đức hoàng đế bên cạnh. Mặc dù nói Dương Hằng không biết cái này lão thái giám danh tự Thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Cái này lão thái giám có thể tính là thuận đức hoàng đế tâm phúc trung tâm bụng Bất quá bây giờ xem ra Vị này lão thái giám lai lịch không cản Vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia một cái Cũng không phải là hiện tại Dương Hằng có thể thi triển Vì thế Dương Hằng cảnh giác lui về phía sau một bước Tiếp đó đánh một cái chắp tay hỏi Lão công công Thế nhưng là đi ngang qua nơi đây Không phải vậy Chúng ta là đặc biệt đến đây tìm kiếm cao đạo a Chẳng lẽ là Hoàng thượng có ý chỉ Này Nói đến là hổ thẹn Hiện tại Hoàng thượng đã tránh ở Hoàng Lăng Đem kinh thành tặng cho phổ độ tử hàng Dương hẳn nghe xong đối phương lời nói Thầm nghĩ nghĩ Đúng là hẳn là dạng này Tại chính mình cũng rời đi ginh thành sau đó. Cái kia trong ginh thành còn có người nào có thể ngăn cản phủ độ từ hàng. Vậy không biết công công tới đây là ý gì? Thực không dám giấu xếm. Là muốn mời đạo trưởng lại lần nữa xuất sơn. Đến lúc đó ngươi ta ba người ba cách địa tiên. Chẳng lẽ còn không phải phủ độ từ hàng địch thủ sao? Dương Hằng nghe hắn nhắc tới địa tiên hai chữ trong lòng liền run lên. Cái này lão thái giám chẳng lẽ là vừa rồi một mực tiềm phục tại bên cạnh. Chính mình tấn thăng địa tiên tình huống bị hắn xem đến nhất thanh nhị sở sao. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. linh 406 liên thủ. Cái kia lão thái giám nhìn thấy dương hằng cảnh giác ánh mắt. Mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Đột phá địa tiên. Ở trong là có đại hung hiểm. Nếu như không có người ở bên thủ hộ. liền là một cách phi điểu. Cũng có thể cho ngươi phí công nhọc sức. Tẩu hỏa nhập ma. Dương Hằng nghe đối phương giải thích. Cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bất quá bây giờ vừa vặn thành tựu địa tiên. Còn không có hoàn toàn thống hợp chính mình pháp lực cùng thần thông. Tạm thời còn không thể cùng đối phương trở mặt. Vì thế Dương Hằng cười lấy nói ra. Vậy liền tạ tạ công công bảo vệ. Cách này là nên có chi nghĩa. Người ta dù sao cũng là cùng điện xưng thần. Giúp đỡ lẫn nhau sấn cũng là phải. Khách sáo vài câu sau đó. Cái này lão thái giám cuối cùng đem lời nói một lần nữa kéo về đến đối phó phủ độ từ hàng sự tình bên trên. Dương đạo trưởng. Suy xét thế nào? Phải biết cái kia phủ độ từ hàng. Thế nhưng là chúng ta kẻ địch chung. Nếu là tùy theo hắn lại hồ nháo như vậy đi xuống. Chỉ sợ triều đình liền xét lật đổ. Đến lúc đó sinh linh đồ thán. Nói xong câu đó thời điểm. Cái kia lão thái dám ánh mắt bên trong lói lên một tia ánh sáng. Hướng về phía Dương Hằng nói ra. Chỉ cần là Dương đạo trưởng đáp ứng xuất thủ tương trợ. Sau khi chuyện thành công. Hoàng thượng đáp ứng sắc phong Dương đạo trưởng làm quốc sư. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Chính mình cùng phủ độ từ Hằng đã là quan hệ thủ địch. Chính là mình bày xuống đối phó hắn. Cái kia phủ độ từ hàng chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Còn không bằng mượn những này nhân lực lượng đem phủ độ từ hàng ngoại trừ. Tốt nói. Hoàng thượng đối ta có ơn chi ngộ. Ta làm sao có thể không báo. Như vậy đi. Ngươi đi an bài thời gian. Lúc nào đồng thủ cho ta biết một tiếng. Dương đạo trưởng thống khoái. Người lão ngô kia ta trước hết hành một bước. Chờ ta trở về bẩm báo hoàng thượng An bài thời gian lại đến thông chi Dương đạo trưởng Nói xong câu đó An cái kia lão thái giám chuyển thân liền muốn rời khỏi Thế nhưng thân hình hắn vừa vặn phiêu hốt Muốn vượt qua chiều không gian Đột nhiên lại ngừng lại Dương đạo trưởng ngươi đảo quán bên trong sư muội cùng vài cái tiểu đồ đệ đều đã bị phủ độ từ hàng bắt lại lên Bất quá ngươi yên tâm Tại nhà giam bên trong Chúng ta đã trên dưới thô ship, Bọn họ sẽ không thủ ủy khuất gì Dương hằng trong lòng giật mình Không nghĩ tới cái này Phổ độ từ hàng để ý như vậy mắt Cùng mình đối một trận sau đó Thậm chí ngay cả tiểu bối Đều không buông tha Vậy liền đa tả hoàng lên rồi Cái này lão thái giám nhẹ gật đầu Lúc này mới tiến về phía trước một bước Thân hình liền vượt qua chiều không gian Tiêu thất tại Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng đứng ở nơi đó. Thẳng đến lão thái giám hoàn toàn tiêu thất. Hắn lúc này mới lỏng ra tâm thần. Tiếp đó hắn nhìn xem Dinh thành phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Cái này phổ độ từ hàng náo ra động tính lớn như vậy. Chẳng lẽ liền không có hậu thủ sao? Chính mình tham dự cái này sự tình thật sự không có nguy hiểm không? Tốt tải chính mình một lần nữa nắm trong tay quang minh Bồ Tát. Có quang minh Bồ Tát làm chính mình hậu thuẫn. Hẳn là tại cái này gì giới vị diện. Không có nguy hiểm gì. Nói đến nơi đây sau đó. Dương Hằng rốt cuộc quyết định trợ giúp triều đình ngoại trừ phủ độ từ hàng. Bất quá tại đại chiến bên trong hắn cũng muốn cẩn thận. Bởi vì cái kia phủ độ từ hàng hẳn là sẽ có lợi hại hậu thủ. sau đó dương hằng cũng là không có đi liền tại cái này tiểu đất núi bên trên rừng một cái lều mỗi ngày ở chỗ này tìm hiểu chính mình vừa vặn thành tựu địa tiên tri đạo đói tự nhiên là có ngủ ruột tiến đến lân cận lấy chút ít đồ ăn vì thế những ngày này dương hằng qua cũng là tính tiêu diêu tự tại tại một ngày này buổi sáng dương hằng tại trên vách núi hướng về phía mới lên mặt trời phun ra nuốt vào ánh mặt trời chi khí Ngay tại Dương Hằng hành công đến một nửa thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp không gian xuất hiện một trận gợn sóng. Tiếp theo từ gợn sóng bên trong bước ra hai người tới. Hai người kia hiện ra thân hình. Cũng không có quấy dày Dương Hằng. Chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem Dương Hằng hành công. Qua một hồi lâu. Mặt trời từ từ bay lên. Ánh mặt trời chi khí tiêu thất. Dương Hằng lúc này mới nuốt vào cuối cùng một khẩu tử khí. Đứng lên. Vừa rồi hành công đến thời khắc mấu chốt. Để cho hai vị đợi lâu. Dương đạo trưởng Chúng ta bất quá vừa vặn đến. Không thể nói đợi lâu hai chữ. Người nói chuyện Dương Hằng còn tính là quen thuộc. Chính là một mực cùng hắn liên lạc cái kia lão thái giám. Bất quá đối mặt một người khác. Dương Hằng sắc mặt lại phi thường không dễ nhìn. Nguyên lai người này chính là cái kia vinh vương. Lần trước nếu không phải cái này Vinh Vương lâm trận bỏ chạy. Hai người bọn họ liên thủ có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn cái kia phủ độ từ hàng. Sự tình cũng sẽ không hư đến cái này làm ruộng đất. Vinh Vương hiển nhiên cũng biết chính mình lần trước làm việc có chút không địa đạo Vì thế vẫn đứng tại cái kia Lão Thái Giám. Thâm hậu trầm mặt không nói. Lão Thái Giám rõ ràng cũng cảm giác đến bầu không khí phi thường xấu hổ a Nhanh lên họa giải nói ra. Tất cả mọi người là bằng hữu Trước đó sự tình liền đi qua. Kế tiếp còn muốn kề vai chiến đấu làm triều đình ra cách này họa lớn. Dương Hằng không tình nguyện nhẹ gật đầu. Hiện tại hay là đại cuộc làm trọng. Không cần thiết tại đi qua sự tình trải qua tại dây dư. cái kia vinh vương nhận được Dương Hằng gật đầu. Rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mấy ngày nay ta lặng yên kiểm tra thiên đạo Cảm giác đến sự tình có chút bất thường Này thiên đạo đối với địa tiên trói buộc vậy mà nới lỏng rất nhiều Lão thái giám cũng là gật gật đầu Tiếp đó nói ra Ta cũng cảm giác đến có cái gì không đúng Ta rất nhiều năm qua đều không có một tia nửa hào để thăng cảnh giới Vậy mà bắt đầu buông lỏng Chậm rãi kéo lên cao Dương Hằng có chút náo không rõ bọn họ rốt cuộc có ý tứ gì nạn đạo cảnh giới đề thăng, trói buộc giảm bớt không phải chuyện tốt sao? Lão thái giám là biết dương hằng là vừa rồi tiến nhập địa tiên cảnh giới, cho nên vội vàng giải thích cho hắn. Cái kia phổ độ từ Hằng trước đó thời giờ đã là địa tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, hiện tại thiên đạo quy tắc phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hắn không gánh nổi liền xét lại một lần nữa gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Náo không tốt liền sẽ thành tựu thiên tiên Đến lúc đó liền càng thêm khó đối phó Dương Hằng sau khi nghe xong cũng là giật mình một cái Cái này lão thái giám phân tích đạo sĩ phi thường đúng trọng tâm Cái này phổ độ từ hàng bất luận là công lực hay là cơ duyên Đều phi thường thâm hậu Náo không tốt thật có thể bằng vào một cơ hội này Tiến nhập thiên tiên cảnh giới Nếu là dạng này Vậy chúng ta phải nhanh lên đồng thủ Tránh khỏi đến lúc đó hắn đột phá cảnh giới Chúng ta ăn trước đó công phu uổng phí Dương Đạo Trưởng nói là Chúng ta cũng không chỉ hoắn Hiện tại liền tiến đến Kinh Thành vây quét cái kia phổ độ từ Hằng Lão Thái Giám nói xong sau đó Dùng chưng cầu ánh mắt nhìn nhìn Dương Hằng Dương Hằng vỗ vỗ sau lưng mình bảo kiếm Tốt, lập tức lên đường Không thể làm chế nải công phu. Lão thái giám trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. đắc như vậy. Lão nô ta ngay tại phía trước dẫn đường. Hắn nói xong câu đó sau đó. mãnh liệt thân hình liền cùng nửa không trung nhảy tới. Tiếp theo tại dưới chân hắn liền xuất hiện một đoàn vân khí. Đem hắn thân hình nâng ở giữa không trung Tiếp đó hóa thành lưu quang thẳng đến kinh thành. Mà cái kia vinh vương cũng không yếu thế Lắc một cái tay áo liền bên trong một bên cút ra đây. Một khỏa bảo châu. Khỏa này bảo châu vừa xuất hiện tại Dương Hằng trước mặt. Liền cùng là mì vắt một dạng bắt đầu biến hóa thân hình. Rất nhanh liền hóa thành một cái loan phượng. Tiếp lấy cái kia vinh vương sải bước lên rồi loan phượng. Đuổi theo cái kia lão thái giám đi rồi. Dương Hằng hiện tại cũng vội vàng lấy ra phượng bắn ra. Nhẹ nhàng lay động. Cái kia Phượng Đầu Thoa liền biến thành Hỏa Phượng Hoàng. Dương Hằng cưới trên Hỏa Phượng Hoàng lưng. Theo sát lấy Long Vương hỏi thẳng đến Kinh Thành. Bọn họ cách này ba cái địa tiên xuất hành. Thanh thế phi thường to lớn. Kinh Thành bên trong bách tính xa xa liền thấy tại trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Hào quang đầy trời. Phổ thông lão bách tính đối với loại tình hình này cũng chỉ là làm cái náo nhiệt nhìn. thế nhưng là tại quốc sư phủ bên trong cái kia vừa vặn quay lại quốc sư phủ độ từ hàng cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra hắn nhìn xem bay tới ba đảo lưu quang khẽ cười cười tiếp đó đối với hắn bên cạnh đại đồ để nói ra có người đây là muốn tự chui đầu vào lưới ngươi đi xuống chuẩn bị lần này nhất định phải làm cho cái này ba cái hỏa lớn trong lòng tiêu thất hắn đại đồ để diệu thật nghe xong sư phụ lời nói Nhanh lên khom người lui ra đại điện Mà phủ độ từ hàng nhẹ nhàng vỗ tỏa hạ hoa sen ngai vàng Cái kia hoa sen ngai vàng vậy mà tung bay ở giữa không trung Tiếp lấy thả ra vô lượng ánh sáng bảo vệ phủ độ từ hàng Tiếp đó phủ độ chi hành liền điều động lấy cái này hoa sen ngai vàng Bay khỏi quốc sư phủ Đi tới giữa không trung Cái kia ba đảo lưu quang Cũng nhìn thấy phủ độ từ hàng Bọn họ tại phủ độ từ hàng giá trước vài mười trượng khoảng cách ngừng lại Phủ độ từ hàng liếc mắt một cái Trong lòng liền hài lòng gật gật đầu Quả nhiên là ba người này Ba người các ngươi tới đây chuyện gì Chớ không phải là muốn triều bái tân quân Nếu thật là lời như vậy Ta tại tân quân trước mặt cho các ngươi nói tốt vài câu Để cho các ngươi tiếp tục hưởng thủ vinh hoa phú quý Vinh Vương nhìn thấy phổ độ từ hàng cái kia đắc ý dạng Cũng có chút giận không chỗ phát tiết Những năm gần đây Vinh Vương cho là mình một mực có thể áp chế phổ độ từ hàng Kết quả lần trước đồng thủ hắn mới phát hiện Cái này phổ độ từ hàng cảnh giới tấn thăng quá nhanh Kết quả vừa mới giao thủ ngay tại trước mặt đối phương nháo cái mặt mày xám xịt Thậm chí bỏ xuống chiến hữu Một mình mang theo Hoàng thượng đào thoát Chuyện này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lần này vinh vương vì trợ giúp hoàng đế cầm xuống phổ độ từ hàng. Cũng hả ngoan tâm. Thậm chí tại trong hoàng lăng không tiếc phạm thượng. Mở ra thái tổ hoàng đế quan tài. Bên trong một bên lấy ra một khỏa minh châu. Chính là vì có thể cho phổ độ tử hàng một cách đẹp mắt. Giá hoa thượng. Biết bao biết thèm thùng. Năm đó hoàng thượng đối ngươi ăn trọng như núi. phong ngươi quốc sư ban cho ngươi phủ dinh không nghĩ tới ngươi là dưỡng không quen lũ sói con cũng dám phản phệ chủ nhân a di đà phật tại bần tăng xem ra chúng sinh bình đẳng làm sao đến chủ nhân nói đến bên cạnh dương hằng xem bọn hắn tại cách này cãi nhau cảm thấy mười phần không có gì hay đều đã đến quyết đấu sinh tử trình độ còn ở lại chỗ này mà nói cái gì đạo lý Không cần nói thêm nữa Nhanh lên động thủ làm xong sự tình Cũng tốt bình định lập lại trật tự Dương đạo trưởng nói đối Vương gia không cần cùng hắn thành miệng lưới lời hại Chúng ta cùng một chỗ đồng thủ Ngoại trừ cái tai họa này Lão thái giám nói xong sau đó liền vượt lên trước chắp tay Chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên ẩm nấp tại không gian bên trong Tiêu thất tại trước mặt mọi người Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vượt qua phủ độ từ hàng tỏa hạ cái kia hoa sen ngai vàng kim quang, đi tới phủ độ từ hàng sau lưng. Mà cái kia phủ độ từ hàng tựa như là không có phát hiện cái này lão thái giám một dạng, vẫn cứ vững vàng ngồi tại hoa sen bảo tỏa bên trên. Đối mặt loại tình huống này, cái này lão thái giám lại không có bất kỳ cái gì lơ là sơ suất. Bởi vì hắn biết cái này phổ độ từ hàng lợi hại. Vì thế hắn đem hết toàn lực. tại trong tay ngưng tụ một cái khí châm. Thẳng đến phổ độ từ hàng đầu lâu đâm vào. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. linh 407 kịch chiến. Đừng nhìn cái này lão thái giám trong tay khí châm tựa như là vật hư vô mờ mịt. Cũng không có bao nhiêu uy lực. Kỳ thực không phải. Thứ này là cái này lão thái giám. vài chục năm nay chuyên cần khổ luyện, lúc này mới ngưng tụ thành, vật này là lão thái giám hái thiên ngoại vẫn thạch, tiếp đó tinh thần đoán luyện ở trong đó, dung nhập hắn địa tiên thành đạo quy tắc, vì thế mới để cho căn này châm ở tại hư cùng thực ở giữa một cách khác chiều không gian bên trong, chính là bởi vì căn này châm không tại cái này thời không bên trong, cho nên cái này thời không bên trong bất kỳ cái gì bảo bối đều không thể phòng đến hắn, Chỉ cần là bị viêm chúng nhất định bị hắn rút khô tinh huyết. Cái này lão thái giám vài chục năm nay một mực đem bảo bối này cẩn thận ẩm nút. liền là nghĩ đến tại gặp phải sống chết trước mắt đột nhiên xuất ra. Cho đối phương một cái kinh hỉ lớn. Hiện tại đến Hoàng Triều sống chết trước mắt. Mà lại đối địch cũng là hiện nay trên đời cao cấp nhất đại cao thủ. Vì thế cái này lão thái giám cũng không tải giấu rút. Rốt cuộc sử xuất kiện bảo bối này. Cái này phổ độ từ hàng cũng là có chút coi thường. Hắn cho rằng dựa vào chính mình kim thân thành tựu. liền là bất kỳ cái gì bảo bối cũng không gây thương tổn được chính mình mảy may. Cho nên lần này hắn cũng không có ngăn cản. Kết quả. Sự tình lại phi thường không ổn. Cái kia lão thái giám trong tay kim châm tuột tay sau đó. Cấp tốc liền ẩn nấp tại thời không trong khe hẹp. Tiếp đó bằng vào quy tắc chi lực. Một nháy mắt liền đạp tới phủ độ từ hàng đầu lâu lân cận. Đến lúc này phủ độ từ hàng bằng vào cùng thiên đạo cảm giác. Cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng. Vì thế hắn vội vàng trốn tránh. Thế nhưng là đã hơi trễ. Vẫn là bị chi này châm nhỏ quấn tới hắn cánh tay trái. Chỉ như thế một cái phủ độ từ hàng. Cũng cảm giác được chính mình trên cánh tay trái toàn bộ kinh mạch toàn bộ sụp đổ. Mà lại hắn trên cánh tay trái huyết nhục cũng bắt đầu phi túc hóa thành khí huyết. Vọt tới cái kia khí châm bên trên. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là cái kia kinh mạch sụp đổ vậy mà bắt đầu vượt qua cánh tay trái. Bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Phủ độ từ hằng cũng là ngoan nhân. Hắn trực tiếp dơ lên tay phải đối với mình cánh tay trái. liền là một cái. Theo phủ độ từ hàng động tác. Hắn cánh tay trái đồng thanh mà rơi. Ngay tại phủ độ từ hàng chặt đứt chính mình cánh tay trái thời điểm. Vinh Vương cùng Dương Hằng cũng không có nghỉ ngơi. Dương Hằng lúc này vỗ sau lưng mình. Cái thanh kia tiên kiếm liền tuốt ra khỏi vỏ. Tiếp đó mang theo lấy Dương Hằng pháp lực cùng quy tắc. Bỗng nhiên liền cùng phủ độ từ hàng đánh tới, mà vinh vương cũng không có yếu thế. Hắn nhẹ nhàng đối dưới chân cái kia loan phượng thổi ngụm khí, cái kia loan phượng nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, tiếp lấy liền hóa thành một đầu kim long, tiếp đó cũng dương nanh múa vuốt xè chừng đi theo dương hằng phi kiếm, thẳng đến phủ độ từ hàng, đối mặt với liên tiếp công kích, phủ độ từ hàng thật có chút ít nổi nóng, Hắn từ lúc xuất sơn đến nay cho tới bây giờ không có thủ qua như thế đại sĩ nhục. Vì thế bọn hắn niệm động chú ngữ. Trên thân kim quang đại phóng. Tiếp đó hắn thân hình liền bắt đầu bành trướng. Bất quá lần này. Hắn cũng không giống như lần trước cùng Dương Hằng lần kia đối trận. Trực tiếp bành trướng thành mấy chục trận chiến. Lần này thân thể của hắn lớn đến trường 6. Liền đình chỉ bành trướng. Thế nhưng là cùng lần trước bất đồng là. Lần này thân thể của hắn hoàn toàn tựa như là Hoàng Kim Đúc Thành. Bên cạnh thỉnh thoảng lóe qua từng đảo Kim Quang. Nói thì chậm kia là nhanh. phổ độ từ hàng lần này vừa vặn thi xong pháp thuật. Dương Hằng đến bảo kiếm cùng Vinh Vương Kim Long. Liền đã đến trước mặt hắn. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. cái này bảo kiếm cùng Kim Long đi tới phổ độ từ Hằng một trường khoảng cách lúc. liền không còn cách nào tiến lên mảy may. cái kia phủ độ từ hàng vẫn là mặt mũi tràn đầy từ bi. Hắn đưa ra chính mình tay phải. tại chính mình liên hoa bảo tỏa phía dưới. nhẹ nhàng quét một cái. kim quang tránh nơi. Hắn trong tay liền xuất hiện một cái hoa sen. Hắn đem cái này hoa sen hướng mình đã cắt đứt trên cánh tay trái cắm xuống. tiếp lấy để cho người ta trợn mắt húc mồm sự tình liền phát sinh. Chỉ thấy được phủ độ từ hàng cánh tay trái. Bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mà lúc này tại phủ độ từ hàng sau lưng lão thái giám. Gặp phủ độ từ hàng còn có ngón này. Trong lòng cũng có chút giật mình. Bởi vì hắn đối với mình khí châm thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Mặt ngoài xem ra khí này châm chỉ là thôn phể một người khí huyết kinh mạch. Kỳ thực bị khí này kim đâm bên trong. liền sẽ tổn hại một người bộ phận này thần hồn. không có thần hồn chống đỡ. liền là có trời lớn bản sự cũng vô pháp khôi phục. nhưng là bây giờ phổ độ từ hằng lại phá vỡ hắn quan niệm. chỉ là nho nhỏ một chi hoa sen liền có thể để cho hắn cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu. mà đứng ở phía xa vinh vương nhìn thấy loại tình cảnh này tâm. liền cùng bồn trồn một dạng. lần trước cái kia vô thanh vô tức cảnh cáo. Lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trong thần thức Xem ra lần này đối phó phủ độ từ hàng thật sự là giữ nhiều lành ít Bất quá cho dù là dạng này Lần này cũng không thể lại rút lui Bởi vì xem phủ độ từ hàng cái này tiến cấp tốc độ đến xem Nếu là lần này không đem hắn ngoại trừ Tiếp qua một đoạn thời gian liền là ba người bọn hắn liên thủ Cũng sẽ không tại phủ độ từ hàng trước mặt chạy qua Một chiêu nửa thức. Tốt tại chính mình sớm đã có chuẩn bị cái này bảo châu. Thế nhưng là khai quốc hoàng đế yêu thích nhất bảo bối. Liền ngay cả chết cũng phải làm cho hắn chôn cùng. Có bảo bối này nơi tay. Đối phó phủ độ từ hàng vẫn còn có chút nắm chắc. Vì thế Vinh Vương nhẹ nhàng điểm một cách ở phía xa xoay quanh Kim Long. Cái kia Kim Long lập tức liền phát sinh biến hóa. Trước kia long thể bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó biến thành một đoàn huyết vụ một vật. Cách này đoàn mây sương mù. Bắt đầu hướng phủ độ từ hàng trùng tới. Phủ độ từ hàng lần này biết ba người bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Cũng sẽ không tùy theo bọn họ tiếp tục đối với mình công kích Chỉ thấy được hắn đưa ra vừa vặn tu phục tay trái. Hướng về phía cái kia bay tới mây mù liền là một cái tát. Một trưởng này đánh ra. Lập tức liền lôi kéo chung quanh phong vân biến sắc. Cái kia vô tận vân khí toàn bộ bị bài xích ra. Chỉ có một cái kim quang lóng lánh thủ trưởng hướng về kia mây mù vỗ tới. Bất quá cái kia huyết vụ giống như cũng không sợ hãi. Vẫn là ương ngạnh hướng phổ độ từ hàng tre tới. Cái này kim sắc thủ trưởng cùng cái kia mây mù đụng vào nhau. Tiếp lấy liền phát sinh một tai nạn chi chi chi lên tiếng. Cái này mây mù nguyên lai là có tính ăn mòn. Cái kia thủ trưởng pháp lực mặc dù cao cường. Thế nhưng một khi bị cách này mây mù bao lại. Cũng bắt đầu chậm rãi bị ô nhiễm. Không có bao nhiêu công phu. Nguyên lai kim sắc thủ trưởng liền trở nên pha tạp không rõ. Cuối cùng trở nên hoàn toàn ảm đảm. Tiêu thất tại không trung, Dương Hằng đứng ở bên cạnh. Ánh mắt chừng to lớn. Hắn hiện tại là tại nhìn thời cơ. Chuẩn bị cho phủ độ từ Hằng một cái lợi hại. Ngay tại phủ độ từ Hằng bị huyết vụ. Phá vỡ chính mình pháp lực. Có chút xứng sờ thời gian. Dương Hằng mãnh liệt vọt lên làm loạn. Chỉ thấy được Dương Hằng thân hình. Nhảy đến nửa không trung sau đó mãnh liệt lớn đến trăm trưởng Cùng trước đó bất đồng là. Trước đó Dương Hằng thi triển pháp thiên tượng địa mặc dù cường đại. Nhưng lại không thể rời đi mặt đất nửa bước Mà lần này Dương Hằng thi triển pháp thiên tượng địa Toàn bộ thân hình đều tung bay ở giữa không trung Sau đó giống như là một cái diều hâu một dạng hướng phủ độ từ Hằng đánh tới Nếu như ở bên cạnh xem ra Dương Hằng hiện tại là trăm trưởng thân hình Mà cái kia phủ độ từ Hằng chỉ có một trượng sáu thước Tại Dương Hằng trước mặt đơn giản liền là cái tiểu hoa nhi cũng không tính Hẳn là sẽ bị tay hắn đến bắt giữ Thế nhưng là tại nửa không trung Dương Hằng lại không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm biểu lộ Mà là biểu lộ ngưng trọng Ánh mắt chăm chú nhìn phổ độ từ Hằng Cái này phổ độ từ Hằng nhìn thấy Dương Hằng lại lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa thần thông Cũng có chút cảm thấy chết lặng Cái này thần thông lần trước hắn liền lính giáo qua Bất quá khi đó cái này tiểu đạo sĩ hay là nhân tiên Mặc dù pháp thiên tượng địa thần thông lời hại Còn không thể phá chính mình kim thân Thế nhưng là lần này lại không đồng giảng Cái này tiểu đạo sĩ cho mình cảm giác hẳn là thành tựu địa tiên Lấy địa tiên thân thể thi triển pháp thiên tượng địa Hẳn là uy lực lại nâng cao một bước Chính mình thật đúng là không thể cùng hắn liều mạng Vì thế phổ độ từ hàng đối mặt dương hàng công kích Rốt cuộc bắt đầu trốn tránh Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động tỏa hạ liên hoa bảo tỏa. mãnh liệt quay tròn xoay tròn. Tiếp đó nhanh chóng hướng bầu trời bên trong vọt tới. Bất quá xương hằng mặc dù nói hình thể to lớn. Thế nhưng hắn lại một chút cũng không mất linh minh mẫn. Tại một kích không chúng sau đó. Lập tức dưới chân đạp một cái. Thật sống nửa không trung có cái gì để cho hắn dấm lên một dạng. Mượn cố lực lượng này. Hắn cực nhanh hướng bầu trời vọt tới. Muốn đuổi theo phủ độ từ hàng. Phủ độ từ hàng ở trên không bên trong. Mắt lạnh nhìn Dương Hằng hướng hắn bên này đuổi theo. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy hắn đưa tay phải ra hướng phía dưới vỗ. Cái này thủ trưởng chỗ mang theo quy tắc cùng Phật môn pháp lực. Hóa thành một đạo kim sắc cực lớn thủ trưởng. Hướng về Dương Hằng vỗ tới. Dương Hằng đối mặt như là một ngọn núi lớn đè xuống thủ trưởng cũng không yếu thí Hắn dơ lên song huyền hướng về phía bay tới kim sắc thủ trưởng liền chụp đi qua Kết quả Cũng không có Dương Hằng tưởng tượng dạng kia Có thể đem cách này phô thiên cách địa ép qua đến thủ trưởng đẩy ra Đem thủ trưởng liền cùng đánh con rồi một dạng Trực tiếp liền đem Dương Hằng đánh tới trên mặt đất Tốt tại Dương Hằng hiện tại là địa tiên thân thể Lại tại thi triển pháp thiên tượng địa thần thông Cho nên điểm ấy đà kích với hắn mà nói cũng không có cái gì trọng yếu Mà bên cạnh Vinh Vương hiện tại ngay tại luống cuống tay chân thu hồi chính mình Bảo Châu Nguyên lai like vừa rồi cái kia một cách mặt ngoài xem ra là Vinh Vương chiếm thượng phong Hắn Bảo Châu biến thành huyết vụ Đem phủ độ từ hàng pháp lực ngưng tổ kim sắc thủ trưởng cho phá vỡ Kỳ thực liền vừa vặn như vậy một cái Long Vương liền cảm thấy mình pháp lực giống như là phá một cái lỗ một dạng, không ngừng hướng huyết Vũ Dũng mãnh lao tới, chờ đến huyết Vũ phá đi cái kia kim sắc thủ trưởng, hắn pháp lực cũng đi ba tầng. Cái này tại Vinh Vương xem ra là có chút được không bù mất. Ngay tại Dương Hằng bị phủ Độ Từ Hằng đánh tới lòng đất thời điểm, cái kia lão thái dám lại một lần xuất hiện tại phủ Độ Từ Hằng sau lưng. Tiếp lấy vẫn là cái kia khí kim đâm hướng phủ độ từ hàng hậu tâm. Phủ độ từ hàng nếm qua một lần khí này châm thua thiệt. Biết thứ này vô cùng lợi hại. Không thể đón đỡ. Vì thế hắn vỗ tỏa hạ liên hoa bảo tỏa. Cái kia ngai vàng. Lần này lại lần nữa phóng quang. Thế nhưng là cùng trước đó chỗ tỏa hào quang bất đồng. Lần này ngai vàng phát ra quang mang mặc dù vẫn là kim sắc. Thế nhưng màu sắc lại có chút nhạt ở trong đó. Còn kèm theo một tia năm màu rực rỡ màu sắc. Tại cái này năm màu rực rỡ bên trong. Tựa như là có vô số tín đồ ở đâu không ngừng cầu nguyện. Xem ra phổ độ từ hàng cũng bắt đầu thi triển bản lĩnh thật sự. Dùng lên rồi tín ngưỡng chi lực. Những này tín ngưỡng chi lực chính là chúng sinh ý niệm hội tụ. Chỉ cần là chúng sinh trong tưởng tượng bọn họ chỗ sùng bái người có bản lãnh gì. Như vậy cách này phổ độ từ hàng liền có bản lãnh gì Vì thế theo cách này tín ngưỡng chi lực xung nhập vào kim quang bên trong phổ độ từ hàng thân hình cũng bắt đầu trở nên lơ lượng không cố định liền tại cách này sao một nháy mắt Cái kia khí châm rốt cuộc xẹt qua phổ độ từ hàng thân hình Liêu trai lộ trường sinh chí 15 linh 408 kịch chiến hay Thế nhưng là không như mong muốn là khí này châm xẹt qua chỉ là một cái hư ảnh, cái kia khí châm xuyên qua hư ảnh sau đó, chuyển một vòng tròn, liền biến mất ở cách này chiều không gian, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã một lần nữa trở về lão thái giám trong tay, lão thái giám thu hồi khí châm, tiếp lấy cũng không ngừng lại, thân hình lần nữa biến mất, cũng chính là hắn vừa vặn tiêu thất, có liền có một cố khí kình, Vọt tới cái này địa phương. Lập tức đem hắn sở tại nơi này không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. May mắn cái này lão thái dám trốn nhanh. Bằng không cứ như vậy một thoáng. Hắn liền sẽ bị từ cái này chiều không gian trong khe hẹp kéo ra ngoài. Đến lúc đó chỉ cần là phổ độ từ hàng một cái tay chỉ liền có thể muốn mạng hắn. Ngay sau đó cái này phổ độ từ hàng cũng lại một lần nữa xuất hiện ở không trung. Sau đó cái kia Vinh Vương cũng không còn đùa nhịp hoa chiêu gì. Trực tiếp liền tế khởi Bảo Châu. Bỗng nhiên hướng phổ độ từ hàng đâm đến. Lần này mới hiện ra cái này Bảo Châu uy lực chân chính. Chỉ thấy được cái này Bảo Châu những nơi đi qua. Không gian cùng thời gian đều phát sinh sụp đổ. Đồng thời lôi kéo lấy chung quanh linh khí. Bắt đầu phi tốt hướng cái này Bảo Châu tụ tập. Trực tiếp tại cái này Bảo Châu ở ngoài. Tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng Nhìn xem cái này bảo châu nhanh chóng tiếp cận phủ độ Từ hàng cái kia phủ độ từ hàng sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng lên Bởi vì tại cái này bảo châu trước mặt Cho dù hắn vượt qua chiều không gian Cũng chạy không thoát cái này bảo châu oanh sát Vì thế phủ độ từ hàng thở dài một hơi Tiếp đó từ liên hoa bảo tỏa bên trên đứng lên mãnh liệt hướng về sau một lùi Tiếp đó đưa tay tại liên hoa bảo tỏa vỗ một cái. Cái kia liên hoa bảo tỏa lập tức liền đi lòng vòng. Hướng cái kia bảo châu đánh tới. phổ độ từ hàng cái này liên hoa bảo tỏa cũng không phải phàm vật. Vẫn là hắn nhất là sát người bảo bối. Lúc bình thường phổ độ từ hằng cũng chỉ là dùng hắn đến phòng thân. Thế nhưng là lần này đến phần yếu quan đầu. Hắn cũng không thể không đem diện bảo bối này toàn bộ uy năng đều hiện hiện ra. Hắn cái này liên hoa bảo tỏa mặc dù nói ai nhanh chóng tiếp cận cái kia đánh tới bảo châu. Thế nhưng hắn cùng cái kia bảo châu lại là hai thái cực. Cái kia bảo châu những nơi đi qua thật sự là phong vân biến sắc. Mà cái này liên hoa bảo tỏa lại là vô thanh vô tức. Cứ như vậy hai hiện. Bảo bối rốt cuộc đụng vào nhau. Sau đó liền nghe đến sắc sắc một tiếng. Phủ độ từ hàng liên hoa bảo tỏa. lại bị cái kia bảo châu đặt xuống một khối. bất quá cái kia bảo châu cũng không có được tốt. trên người hắn quang mang cũng ảm đạm xuống. tiếp lấy một cái bay ngược lại lần nữa về tới vinh vương trong tay. cái kia vinh vương nhận lấy bảo châu. lập tức đau lòng nhìn nhìn. lại phát hiện bảo châu hoàn hảo không chút tổn hại. chỉ là bên trong pháp lực khí tức bắt đầu yếu đi đi xuống. vinh vương lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù nói cái này bảo châu có chút tổn hại bản nguyên, thế nhưng chỉ cần trải qua chính mình chậm rãi rèn luyện, còn có thể khôi phục. Mà nơi xa phủ độ tử hằng lại không đồng dạng. Hắn qua nhiều năm như vậy tế luyện cách này liên hoa bảo tỏa xem như hủy. Đứng ở đằng xa dương hằng thấy tình cảnh này cười ha ha một tiếng. Sau đó lại một lần đằng không mà lên. Trăm trưởng thân hình lại một lần hướng phủ độ tử hằng đánh tới. Mà phổ độ từ hàng hiện tại cũng là lông mày dựng thẳng. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cũng không còn tránh né. mãnh liệt vọt về phía trước. Cái kia trưởng sáu kim thân hóa thành một đảo kim quang liền đánh vào dương hàng tay trong lòng. Phía dưới vinh vương nhìn thấy nhìn thấy cái kia phổ độ từ hàng vậy mà giống như dương hằng trong tay đánh tới. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao. Thế nhưng là kết quả ngoài dự liệu. Cái kia Dương Hằng như thế đại thân hình Lại bị phủ độ từ Hằng chỉ có một trượng sáu kim thân đụng bay ra ngoài Sau đó cái kia phủ độ từ Hằng còn không dừng tay Một cái tránh vượt liền truy lên rồi Dương Hằng sau đó Đưa tay liền trột vào Dương Hằng trên chân Tiếp đó Hắn tiếp lấy ra sức Trực tiếp lại một lần nữa đem Dương Hằng hướng đại địa bên trên đập tới Dương Hằng lại một lần nữa cùng mặt đất tiến hành tiếp xúc thân mật. Tốt tại hắn hiện tại da dày thịt béo. Cũng là không có thủ tổn thương gì. Thế nhưng là không kịp chờ hắn từ trên mặt đất đứng lên. Cái kia phổ độ từ hàng kim thân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp đó mũi chân liền điểm hướng Dương Hằng đến mi tâm. Dương Hằng biết kẻ đến không thiện. Vội vàng dối ra hai tay tiến đến ngăn cản. Lần này phổ độ từ Hằng thế nhưng là nổi giận. Đã dùng hết toàn lực. Dương Hằng cái này vừa tiếp xúc với. Đã cảm thấy hai cánh tay đau đớn không gì sánh được. Tiếp đó hắn toàn bộ thân hình liền giống bị đại chùy trọng kích một dạng. Bắt đầu hướng đại địa bên trên ép đi. Đến lúc này. Dương Hằng cũng cũng đứng lên không nổi nữa. Đối mặt loại này nguy cấp thời khắc. Lão thái giám lại một lần nữa xuất hiện tại phủ độ từ hằng sau lưng. Tiếp đó cái kia khí châm lại một lần nữa xuất thủ. Phủ độ từ hàng đối mặt sông mạnh như mà đột kích kích. Không thể không tạm thời buông tha dương hằng. Toàn lực trốn tránh cái kia khí châm. Có thể thấy được hắn đối thứ này là cỡ nào kiên kỷ. Ngay tại hắn vừa vặn tránh thoát kim châm mặt khác. Viên kia bảo châu lại một lần nữa xuất hiện ở hắn mặt trước. Lần này phổ độ từ hằng có thể không có liên hoa bảo tỏa thay hắn ngăn cản. vì thế cái này bảo châu đập ầm ầm tại hắn mi tâm. ngay tại mọi người cho rằng lần này phổ độ từ hàng rốt cuộc nên thủ thương thời điểm. cái kia phổ độ từ hằng chỉ là lắc lắc đầu. tựa như là bị nện có chút đầu choáng váng. tiếp lấy liền điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng dương hằng bay đi. xem ra hắn đối dương hằng là tức giận. Mà cái kia lão thái giám lúc này cũng vội vàng lại lần nữa hiện thân đi giúp Dương Hằng ngăn cản. Nếu không lời nói cái này Dương Hằng chết rồi. Hai người bọn họ chỉ sợ càng không phải là phủ độ từ hàng đối thủ. Đến bây giờ cái này lão thái giám cũng có chút hối hận. Cái này Vinh Vương đã mất triều đình khí vận trợ giúp. Chỉ là có một khoản bảo châu. Chính mình làm sao lại bị ma dự án ảnh đồng ý hắn xuất thủ đối phó phủ độ từ hàng đâu. Sớm biết là hôm nay kết quả. Hắn nên mang theo hoàng thượng ẩm cư tại núi sâu. Chờ đến thời cơ chín mùi lại ra khỏi núi không muộn. Cái kia phổ độ từ hàng đối với lão thái giám cái này tại trước người mình sau lưng không ngừng bay con rồi. Phi thường tức giận. Thế nhưng ra hỏa này ẩm nấp thân hình pháp thuật thật sự là quá cao. Cái này phổ độ từ hàng một lúc thật đúng là không làm gì được hắn. Vì thế không thể không lại một lần nữa buông lòng đối Dương Hằng truy sát. Lại lần nữa bay đến giữa không trung Mà lúc này đây Dương Hằng rốt cuộc miễn cưỡng từ dưới đất giấy rua đứng lên. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn không trung phủ độ từ hàng Trong mắt đều là sợ hãi. Vừa rồi như vậy vài cái. Đã cho Dương Hằng nhận rõ chính mình cùng phủ độ từ hàng trinh lịch. Chớ nhìn bọn họ hai cách đều là địa tiên cảnh giới. Thế nhưng trường khống Pháp các cường độ, lại có khác nhau trời vực. Nếu như không phải mình dựa vào Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông Quảng Đại, chỉ sợ vừa rồi cái kia vài cách mình đã gặp Diêm La Vương. Bất quá chỉ là dạng này. Dương Hằng cũng ầm ầm cảm giác đến chính mình Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông đã bắt đầu có rồi tán loạn xu thế. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu thời gian. Vì thế Dương Hằng hiện tại cũng không thể không đối có ngoài hai người hô, có cái gì áp đáy hòm công phu, nhanh lên lấy ra, nếu không lời nói a liền không có cơ hội. Hai người khác nghe Dương Hằng lời nói, trong lòng đều hiểu, Dương Hằng cách này là vừa tiến vào địa tiên công lực rất nhạt, đã không kiên trì nổi. cho nên bọn họ hai người cũng không còn đánh lấy để cho dương hằng tiếp tục tiêu hao phổ độ từ hàng chủ ý nhanh lên riêng phần mình lấy ra chính mình áp đáy hòm bản sự chỉ thấy được cái kia lão thái giám mãnh liệt từ tư không bên trong lại lần nữa hiện ra thân hình thế nhưng hắn hiện tại hình dạng cùng trước đó cũng khác biệt trước kia cái kia mặt mũi hiền lành hình dạng hiện tại đang mặt mũi tràn đầy dữ tợn Khóe miệng còn có từng khỏa răng nanh. Nhìn giống như giã thú. Nhiều hơn giống người. Mà Vinh Vương lại một lần nữa đem cái kia bảo châu kéo tới đỉnh đầu của mình. Tiếp đó miệng tụng chú ngữ. Ngay sau đó trong cơ thể hắn vô tận pháp lực bắt đầu tràn vào đến cái này bảo châu bên trong. Tiếp lấy cái kia bảo châu cũng phát sinh kỳ diệu biến hóa. Tại cái này bảo châu lân cận không gian cùng thời gian toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà lúc này đây vinh vương là mặt mày tỏa sáng. Thật giống trước đó thủ thương thế đã toàn bộ biến mất không thấy. Sau đó cái kia vinh vương gầm lên giận dữ. Yêu tăng còn không thúc thủ chịu trói Chờ đến khi nào. Lại tiếp sau đó hắn đem trong tay Bảo Châu liền vứt ra ngoài. Lần này cái này Bảo Châu cùng tốc độ phi hành phi thường chậm. Thế nhưng nơi hắn đi qua. Toàn bộ thời gian cùng không gian toàn bộ bị định trụ. Liền là hắn qua quét qua Dương Hằng một sát na kia. Dương Hằng cái kia vốn là đã ở tại tán loạn biên giới pháp thiên tượng địa thần thông. Lại bị cách này bảo châu lực lượng lại lần nữa ổn định lại. Tiếp lấy cái kia bảo châu liền cùng một đạo sao băng một dạng đánh tới hướng phủ độ tử Hằng. Dương Hằng biết vừa rồi cái kia một thoáng là Vinh Vương cố ý thi triển pháp thuật để cho mình khôi phục. Vì thế hắn cũng niệm đối phương tốt. Tại bảo châu bay về phía phủ độ từ hằng sau đó. Hắn cũng chân đạp thanh phong thẳng đến phủ độ từ hàng ra ngoài. Mà cái kia lão thái giám hiện tại hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm phủ độ từ hàng. Thật giống bọn họ song phương có cái gì thâm cừu đại hận một dạng. Tiếp lấy hắn cũng hóa thành hắc quang theo sát dương hằng sau đó thẳng đến phủ độ từ hàng hậu tâm. Cái kia phủ độ từ hàng đối mặt ba khu công kích cũng có chút sợ hãi. Bởi vì cái kia bảo châu uy lực hắn nhưng là được chứng kiến. Mà lần này xem ra là uy lực càng sâu. Nếu như bị hắn nện ở chính mình chỉ sợ không chết cũng phải thổ thương. Huống chi cái kia dương hằng thật sự là mệnh cứng rắn. Bị chính mình đánh vài chiêu. Lại còn không có việc gì một dạng dám xông lại. Cách này nếu là lại bị hắn cuốn lấy. Để cho có ngoài hai người có rồi cơ hội. chính mình chỉ sợ muốn đi cũng đi không được. vì thế, cái kia phổ độ từ hàng hiện tại duy nhất có thể làm liền là tại bầu trời bên trong tán loạn, né tránh ba người này công kích. ngay tại phổ độ từ hàng ở tại nguy hiểm quan tài đầu, tại kinh thành phía dưới có một người cao giọng quát. sư phụ ngươi muốn đồ vật tới. ngay sau đó liền có một đoàn kim sắc pháp lực mang theo lấy một cái cái gì đồ vật. thẳng đến phổ độ từ hằng vốn là tại bầu trời trung chính tại tán loạn phổ độ từ hằng nghe đến thanh âm này âm thanh hình nhất chuyển liền thẳng đến cái kia kim quang mà đi tại bầu trời bên trong bay lấy mấy người cũng không phải độ đần đặc biệt là cái kia lão thái giám hóa thành dữ tợn quái vật càng là nhanh vô cùng tại phổ độ từ hằng động một nháy mắt hắn cũng theo sát phổ độ từ hằng mà đi bởi vì hắn trong lòng rõ ràng Cái này phủ độ từ hàng gấp gáp như vậy cái này đồ vật. Hẳn là một cái lật bàn bảo bối. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cái kia phủ độ từ hàng tốc độ cũng không thể so với hắn chậm hoặc nhiều hoặc ít. Mà lại lại là trước hắn mà động thân. Vì thế. Rốt cuộc tại cái kia lão thái giám đuổi theo một nháy mắt cướp đoạt cái kia kim quang. Tiếp đó vọt đến bên cạnh. Cái kia lão thái giám không có đạt được đồ vật. Trong lòng tức giận vậy cũng chớ nói rồi. Vì thế khi đi ngang qua cái kia phát ra tiếng người thời điểm. Tiện tay liền là một kích. Cái kia cho phủ độ từ hàng đưa đồ vật người. Không phải người khác. Đúng là hắn đại đồ để diệu chân. Cái này diệu chân muốn nói cũng là tư chất phi phàm. Tuổi còn trẻ liền đã thành tựu nhân tiên đạo quả. Thế nhưng hắn thật sự là vận mệnh không tốt. Vậy mà đụng tới cái này lão thái giám. Vì thế chỉ như thế một thoáng hắn ngay cả phản kháng cơ hội liền không có. Liền bị đánh thành rồi bọt máu. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. linh 409 thiên tiên. Phủ độ từ hàng xem cũng không có xem vì chính mình bỏ mình đồ đệ Nắm lấy cái kia kim quang. Lại một lần nữa bay lên rồi giữa không trung Phủ độ từ hàng đi tới giữa không trung Mở rộng trong tay quyền bát. Nguyên lai cái này là một phong thánh chỉ Chính là phủ độ từ Hằng lập cái kia khôi lỗi hoàng đế Xuống cho phủ độ từ hàng Nội dung chính là Phủ độ từ Hằng có thể mượn dùng hoàng triều khí vận trấn áp thiên hạ Phủ độ từ hàng cầm tới cái này đồ vật Đột nhiên cười lên ha ha Nguyên lai hắn đứng cái kia khôi lỗi hoàng đế là thuận đức hoàng đế con thứ ba Lúc bình thường là không nói một lời Tựa như là một cái người tàng hình một dạng. Phổ Độ Từ Hằng nhìn hắn thành thật. Lúc này mới dựng lên hắn làm đế. Thế nhưng là để cho Phổ Độ Từ Hằng không nghĩ tới là cái này hoàng đế dĩ nhiên là hoàng tử bên trong tâm cơ sâu nhất tầng một cái. Hắn tại bị lập làm hoàng đế sau đó, mặc dù nói chuyện lớn chuyện nhỏ đều lấy Phổ Độ Từ Hằng làm chuẩn. Thế nhưng chỉ cần là phổ độ từ hàng muốn hắn xuống thánh chỉ để cho mình khống chế hoàng triều khí vận. Hắn đều sẽ lấy đủ loại lý do thoái thác. Mà phổ độ từ hàng bởi vì vừa vặn bước chạy một cái hoàng đế. Cũng không thể lại đem cái này hoàng đế giết Nếu không lời nói cái kia thiên hạ liền đại loạn. Đến lúc đó hắn liền là chiếm hoàng triều khí vận. Như thế còn sót lại một điểm khí vận. Chỉ sợ cũng không đủ để để cho hắn chống đỡ đến thiên tiên cảnh giới. Vì thế cách này phổ độ từ hàng mới một mực nhẫn nại. Mãi cho đến buổi sáng hôm nay. Hắn mới phái đồ để mình tiến đến thuyết phục cái kia khôi lỗi hoàng đế. Nói cho hắn biết. Chỉ cần là mình bại. Cha hắn hoàng nhất định phục hồi. Đến lúc đó hắn sống hay chết là chết liền do không chiếm được mình. Quả nhiên. Tại chính mình sinh từ trước mặt. Hoàng triều khí vận quốc gia hưng suy đã không để tại cái này khôi lỗi hoàng đế trong mắt vì thế lúc này mới có rồi cái này phong thánh chỉ theo phổ độ từ hàng tiếp nhận thánh chỉ cái kia vô cùng vô tận hoàng triều khí vận bắt đầu ở trên người hắn tụ tập mà phổ độ từ hàng trên thân cảnh giới cũng bắt đầu mãnh liệt hướng lên tháo chạy dương hàng bọn người vốn là nghĩ đến xung kích về đằng trước ngăn cản phổ độ từ hàng thế nhưng lúc này phổ độ từ hàng thật giống thiên đạo gia trì tại bên cạnh hắn vậy mà sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm cách này uy nghiêm một mực đè ép dương hằng chờ ba người không thể tới gần cuối cùng vinh vương hay là cắn răng ném ra chính mình bảo châu hắn biết cách này là cuối cùng cơ hội nếu như chờ đến phổ độ từ hàng tấn thăng hoàn tất Bọn họ những người này đều là trốn không thoát phủ độ từ hàng lòng bàn tay. Mà lại cái này vinh vương trong lòng cũng có cái tưởng niệm. Bởi vì người bình thường tại tấn thăng thời điểm là yếu ớt nhất. Một khi bị người quấy dày không phải bỏ mình liền là tẩu hỏa nhập ma. Hắn hy vọng chính mình như thế vừa đồng thủ. Phủ độ từ hằng có thể phân tâm. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cái kia bảo châu mang theo vô tận uy thế. chấn áp thời gian cùng không gian, phi tốc hướng phủ độ từ hàng tiếp cận. thế nhưng là ngay tại cái kia bảo châu muốn chạm đến phủ độ từ hàng thời điểm, thiên đạo bên trong đột nhiên hạ xuống một tia pháp tắc, đem cái này bảo châu ổn định ở giữa không trung. dương hằng chờ ba người đều là người tu hành, lập tức liền rõ ràng đây là có chuyện gì, cái này là thiên đạo tương trợ. lần này ba người là sắc mặt như cho tàn. Nếu như thiên đạo đều trợ giúp lấy phủ độ từ hàng. Ba người bọn họ tại cách này phủ độ từ hàng trong mắt cũng chính là con kiến nhỏ. Vì thế ba người bọn hắn nhìn nhau. Tiếp đó. Ba người bọn hắn liền hướng ba phương hướng bay đi. Xem ra bọn họ cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Thế nhưng là liền tại bọn hắn ba cách bay ra ngoài khoảng 10 dặm mà thời điểm. Cách kia phủ độ từ hàng đột nhiên mở mắt. ngay sau đó trên trời liền toát ra từng đóa từng đóa thải vân sau đó trên trời rơi xuống kim hoa mặt đất nở sen vàng Cái này là thiên đạo tại chúc mừng phương thế giới này vì thứ nhất thiên tiên sinh ra còn như lần trước dương hằng phân thân quang minh bồ tát vào lên tại thiên đạo trong mắt căn bản chính là ngoại lai giống loài cũng không tính làm hắn bản ý mà lúc này phổ độ từ hằng đưa ra tay trái mình chỉ gặp ngã vào hắn trong tay trái có một đầu kéo dài hơi tàn kim long, phủ độ từ hằng mỉm cười. Tiếp đó đem kim long hướng hoàng thành phương hướng ném đi. Đầu này kim long lập tức liền từ tâm rơi vào hoàng thành phương hướng. Tiếp đó tại trên hoàng thành phương, ốm đau bệnh tật cuộn tại nơi đó. Phủ độ từ hàng lần này mượn nhờ hoàng triều khí vận, rốt cuộc tấn thăng thiên tiên. Bất quá bởi vì hắn đối cái này khí vận tiêu hao quá lớn Cái này Hoàng Triều chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian Sau đó phổ độ từ hàng cảm giác đến nơi này thiên địa đối với hắn bắt đầu tiến hành bài xích Mà lại lực đẩy vượt qua đến càng lớn Trong vòng ba ngày hắn nhất định phải rời đi Nếu không lời nói thiên đạo không cho Bất quá ba ngày thời gian cũng đủ rồi Chính mình cái này ba cái cầu nhân hẳn là có thể rất nhanh giải quyết Nghĩ tới đây thời điểm Phổ độ từ hàng hướng phương xa nhìn lại Hắn trước hết để mắt tới liền là Dương Hằng Vì cái gì để mắt tới Dương Hằng đâu Thứ nhất là Dương Hằng vừa vặn thành tựu địa tiên Đối phó hắn dễ dàng nhất Hai người khác khó tránh khỏi Còn có cái gì áp đáy hòm bảo bối Chính mình mặc dù thành tựu thiên tiên Thế nhưng cũng hẳn là chú ý cẩn thận. Không phải thuyền lật trong mưng. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sau đó phủ độ từ hàng hướng nửa không trung vừa cất bước. Tiếp lấy phủ độ từ hàng liền tiêu thất tại nơi đó. Tại xuất hiện thời giờ đã đi tới Dương Hằng sau lưng. Dương Hằng cũng là sợ tới mức run lên. Bởi vì phủ độ từ hàng chiêu số này hắn là được chứng kiến. Cái này thần thông còn có cái tên là thần túc thông. Cái này thần túc thông, cũng gọi thần cảnh thông, là dùng cảm nhận nhìn thấy nhịp lưu pháp bụi bên trong xuất hiện lui về phía sau bay lưu cảnh giới. Từ đó xuất hiện chính mình tại trong hư không phi hành giác thụ. Chính mình muốn đi địa phương. Chỉ cần nhất niệm. Một gặp liền có thể phi hành tới. Luyện đến chỗ sâu. Mười phương thế giới một lúc có thể đến. Cái này là cái này phổ độ từ hàng tấn thăng thiên tiên. thành tựu là hán chi thân lúc thu hoạch đến một loại thần thông, mà Dương Hằng sở dĩ biết, đó là bởi vì hắn trước đó triệu Hoán Quang Minh Bồ Tát thời điểm, cũng từng được chứng kiến cách này môn thần thông. Bất quá, lúc này Dương Hằng không cho phép nghĩ những này, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ chính mình con trai mạng sống. Vì thế tại nguy cấp này thời khắc, hắn cũng không thể không thi triển ra chính mình áp đáy hòm công phu. Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động. Tại tỉnh thổ bên trong quang minh Bồ Tát lập tức cảm giác. Tiếp đó hắn cũng là tại thần túc thông một nháy mắt liền đi tới này vì diện biên giới. Bất quá hắn đi tới này vì diện biên giới thời điểm. Liền bị phương thế giới này thiên đạo cản trở chặn. Xem ra thiên đạo cũng không muốn để cho hắn tiến nhập phương thế giới này. Không có cách nào. Dương Hằng vội vàng lại lần nữa đồng niệm. Cái kia quang minh Bồ Tát lập tức phân ra một điểm phân thân. Hướng vị diện này rơi đi. Thế nhưng là cùng trước đó này thiên đạo cho phép quang minh Bồ Tát phân thân bất đồng. Lần này thiên đạo vậy mà lại lần nữa phóng xuất quy tắc. Đem quang minh Bồ Tát phân thân ngăn trở. Cứ như vậy một trần chờ công phu. Dương Hằng đã rơi vào phổ độ từ Hằng trong tay. Cái kia phổ độ từ Hằng mỉm cười sau đó nói ra. Nhiệt trướng. Đến lúc này còn có lời gì muốn nói? Dương Hằng có thể nói lời gì? Chỉ có thể là liều mạng giấy rua. Thế nhưng là Dương Hằng mặc dù có pháp thiên tượng địa tại thân. Thế nhưng tại phổ độ từ hàng trong tay. Lại giống như là một mực không ngừng giấy rua chim sẻ. Không nói thế nào dùng sức cũng không thoát khỏi được nhân loại thủ trưởng. Lúc này Dương Hằng cũng đã cuốn lên. Hắn cũng không lo được có tác dụng hay không. Trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng. tiếp lấy vung lên, chỉ thấy được lập tức có đầy trời lệ ruột, hướng về phổ độ từ hàng đánh tới, cái kia phổ độ từ hàng nhìn xem đầy trời ruột quái, nói một tiếng, a di đà phật, theo phổ độ từ hàng thanh âm rơi xuống, đầy trời liền xuất hiện vô số quang hoa, những này quang hoa rơi vào những này ruột quái trên thân, Những vừa quái kia trên thân lệ khí, oán khí, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó những này nguyên một đám mất lý trí, bị khảo vừa bồng khống chế vừa quái, đều trở nên sắc mặt bình an. Trên thân chỗ phóng ra mây đen hắc khí cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Những này đã khôi phục lý trí vừa vật, cùng nhau hướng phủ độ từ hàng hành lễ. tiếp lấy bọn họ liền trầm rãi tiêu thất tại không gian này, ngươi còn có cái gì thần thông thi triển đi ra đi, nói lời này thời điểm phổ độ từ hàng, trong mắt lói lên một tia xảo trá, bởi vì hắn nhớ tới dương hằng lần trước chỗ triệu hoán đến cố kia bồ tát phân thân, cái kia bồ tát mặc dù vị cách cao hơn, thế nhưng pháp lực lại chịu đến phương thế giới này áp chế, dựa vào hiện tại chính mình là hán chi thân hơn nữa trên thân pháp lực nếu như cái kia bồ tát phân thân tới hẳn là có thể bị chính mình hàng phục mà lúc này đây dương hằng cội nguồn không biết phổ độ từ hằng suy nghĩ gì hắn hiện tại đang liều mạng liên hệ tại vị diện bên ngoài quang minh bồ tát để cho hắn nhanh đến đây tiếp viện thế nhưng là cách này quang minh bồ tát bị thiên đạo cản trở chặn căn bản là không rơi xuống nổi Vì thế cũng là hữu tâm vô lực Liền tại cách này nguy cấp thời khắc Đột nhiên tại chiều không gian chỗ sâu bay tới ba điểm kim quang Cách này kim quang đi tới Lập tức liền hóa thành mấy món bảo bối Trong đó một kiện là khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch ngọc như ý Tam bảo ngọc như ý Hắn là nguyên thủy thiên tôn chấp trường thứ hai đại pháp bảo Là nguyên thủy thiên tôn thể ngộ thiên đạo thời gian chỗ thai ngén pháp bảo Cũng là tam đại tiên thiên công đức linh bảo một trong. Một món khác là một tấm bức họa. Tại trong bức họa kia có núi sông địa lý vũ trụ vận hành. Cái này là lão tử một kiện tùy thân bảo bối xá tắc đồ. uy lực vô tận. Bao quát thiên địa. Sau đó vân vân một thanh bảo kiếm. Cái thanh này bảo kiếm là màu xanh biếc. Cũng không biết là cái gì đồ vật chế tạo lại còn có chút nửa trong suốt. Thế nhưng ngươi nói nó là ngọc chất đi. Tại bên trên lại có kim loại sáng bóng. Cách này ba kiện đồ vật đi tới vì diện bên ngoài. Ngày đó đến lập tức liền phát sinh cảm giác. Vô tận thiên đạo lực lượng bắt đầu. Ngăn trở cách này ba kiện bảo bối đến. Bất quá ba kiếm này đồ vật lai lịch phi phàm. Này thiên đạo một thanh lực chú ý tập trung đến cách này ba kiện đồ vật bên trên. liền để quang minh Bồ Tát có rồi thời cơ lợi dụng Vì thế quang minh Bồ Tát một vượt liền hướng cái kia phương thế giới rơi xuống Thế nhưng là phương thế giới này mặc dù không còn thiên đạo chủ trì Thế nhưng tại hắn bên ngoài còn có một tầng màng mỏng Tại ngăn trở quang minh Bồ Tát tiến nhập Cái kia quang minh Bồ Tát liên tiếp đụng phải mấy lần Cũng không có tiến nhập phương thế giới này Ngay tại lo lắng thời điểm Tại vô tận chiều không gian bên trong, liền bay tới một khỏa kim quang lóng lánh xá lợi tử. Khỏa này xá lợi tử một nháy mắt liền đi tới quang minh Bồ Tát đỉnh đầu. Tiếp đó từ hắn trên đỉnh đầu mà vào, đã rơi vào quang minh Bồ Tát trong thức hải. Mà lúc này đây quang minh Bồ Tát chỉ cảm thấy mình thần thông tiến nhanh. Vô cùng vô tận quy tắc hiện ra ở trước mặt hắn. Mới vừa rồi còn với hắn mà nói không thể phá vỡ cái kia màng mỏng. Bây giờ tại quang minh Bồ Tát xem ra. Đơn giản liền là sơ hở trăm chỗ. Vì thế Cái này quang minh Bồ Tát mỉm cười. Lại một lần nữa hướng cái kia màng mỏng đánh tới. Bất quá lần này cùng màng mỏng đụng vào nhau thời điểm. Cái kia quang minh Bồ Tát liền cùng là cá bơi một dạng. Ở phía trên không ngừng xuyên thẳng. Rất nhanh liền tìm được một sơ hở dung nhập vào vị diện bên trong Liêu trai lộ trường sinh chí 15 chương 410 chấn áp Quang Minh Bồ Tát vừa vào gì giới lập tức liền cảm ứng được Dương Hằng vị trí Sau đó hóa lưu quang thẳng đến Dương Hằng Mà lúc này đây Dương Hằng ngay tại phủ độ tử Hằng trong tay Mọi loại gian nan Cái này phủ độ từ Hằng cũng không giết Dương Hằng liền là thay đổi biện pháp thi triển đủ loại thần thông tại tra tấn dương hằng. dương hằng nói thật, cho tới bây giờ không có thủ qua loại khổ này. vì thế, hắn sớm liền dựa theo phổ độ từ hàng ý tưởng triệu hoán quang minh bồ tát. thế nhưng là tại cảm giác bên trong, quang minh bồ tát một mực bị ngăn cản ngăn tại gì giới vị diện bên ngoài, không được đi vào. vì thế hắn một lúc cũng không có cách nào. Thế nhưng là phổ độ từ Hằng lại không biết điểm này nha Hắn vẫn cho là Dương Hằng tại ẩm giấu chính mình thần thông Cho nên đối Dương Hằng là làm trầm trọng thêm Húng chi phổ độ từ Hằng hiện tại thành tựu thiên tiên Còn có một chút Dương Hằng chỗ không biết thần thông bí pháp Vì thế không bao lâu công phu Dương Hằng liền bị dày vò đến tiếng kêu rên liên hồi Hiện tại Dương Hằng ngay cả hết hy vọng đều có rồi Ngay tại Dương Hằng đã nản lòng thoái chí, Muốn binh giải chạy trốn thời điểm Đột nhiên hắn cảm giác đến quang minh Bồ Tát chủ tôn đã xung nhập vào dị giới Lần này hắn tựa như là cho hắn rót vào cường tâm châm, Mà Dương Hằng biểu tình biến hóa cũng bị phổ độ từ hàng nhìn cái chân thật Hắn trong lòng cũng là vui mừng Chỉ cần là tôn này Bồ Tát phân thân đi tới Chính mình liền có năng lực đem Hằng phục Đến lúc kia Chính mình tước đoạt hắn vì cách. Náo không tốt chính mình còn có thể tấn thăng nữa một cấp đâu. Ngay tại hai người đều mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ thời điểm. Bầu trời bên trong đột nhiên ánh sáng đại thịnh Cái này ánh sáng cùng trước đó bất đồng. Phàm là bị cái này chiếu sáng bắn. Toàn bộ kiếp trước oan nhiệt đều sẽ tiêu giảm. Kiếp này công đức phúc báo cũng sẽ gia tăng. Ngay sau đó tại cái này ánh sáng bên trong liền rõ ràng ra một cái bồ tát cái bóng. Mà lại cái này cái bóng càng lúc càng lớn. Cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều chiếm hết. Theo cái này quang minh bồ tát chân thân hàng lâm. Ở phủ cận đây toàn bộ pháp tắc cũng bắt đầu biến hóa. Cùng quang minh bồ tát đối lập pháp tắc. Bị bài xích đến bên ngoài rìa. Căn bản cũng không dám tới gần. Mà cùng quang minh Bồ Tát làm thân cận Pháp tắc lại bị vững vàng hấp dẫn tại quang minh Bồ Tát bốn phía. Cho hắn hò hét trở uy. Bất quá. Lúc này phổ độ từ hàng cũng phát hiện không thích hợp. Lúc này cái này Bồ Tát tiến đến thanh thế có thể so sánh trước đó nhiều. Cái này hoàn toàn sẽ không giống lần trước. Tôn này Bồ Tát phân thân đến thời điểm. Chỉ là kim quang biến trời hình dạng. Mà lúc này quang minh Bồ Tát mặc dù đã hàng lâm. Thế nhưng hắn lại cảm giác đến tại cái này gì giới pháp tắt bên trong. Có một ít như có như không áp chế. Tựa như là đối với hắn kiềm chế. Nếu là lúc trước thời điểm. Lúc này quang minh Bồ Tát tối đa cũng liền là có thể phát huy la hắn lực lượng. Bởi vì đây là cái này gì giới hiện tại có khả năng dung nạp cực hạn. liền đây là bởi vì phổ độ tử hàng yên lặng thân la hán chi vị. Cho nên hạn mức cao nhất tăng lên. Nếu là trước đó nhiều lắm là liền là địa tiên cực hạn. Bất quá lúc này quang minh Bồ Tát trong thần thức có một khỏa xá lợi tử. Khỏa này xá lợi tử không ngừng phát ra vô tận pháp lực đang làm dịu lấy quang minh Bồ Tát thân hình. Đồng thời cho hắn cung cấp liên tục không ngừng động lực. Đồng thời cho hắn ngăn cản thế giới này lực bài xích. Chính là bởi vì là như thế này quang minh Bồ Tát, mới có thể hoàn toàn phát huy hắn ngũ địa Bồ Tát thần thông. Phủ độ từ hàng biết lần này chính mình trêu ra đại sự. Lần này đến Bồ Tát, từ cảm giác bên trên phải cùng lần trước hắn nhìn thấy là một dạng. Thế nhưng là hai người thực lực lại là có cách biệt một trời. Xem ra hay là đừng tìm tôn này Bồ Tát đối đầu. Mau trốn đi. Thế là hắn hơi dùng sức. liền muốn đem trong tay dương hằng bóp chết, tiếp đó chạy trốn. thế nhưng là quang minh bồ tát sao có thể để cho mình chủ tôn ở trước mặt mình bị hao tổn? vì thế hắn chỉ là nhẹ nhàng nhìn dương hằng liếc mắt, liền có một cỗ vô lượng thần thông hàng lâm đến lập tức liền muốn bỏ mình dương hằng trên thân. ngay sau đó phủ độ từ hằng đã cảm thấy trong tay không còn tại nhìn thời điểm, dương hằng đã rơi vào quang minh bồ tát trên bàn tay. Phổ độ từ Hằng nhìn trước mắt Bồ Tát Trong lòng mười phần tức giận Nhưng lại không dám có câu oán hận nào Mà lại Phổ độ từ Hằng cũng rõ ràng cảm giác đến Tại bốn phía Pháp Tắc đã hoàn toàn cùng hắn cô lập ra Hiện tại hắn liền là thi triển Pháp lực Chỉ sợ cũng điều động không được quy tắc chi lực Nếu như muốn trốn lời nói Chỉ có thể bằng vào bản thân Phật Pháp Thần Thông tiến hành chạy trốn Bất quá nói như vậy tốc độ khẳng định rất chậm Đối với trước mắt Bồ Tát mà nói Đơn giản cùng con kiến bò không hề khác gì nhau Nếu là làm như vậy giòn phủ độ từ hàng cũng không trốn Hắn vẫn là ngồi tại liên hoa bảo tỏa bên trên Hướng về phía nơi xa Bồ Tát thi cách lễ Tiếp đó hỏi Không biết tôn giả đến từ phương nào Vì sao muốn cứu tên nghiệp trướng này Quang Minh Bồ Tát nhìn phổ độ từ hàng liếc mắt. Tiếp đó miệng Tùng Phật hiệu A-di-đà Phật. ngươi tên tiểu bối này thế nào lớn mật như thế? Dám làm khó người này. Bồ Tát lời này sai rồi. Bần tăng tại giới này tuyên dương Phật Pháp. Mới có hôm nay thần thông. Thế nhưng là tên tiểu bối này dám nhiều lần cùng bần tăng làm khó. Trở ngại ta tuyên dương Phật Pháp. Tất nhiên là vực ngoại thiên ma. Bần tăng lúc này mới muốn đem hắn loại trừ. Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. Cũng không còn cùng cái này phủ độ từ hằng nói nhảm. Chỉ thấy được hắn khiêng ra chính mình tay phải. Tiếp đó mãnh liệt liền hướng phủ độ từ hàng ép đi. Phủ độ từ hàng lúc này cũng cảm giác được đập vào mặt ngay đón một cố áp lực khổng lồ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên sợ là hồn phi phách tán. Bởi vì tại trên đầu của hắn. Chẳng biết lúc nào bầu trời bên trong đã có một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này từ trên trời ráng xuống. Thẳng đến chính mình đè xuống. Hiện tại phủ độ từ hàng cũng không lo được cách khác. Phi thân liền hướng nơi xa bỏ chạy. Còn như chạy trốn không chạy trốn. Cũng không lo được suy nghĩ. Thế nhưng là phủ độ từ hàng tốc độ nhanh. Cũng không nhanh bằng ngọn núi kia hướng phía dưới đè xuống tốc độ. Vì thế phổ độ tử hàng chỉ là trốn ra khoảng 10 dặm liền bị vượt qua. Tiếp đó hắn liền trực tiếp bị đặt ở dưới chân núi. Cũng may mắn phổ độ tử hàng thành tựu la hắn chi thân. Hơn nữa bản thân hắn kim thân pháp tắc huyền diệu không gì sánh được. Lúc này mới không có bị đè chết. Cho dù là dạng này cũng ép tới hắn không nhúc nhích được. Phổ độ tử hàng bị nhốt sau đó. Đã không nghĩ lấy lại phản kháng. Hắn liền muốn mau để cho cái này Bồ Tát thu tay lại Chính mình cùng lắm thì xa xa trốn tránh cái này Dương Hằng Bồ Tát ta biết sai Còn xin buông tha bẩn tăng Từ nay về sau ta rời đi Đại chu Quốc Cũng không tiếp tục cùng Dương Thí Chủ tranh phong Ngươi mặc dù thành tựu la Hán Chi Thân Thế nhưng tâm tính bất ổn Tâm cao khí ngạo Còn không cách nào đến ngã Phật Tam Vị Từ nay về sau ngươi ngay tại cách này tôi luyện tâm tính. Một ngày nào đó ngươi lại thoát khốn mà ra. Đây cũng là ngươi một phen cơ duyên. Nói xong sau đó quang minh Bồ Tát liền không lại lý phủ độ từ hàng. Mà là xoay đầu lại lại xem Dương Hằng tổn thương sự tỉnh Lần này Dương Hằng thế nhưng là quá thảm rồi. Trên thân đã không có một khối làn da là tốt rồi. Mà lại liền ngay cả thần hồn cũng bắt đầu dung chuyển. đã lâm vào trong hôn mê. Lần này, quang minh bồ tát vậy mà không khỏi động sân niệm. Hắn não nộ nhìn xuống một bên phổ độ từ hàng liếc mắt. sau đó miệng tụng chân ngôn. rất nhanh liền có một cái toàn thân trên dưới bốc lên thần quang tráng hán. phi túc đi tới bồ tát dưới chân. tiếp đó quỳ xuống hướng hắn hành lễ. ngọc thanh sơn sơn thần. gặp qua bồ tát. Từ nay về sau ngươi phụ trách trông giữ phụ độ từ hàng. Mỗi ngày hắn nếu đói khát. liền cho hắn ăn ăn đồng hoàn. Hắn nếu khát liền để cho hắn uống nước thép. Nói xong câu đó sau đó. Quang Minh Bồ Tát liền mang theo dương hằng biến mất không thấy. Cái kia ngọc thanh sơn sơn thần. Nghe xong Bồ Tát phân phó. Cũng cảm thấy lạnh cả tim. Mặc dù cái này phụ độ từ hàng đã kim thân la hán thanh âm. Đồng thời trên người có kim thân Pháp tắc tương hộ. Thế nhưng để cho hắn mỗi ngày uống nước thép. Ăn đồng hoàn. Chỉ sợ với hắn mà nói cũng là tột mực trừng phạt. Cũng không biết tôn này là hắn là thế nào đắc tội Bồ Tát. Xem bộ dạng này từ nay về sau là không có quả ngon để ăn. Vì thế hắn thở dài một hơi. Một bước ba lắc đi đến phổ độ từ hàng trước mặt nói ra. Đại quốc sư. Chỉ sợ sau này một đoạn thời gian Hai chúng ta muốn cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau Ta hy vọng ngươi thành thật chút Không cần cho ta thêm phiền phức Nếu là trước đó lời nói Phổ độ từ hàng liền nhìn cũng sẽ không xem cái này tiểu sơn thần liếc mắt Bất quá bây giờ cũng không đồng dạng Trên người hắn đè ép một tòa núi lớn Đồng thời có đủ loại pháp tắc Áp chế trong cơ thể hắn pháp lực Lúc này hắn đối với cái này tiểu sơn thần cũng phải cúi đầu. Tôn thần không cần phải lo lắng. Bần tăng hay là biết chút ít sự cố. Cái kia sơn thần nhẹ gật đầu. Tiếp đó vận động thần lực liền tại phủ cận lên một tòa hòn đá nhỏ phòng. Tiếp đó liền trụ đi vào. Từ nay về sau liền bồi cùng với phủ độ từ hàng. Cả ngày lẫn đêm liền ngóng trông có một ngày phủ độ từ hằng có thể giải thoát. Hắn cũng có thể giao việc này. Nhắc tới Sơn Thần cảm thấy đây cũng là cái khổ sai sự tình Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt Bởi vì cái này Sơn Thần phát hiện Chỉ cần là tại đè ép phủ độ từ hàng ngọn núi này lân cận tu hành Như vậy cho dù là không có tín ngưỡng chi lực Hắn cũng có thể ổn định chính mình thần thể Nhanh chóng vào lên Lại nói quang minh Bồ Tát mang theo dương hằng đi tới giữa không trung, Sau đó thu nhập trên thân thân ánh sáng cùng phật pháp tiếp đó liền biến thành một cách bình thường hòa thượng hình dáng sau đó hắn có Dương Hằng thân thể bước nhanh vào kinh thành sau đó rất nhanh liền tìm được Dương Hằng sở tại tòa kia Đăng Thiên Quán mà lúc này đây Đăng Thiên Quán bên trong hay là không có một ai bởi vì Dương Hằng sư muội nhị nha cùng hắn tám cái đồ để đều đã bị phủ độ từ hàng cho cầm đến trong đại lao đi rồi liền ngay cả nấu ăn đầu bếp Hiện tại cũng là giải tán lập tức Đợi đến Bồ Tát vào cửa sau đó Lại phát hiện toàn bộ đăng thiên quán tựa như là chịu đến cướp sạch một dạng Cơ hồ có thể sử dụng đồ vật đều bị lấy sạch Xem ra cách này kinh thành bách tính cũng không phải là trong tưởng tượng thiện lương như vậy Quang minh Bồ Tát thở dài một hơi Tiếp đó ôm dương Hằng thân thể đi tới tam thanh đại điện bên trong Nơi này còn tốt cũng không có chịu đến cướp sạch. Có lẽ là bởi vì dân chúng kiêng ghi cách này là cung phụng thần chi chủ điện. Cho nên không dám làm loạn. cái kia quang minh Bồ Tát đem dương hằng thân thể đặt ở Tam Thanh Đại Điện đang phía dưới sau đó. lui một bước hướng về phía Tam Thanh Tổ Sư. Cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiếp đó lúc này mới vận dụng Phật Pháp câu liên tải trong đầu hắn viên kia xá lợi tử. Tiếp lấy liền có vô cùng lực lượng từ trên người hắn tuôn ra Loại lực lượng này mời phần yên lặng Không hề giống trước đó sáng kia Vừa xuất hiện liền gió nổi mây phun Thế nhưng là theo lực lượng này tuôn ra Lân cận vốn là đã khô héo đủ loại cỏ nhỏ cây cối Vậy mà đều như kỳ tích một lần nữa nổi lên lục sắc Mà ở tại cổ lực lượng này trung tâm nhất dương hằng. Hắn nhục thân vậy mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đợi đến dương hằng nhục thân khôi phục như lúc đầu sau đó, cố lực lượng này bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến dương hằng trong thức hải. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. Chương 411 cứu người. Cái này thẩm thấu dương hằng trong thức hải pháp tắc lực lượng, bắt đầu tụ lại lấy tại thức hải bên trong đã có chút bị đánh tan dương hằng thần thức. Sau đó Cưỡng ép đưa các nàng hóa làm một thể. Đưa đến tại thức hải ở giữa nhất kiếm rơi vào trạng thái ngủ say Dương Hằng nguyên thần bên trong. Đến lúc này. Dương Hằng lúc này mới chậm rãi lại lần nữa tỉnh táo lại. Đợi đến Dương Hằng mở to mắt. Liếc mắt liền thấy được khoanh chân ngồi tại hắn cách đó không xa Quang Minh Bồ Tát. Mặc dù bây giờ Quang Minh Bồ Tát đã thay đổi một cách hình dạng. Thế nhưng xem như Quang Minh Bồ Tát chủ tôn Dương Hằng. Chỉ liếc mắt liền rõ ràng trước mắt là người nào. Ngay sau đó liền có một cố ý niệm. Từ Quang Minh Bồ Tát trong ốc truyền đến Dương Hằng tâm thần bên trong. Lần này Dương Hằng lập tức đã hiểu tiền căn hậu quả. Biết cái kia phủ độ từ Hằng đã bị chấn áp. Đến lúc này. Dương Hằng lúc này mới qua loa thở dài một hơi. Xem ra lần này kiếp nạn xem như đi qua. Bất quá tiếp xuống. Dương Hằng liền bắt đầu suy xét lần này sự tình đối với mình có chỗ tốt gì. Dương Hằng trước kia là cỡ nào đơn thuần một người. Chỉ biết là đi làm cố gắng làm việc. Tan việc về nhà hầu hạ lão bà. Kết quả đến gì dưới thời gian mới mấy năm. Đã càng ngày càng quen thuộc lục đục với nhau. Vì chính mình lợi ích trước sau bôn ba. Lần này phủ độ từ Hằng bị chấn áp. Luận công hành thưởng lên. Dương Hằng hẳn là cầm đầu công Đến lúc đó cái kia hoàng đế nhất định sẽ đối với mình đại gia phong thưởng. Chính mình là tại ở lại kinh thành bên trong hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý Hay là trở lại hướng phía dưới đi dốc lòng tu luyện Cái này là một vấn đề Dương Hằng đang miên man suy nghĩ thời điểm Đột nhiên chỉ gặp đối diện quang minh Bồ Tát Tâm thần biến đổi Tiếp lấy viên kia xá lợi tử liền từ trong thức hải của hắn bay ra. Biến mất không thấy. Theo không còn xá lợi tử trấn áp. Quang Minh Bồ Tát cũng cảm giác được chính mình pháp lực. Bắt đầu bị phương thế giới này thiên đạo kịch liệt áp chế. Mà lại có một cố lực bài xích. Xuất hiện ở chung quanh hắn. Dựa theo cái dạng này. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị bài xích ra thế giới này. Quang Minh Bồ Tát không thể không đối Dương Hằng nhẹ gật đầu. Đem chính mình tình cảnh hướng hắn truyền lại đi qua. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng cũng không có gì biện pháp. Hắn liền là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng phương thế giới này thiên đạo chống lại. Vì thế đành phải bất đắc dĩ để cho Quang Minh Bồ Tát rời đi. Mà lúc này Quang Minh Bồ Tát rời đi cũng không có bất kỳ cái gì gì tưởng. chỉ là tại dương hằng trước mặt chậm rãi thân thể trở thành nhạc, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, chờ đến quang minh bồ tát lại lần nữa hiện hành thời điểm, đã đi tới vị diện này bên ngoài, ở chỗ này trước kia cái kia ba hiện gì bảo hiện tại cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại gì giới vị diện thiên đạo, vẫn cứ tại chung với cương vị qua lại tuần sát, lại nói dương hằng tại đưa tiến quang minh bồ tát sau đó, Đứng dậy về phòng của mình. Chuẩn bị thay đổi bộ y phục. Kết quả một lần phòng mới phát hiện hắn gian phòng đã bị lật đến loạn thất bát tao. Phàm là đáng giá đồ vật đều đã bị tìm kiếm chạy. Dương Hằng thở dài một hơi. Chỉ có thể là vỗ vỗ trên người mình đảo bảo bên trên đất. Tiếp đó chuyển thân rời đi rồi đăng thiên quán. Thẳng đến hình bộ đại lao. Nếu như là trước kia thời điểm. Dương Hằng cũng không dám dạng này không kiêng nể gì cả đi sông hình bộ. Nhưng là bây giờ không phải bất đồng sao. Cái kia phủ độ từ Hằng đã bị trấn áp. Thuận Đức Hoàng đế hẳn là chẳng mấy chút sẽ bị phục hồi. Cái kia tại bảo tỏa bên trên tiểu Hoàng đế cũng một vài ngày tốt sống. Mà những cái kia hình bộ quan viên. Chẳng lẽ còn dám đắc tội chính mình vị này trợ giúp tiên Hoàng phục hồi đại công thần sao? Chính là bởi vì có ý nghĩ này Dương Hằng lúc này mới thản nhiên tiến nhập hình bộ Muốn nói hiện tại hình bộ cũng là loạn cả một đoàn Phạm là hình bộ có chút diện mạo người Hiện tại cũng trốn ở trong nhà Căn bản cũng không dám đến đi làm Thậm chí có một hai cái quan viên đất là cáo lão hồi hương Bọn họ không có ý định tiếp tục lội triều đình lần này nước đục Bây giờ tại hình bộ chủ sự đều là một chút tiểu quan viên Đừng nhìn những này tiểu quan quan không lớn. Thế nhưng cả đám đều cơ trí đâu. Đối với triều đình hướng gió hiểu rõ cũng là phi thường rõ ràng. Buổi sáng hôm nay thời điểm cái kia một trận đại chiến. Bọn họ trong kinh thành cũng là nhẹ nhàng liếc mắt. Kết quả đến lúc này cũng không thấy phủ độ từ hàng đại quốc sư quay lại. Ngược lại là quốc sư cửu nhân dương đạo trưởng tới. Cái kia còn nói cái gì? Nhất định là đại quốc sư bại. Cho nên trốn. Vì thế những này tiểu quan viên đối Dương Hằng là không bình thường nịnh bợ. Đem hắn để cho vào trong phòng khách. Chuẩn bị dâng trà thơm. Sau đó nguyên một đám cung kính đứng tại Dương Hằng bên cạnh. liền đợi đến hắn đáp lời. Dương Hằng bị những quan viên này nịnh nọt có chút ngượng ngùng. Vốn là đặt ở trong bụng nổi giận trong bụng. Hiện tại cũng không phát ra được. Nhân ra đều như vậy cung kính nghe lệnh. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tiếp tục làm khó nhân ra Vì thế Dương Hằng đối những người này cũng là hảo ngôn hảo ngữ muốn cầu Các vị đại nhân Bần đạo cùng các vị cao nhân tại Kinh Thành bên ngoài cùng nhịp tặc phủ độ từ Hằng một trận đại chiến Hiện tại phủ độ từ Hằng đã bị chấn áp Ta nghĩ Hoàng thượng cũng không ngày liền sẽ trở lại Kinh Thành Dương Hằng vừa nói ra Nơi này phía dưới những cái kia tiểu quan viên liền bắt đầu nịnh nọt đi lên nguyên một đám nguyền rùa phủ độ từ hàng, nói hắn đại nhịp bất đạo, âm mưu tạo phản, cùng nên có cái này vận mệnh, đồng thời nguyên một đám tranh nhau chen lẫn hướng dương hằng nịnh nọt, đều nói mình là chịu nhục liền đợi đến hoàng thượng một lần nữa hồi chiều, đến lúc đó nhất định theo hoàng thượng mình định lập lại trật tự, còn như nói bọn họ trước mấy ngày thời điểm, Quỳ lại vì kia tiểu hoàng đế sự tình, Bọn họ là chẳng hề đề cập. Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một dạng. Đối với những này A-dua nịnh hót. Dương Hằng vẫn còn có chút chán ngán. Hắn hiện tại thế nhưng là tới cứu người. Không có sảnh nghe những người này ở đây cách này hầu ngôn loạn ngữ. Các vị đại nhân đối Hoàng thượng trung tâm. Ta nghe đến. Chờ đến diện kiến Hoàng thượng. Ta nhất định sẽ cho các vị đại nhân nói tốt vài câu. Nói đến đây thời điểm Dương Hằng khoát tay áo để cho thuộc hạ đều an tính lại Tiếp đó nói ra Lần này phủ độ từ Hằng làm loạn Ta đăng thiên quán cũng là gặp nạn Sư muội ta cùng các vị đồ đệ đều bị giam tại trong đại lao Còn có việc này Nghe Dương Hằng lời nói Ở trong một cái tiểu quan viên lập tức liền ra tới chắp tay nói ra Bẩm đạo ra lời nói Xác thực có chuyện như vậy Bất quá đạo ra ngài yên tâm Từ lúc làm sư muội cùng các vị cao đồ vào ở chúng ta hình bộ sau đó Chúng ta liền lấy lễ để tiếp đón Mỗi người đều trụ phòng đơn Một ngày ba bữa đều cẩn thận hầu hạ Dương hẳn nghe được câu này nhoáng cách đã hiểu rõ đối phương tâm tư Cách này chỉ sợ là đối phương còn tưởng là thời gian còn thấy không rõ tình thí Không dám đắc tội dưới tay mình người liền là sợ hãi vạn nhất xảy ra sự tình. bọn họ những ngày tiểu quan cuối cùng bị trên biên đại nhân xem như dây thế tội. mà bây giờ tình hình chính là ấm chứng những này tiểu quan lo lắng. bọn họ trước đó bố trí thật đúng là có tác dụng. mà dương hằng đối với nhị nha không có chịu đến ngược đãi. còn tính là hài lòng, tốt, nếu là dạng này. các ngươi liền đi trong đại lao đem sư muội ta cùng các đồ để mang tới đi. Dương Hằng một câu nói phân phó. Không có bao nhiêu công phu. Một cái tiểu quan liền mang theo nhị nha cùng dương hằng vài cách đồ để đi tới trong phòng khách. Nhị nha vừa vặn trên đường thời điểm. Liền đã nghe nói. Sư huyên của nàng đã đánh bại phổ độ từ hàng. Hiện tại tới cứu mình. Vì thế nụ cười trên mặt liền không có dừng qua. Nếu không phải nhị nha hiện tại đã bị phổ độ từ hàng phong ấm lại pháp lực. Nàng hiện tại sớm liền mấy cách lên xuống Đi tìm Dương Hằng Ai còn cùng cách này quan viên ở chỗ này lệ mà lệ mề Đợi đến nhị nha nhận được Dương Hằng thời điểm Vừa rồi vui mừng đột nhiên đã không thấy tâm hơi Ánh mắt cũng bắt đầu phiếm hồng Tiếp lấy nước mắt liền cùng chân châu một dạng không ngừng rơi xuống Dương Hằng đứng dậy Vốn là muốn tiến lên mấy bước nghinh đón lấy nhị nha Bất quá hắn hay là ngừng bước chân Liền đứng tại phòng khách trung ương nhất Đối vừa mới vào cửa nhị nha nhẹ gật đầu Tiếp đó cười lấy nói ra Đều bao lớn tuổi rồi Còn khóc mũi Xấu hổ hay không người Để cho sư dơ dơ quy quy y, e t Nhìn thấy ngươi dạng này Ngươi còn mặt mũi nào giáo huấn bọn họ Một câu nói kia nói nhị nha có chút nín khóc mỉm cười Bất quá nàng rất nhanh liền kéo căng trụ mặt. Xoay người lại đối vài cái sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t hung hăng nói ra. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy ta khóc nhẹ sao. Mấy cái này đồ để tại dương hằng không tại thời điểm. Vẫn là bị nhị nha chỗ dạy bảo. Vì thế đối nhị nha e ngại thậm chí vượt qua dương hằng Bây giờ thấy nhị nha sắc mặt không lành. Vội vàng nguyên một đám phủi sạc quan hệ. Cách nào nhìn thấy sư cô khóc? Ta rõ ràng nhìn thấy sư cô vừa vào cửa liền cười nhẹ nhàng. Nói ngươi khóc người đều là mắt bị mù, Liền là chính là. Giống như sư cô dạng này sáng sủa người làm sao lại khóc nhẹ. Nói ra ta căn bản cũng không tin tưởng. Dương Hằng nhìn xem những này đồ để hướng về phía nhị nha nịnh nọt hình dạng. Có chút nói không ra lời. Các ngươi những người này dù sao cũng là quý tộc gia thân Thế nào dạng này không muốn thể diện Hướng về phía một cách nông thôn tiểu nha đầu dạng này nịnh nọt Còn có không có một chút nam tính tôn nghiêm Mà lúc này đây nhị nha cao ngạo xoay đầu lại Dùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn nhìn Dương Hằng Đó là ý nói hiện tại không người nào dám nói ra ngoài Dương Hằng lắc đầu Tiếp đó đem nhị nha thu đến bên cạnh mình Dùng tay mò đến nàng trên đỉnh đầu Một dòng nước nóng liền theo dương hàng tay tiến nhập nhị nha thân thể sau đó Tại nàng trên đan điền dạo qua một vòng Đã đột phá một cái phong ấn, Theo cái này phù chú bị phá Nhị nha pháp lực bắt đầu chậm rãi sinh sôi Sau đó chảy khắp nàng toàn thân Đến lúc này Nhị nha vốn là có chút tái nhợt mặt Rốt cuộc trở nên hồng nhuận Dương Hằng nhìn thấy nhị nha khôi phục sau đó hướng vài cách đồ để nhìn lại. Ý kia là đang hỏi các ngươi có phải hay không cũng là bị phong ấm. Nhị nha theo Dương Hằng nhiều năm như vậy. Có thể nói là hiểu rõ nhất người khác. Vì thế Dương Hằng một cái ánh mắt lăng đi qua. Hắn liền rõ ràng ý gì. Sư Huyên, Ngươi đừng lo lắng bọn họ. Liền bọn họ điểm này tiểu thủ đoạn. Còn cần đến người khác phong ấm sao? Nhị nha một câu nói kia Lập tức liền để cho vài cách đệ tử đều là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt Cúi đầu xuống đi Hận không thể có một cách lỗ để cho bọn họ đi chui vào Nhị nha ngươi vậy liền qua Ngươi các vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t, tư chất vẫn là có thể Bất quá là tu hành thời gian ngắn Cho nên lúc này mới không có cái gì năng lực hiển hiện Ta nghĩ đợi một thời gian Bọn họ nguyên một đám hẳn là thành tựu không cản, mà vài cách độ để nghe đến sư phụ khích lệ lập tức cảm thấy thần thanh khí sàng. Tiếp đó cả đám đều thẳng người, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Sau đó, Dương Hằng cự tuyệt những cái kia tiểu quan viên thiết yến chiêu đãi khẩn cầu, mang theo nhị nha cùng vài cách đồ để lại lần nữa về đăng thiên quán đi rồi. Liêu trai lộ trường sinh chí 15, chương 412 phục hồi. đợi đến dương hằng đều chạy. những này tiểu quan viên mới xem như thở dài một hơi. tiếp đó bọn họ nhìn nhau. liền riêng phần mình điểm nhiên như không có việc gì đi ra phòng khách. thế nhưng là những người này vừa vặn ra phòng khách sau đó. liền cùng là bị chó rượt một dạng. điên cuồng hướng hình bộ ở ngoài chạy tới. Cách này là cho mình chỗ dựa đi báo tin mà đi. Bởi vì bọn hắn những người này có thể là đầu một nhóm thẳng đến phủ độ từ hàng đã xong đời. Tiên hoàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ quay lại quan viên. Đối với tin tức này. Bọn họ thế nhưng là nghĩ bán cái giá tiền rất lớn. Lại nói dương hàng bọn người về tới đăng thiên quán. Nhị nha vừa vào cửa liền nhìn xem loạn ngồi một đoàn viện nhỏ. Tiếp lấy nhị nha sốt ruột chạy đến gian phòng của mình bên trong. Sau đó. Ở gầm giường chạm tiếp theo xoay loạn. Cuối cùng thất vọng đi ra. Sư huynh Ta tiền để dành đều không còn. Nói lời này thời điểm nhị nha đã khóc lên. Đối với nhị nha tình hình hắn hay là hiểu rõ. Nhị nha mặc dù nói là chấp trưởng lấy đăng thiên quán toàn bộ hậu cần nhiệm vụ. Thế nhưng tiểu nha đầu này đúng là mười phần tan trách. Mà lại cũng không tham. Mà nàng tiền để dành đều là cho hàng xóm làm chút ít đơn giản kiểu pháp Hoặc là người khác cho hồng bao Tích lũy đến bây giờ Cũng có mấy chục lượng hình dạng Số tiền kia đối với kẻ có tiền mà nói có lẽ chỉ là vài bữa cơm giá tiền Thế nhưng đối với nhị nha mà nói lại là nàng toàn bộ gia sản Cái này cũng trách không được Nhị nha xem nóng này Bất quá đối với chuyện này Dương Hằng thật đúng là không có cách nào. Vì thế hắn cũng chỉ có thể là nhìn xem nhị nha Dương mắt nhìn. Mặc dù nói lời an ủi không cần tiền một dạng vung đi qua. Thế nhưng vẫn cứ ngăn không được nhị nha cất tiếng đau buồn. Cuối cùng Dương Hằng cũng không có biện pháp. Thế là nhìn lướt qua chính mình đại đồ đệ thủ minh. Tiểu tử này ra thân hoàng gia hẳn là rất biết hống nữ nhân. Hiện tại hẳn là đến hắn suốt lực thời điểm. Cái này thủ minh cũng là cơ linh. Nhìn thấy sư phụ nháy mắt. Hắn nhoáng cách đã hiểu rõ sư phụ ý tứ. Thế là trong đầu hắn hơi hơi thoáng qua một cái. Liền có chủ ý. Sư cô ngươi đừng lo lắng. Không phải liền là ném đi mấy chục lượng bạc sao. Cũng không phải là không tìm về được. Nhị nha vừa nghe lời này. Ánh mắt bên trong nước mắt nước mắt lập tức liền ngừng lại. Nàng dùng ngậm lấy lệ quang mắt to nhìn xem thủ minh Thật có thể tìm trở về sao Nhân gia còn có thể lại cho quay lại Đây không có khả năng sao Ha <cười> ha <cười> Sư cụ Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại chúng ta sư phụ là ai Đây chính là giải cứu ta hoàng gia gia đại công thần Chỉ cần hắn hiện tại một câu nói phát đến thuận thiên phủ Những cái kia bọn bộ khoái còn không vội vàng đem lân cận tìm kiếm một lần Lại thế nào cũng có thể đem bạc cho chúng ta tìm trở về Dương hẳn nghe đến đó Lập tức liền rõ ràng đồ đệ này là tại hống người Liền là thuận thiên phủ bộ khoái toàn bộ điều động Chỉ sợ cũng không cách nào đem thuận chạy các nàng đăng thiên quán đồ vật dân chúng đầy đủ tìm tới Như vậy cuối cùng không may chỉ sợ sẽ là những cái kia bình thường làm điều phi pháp người rồi Những người này nhất định sẽ bị bắt nhanh nghiền ép lấy đem tiền vừa ra đến Cuối cùng bồi cho Dương Hằng để xong việc Bất quá đối với những này sự tình Dương Hằng là không có ý định quản Chỉ cần là không ức hiếp bách tính Đồng thời có thể cho chính mình tổn thất có chỗ đền bù Như vậy hết thảy đều không trọng yếu Mà nhị nha hiện tại đã không khóc Nàng chừng trọng mắt áp ngôn gật đầu liên tục Đúng đấy Ta thế nào quên. Ném đi đồ vật nên báo quan. Những cái kia làm quan nên quản chúc ta. Nhị nha nói xong sau đó. trước mắt. Liền hướng về phía bên cạnh một cái tiểu đạo sĩ nói ra. Thủ sương. Ta bình thường nghe ngươi nói. Ngươi đại ca kia ngay tại thuận thiên phủ làm quan. Chuyện này liền giao cho ngươi. Cái kia thủ sương là dương hằng nhỏ nhất một cái đồ đệ. Bất quá bởi vì bình thường mười phần cơ linh. Mười phần đến nhị nha la thích. Sư cụ. ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền đi tìm đại ca. Buổi tối hôm nay nhất định đem chúng ta giúp tiền đầy đủ tìm trở về. Nói đến đây thời điểm. Tiểu tử này vẫn không quên sái bảo, Còn không có thiên lý. Dám trộm được chúng ta ra môn trên đầu tới. Bọn họ cũng không biết mã vương ra con mắt thứ ba. Nghe hắn lời nói cách khác vài cái đồ để đều là âm thầm gật đầu Bởi vì theo bọn hắn nghĩ Mặc dù mình trong nhà đều là không được sủng ái Thế nhưng dù sao cũng là quan lại sau đó Lại có người dám thâu bọn họ đây không phải là muốn chết sao Dương Hằng nhìn xem những người này mắt cao hơn đầu hình dạng Lắc đầu Này Xem ra chính mình mấy cái này đồ để còn đến chậm rãi tu tâm. nếu như không dừng những này tâm viên ý mã chỉ sợ sau này tại trên tu hành sẽ có khó khăn chắc trở bất quá bây giờ chính là mọi người cao hứng thời điểm không cần thiết ở chỗ này cho bọn hắn rồi nước lạnh vì thế dương hằng cũng liền không có ngay tại chỗ khiển trách bọn họ mà nhị nha hiện tại cũng khôi phục sức sống bắt đầu phân phó sự tình thủ minh ngươi xem như đại sư huyên tại trong quán nhìn xem thủ giới, thủ không, thủ nguyên ba người các ngươi chia ra đi đem chạy người hầu đều tìm cho ta quay lại. Không phải lời nói buổi tối chúng ta thế nào ăn cơm. Thủ Huyền, thủ tính, thủ Nhân, ba người các ngươi vội vàng cho ta thu thập gian nhà. Ngươi xem cái này đều loạn thành hình dáng ra sao? Còn có thể hay không ở người? Thật sự là không có một chút nhãn lực sức lực. Nghe xong nhị nha phân phó Những này tiểu đồ đệ đều giải tán lập tức. Riêng phần mình đến xem chính mình sự tình đi rồi. Không nói Dương Hằng bọn người ở tại nơi này thu thập đạo quán. Tìm kiếm đền bù chính mình tổn thất phương pháp. Lại nói. Lúc này Kinh Thành lại bắt đầu một trận sóng ngầm mãnh liệt. Dương Hằng quay lại đã hắn truyền đến tin tức. Rất nhanh liền thông qua hình bộ những cái kia tiểu quan. Truyền lại đến triều đình các vị đại quan trong lỗ tai. Những này các đại nhân đều là làm cái gì ăn Bọn họ lông mày đều là không Vừa được tin tức này Đều không cần cùng người thương lượng liền biết nên làm gì bây giờ Vì thế Tại Hoàng Lăng Thuận Đức Hoàng đế còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm Kinh thành những quan viên này liền cũng bắt đầu hành động Tại ngày thứ hai tảo chiều Hoàng đế vừa vặn ngồi tại bảo tỏa bên trên Hình bộ thượng thư lý sách liền quỳ dạp xuống đất. Bắt đầu hướng lên lên tấu. Khởi bầm giám quốc. Ta nghe hoàng thượng tại trong hoàng lăng tạm nghỉ Mời giám quốc truyền lệnh. Chúng ta văn võ bá quan cùng một chỗ tiến đến nghinh hoàng thượng hồi chiều. Sau đó tại hình bộ thượng thư lý sách sau lưng. Liền quỳ xuống mười mấy cái quan viên. Đều cùng một chỗ nói tán thành. Ngồi tại bảo tỏa bên trên hoàng đế. Nghe lần này lên tấu, thân thể liền là lắc một cái. Hắn đã cảm giác đến không thích hợp. Những này văn võ bá quan bây giờ lại ngay cả mình hoàng đế đều không thể xưng. Chỉ xưng chính mình làm giám quốc. Rõ ràng đã nhìn ra thời cuộc không đúng. Cho nên đem chính mình từ bỏ. Thế nhưng là hôm qua không phải còn rất tốt sao. Cái kia phụ độ từ hàng đại quốc sư. Lấy một thân dinh thiên động địa công lực chấn áp cả nước. Thế nào hôm nay liền ra dạng này sự tình. Thế nhưng là sự tình phát triển cũng không lấy hắn ý chí làm đổi chỗ. Ai bảo hắn là một cái khôi lỗi hoàng đế đâu. Sau đó những cái kia quỷ tại phía dưới văn võ đại thần cũng không quản hắn. Cùng nhau tiến lên trực tiếp tại ngự giai bên trên A. giành lấy ngọc tỷ. Tiếp đó ngay tại chỗ viết một phong thánh chỉ. Sau đó. Những người này liền một loạt ra kim loan điện. Thẳng đến Hoàng Lăng đi rồi. Cho tới bây giờ liền là lại ngốc cũng có thể biết. Chỉ sợ phụ độ từ hàng đã thất bại. Cái này không có làm mấy ngày Hoàng đế Tam Hoàng tử hiện tại cũng dịp phản ứng. Vội vàng từ kim loan điện chạy tới hậu cung. Tiếp đó thoát khỏi trên thân Hoàng áo bào. Sau đó thay đổi lên rồi hắn làm vương tử thời gian áo mãng bào. Tiếp đó mệnh lệnh chính mình sát người thái giám. Chuẩn bị hắn hay là vương tử thời gian không xe. Sau đó cũng ra hoàng cung. Thẳng đến hoàng lăng. Hắn cách này là nghĩ tại thuận đức hoàng đế trước mặt mua cái tốt. Để cho thuận đức hoàng đế tốt pha cho hắn một mạng. Bất quá những ngày sự tình cũng cùng Dương Hằng không có quan hệ gì. Hôm qua thu thập một ngày đảo quán. Hôm nay Dương Hằng dậy thật sớm thời điểm. Toàn bộ đảo quán đã là rực rỡ hẳn lên. mà dương hằng cũng mang theo nhị nha cùng tám cái đồ đệ một lần nữa tại tam thanh đại điện bên trong bắt đầu làm một ngày này khóa sớm thời gian trôi qua rất nhanh đợi đến nhanh giữa trưa thời điểm đột nhiên tại đăng thiên quán ở ngoài một trận người hô ngựa hí thanh âm mà lúc này dương hằng trầm rãi mở to mắt hướng về phía bên cạnh thủ minh nói ra ngươi đi bên ngoài nhìn một chút xảy ra chuyện gì Thủ minh được sư phụ phân phó. Không dám thất lễ. Vội vàng liền ra tam thanh đại điện. Thế nhưng là không có bao giải công phu. Hắn liền lộn nhào chạy quay lại. Sư phụ đại hỷ sự nhi. Ta hoàng gia ra đắt một lần nữa hồi cung. Ngay tại trên kim loan điện chờ lấy sư phụ đâu. Dương hằng nghe cũng không có lộ ra vui vẻ hình dạng. Chỉ là nhẹ gật đầu. Bởi vì tại hắn trong lòng sớm liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Hắn đứng dậy run lên áo bào. Tiếp đó liền mang theo nhị nha đám người đi tới viện nhỏ trước. Tại cách này lý chính có một cái tiểu thái dám khom lưng ở nơi đó chờ lấy đâu. Hắn vừa thấy được Dương Hằng ra tới. Vội vàng nịnh nọt tiến lên một bước quỳ dạp xuống đất. Nô tì cho Dương đạo trưởng lễ ra mắt. Dương Hằng vội vàng đối bên cạnh thủ minh đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Thủ minh nhanh chóng lên tiến đến đem cái này tiểu thái giám phủ lên. Vị này tiểu công công không cần đa lễ. Ta nghe ta đại đồ để nói. Lần này là hoàng thượng mệnh ta tiến đến Kim Loan Điện Kiến giá. Còn có việc này. Chính là. Hoàng thượng đặc địa mệnh ta đến mời đạo trưởng. Đồng thời đã chuẩn bị ngự niên. Nói là để cho đạo trưởng ngồi ngự niên đi tới trong nội cung. Dương Hằng sau khi nghe đầu tiên là có chút tự ngạo. Bất quá hắn rất nhanh liền thanh tỉnh. Tới lắc đầu nói ra. Ta chỉ là một cái phương ngoại người xuất ra. Sao có thể ngồi Hoàng thượng ngự niên? Đón lấy. Dương Hằng liền phân phó chính mình đại đồ để thủ minh. Vì chính mình chuẩn bị một cái cố hiệu. Còn cái kia ngự niên. Dương Hằng là vạn vạn sẽ không ngồi. Mặc dù bây giờ vị này Thuận Đức Hoàng đế xem tại giúp mình tiêu diệt cái kia phổ độ từ Hằng. Lập công lớn. sủng hạnh với hắn. Để cho hắn ngồi ngự đuổi qua điện. Thế nhưng có lẽ qua một đoạn thời gian phần nhân tình này phân nhạt, Ngồi ngự niêm liền là Dương Hằng tội lỗi. Dương Hằng cũng không sợ Thuận Đức Hoàng đế nổi giận. Bất quá hắn chỉ là nghĩ an an yên lặng tính tu hành thành tiên Có thể ít một chuyện liền ít một chuyện Cái kia tiểu thái giám thật sống cũng lý giải Dương Hằng ý tưởng Cho nên đối với Dương Hằng không ngồi ngự niên Hắn cũng không có quá nhiều nói cái gì Cứ như vậy vội vàng ngự niên phía trước Cho Dương Hằng dẫn đường Chờ Dương Hằng tại tiểu thái giám dẫn sắt phía dưới vào vào điện đi Lại phát hiện toàn bộ trên đại điện văn võ bá quan đã đều đến đông đủ. Mà thuận đức hoàng đế vẫn cứ sống như trước một dạng đoan đoan chính chính ngồi tại bảo tỏa bên trên. Bên cạnh hắn đứng thẳng vẫn là cái kia lão thái giám. Còn như cái kia khôi lỗi hoàng đế hiện tại đã không thấy bóng sáng. Cũng không biết là bị nhốt. Vẫn là bị tự sát. Bất quá đây đều là nhân gia hoàng gia sự tình. Chính mình không cần thiết can thiệp. mà thuận đức hoàng đế nhận được dương hằng vào đại điện, vội vàng từ ngọc tòa bên trên đứng lên, tiếp đó chuyển qua ngự án, đứng tại ngự giai bên trên hướng về phía dương hằng nói ra, đạo trưởng không cần làm lễ ra mắt, vừa nói vừa phân phó, tiểu thái giám vội vàng tại ngự giai phía dưới cho dương hằng ship đặt một tòa, liêu trai lộ trường sinh chí 15. lăm, chương bốn thỉnh từ Đợi đến dương hằng vào chỗ sau đó. thuận đức hoàng đế lúc này mới một lần nữa làm trở về ngai vàng. các vị á khanh trước một đoạn thời gian phát sinh sự tình. các ngươi đều là kinh nghiệm bản thân người. có cái gì thuyết pháp sao. thuận đức hoàng đế một câu nói hỏi thăm một bên văn võ đại thần đều có chút á khẩu không trả lời được. rốt cuộc nếu nói. những này văn võ đại thần đều đã từng khiếp sợ phổ độ từ hàng dâm uy. Không thể không thuận theo với hắn. Cái này nếu là hoàng thượng bắt đầu thu được về tính sổ sách. Bọn họ đứng tại trên triều đình những người này đều sẽ bị một nồi quái. Thuận Đức Hoàng đế hỏi mấy lần. Chiếm tại phía dưới người đều giống như cây thủ lính một dạng. Không có một cách nào trả lời hắn. Thuận Đức Hoàng đế đang muốn nổi giận. Đột nhiên đứng ở bên cạnh lão thái giám nhẹ nhàng kéo hắn một cách ốm tay áo. Cái này thuận đức hoàng đế ngự cực đã mấy thập niên Muốn nói chính trị thủ đoạn kia là phi thường thành thạo Vừa rồi chẳng qua là một lúc tức giận Bây giờ bị lão thái dám nhắc nhở Lập tức liền kịp phản ứng Vì thế thuận đức hoàng đế nhắm mắt lắng lại một thoáng lửa giận trong lòng Tiếp đó đột nhiên mở to mắt Hướng về phía phía dưới người nói ra Chuyện này chấm cũng từng có sai chớ nên sủng hạnh cách này yêu tăng. Nếu là dạng này. Như vậy từ nay về sau ai cũng đừng nhắc lại chuyện này. Nghe thuận đức hoàng đế lời nói. Phía dưới văn võ đại thần cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó là đến luận công hành thưởng thời điểm. Nhắc tới một lần công lao lớn nhất kia là ba người. Một cách liền là hoàng thượng thúc thúc vinh vương. Một cách khác liền là hoàng thượng sát người thái giám. người cuối cùng liền là ngồi tại trên đại điện dương hằng muốn nói vinh vương đã là địa vị cực cao thường không thể thường đương nhiên sẽ không thăng quan tiến tước cuối cùng bất quá là cho những này hoàng kim bạc ngân liền phong hắn một cái tiểu nhi tử làm quận vương còn chưa tính còn như hoàng thượng bên cạnh cái kia lão thái giám không có con cái đi theo bên người hoàng thượng cái gì cũng không thiếu Vì thế hoàng thượng là chẳng hề đề cập hắn. Đến cuối cùng An Thuận Đức Hoàng đế đưa án mắt quang đến dương hằng trên thân. Nhờ có dương đạo trưởng lần này thua thiệt ngăn cơn sóng dữ Bằng không lời nói. Chấm còn tại trong hoàng lăng chịu khổ. Tiếp lấy hắn liền cùng bên cạnh cái kia lão thái giám nháy mắt một cái. Cái kia lão thái giám ngầm hiểu. Đi về phía trước một bước. Từ ngự án bên trên cầm lên một quyển thánh chỉ. Cái này lão thái dám kéo lấy thánh chỉ đến. Đến ngự dai trước đó. Hướng về phía Dương Hằng mỉm cười. Tiếp đó nhẹ gật đầu. Dương Hằng vội vàng đứng lên. Có chút trần chờ mình rốt cuộc có muốn hay không quỳ xuống. Ngươi nói quỳ xuống sao? Mình bây giờ dù sao cũng là đường đường địa tiên. Đối một cái nhân gian hoàng đế quả thật có chút hạ giá. Ngươi nói không quỳ đi. Ngay trước bản sớm văn võ. Thất lễ tại nhân hoàng. Nói ra cũng có chút vô lễ. Đúng vào lúc này. Ngồi tại trên bảo tỏa thuận đức hoàng đế. Nói ra. Dương đạo trưởng không phải làm lễ. Đứng thẳng tiếp chỉ là được. Thuận đức hoàng đế lời nói. Cuối cùng là giải dương hằng khó xử. Hắn tâm an lý đến đứng tại đầu dưới. Hướng về phía bên trên chuẩn bị niệm thánh chỉ cách kia lão thái giám chắp tay. cái này lão thái giám mở rộng thánh chỉ tại trên đại điện liền bắt đầu đọc phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết yêu tăng làm loạn họ loạn thiên hạ khu trục đương triều khác lập quân vương thư đến phương ngoại chi sĩ có đạo đại đức đạo môn hi đàm xuất thủ tương trợ nay phong hi đàm làm đại quốc sư thống lính thiên hạ tăng đạo dương hằng đối với lần này phong thưởng còn tính là hài lòng từ nay về sau thiên hạ hòa thượng cùng đạo sĩ liền đều từ chính mình quản phương ngoại người hy đàm tiếp chỉ Tạ chủ long ăn cái kia lão thái dám nhận được dương hằng tiếp chỉ Khẽ gật đầu tiếp đó đi xuống ngự giai đem thánh chỉ bỏ vào dương hằng trong tay mà phía dưới những cái kia văn võ đại thần nghe xong hoàng thượng phong tặng Đều có chút nhíu mày Nhắc tới đại quốc sư Mặc dù mặt ngoài xem ra không có quyền lợi gì Thế nhưng nói thật hy vọng lại phi thường cao Lấy trước kia vị đại quốc sư phủ độ từ hàng Không phải liền là sử dụng vị trí này trưởng khống triều đình sao Thế nào hoàng thượng ăn rồi một lần thua thiệt còn không thấy mọc trí nhớ Cái này nếu là phía dưới cái này dương đạo sĩ lại lần nữa ngang ngược Đến lúc đó lại có ai có thể chỉ đến hắn. Phải biết đây chính là đạo Pháp hiển thánh thời đại. Một người thần thông cường đại đến giống như Dương Hằng cùng phổ độ từ hàng cấp này. Cơ hồ có thể nói một người liền có thể đối kháng một quốc gia. Những này văn võ đại thần hiện tại là nháy mắt ra hiệu. Trong lòng đều không thoải mái. Dương Hằng trong ngực ôm thánh chỉ. Ánh mắt giống như trên đại điện quét qua. Nhoáng cách đã hiểu rõ những này văn võ đại thần thầm nghĩ là cái gì Mà Dương Hằng mắt là tu hành thành tiên Tiếp đó trường sinh bất tử Cũng không phải đến cùng những này văn võ đại thần lục đục với nhau Dương Hằng suy nghĩ một chút Cái này kinh thành nước quá đục Chính mình đến từ cho tới bây giờ đến nơi đây sau đó làm trễ nải bao lớn tu hành Còn không bằng về tường phù huyện đi ở nơi đó an tính tu hành dương hằng hạ quyết tâm sau đó, hướng kim điện bên trên khởi bẩm nói, vạn tuế, vi thần nhất tâm hướng đạo, kinh thành mặc dù phồn hoa, thế nhưng hồng trần chi khí quá nồng, vi thần nghĩ phản hồi tường phù huyện dốc lòng tu đạo, mời hoàng thượng an chuẩn, thuận đức hoàng đế nghe xong dương hằng khẩn cầu, Khẽ gật đầu, hắn đối yêu cầu này phi thường hài lòng, Xem ra quả nhiên hướng mình bạn bạn nói dạng kia Cái này Dương Hằng là một cách không tham luyến quyền thế người Dạng này người Giỏi nhất đến Hoàng đế những này cấp trên niềm vui Dương đạo trưởng Thật sự là có đức độ Thuận đức Hoàng đế tán thưởng Dương Hằng một câu Tiếp đó liền cúi đầu chăm chú suy nghĩ lên Nói thật Cái này Hoàng đế hiện tại thật đúng là không muốn để cho Dương Hằng rời đi ginh thành Bởi vì mặc dù phổ độ từ hàng giã tâm bừng bừng, thế nhưng hắn pháp lực cao cường. Có hắn tại kinh thành tòa trấn Kẻ xấu không dám tùy ý làm loạn. Nhưng là bây giờ phổ độ từ hàng đã bị chấn áp. Như vậy trong kinh thành tòa trấn cũng chỉ có Vinh Vương cùng Lão Thái Giám. Người khác không biết Vinh Vương tình huống. Hắn xem như hoàng đế lại nhất thanh nhị sở. Vinh Vương từ lúc lần trước tại vây quét phổ độ từ hàng thời điểm. cứ ép thi triển bí pháp để cho mình tạm thời khỏi hẳn sau đó là tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện tại loại trừ có thể nói chuyện, ngay cả đường đều đi không được rồi. Muốn nói tại dưới chứng hắn, hiện tại chân chính có thể phát huy được tác dụng, cũng chỉ có bên cạnh mình cái này lão thái giám. Thế nhưng cái này lão thái giám xem như chính mình cận vệ là không bao giờ cũng không thể rời đi. Vì thế hiện tại có thể tỏa chấn kinh sư. uy chấn tứ phương cũng chỉ có Dương Hằng. Thế nhưng là đối với Dương Hằng dạng này đại tu hành giả mà nói. Hắn mặc dù xem như hoàng đế cũng không thể quá tại miễn cứng. Tại hoàng đế bên cạnh lão thái giám nhìn thấy hoàng đế làm khó. Thế là nằm ở hoàng đế bên tay Lặng lẽ hiến kế. Vạn tuế ra. Nô tại nơi này có hai khỏa bảo châu. Cái này hai khỏa bảo châu liền là ngăn cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể có liên hệ. Chỉ cần đem bên trong một khỏa bảo châu ban cho Dương đạo trưởng. Đến lúc đó chúng ta kinh thành có việc. Bất cứ lúc nào đều có thể triệu hoán Dương đạo trưởng đến đây. Thuận Đức Hoàng đế nghe đến đó lông mày liền giãn ra. Thật đúng là đạo lý này. Dương đạo trưởng thế nhưng là đã tấn thăng địa tiên. Nếu như kinh thành có việc. Chính mình sử dụng bảo châu triệu hoán Từ tường phù huyện đến Kinh Thành Cũng chính là một lúc nửa khắc công phu Hẳn là sẽ không hoàng việc Tốt à Nếu Dương đạo trưởng khăng khăng muốn hồi hương Như vậy chấm cũng không miễn cứng Bất quá vẫn là hy vọng Dương đạo trưởng xem tại thiên hạ Lê Dân phân thượng Đa số triều đình xuất lực Tạ Hoàng thượng An Điển Tiểu đạo tất nhiên không dám quên gia quốc thiên hạ Phía dưới văn võ bá quan có thể nhìn thấy Dương Hằng chủ động rời đi kinh sư. Cũng là thở dài một hơi. Vì thế bọn họ đối với Dương Hằng địch ý cũng liền không có bao nhiêu. Rốt cuộc một cách không tham luyến quyền thế quốc sư. Không phải là bọn họ hy vọng sao. Thuận Đức Hoàng đế bất đắc dĩ phất phất tay. Tiếp đó liền tuyên bố bãi triều. Dương Hằng là theo văn võ bá quan rời đi kim loan đại điện. Thế nhưng... Vừa vặn đi đến ngọ chiêu môn Liền phát hiện người hoàng thượng kia bên cạnh lão già giám chính ở nơi đó chờ lấy hắn đâu Đối với cách này cùng mình kể vai chiến đấu lão thái giám Dương Hằng vẫn là có ít nhất tôn kính Vì thế tiến lên ngay cả đi mấy bước Vượt lên trước hành lễ Tiểu đạo gặp qua lão công công Cách này lão thái giám vội vàng dối ra hai tay Tiến đến diều đỡ dương đạo trưởng hà tất đa lễ, thật sự là chiết sát lão ngộ. hai người hành lễ hoàn tất, dương hằng vội vàng hỏi, lão công công tại ngọ chiêu môn khẩu, không phải là chuyên môn đến chờ tiểu đạo, thật làm cho dương đạo trưởng đoán chúng, nói lời này thời điểm, cái này lão thái giám từ trong ngực lấy ra một khỏa bảo châu, đưa tới dương hằng trước mặt, khỏa này bảo châu hào quang tràn ngập các loại màu sắc, Ở trong đó chứa từng chút một kim quang Không ngừng tản ra ra tới Có thể thấy được là giá trị liên thành Đối với quý giá như vậy đồ vật Dương Hằng cũng không dám thu Lão công công Cái này là ý gì? Dương đạo trưởng không cần hiểu lầm Cái này bảo châu là một đôi Hai người đều lấy bảo châu một khỏa Vô luận ngăn cách rất xa đều có thể lập tức liên lạc Hoàng thượng cũng là sợ trong triều có việc a, cho nên đem khỏa này bảo châu ban cho dương đạo trưởng. Hy vọng tại trong triều lúc có sự sau đó, dương đạo trưởng có thể kịp thời gấp trở về tương trợ. nguyên lai là chuyện như thế. dương hằng lúc này mới đem tâm đặt ở trong bụng, tiếp đó tiếp nhận bảo châu nhìn kỹ một chút, trái xem phải xem. dương hằng cũng không phát hiện cái này bảo châu có cái gì kỳ quái địa phương. Lão Thái Giám mỉm cười Tiếp đó lại từ tay áo trong thùng lấy ra mặt khác một khỏa bảo châu Tiếp đó ngay trước Dương Hằng mặt gõ gõ Theo thanh thúy thanh âm vang lên Dương Hằng trong tay hạt châu kia cũng vang lên đồng dạng thanh âm Đến đây Dương Hằng mới tin tưởng Trong tay hạt châu này quả nhiên là một đôi bảo bối Lão Thái Giám nhận được Dương Hằng thu rồi hạt châu Liền chắp tay một cách chuyển thân rời đi rồi Mà Dương Hằng cũng vội vàng ra ngõ chiêu môn về nhà thu. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc về tường phù huyện. Nhắc tới đúng là phồn hoa. Thương phẩm là cái gì cần có đều có. Thế nhưng là Dương Hằng luôn cảm thấy cái này nơi phồn hoa cũng không phải là hắn ở lâu chỗ ở. Hắn vẫn là tưởng niệm tại trong huyện thành nhỏ. Hắn đạo quán lân cận hàng xóm láng giềng. Lại nói lão thái giám về tới hoàng thượng tẩm cung. Kết quả còn không có vào cửa đâu Liền thấy một cái tiểu thái giám lộn nhào chạy ra Cái này tiểu thái giám vừa ra cửa liền thấy lão thái giám Thật giống như nhìn thấy cấu tinh một dạng Phịch một tiếng quỳ xuống đất Liên tiếp hướng về phía trước quỳ bò mấy bước Ôm lão thái giám chân liền không buông tay Lão tổ tông ngươi có thể coi là quay lại Hoàng thượng ở bên trong suốt ruột chờ Nếu là không gặp lại đến ngài Tiểu môn chân đều giữ không được. Cái này lão thái giám nhẹ nhàng đá đá ôm hắn chân tiểu thái giám. Một chút chuyện nhỏ liền sợ thành dạng này. Ta bình thường dạy các ngươi dưỡng khí công phu đâu. Đều học được chó trong bụng. Tiểu thái giám vội vàng buông ra lão thái giám chân. Đứng lên. Sau đó cúi đầu đứng ở nơi đó im lặng. Lão thái giám thở dài lắc đầu. Hiện tại thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. Vốn là hắn còn tìm muốn tìm một cái tư chất tốt, đem chính mình cái này thân bản lính truyền xuống, cũng coi là cho hoàng gia lưu cái hậu thủ. Kết quả cái này tìm mấy chục năm đều không có một cái nào thích hợp. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. Chương 414 chiến sự. Lão thái giám vào đại điện, liền gặp được Thuận Đức hoàng đế đang ở nơi đó bực bội mà xoay quanh. Bốn phía chiếm một tên tiểu thái giám cách đều cúi đầu. Sinh sợ hãi bị Thuận Đức hoàng đế nhìn thấy. Cái kia hoàng đế nhìn thấy lão thái giám tới, trong mắt vui mừng. Tiếp đó vội vàng đưa tay vẫy vẫy, "Bạn bạn mau chạy tới đây, ngươi xem một chút cái này phân tấu chương." Lúc nói chuyện, Thuận Đức hoàng đế tiện tay tại trên mặt đất chỉ một cái. Bên cạnh một cái tiểu thái giám vội vàng hướng về phía trước quỳ bò mấy bước, đem phần tấu chương này cầm lên, Kéo tới nửa không trung, Lão thái giám hướng về phía trước mấy bước Tiếp nhận tiểu thái giám trong tay tấu trương mở ra Nhìn kỹ Tiếp lấy lông mày liền nhíu lại Nguyên lai tấu trương là cái kia lý đốc công bên trên Nội dung là Bạch liên giáo khốn thủ tế nam thành Thế nhưng hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ Quan quân vây khốn như thế thời gian dài Cũng vô pháp cầm xuống tế nam Hiện tại quan quân Lương Thảo có chút không xong. Cho nên nghĩ mời triều đình hạ lệnh tạm thời lui binh. Chờ đến Lương Thảo đầy đủ. Lại tiêu diệt không muộn. Thuận Đức Hoàng đế nhìn thấy Lão Thái dám xem hết. Lập tức liền nói ra. Ngươi xem một chút. Triều đình bỏ ra khí lực lớn như vậy mới đưa bạch liên giáo khí thế đè xuống. Hiện tại đến cuối cùng một bước. Hắn vậy mà muốn lui binh. Sau đó lời nói, thuận đức hoàng đế không có tiếp tục nói hết. Bởi vì cái này lý đốc công thế nhưng là trước mắt hắn vì này thân tín thái giám tâm phúc. Cũng coi là người một nhà. Cho nên trả lại hắn lưu lại chút ít mặt mũi. Lão thái giám cũng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn còn nói chính mình không người nối nghiệp. Hiện tại quả nhiên là dạng này. Cái này tiểu lý tử là hắn coi trọng nhất hai tử. Kết quả cũng là dạng này đầu voi đuôi chuột. Bạn bạn. Ngươi nói làm sao bây giờ sao? Bẩm hoàng thượng lời nói. Hiện tại chúng ta là tuyệt đối không thể rút quân. Nếu không lời nói. Bạch liên giáo lập tức liền sẽ chết cho phục nhiên. Đến lúc đó liền càng thêm khó trị. Bạn bạn nói như vậy. Sâu hợp chấm tâm. Thuận đức hoàng đế nói rồi câu này. Tiếp đó lại hỏi. Nhưng là bây giờ triều đình trải qua phổ độ từ hàng chi loạn. Đã không có tiền tài trợ giúp tiền tuyến. Ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia lão thái dám lo nghĩ. Cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Không bằng liền liền để lão ngô đi tới tế nam một chuyến. Trợ giúp quan quân tại nhất thời gian ngắn cầm xuống bạch liên giáo. Thuận Đức Hoàng đế sau khi nghe xong. Đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Nhưng ngay lúc đó liền ảm đảm xuống. Bạn bạn. Ngươi nếu là rời đi kinh thành. Như vậy nơi này lại có ai tỏa chấn. Đại lão thái giám nghĩ cũng phải đạo lý này. Bất quá hắn đang nghĩ đến vừa nghĩ. Chính mình dưới chứng những người kia. Có thể vượt qua lý Đốc công thật đúng là một cách không có. Hiện tại ngay cả lý Đốc công đều không thể cầm xuống tế nam thành. Như vậy bọn họ lại có thể phái người nào đi đâu. Bất quá cái này lão thái giám trước mắt liền có rồi biện pháp. Nếu người một nhà không tốt. Như vậy thì tìm ngoại viện. Vạn tuế ra. Quốc sư Dương Đạo trưởng không phải muốn hồi hương sao. Không bằng tiện đường để cho hắn đi một chuyến tới Nam Thành. Thuận Đức Hoàng đế ánh mắt đã phát sáng lên. Đây thật là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Lão thái giám có thể đợi tại bên cạnh mình. Giúp đỡ chính mình chấn áp kinh thành. Mà Dương Hằng đi tới Tế Nam cũng có thể thuận lợi giải quyết bạch liên giáo sự tình. Bạn bạn, biện pháp này tốt. Chúng ta cứ làm như thế. Thuận Đức Hoàng đế nói một câu nói. Tiếp lấy liền vội vàng bổ sung. Dương đạo trưởng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lên đường. Chúng ta không thể trì hoãn. Ngươi lập tức đi đăng thiên quán truyền chỉ, Để cho Dương đạo trưởng đi tới Tế Nam thành hai quân trước trận đốc chiến. nhất định phải tại một tháng cầm xuống tế Nam thành tiêu diệt Bạch Liên giáo. Lão Ngô Tuân chỉ lại nói hiện tại Dương Hằng đã về tới hắn tại kinh thành Đăng Thiên quán bên trong. Kết quả mới vừa vào cửa, liền thấy một đám nha dịch đang ở nơi đó cung kính cùng nhị nha nói chuyện đâu. Tiểu tiên cô, các ngươi đảo quán bên trong ném đồ vật. Chúng ta đã tìm không sai biệt lắm. Ngài nhìn một chút có phải hay không vụ án này cứ tính như vậy? Cái gì tính toán. Ngươi xem một chút ngươi cũng tìm trở về thứ gì. Đều là chút ít thượng vàng hạ cám vật dụng hàng ngày. Những vật này có thể đáng bao nhiêu tiền ngươi biết không biết. Ánh sáng ta liền ném đi sắp tới 100 lượng bạc. Vẫn không tính là ta sư huyên nơi đó. Các ngươi nếu là không cho ta cái bàn giao. Ta liền đi hình bộ nha môn cáo các ngươi đi. Theo nhị nha một câu nói. Bên cạnh vài cây dương hàng đồ để cũng bắt đầu cho hắn hát đệm Cha ta liền là hình bộ thị lang Không bằng trực tiếp tìm ta cha đi Tránh khỏi cùng bọn hắn phiền phức Cha ta là ngự sử Không tốt liền để hắn xâm thuần thiên phủ một bản Ta cũng không tin Chúng ta ném đi nhiều đồ như vậy còn không người quản Các ngươi cái này là quá chậm Không bằng trực tiếp để cho Đại sư Huyên đi tìm Hoàng thượng Hắn nhưng là Hoàng Tôn. Bất cứ lúc nào có thể gặp Hoàng Thượng. Hoàng Thượng một đạo ý chỉ đi xuống. Ta cũng không tin còn tìm không trở về đồ vật. Nhị nha đứng trước mặt ba bốn nha dịch. Nghe những này ta ra môn lao nhau. đã đầu đầy là mồ hôi. Bọn họ trước khi đến liền đã nghe ngóng. Cái này đạo quán người không có một cái nào dễ trêu. Cái này nếu để cho những này tiểu tổ tông tiến đến nháo sự. Đừng nói là bọn họ. Liền ngay cả thuận thiên phủ doán chỉ sợ cũng chịu trách nhiệm không nổi. Cầm đầu nha dịch vội vàng cúi đầu. Cẩn thận nói ra. Tiểu tiên cô. Ngươi yên tâm. Trong vòng ba ngày ta nhất định cho ngươi đem đồ vật tìm trở về. Thế nhưng còn xin tiểu tiên cô dơ cao đánh khẽ. Không nên đem sự tình làm lớn. Nhị nha đem đầu dơ lên đến cao cao. Sau đó dùng con mắt nhìn qua nhìn đối phương liếc mắt. Lúc này mới nói ra. Ba ngày không tốt. Ngày mai ta liền phải nhìn thấy bạc. Cái kia nha dịch nghe đến đó cắn răng. Cuối cùng nói ra. Không cần ngày mai. Buổi tối hôm nay ta liền cho tiểu tiên cô đem bạc trả lại. Nhị nha kinh ngạc nhìn cái này nha dịch liếc mắt. Chẳng lẽ đối phương thật có cao như vậy hiểu suốt sao? Bất quá nói đi thì nói lại. Quản hắn từ cái gì địa phương đem bạc đi tìm đến. Chỉ cần mình không tổn thất là được. Tốt. Ta có thể nghe ngươi nói. Buổi tối thời điểm ta nếu là gặp không được bạc. Ta có thể cùng ngươi không xong. Nhị nha vừa vặn nói xong câu đó. Liền gặp được Dương Hằng từ đằng xa đi tới. Nàng vội vàng bỏ qua một bên cái này nha dịch. Ba bước hai bước nhảy đến Dương Hằng trước mặt. Sư huyện Người quay lại Nhị nha tiếp lấy liền thấy Dương Hằng trong tay ôm thánh chỉ Tiếp đó tò mò đưa tay liền phải đi lấy Kết quả Dương Hằng giơ tay lên liền đem nàng vươn tay cho đánh rớt Cái này là Hoàng thượng thánh chỉ Chớ đụng lung tung Đi theo Dương Hằng sau lưng đại độ để thủ minh Lúc này vội vàng đi tới nhị nha trước mặt Nịnh nọt nói ra Sư phụ Hoàng thượng phong sư phụ ta làm quốc sư. Sư phụ trong tay nắm liền là thánh chỉ. Nhị nha cùng cách khác đồ để nghe nói như thế đều là đại hỷ. Bởi vì dương hằng nếu như liên tục tăng lên. Bọn họ địa vị cũng sẽ trên diện rộng lên cao. Mà đứng ở phía xa. Hướng bên này thò đầu ra nhìn vài cách nha dịch. Nghe được câu này. Sắc mặt trở nên xanh xám. Nếu là lúc trước lời nói. Bọn họ có lẽ chỉ là e ngại Dương Hằng vài cách đồ để có chút bối cảnh. Hiện tại cũng không đồng dạng. Dương Hằng bản thân liền là quốc sư. Đó là bọn họ có thể đắc tội nhân vật sao? Suy nghĩ một chút. Trước một đoạn thời gian tiền nhiệm quốc sư phủ độ từ Hằng là cỡ nào ngang ngược. Cái này đạo quán Dương đạo trưởng cũng là phủ độ từ Hằng một cấp nhân vật. Ở đâu là bọn họ những tiểu nhân vật này có thể đắc tội được rất tốt. chỉ sợ sẽ là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, thuận thiên phủ doãn cũng đè thấp làm tiểu, nghĩ tới đây thời điểm, những này nha dịch đã đem vùng trộm đạo quán đồ vật người, hận đến hàm răng mà ngứa ngáy, dương hằng dĩ nhiên là sẽ không cùng những này tiểu nha dịch liên hệ, chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, liền trực tiếp vào đại điện, còn lại sự tình tiếp tục sao cho nhị nha xử lý. Nhị nha đợi đến dương hằng chạy sau đó Lại lần nữa trở nên vinh váo tự đắc lên Nàng đi đến một cái nhà dịch trước mặt Đưa cái cổ Trừng trọng mắt nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử Các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ Ta sư huyên hiện tại là quốc sư Các ngươi cẩn thận làm việc Mau chóng cho ta đem sự tình giải quyết Không phải lời nói không các ngươi tốt trái cây ăn Nói xong sau đó, nhị nha cũng không để ý đến bọn hắn nữa. Chuyển thân cũng vào đại điện. Mấy cái này nha dịch bất lực nhìn xem nhị nha bóng lưng. Gặp nàng không quay đầu lại. Liền đem ánh mắt bỏ vào vài cái dương hàng đồ để trên thân. Thế nhưng là những người này bởi vì đạo quán mất trộm cũng tổn thất không nhỏ. Kia một cái sẽ vì bọn họ nói chuyện. Vì thế bọn họ đều nguyên một đám liếc mắt nhìn. Lách qua vài cách nha dịch cũng đi theo vào đại điện. Cuối cùng mấy cách này nha dịch là không có cách nào, chỉ có thể là ủ rũ quý đầu rời đi rồi đảo quán. Trở ra đảo quán, một cái tiểu nha dịch đối cầm đầu nha dịch nói ra: "Vương ca, ngươi thật có biện pháp ở buổi tối cho lúc trước bọn họ đem đồ vật tìm trở về. Ta có thể có biện pháp nào?" Bất quá là nghĩ trước lừa gạt cô bé kia. Không nghĩ tới nhà này đạo quán chủ nhân lại bị Hoàng Thượng Phong làm quốc sư. Vậy chúng ta có thể thật phải cẩn thận. Hắn vừa nói chuyện ánh mắt một bên quay tròn loạn chuyển. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hướng về phía mấy người kia nói ra. Đi đem kề bên này địa đầu xà đầy đủ đi tìm đến. Cách này đạo quán ném đồ vật sự tình bọn họ hẳn là rõ ràng nhất. Để bọn hắn đem người cho chúng ta tìm ra bồi thường tổn thất. Bằng không lời nói số tiền này liền do bọn họ ra Dù sao ở buổi tối trước đó phải đem sự tình làm thỏa đáng Lão đại Cái này thời gian quá gấp đi Bọn họ liền là có chút nhãn tuyến Chỉ sợ trộm đầu người biết sự tình nghiêm trọng sớm liền chạy Nếu muốn bắt quay lại cũng không phải một ngày nửa ngày sự tình Có thể hay không thư thả một đoạn thời gian Cái kia họ vương nha dịch xoay đầu lại Trên dưới quan sát một chút cái này nói tốt nha dịch. tiền trinh nha. Ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Chuyện này cũng không phải ngươi có thể chịu nổi. Chớ vì mấy đồng tiền đem chính mình mình cũng trộn vào. Nói xong câu đó sau đó. Cách này họ vương nha dịch liền không lại để ý đến hắn. Xoay người sang chỗ khác trực tiếp hướng trên đường cách đi đến. cái này họ tiền cũng là có chút ảo não. Bất quá rốt cuộc chứng chọi đá đi. Hắn còn đến nghe cái kia vương nha dịch mệnh lệnh. Cuối cùng chỉ có thể là vụ rú đi theo rời đi rồi. Lại nói. Dương Hằng đi tới tam thanh đại điện bên trên. Ngồi tại đại điện bàn thờ bên cạnh. Hắn vài cách để tử tại hai bên bên cạnh lập. Mà nhị nha đứng tại Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng nhìn thấy người đến đông đủ. Lúc này mới tặng hắn một cái. Tiếp lấy nói ra. Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe đến. Hoàng thượng phong ta làm quốc sư. Thế nhưng ta không định tại kinh thành ở lâu. Chuẩn bị trở về tường phủ huyện đi. Các ngươi người nào nếu như không muốn đi. Ta cũng không miễn cưỡng Dương hằng mấy câu nói đó là cho vài cách đệ tử nói. Bọn họ đều là triều đình quyền quý sau đó. Đặc biệt là đại đệ tử. Cái kia càng là hoàng thân quốc thích. cảnh vàng ngọc diệp. Những người này từ nhỏ đã là tại mật trong hũ bọt lớn Cũng không biết có thể hay không đi theo hắn đi chịu khổ Vẫn là trước nói rõ ràng Để bọn hắn tự mình lựa chọn là tốt Tránh khỏi đến lúc đó lại nháo ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới Liêu trai lộ trường sinh chí 15 chương 415 chuẩn bị xuất kinh Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói ánh mắt liền là sáng lên Kỳ thực nàng sớm liền không muốn tại cách này kinh thành ngây ngô. Nơi này mặc dù ăn ngon uống đến tốt. Thế nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Các nàng ở chỗ này không bao lâu thời gian. Liền chịu lao ngục tai ương. Cái này nếu là ở chỗ này ở lại sau này còn không biết thủ hoạt nhiều hoặc ít khổ đâu. Mà dương hằng vài cách để tử lại có chút xoay sở. Rốt cuộc bọn họ tại kinh thành bên trong sinh hoạt đã quen. Bọn họ liền là trong nhà không được sủng ái. Đó cũng là tại chính trị tài nguyên bên trên không có hướng bọn họ siêu vẹo. Muốn nói là sinh hoạt. Cùng những cái kia được sủng ái người không có gì khác biệt. Ngay tại các đồ để suy nghĩ lung tung thời điểm. Dương Hằng Đại đồ Đệ Thủ Minh đứng dậy. Sư Phụ. Một ngày vi sư. Trung thân vi phụ. Đệ tử quyết tâm đi theo Sư Phụ dốc lòng hướng đạo. Sau này cũng có thể đỏ sức một cái trường sinh bất lão Dương hằng nghe đến cái này non nớt lời nói lắc đầu Tiếp lấy liền cho hắn rồi cho nước lạnh Trường sinh bất lão nói nghe thì dễ Chính là ta hiện tại cũng không có sờ đến cánh cửa Huống chi là ngươi Nếu là ta nói ngươi vẫn là bỏ đi cái này không thực tế huyễn tưởng ngấm lại trước mắt tốt Thế nhưng là vị này đại độ để hướng đạo chi tâm Vẫn là vô cùng kiên định Sư phụ Cho dù không thể trường sinh bất lão Cũng có thể học chút ít bàn sự Tu thân dưỡng tính Đệ tử đặt quyết tâm Đi theo tại sư phụ bên cạnh Dương Hằng rốt cuộc vui mừng nhẹ gật đầu Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía cách khác vài cách đệ tử Những người này trải qua ngắn ngủi do dự Cuối cùng vẫn là quyết định đi theo Dương Hằng cùng rời đi Nguyên nhân cũng phi thường hiện thực Các nàng đoạn này thời gian đi theo dương hàng bên cạnh Mặc dù nói không có học tập đến cái gì đại pháp thuật Thế nhưng thông qua đoạn này thời gian chuyên cần nổi công Bọn họ cũng cảm giác đến thân thể của mình bất đồng Trước đó thời điểm bọn họ những người này đều là tai nạ hô bằng gọi hữu sống phóng túng Thân thể mỗi một cái cũng không lớn tốt Thế nhưng là ngay tại đảo quán chủ đoạn này thời gian Thân thể bọn họ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bằng vào điểm này liền có thể để cho những này không có cái gì truy cầu. Chỉ hy vọng sống lâu một đoạn thời gian đám hoàn khố tử để su chi nhược vụ. Sư phụ. Chúng ta quyết tâm đi theo sư phụ đến chân trời góc biển. Dương Hằng nhìn thấy các đệ tử đều biểu thái. Không có một cách nào lùi bước. Trong lòng vẫn là phi thường vui mừng. Những người này mặc dù là hoàng đế cường kín đáo đưa cho chính mình Thế nhưng mỗi một cách biểu hiện cũng không tệ lắm Mà lại đến chính mình đảo quán bên trong Mặc dù có đủ loại không thích ứng Thế nhưng bọn họ đều mỗi một cách cố gắng học tập cũng coi là tận tâm tận lực Dạng này để tử dương hằng vẫn là mười phần ra thích Đồng thời đối bọn hắn có chút cảm tình Tốt nếu là dạng này Như vậy trở về thu thập gói hành lý chúng ta mấy ngày sau liền rời kinh. Theo Dương Hằng một câu nói kia, phía dưới các đệ tử liền giải tán lập tức. Có người thẳng đến phòng ngủ, có người thẳng đến tiếp liền chạy ra khỏi đảo quán. Đi phòng ngủ là tại thu thập mình quần áo, chạy ra đảo quán, Cách này là đi về nhà đòi tiền. Đợi đến các đệ tử đều chạy sau đó, Nhị Nha lúc này mới ở bên cạnh nói ra: "Sư huynh, chúng ta đi sau đó. cách này xây đạo quán làm sao bây giờ? còn có thể làm sao? giao cho triều đình quản lý. ta nghĩ triều đình hẳn là sẽ phái vài cách đạo sĩ bảo trì chúng ta đạo quán hương hỏa không ngã. dương hằng nói tới chỗ này thời điểm liền xoay đầu lại hướng nhị nha phân phó mấy ngày nay ngươi bị liên lụy một chút nhìn xem những tiểu tử kia đừng để bọn họ hồ nháo. Dương Hằng sở dĩ là phân phó như vậy. liền là sợ hãi hắn cắt để tử biết mình được phong làm quốc sư sau đó bắt đầu phiêu lên. Đến lúc đó gây chuyện thì phi cho mình trêu ra nhân quả. Sư huyên ngươi yên tâm. Ta nhìn bọn họ đâu? Nếu ai dám lung tung hành động. Ta nắm roi ra tử quất bọn hắn. Dương Hằng khóe miệng một phát đấy. Tại cách này đảo quán bên trong. Những cái kia các đệ tử e ngại nhị nha. Chỉ sợ vượt qua chính mình. Bởi vì Dương Hằng làm cái gì? Nhiều nhất là động động miệng. khiển trách vài câu. Nhị nha có thể thật dám xuống tay. Dương Hằng liền tận mắt thấy qua nhị nha xử phạt hắn đại đệ tử thủ minh. Khi đó thủ minh bởi vì vừa vặn đến đạo quán. Còn có chút không bỏ xuống được hoàng tôn thân phận. Bắt đầu tự cao tự đại. Cứ để đệ tử hầu hạ hắn Nhị nha chỗ nào có thể chiều hắn thúi như vậy mau bệnh Trực tiếp đem hắn nhốt tại phòng tối bên trong Ba ngày không để cho hắn ăn cơm Chờ thủ minh ra tới thời điểm Đã đói hai mắt biến thành đen Từ đó về sau cái này thủ minh đối nhị nha là nói gì nghe nấy Cũng không dám vi phạm nữa Thời gian liền tại cái này các đệ tử thu dọn đồ đạc bên trong vượt qua Chờ đến tối thời điểm bọn họ vừa vặn ăn xong cơm tối, cái kia thuận thiên phủ y liền mang theo một đám người tới cửa, nguyên lai like cách này thuận thiên phủ doán cũng là có tư cách vào chiều, hắn nhưng là biết thuận đức hoàng đế đối dương hằng lễ ngộ, vì thế tại trở lại nha môn sau đó, từ vương bộ đầu nơi đó biết trong đạo quán ném đi đồ vật, vì thế không dám thất lễ, lập tức liền để cho thuộc hạ nha môn toàn thể xuất động, Nhất định phải trước lúc trời tối làm quốc sư tìm về đồ vật Lần này động tính thế nhưng là quá lớn Kinh thành đủ loại bang phái Lần này đến xui xẻo Toàn bộ bang phái lão đại đều bị triệu tập đến thuận thiên phủ Tiếp đó ra lệnh cho bọn họ kỳ hạn đem đồ vật tìm trở về Những người này không có cách nào Chỉ có thể là đem người một nhà tay cũng vung xuống đi Ngươi còn đừng nói Thật sự là nhiều người dễ làm sự tỉnh Chờ đến tối thời điểm đăng thiên quán ném đồ vật đại bộ phận thật tìm trở về Cuối cùng liền là khuyết chút ít ngân lượng cũng là không có cách nào Rốt cuộc thâu số tiền này người cũng sẽ không liền đem tiền này giấu đi Được tiền sau đó dĩ nhiên là ăn uống cá cược chơi gái tự nhiên không sai biệt lắm Cuối cùng không có cách nào Số tiền này tự nhiên không thể để cho thuận thiên phủ doãn bỏ ra Cuối cùng chỉ có thể là từ những bang phái này kiếm ra đến. Xem như trước tiên đem cửa ải khó khăn này trải qua. Muốn nói dương hằng cùng nhị nha rớt tiền ngược lại không nhiều. Bọn họ rút cuộc thân ra có hạn. Thế nhưng cách kia tám cách để tử mỗi một cách đều là hưởng thụ đã quen. Cho dù đến trong đảo quán. Cũng là mang theo trong người một số tiền lớn. Lần này ném chủ yếu liền là cách này tám cách để tử tiền. tại tìm về đồ vật sau đó thuận thiên phủ doãn mang theo trong nha môn nha dị trùng trùng điệp điệp đi tới đăng thiên quán hướng dương hằng báo cáo kết quả dương hằng đối với thuận thiên phủ doãn vẫn còn có chút tôn kính tự mình đi ra ngoài đem hắn nghênh đến trong phòng khách tiếp đó nhị nha dâng hương trà cái kia thuận thiên phủ vương đại nhân chỉ là nhẹ nhàng nhấp rồi một ngụm trà liền vội vàng buông ra cẩn thận nói ra, quốc sư, chỉ có một lần quý đạo quán mất trộm là hạ quan sai, còn xin quốc sư nhiều nhiều tha thứ, thông cảm nhiều hơn, kỳ thực chuyện này cùng nhân gia thuận thiên phủ vương đại nhân không có quan hệ gì, dương hằng bọn họ đạo quán mất trộm thời điểm chính là phủ độ từ hàng ngang ngược càn rỡ thời điểm, khi đó thuận thiên phủ doán không tìm đến bọn họ gốc giả, nịnh nọt phủ độ từ hàng, Liền đã xem như một cái công chính liên minh quan tốt Vì thế Dương Hằng liên miên khoát tay nói ra Chuyện này cùng Đại Nhân không quan hệ Nếu nói đều là cái kia phổ độ từ Hằng làm áp Đúng đúng đúng Đều do cái kia phổ độ từ Hằng Thuận Thiên Phủ Vương Đại Nhân nhìn thấy Dương Hằng không truy cứu Cũng liền mượn sườn núi xuống lừa Khách sáo vài câu sau đó Vương Đại Nhân lúc này mới đem lời nói dẫn tới chính đề bên trên. Quốc sư. Quỳ đạo quán ném đồ vật ta đã tìm khắp trở về. Ngài để cho các đệ tử kiểm lại một chút. Xem còn có cái gì sơ hở địa phương. Hạ quan ta vội vàng tìm kiếm. Dương Hằng sau khi nghe. Hướng đứng bên cạnh nhị nha đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhị nha lập tức liền rõ ràng ý hắn. Lặng lẽ thối lui ra khỏi thư phòng. Một lát sau, nhị nha vội vã từ bên ngoài tiến đến Dương Hằng còn tưởng rằng có cái gì đồ trọng yếu không có tìm được đâu Kết quả Dương Hằng còn chưa mở miệng đâu Nhị nha liền lo lắng nói ra Trong cung thánh chỉ tới Để cho sư Hương nhanh đi tiếp chỉ Dương Hằng vừa nghe lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên Đi ra ngoài Thuận thiên phủ vương đại nhân nghe đến đó Ánh mắt bên trong lói lên một tia may mắn. May mắn chính mình lần này coi trọng. Nếu không lời nói nhìn xem hoàng thượng đối vị này quốc sư dạng này sủng hạnh. Chỉ cần là chính mình có một chút chậm trễ. hắn tại hoàng đế trước mặt sơ qua lộ ra ý. Chính mình quan chức liền xong rồi. Dương Hằng đi tới trong viện chỉ thấy được cầm đầu không phải người khác. Chính là cái kia lão thái giám. Cái này lão già dám chính trong ngực ôm thánh chỉ. Đứng ở trong sân trái phải dò xét dương hàng chỗ ở đâu. Dương hằng tiến lên mấy bước. Ta đánh cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Không có từ xa tiếp đón. Công công đừng nên trách. Đâu có đâu có. Lão nô ta thi tiện chi thân. Sao có thể để cho quốc sư đón lấy. Đang nói chuyện công phu này. cách này lão thái giám thấy được đi theo dương hằng sau lưng thuận thiên phủ vương đại nhân trong lòng đột nhiên liền dâng lên một trận không thoải mái đây là có chuyện gì chính mình buổi sáng còn tại hoàng thượng trước mặt nói dương hằng không lưu luyến quyền thế đâu thế nào buổi chiều lấy thuận thiên phủ doán liền xuất hiện tại dương hằng đảo quán cái kia thuận thiên phủ vương đại nhân là ai xem xét lão thái giám màu sắc liền biết là chuyện gì xảy ra Hắn nhanh chóng lên trước giải thích. Tiểu quan là bởi vì đăng thiên quán mất trộm một án. Đặc địa hướng quốc sư trả lại tang vật. Làm xong sự tình liền chạy. Không phiền công công truyền chỉ. Mà cái này là lão công công sau lưng một cái tiểu thái giám. Cũng tới trước một bước ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu. Cái này lão thái giám lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Mà Dương Hằng đứng ở một bên đem tất cả những thứ này xem đến nhất thanh nhị sở. Hiện tại hắn tính may mắn. May mắn mình muốn rời đi Vinh Thành. Nếu không lời nói chỉ sợ mỗi ngày đều muốn sinh hoạt tại loại này lục đục với nhau bên trong. Đến lúc đó nơi nào còn có tâm tình tu luyện nha. Mà lúc này đây thủ minh cũng tới hướng Dương Hằng báo cáo. Đồ vật tìm khắp đầy đủ. Ngân lượng cũng không có sai lầm. Thuận thiên phủ vương đại nhân gặp đồ vật cũng đầy đủ rồi Vội vàng mang theo bọn nha dịch rút lui Cái kia lão thái giám nhìn thấy trong đạo quán không còn người ngoài Lúc này mới đối bên cạnh tiểu thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái Cái kia tiểu thái giám lập tức xoay người sang chỗ khác Phân phó người đem cửa đạo quán đóng Đồng thời để cho thuộc hạ còn nhỏ tâm hầu hạ Đừng cho người sống tới gần Dương Hằng xem bộ dạng này liền biết chỉ sợ có cái gì đại sự tình, cho nên cũng không ngăn trở. Cái kia lão thái dám gặp người không có phận sự đều không còn, lúc này mới mở rộng thánh chỉ. Dương Hằng vội vàng đứng tại đầu dưới, đứng xuôi tay. Phụng Thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết, Bạch Liên giáo cố thủ Tế Nam, quan quân tiến quân bất lợi, nhưng Bạch Liên giáo náo động đắc lâu. Không thể tiếp tục từ hắn hòa loạn. Do đó mệnh quốc sư Dương Hy đảm đi tới hai quân trước trận đốc chiến. Dương Hằng nghe đến thánh chỉ nội dung có chút choáng váng. Chính mình lúc này mới chuẩn bị trở về quê quán đâu. Này thế nào thánh chỉ lại để cho chính mình tiến đến hai quân trước trận. Mà lại đều như thế thời gian dài. Chẳng lẽ bạch liên giáo còn không có bị tiêu diệt. Cái kia lão thái giám cũng nhìn ra Dương Hằng nghi hoặc. Vội vàng đem hắn kéo sang một bên Đem tiền căn hậu quả hướng Dương Hằng nói một lần Cuối cùng còn bất đắc dĩ thở dài Vốn là không muốn phiền phức Dương đạo trưởng Thế nhưng sự tình xác thực gấp gáp Nếu là lại không tiêu diệt bạch liên giáo Sơn Đông liền muốn thối nát Liêu trai lộ trưởng sinh chí 15 chương 416 điểm báo trước Dương Hằng nghe lão thái giám lời nói Cũng có chút do dự lần này hắn tiến đến cũng không phải chỉ là đối phó từ hồng nho một cái người kia sao đơn giản chỉ sợ muốn cùng vô số bình dân bách tính bạch liên giáo tín đồ chém giết đến lúc đó nhiễm nhân quả coi như hơn nhiều cái kia lão thái giám cũng nhìn ra dương hằng do dự hắn nói ra đạo trưởng ngươi bị triều đình phong làm quốc sư cũng là chịu triều, triều đình khí vận che chở nếu là một khi thiên hạ đại loạn Triều đình khí vẫn suy bại. Đến lúc đó đối với ngài cũng không có gì tốt nơi. Dương Hằng nghe. Hơi khẽ cao mày. Thế này sao lại là tại thuyết phục chính mình? Cái này là cảnh cáo nha. Nếu như là không có tu thành địa tiên trước đó. Dương Hằng thật đúng là dính chiêu này. Thế nhưng hiện tại Dương Hằng đã thành tựu địa tiên. Đã đạt đến thế giới này có khả năng đạt đến lực lượng đỉnh phong. Triều đình thật đúng là lấy chính mình không có gì biện pháp. Lão công công không phải là tại hạ không muốn ra tay tương trợ, chỉ là ta vừa vặn thành tựu địa tiên, đạo hạnh còn có chút bất ổn, cho nên muốn trở về tu hành một đoạn thời gian. Không biết công công nghĩ như thế nào. Lão thái giám nghe đến đó, ánh mắt cũng có chút không đúng. Hắn trên dưới đánh giá xương hằng một thoáng. Sau đó dùng tay mò lấy cái cằm phía dưới không tồn tại tròm dâu Âm thanh cười nói Dương đạo trưởng, Cái kia từ hồng nho chẳng qua là cái nhân tiên tri đỉnh So với ngươi đến phải kém rất nhiều Ngươi đi sau đó tiện thể tay đem hắn thu thập Đâu còn dùng để lỡ thời gian Dương hằng xem thật sự là từ chối không được Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng Cái kia lão thái giám gặp Dương Hằng nới lòng cửa. Lúc này mới thả quyết tâm tới. Dương đạo trưởng, Vậy liền đúng nha. triều đình là tuyệt. Sẽ không cô phủ có công nhân viên. Nói đến đây thời điểm. Cái kia lão thái giám từ trong ngực lấy ra một phần khế đất. Đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng mở ra xem xét lập tức liền lấy làm kinh hãi. Nguyên lai cái này là tường phù huyện ở ngoài tám ngàn mẫu ruộng đất khế đất Cái này có thể vạn vạn không được Cái này quá quý giá Dương Hằng liền bắt đầu giả vờ thoái thác Đem trong tay khế đất hướng lão thái giám nơi đó đẩy bất quá Tay hắn lại nắm thật chặt khế đất biên giới Cái kia lão thái giám là ai Hắn đã sớm đem Dương Hằng hình dạng xem đến nhất thanh nhị sở Vì thế cười lấy nói ra Dương đạo trưởng không cần phải khách khí, cái này là ngươi phải chịu. Chờ đến Bạch Liên giáo tiêu diệt sau đó, Triều Đình còn có trọng thưởng. Dương Hằng cho tới bây giờ, lúc này mới thật giống không tình nguyện đem khế đất bỏ vào ngực mình. Nếu là Triều Đình gặp nạn, ta đây cũng chỉ có thể là cố mà làm đi một chuyến. Lão thái giám mỉm cười, sau đó dùng tay vỗ vỗ Dương Hằng bả vai nói ra: dương đạo trưởng ngươi còn trẻ tuổi sau này ngày phần lớn là chờ đến chúng ta những lão gia hỏa này không có ở đây triều đình còn đến dựa vào ngươi duy trì đây đã là hết sức rõ ràng ám hiệu cơ hồ chính là nói đợi đến bọn họ những lão gia hỏa này chết sau này dương hằng liền là đại chu triều kình thiên bạc ngọc trụ không hải tử kim lương dương hằng bị hắn nói đều có chút đỏ mặt Những này làm quan khoa trương lên người đến. Thực tế để cho người ta chịu không được. Sau đó lão thái giám sự tình xong xuôi. Cũng liền mang người rời đi đăng thiên quán. Đợi đến người đều chạy sau đó. Nhị nha lúc này mới ăn lại lần nữa đi tới dương hằng bên cạnh nói ra. Sư huyền. Chúng ta thật muốn rẽ ngoặt đi một chuyến sơn đông sao. Còn có thể thế nào? Dương Hằng hiện tại đã không còn vừa rồi vừa đắc đạo tám ngàn mẫu ruộng đất thời gian cái kia tham lam dạng. Nói đến đây thời điểm. Hắn từ trong ngực lấy ra tấm kia khế đất. Ném cho bên cạnh nhị nha. Tiếp đó cũng không quay đầu lại liền đi trở về phòng. Nhị nha tiếp nhận khế đất đến. Xem xét lập tức liền là một trận vui vẻ. Nhị nha xem như nông ra ra thân nữ hoa hoa. Đối với ruộng đất có phi thường lớn chấp nhất. Hiện tại gặp có nhiều như vậy ruộng đất chờ lấy nàng đi tiếp thu. Nụ cười trên mặt liền không có dừng qua. Trải qua mấy ngày nữa thu thập. Dương Hằng bọn họ rốt cuộc làm xong xuất phát chuẩn bị. Lần này xuất kinh có thể cùng trước đó bất đồng. Bởi vì mang theo thủ minh chờ tám cách đồ đệ. Những người này đều là phú hào nhân gia gia thân. Người trong nhà đều biết bọn họ muốn đi xa. Vì thế đưa đồ vật mỗi người đều đầy đủ kéo một xe. Hơn nữa lần này, cái này tám cách để tử bên cạnh đều theo vài cách thư đồng hình dáng người tầm thường. Để cho Dương Hằng lần này xuất hành đội ngũ tiêu chảy hiếm kéo kéo kéo ra ngoài mấy trăm mét. Dương Hằng đối với loại tình huống này ta dĩ nhiên là không hài lòng. Nhưng nhìn tại nhân ra tấm lòng của cha mẹ đau con trai đi xa phân thượng. Cũng liền cắn răng nhịn. Bất quá những này các đệ tử cũng không có quên dương hằng người sư phụ này. chuyên môn chuẩn bị đại hai chiếc xa hoa xe ngựa to, cung cấp dương hằng cùng nhị nha sử dụng, trừ cái đó ra còn có đều nhà tặng quà, cũng cho dương hằng chứa dòng giã đoạn xe, dương hằng mình ngược lại là không có bao nhiêu đồ vật, một chiếc xe ngựa hắn ngồi lên là rộng rãi, thế nhưng là nhị nha liền không đồng dạng. Bởi vì nữ hài thích mua đồ thiên tính Hơn nữa tại kinh thành đủ loại hiếm lạ đồ vật Cái gì cần có đều có Vì thế nhị nha đồ vật đủ để chứa tràn đầy một xe Cuối cùng chứa không nổi Còn để cho Dương Hằng thay nàng chia sẻ một chút Loại trừ những vật này bên ngoài còn có hai hiện bảo bối Nhị nha là xưa nay không rời khỏi người Một dạng liền là cái kia giữa anh chân thân đàn Mặt khác một dạng liền là Dương Hằng đưa cho nàng cái kia phi thi. Hai thứ đồ này đều là hiện tại nhị nha hộ pháp hàng ma bảo bối. Hai thứ đồ này đối với nhị nha mà nói có lẽ không hiếm là, Thế nhưng đối với cái kia tám cái đệ tử mà nói. Lại giống như là phát hiện mới bảo bối gì một dạng. Đặc biệt là Dương Hằng đại đệ tử thủ minh. y vào hắn cùng nhị nha quan hệ thân cận. Khi thấy dù anh một khắc. Liền lẻn đến nhị nha bên cạnh Tiếp đó hâm mộ hỏi Sư cụ Thứ này là ngươi luyện chế sao Đây thật là hết chuyện để nói Nhị nha hung hăng nhìn hắn chằm chằm liếc mắt sau đó Trực tiếp liền ôm chân thân đàn lên xe ngựa không còn để ý thủ minh Thủ minh vô tội sờ sờ mũi Hắn không biết mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội nhị nha cái này tiểu cô nai nai Hắn đang muốn đi tới nói hai câu lời hữu ích. Nịnh nọt làm hắn vui lòng vị sư cô này thời điểm. Dương Hằng đã chiêu hô cái xe ngựa bắt đầu khởi hành. Dương Hằng lần này xuôi nam. Cũng coi là thực hành triều đình giải quyết việc công. Cho nên triều đình vốn là nghĩ phái ra quốc sư đội nghi trưởng. Trên đường đi hầu hạ Dương Hằng. Thế nhưng Dương Hằng có thể thật không quen để cho nhiều người như vậy đi theo chính mình trước trước sau sau. không có một chút tự do không gian. Vì thế hắn là mãnh liệt cự tuyệt. Cuối cùng triều đình không có cách nào, chỉ là chụp ba bốn nha dịch. Trên đường đi cho Dương Hằng dẫn đường đi tiền chạm, bọn họ ra kinh thành sau đó, một đường theo nhốt đảo hướng nam, rất nhanh liền đến thông châu bến đò. Nơi này là kinh thành đi tới sơn đông cần phải trải qua yếu đảo. Dương Hằng bọn họ ở chỗ này đem tất cả mọi thứ lắp đặt quan thuyền sau đó. Bảy tám chiếc thuyền trùng trùng điệp điệp chạy tại kênh đào bên trên. Dọc theo con đường này đi đến phi thường thuận lợi. Ven bờ các cấp quan phủ. Nghe đến quốc sư đổi thuyền đi ngang qua. Đều sớm tại trên bến tàu mang lên tiệc rượu vậy. Muốn mở tiệc chiêu đãi Dương Hằng vị này tân tấn quốc sư. Bất quá Dương Hằng tính cách có chút chất phát. Đối với những này mở tiệc chiêu đãi đều là hết thảy cử tuyệt Cho nên tốc độ bọn họ rất nhanh Trên đường đi Dương Hằng đội thuyền trải qua thiên tân Thương Châu Đức Châu Cuối cùng đang nói chuyện dưới thành thuyền Dương Hằng mới vừa tới đến trên bến tàu liền phát hiện tại bến tàu trước đã quỳ xuống tầm 10 vị quan viên Văn võ đều có Dương Hằng bất luận là tại hiện đại Vẫn là tại dị giới Tại vào kinh trước liền là lưu huyền cách này tường phủ huyện huyện Lịnh Dương Hằng gặp đều phải hành lễ. Hiện tại đột nhiên trước mặt quỳ xuống hơn 10 vị các cấp quan viên. Để cho Dương Hằng trong lòng vẫn còn có chút sụt xe. Bất quá hắn không có kinh nghiệm. Bên cạnh hắn đại đệ tử thủ minh có thể đối những này quan trường lui tới kinh nghiệm phong phú. Vì thế đối mặt loại tràng diện này đều không cần Dương Hằng tự mình ra mặt. Xem như Dương Hằng đại đệ tử Thủ Minh liền đã giúp Dương Hằng đuổi Đợi đến Dương Hằng đang nói chuyện thành nghỉ ngơi một đêm sau đó cho chuyện thành chi phủ lập tức phái ra mấy trăm tên tinh binh hộ tống Dương Hằng một đường đi tới tế nam tiền tuyến Có những quan binh này mở đường Lại có các đệ tử hầu hạ Dương Hằng dọc theo con đường này trải qua phi thường thoải mái Chờ đến tế nam tiền tuyến thời điểm Dương Hằng phát hiện chính mình cũng mập mấy cân. Ở chỗ này Dương Hằng rốt cuộc liền gặp vị cố nhân kia. Mấy lần bao che dưới tay cho Dương Hằng phía dưới ngáng chân Lý Đốc Công. Một đoạn thời gian không gặp. Dương Hằng thân phận đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vì thế lần này Lý Đốc Công tự mình mang theo trong đại doanh văn võ bá quan. Trước suốt mười dặm tiến đến nghinh đón Dương Hằng. Còn tốt. Dương Hằng tu thành địa tiên. Tâm trí phi thường kiên định. Vì thế cũng không có lộ ra nhà giàu mới nổi sắc mặt. Sau đó Dương Hằng mời đến người vào đại doanh. Tiếp đó Lý Đốc Công đem Dương Hằng đại trướng. An phái tại hắn bảo trướng bên cạnh. Dương Hằng bọn người nghỉ ngơi một đêm sau đó. Ngày thứ hai. Lý Đốc Công tự mình đem Dương Hằng mời đến chính mình trong soái trướng. Sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Lý Đều Công ngồi tại tai xoái trứng chính giữa. Cầm chén trà đối Dương Hằng Ý bảo một lúc sau. Môi một khẩu. Cuối cùng mới nói ra. Dương Đạo Trưởng. Trước đó nhiều chuyện có đắc tội. Còn xin Dương Đạo Trưởng đừng nên trách. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Trước đó sự tình hãy để cho nó qua đi. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta vẫn là nói một câu tế nam thành bên trong bạc liên giáo rốt cuộc thế nào. Vừa nhắc tới bạc liên giáo. Lý Đốc Công liền mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn thở dài một hơi. Tiếp đó đem cái chén để lên bàn nói ra. Thực không dám giấu xếm. Từ hồng nho lần này phát hung áp tâm. Tế nam thành bên trong cơ hội toàn bộ Nam Đinh. Đều bị hắn vượt qua thành tường. Vừa bắt đầu thời điểm triều đình còn có chút nhộn khí Mấy lần cưỡng ép công thành Thế nhưng là đến phía sau tới tổn thất Càng lúc càng lớn sự tình binh là tiếng oán than dậy đất Ta cũng không cách nào chỉ có thể là chậm dần tiến công tiết tấu Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Lý đốc công ngươi pháp lực cao cường về nhà Lại có nhiều như vậy cao nhân Cái kia từ hồng nho lực đơn thế mỏng Sao có thể chống đỡ được ngươi? Lý Đốc Công một trận cười thảm. Tiếp đó nói ra. Từ lúc cắt đứt cái cánh tay này sau đó. Trong cơ thể ta kinh mạch đã không được đầy đủ. Cho nên công lực giảm xuống rất nhiều. Hiện tại đối đầu từ Hồng Nho thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Dương Hằng hướng Lý Đốc Công cục tay nhìn nhìn. In lặng nhẹ gật đầu. Phải biết người tu hành để ý nhất liền là một cái viên mãn. Đem từ thân thân thể so sánh một cái thiên địa. Nếu như thiên địa đều không được đầy đủ. Tự nhiên không cách nào nhận được viên mãn. Công lực tự nhiên là hạ xuống. Vậy cái kia chúc ít các phái cao nhân đi. Lý Đúc Công nghe đến đó. Trong mắt thả ra một tia sợ hãi quang mang. Hắn do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là nói ra trong lòng kiêng kỵ Những cao nhân này hiện tại đã riêng phần mình rời đi rồi. Bất quá ta xem bọn hắn lúc rời đi sau đó. Nguyên một đám ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Bằng vào ta suy đoán. Bọn họ liền lại nhìn thấy loạn thế muốn tiến đến. Muốn một lần nữa phù Long Đình. Mượn Long Đình khí vận. Kịch liệt để thăng chính mình môn phái cùng thực lực bản thân. Dương hằng nghe đến đó có chút xứng sờ. Bất quá cuối cùng vẫn là nói ra. Không thể nào. Triều đình đây không phải đắc an đỉnh lại sao? Không có đến nghiêm trọng như vậy tình trạng sao? Liêu trai lộ trường sinh chí 15. Trường 417 xuất trận. Đạo trưởng có chỗ không biết. Trước một đoạn thời gian ta nhận được chúc ta vinh vương tin tức. Triều đình khí vẫn tổn thất nặng nề. Không còn triều đình long khí trấn áp. Thiên hạ danh sơn đại xuyên long khí đã bắt đầu bộc phát. Chỉ sợ những cái kia các phái cao nhân cũng nhìn ra điểm này. Cho nên lúc này mới không muốn giúp trợ chúng ta đại chu triều. Dương Hằng mặc dù nói hiện tại đã đạt đến địa tiên cảnh giới. Muốn nói là thần thông cũng xem như hoàng đại. Thế nhưng đối với thiên hạ triều đình thay đổi. Long khí bộc phát lại cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Vì thế hắn tại địa tiên cao nhân bên trong chỉ sợ cũng là người cuối cùng biết chuyện này. Hiện tại Dương Hằng ngồi ở chỗ đó trầm mặt không nói. Kỳ thực hắn trong lòng đã loạn thành một đoàn. Hiện tại hắn có chút rõ ràng thuận đức hoàng đế tại sao phải phong chính mình vi quốc sư. Đây quả thực là kéo chính mình đệm lưng nha. Ngồi tại Dương Hằng đối diện Lý Đốc Công thật sống cũng nhìn ra Dương Hằng tâm tư. Hắn cười cười. Hướng về phía Dương Hằng ý vị thâm trường nói ra. Quốc sư. ngươi thủ triều đình khí vẫn che chở. Chỉ sợ hiện tại cũng tại trong cục. Những cái kia các môn các phái cao nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Hằng trầm mặt gật gật đầu. Hắn biết lý đốc công ý tứ. Hiện tại chính mình chịu đại chu triều sắc phong. Ngay tại lúc này chính mình treo ấm phong kim quy ẩn sơn lâm. Chỉ sợ những cái kia muốn đoạt long đình các môn các phái cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Xem ra chính mình xem như cùng đại chu triều chói đến cùng một chỗ. Bất quá dương hằng chỉ là sơ qua lo lắng một thoáng liền buông ra tâm tư. Bởi vì hắn là có áp chủ bài. Chỉ cần là có cái kia thạch giới chỉ tại. Chính mình là đến xấu nhất ý định. Cũng bất quá là thông qua trên thực tế là trốn về hiện đại đi. Đến lúc đó chỉ cần là tại hiện đại ngốc mấy năm. Chờ đến bên này triều đình thay đổi kết thúc. Hắn liền có thể lại lần nữa trở lại bên này tiếp tục qua chính mình tháng ngày. Tiếp tục tự mình tu luyện mộng tưởng. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng sắc mặt hòa hoán xuống tới. Mà ngồi ở Dương Hằng đối diện Lý Đốc Công. Cho rằng Dương Hằng nghĩ thông suốt cũng là khẽ gật đầu. Cái này Dương Hằng hắn nhưng là tử Vinh Vương trong thư biết. Kia là thần thông hoàng đại. Thực lực đã không kém hơn thời điểm hưng thịnh Vinh Vương. Chỉ cần là như thế này nhân vật. Ngồi tại triều đình bên này. Cái kia các môn các phái liền là muốn lấn vào vào đoạt long đình sự tình bên trong. Cũng muốn cân nhắc một chút. Có thể hay không băng rơi chính mình răng. Chỉ cần là các đại môn phái không tham dự. Băng vào bọn họ cung phụng ti lực lượng. Hơn nữa triều đình hiện tại còn tính là binh tinh lương chân. Hẳn là có thể rất nhanh dập tắt các nơi chen chúc mà lên phản loạn. Kể từ đó. Nhiều đình khí vận liền có thể tại đoạn này thời gian chậm rãi khôi phục. Lại lần nữa bắt đầu áp chế đều đại danh nối lớn xuyên khí vận bộc phát. Nói tới chỗ này. Lý Đốc Công đã không còn để khí vận sự tình. Mà là đem thoại để chuyển đến tế Nam Thành bên trong từ hồng nho trên thân. Đạo trưởng. Tiếp xuống tế Nam Thành chúng ta nên làm cái gì? Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tiếp đó khẽ lắc đầu nói ra. muốn nói thi triển thần thông đối địch ta ngược lại là nắm chắc thế nhưng chỉ huy đại quân nhưng xưa nay không có làm qua vì thế giá thị trưởng lý đốc công quyết định nghe đến ta chờ đợi phân công chính là tốt nếu đạo trưởng nói như vậy ta liền không khách khí nói đến đây thời điểm lý đốc công đứng dậy đi tới đại đường cửa ra vào đối một cách thủ vệ sĩ binh phân phó truyền ta xoáy lệnh Nổi trống lên trướng Theo lý đốc công mệnh lệnh Ngoài trương tiếng trống hướng hạt mưa một dạng vang lên Mà theo tiếng trống vang lên Tại lều lớn bên ngoài Cũng truyền tới từng đợt tiếng bước chân Một lát sau Liền nghe đến lều lớn ở ngoài không ngừng có xưng tên báo họ thanh âm Tiếp lấy liền có một thành viên viên đại tướng tiến nhập lều lớn Dựa theo phẩm cấp tại hai bên đứng thẳng tam thông cổ sau đó toàn bộ liều lớn đã bị mỗi cách một cách đỉnh nón trù xuyên giáp đại tướng chiếm được tràn đầy mà tại cách này trong đại chứng ngồi cũng chỉ có hai người một cách là đại quân thống soái lý đúc công hắn ngồi tại chính giữa soái án sau đó mặt không thay đổi nhìn xem đại chứng bên trong trung tướng mà đổi thành ở ngoài một cách liền là ngồi tại soái án bên cạnh thông song tự tại dương hằng Chủ tướng kỳ thực tại hôm qua thời gian liền đã biết. Triều đình đã phái quốc sư đến đây đến trợ trận. Thế nhưng chưa từng thấy qua chân nhân. Hiện tại nhìn thấy một cái trung niên đạo sĩ ngồi tại lý đốc công bên cạnh. Không tự chủ được liền chăm chú nhìn thêm. Chờ phát hiện là Dương Hằng thời điểm. Những người này không tự chủ được đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhẹ nhàng hướng Dương Hằng nhẹ gật đầu. Trước đó thời điểm Dương Hằng đến hai quân trước chợ trận trợ trận. cùng những tương quan này cũng ở chung qua một đoạn thời gian mọi người ở chung coi như không tệ rút cuộc không có cái gì xung đột lợi ích ở trong vài cái thậm chí cùng dương hằng nếm qua mấy lần rượu mọi người cũng coi là bằng hữu lý đốc công nhìn thấy trung tướng đã đến tệ thế là tặng hắn một cái tiếp lấy nói ra bên cạnh ta ngồi vị này chắc hẳn các ngươi cũng đều nhận biết không sai Hắn liền là tân nhiệm quốc sư, dương hằng, dương đạo trưởng, nói đến đây thời điểm, lý đều công còn hướng dương hằng cong vừa chắp tay. Lần này dương đạo trưởng đi tới hai quân trước trận chính là phần hoàng thượng chi mệnh, đến đây trợ giúp chúng ta công phá tế nam thành, bắt sống từ hồng nho. vì thế bàn soái quyết định, hôm nay đại quân đồng thời xuất động, tất nhiên công phá tế nam thành, Bắt sống từ hồng nho. Đồng ý. Chú tướng cùng một chỗ hướng lý đốt công ôm quyền chắp tay. Tốt. Đều đem trở về chỉnh đốn nhân mã. Sau một nén nhang đại quân xuất phát. Theo một tiếng xoáy lệnh. Đều viên đại tướng một lần thối lui ra khỏi chủ xoáy liều lớn. Riêng phần mình trở về chỉnh đốn quân mã đi rồi. Đạo trưởng. Không bằng ngươi trở về cũng thu thập một chút. Chúng ta một hồi đồng thời xuất động. Tốt. Ta đây liền đi về trước. Dương Hằng đứng dậy chắp tay sau đó. Liền rời đi chủ soái liều lớn. Về tới bên cạnh chính mình trong quân trướng, Dương Hằng trở về lúc. Nhị nha đang mang theo tám cách đồ để ở nơi đó làm khóa sớm đâu. Bất quá Dương Hằng đã nhìn ra. Mấy người này cũng chỉ là tại cái kia giả vờ giả vịt. Bởi vì bọn hắn ngồi ở chỗ đó ánh mắt không ngừng hướng liều lớn ở ngoài phiêu. Xem bộ dáng là có chút không chịu nổi tịch mịch. Dương Hằng tặng hắng một cái. Tiếp đó nói ra. Được rồi. Đừng giả bộ mô hình làm dạng. Dọn dẹp một chút. Nếu là gan lớn. Theo ta tiến đến hai quân trước trận thấy chút việc đời. Dương Hằng một câu nói. Để cho nhị nha cùng tám cái đồ để lập tức liền giống như là cởi cương ngựa hoang. Đặc biệt là nhị nha lập tức liền thoát ra lều vải. Trở lại mình tới lều nhỏ đi. Chỉ chút lát. Chờ nàng một lần nữa trở về lúc đã là một thân nhung trăng. Mà đi theo nàng bên cạnh linh lung cùng chân châu hai cách cũng ăn mặc một thân nhung trăng. Giống như là đoạn viên đại tướng hộ tống các nàng chủ soái một dạng đi theo nhị nha sau lưng. Dương Hằng nhìn xem các nàng bộ này trang phục. Có chút kỳ quái hỏi. Cái này áo giáp là nơi nào đến? Ta thế nào trước đó chưa thấy qua? Nhị nha khoe khoang tại Dương Hằng trước mặt chạy vài vòng. Tiếp đó mới nói ra. Là thủ minh hiếu chính ta. Thế nào? Có đẹp hay không? Dương Hằng lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ hiện tại nhị nha. Đúng là phi thường tư thế hiên ngang. Xuyên lên rồi bộ áo giáp này. Đem nhị nha một chút tính trẻ con toàn bộ bao vây lại. Hiện hiện tại Dương Hằng trước mặt hoàn toàn là một cỗ khí khái hào hùng. Không sai. Chúng ta nhị nha hiện tại cũng coi là một cách nữ tướng. Nhị nha nghe Dương Hằng tán thưởng. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá Dương Hằng tiếp xuống đối với Linh Lung cùng chân Châu lại không khách khí như thế. Hai người các ngươi làm cái gì? Cái này là các ngươi có thể tham gia náo nhiệt địa phương sao? Muốn nói nhị nha cũng là có một chút pháp thuật hộ thân. Đi rồi hai quân trước trận ngược lại là không có thêm nguy hiểm. Thế nhưng hai cái này nha hoàn chỉ có điều tay chói gà không chặt. Đi rồi hai quân trước trận. Chỉ có thể là cho mình thêm phiền phức. Linh lung cùng chân châu biến sắc. Cuối cùng ta một mặt cầu xin nhìn xem nhị nha. Muốn cho nhị nha cho bọn hắn nói mấy câu. Nhị nha vừa mới há miệng. Nhưng nhìn đến Dương Hằng trầm mặt. Lập tức liền ngừng miệng. Không trả lại được. Lại hồ nháo như vậy. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi Linh lung cùng chân châu nhìn thấy không có hy vọng Chỉ có thể là quể quải lấy rời đi Một lát sau Dương Hằng tám cái đồ đệ đều là riêng phần mình mang mặt hoàn tất Dương Hằng xem xét bọn họ trang phục đều là thuần một sắc đỉnh nón chủ quan giáp Tựa như là tám viên tiểu tướng một dạng Dương Hằng nhìn xem mấy người này trang phục đều có chút muốn bật cười Xem ra bọn họ trên đường liền đã thương lượng xong. Liền trên chiến trường mặc thứ gì đều chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ cách này còn không biết trên chiến trường hiểm áp. Hoàn toàn là đem trên chiến trường trở thành giải trí đến xem. Bất quá Dương Hằng cũng không có nhắc nhở bọn họ trên chiến trường hung hiểm. Mà là muốn cho chính bọn hắn thể nghiệm. Có rồi lần này thể nghiệm. Bọn họ hẳn là sẽ càng hiểu hơn trong nhân thế hiểm áp cùng sinh mệnh ngắn ngủi. vì thế dương hằng yên lặng vung tay lên liền làm trước xa lều lớn tiếp lấy nhị nha mang theo dương hằng tám cái đồ để theo sát tại phía sau đợi đến dương hằng đi tới ngoài trứng thời điểm chỉ thấy được các đồ để người hầu đã sắc tám chín thước ngựa tốt đứng ở nơi đó dương hằng cũng không ngôn ngữ trực tiếp liền đến đến phủ đầu đám kia ngựa cao to bên cạnh tiếp đó chở mình bên trên. Mấy người kia cũng học theo Riêng phần mình chọn lựa thớt ngựa Lên ngựa sau đó Đi theo Dương Hằng liền thẳng đến chủ soái liều lớn Dương Hằng lại tới đây thời điểm Xem như đại soái Lý Đốc Công mang theo mấy trăm tên hộ vệ đã ở nơi đó chờ đã nhiều thời gian rồi Lý Đốc Công nhìn thấy Dương Hằng tới Vội vàng giục ngựa hướng về phía trước một tay ôm quyền Quốc sư Có gì cần đồ vật sao Ta lập tức để cho người ta chuẩn bị. Làm phiền đại xoáy. Bất quá ta những này đồ để an bài coi như cẩn thận. Cũng không khuyết cái gì đồ vật. Lý Đốc Công nghe Dương Hằng lời nói. Liền đem ánh mắt hướng Dương Hằng sau lưng nhìn lướt qua. Người khác. Hắn có lẽ không nhận biết. Thế nhưng theo sát tại nhị nha sau lưng thủ minh. Hắn đã thấy qua không chỉ một lần. Rốt cuộc thủ minh cũng là hoàng thượng tôn tử. bọn họ cung phụng ti cũng từng phái qua cao thủ tiến đến thủ minh phủ phủ thân trong phủ thủ vệ vì thế cách này lý đốc công vội vàng tại lập tức lại lần nữa một tay ôm quyền hướng về phía thủ minh điểm một cái thủ minh bởi vì là đi theo sư phụ sau lưng cho nên cũng chỉ là gật đầu trả lời sau đó mọi người cũng không nói nhiều lý đốc công đem người phía trước dương hằng bọn người theo sát ở phía sau Mọi người cùng đi ra đại doanh. Rất nhanh liền đi tới hai quân trước trận. Vào lúc này. Mấy chục vạn đại quân đã là dốc toàn bộ lực lượng. Đem tế Nam Thành vây là chật như nêm cối. Tế Nam Thành chính bắt mặt. Lý Đốc Công cùng Dương Hằng mang theo mấy chục viên đại tướng. Tại đại trận chính giữa. Ngắm nhìn tế Nam được Thành. Lý Đốc Công một bên nhìn xem đối diện tế Nam Thành. Một bên cho Dương Hằng chỉ điểm. Tế Nam Bắc dựa vào Hoàng Hà. Nam theo Thái Sơn. Dế thủ khó công. Giao thông bốn phương thông suốt. Lên phía Bắc xuôi Nam vị trí ưu Việt. Nếu để cho từ Hồng Nho ở chỗ này được thí. Đến lúc đó liền khó dừng. Dương Hằng một phần nghe Lý Đốc Công giới thiệu. Một bên chính mình cũng quan sát đến tòa này tế Nam Thành. Chỉ thấy được tế Nam Thành cao có mười mấy mét. Cửa Thành còn chút có ùn Thành. Thành trên tường trúc có vọng lâu. Điện đại định. Cửa hàng xá chờ thiết kế phòng ngự. Thành tường lấy thanh phương tảng đá lũy thế. Thật có thể nói là là vững như thành đồng. Trách không được lý đốt công tại như thế thời gian dài. Vẫn cứ nắm tọa này tế Nam Thành không có cách nào. Năm đó từ Hồng Nho nhận được tọa này được thành. Cũng là dựa vào nội ứng. Lúc này mới tùy tiện chiếm lính tế Nam Thành. Chỉ cần là một cách không ngốc người đến phòng ngự tế Nam Thành. Bằng vào tế Nam Thành thành tường cùng trong thành đại minh hồ nước hồ. Chỉ cần có thể trên dưới nhất tâm. Chỉ sợ sẽ là có gấp mấy lần binh lực. Cũng vô pháp giao động tọa này tế Nam Thành. Mà bạc liên giáo đối với mê hoặc nhân tâm càng là có một bộ. Vì thế hiện tại tế Nam Thành đối với triều đình mà nói thật đúng là một cái xương cứng. Xem ra chính mình hôm nay muốn đích thân xuất thủ đánh vỡ cửa thành Lúc này mới có thể để cho đại quân cấp tốc vào thành Để cho bạch liên giáo giáo đồ tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ Dạng này mới có thể nhanh chóng giải quyết bạch liên giáo vấn đề Liêu trai lộ trường sinh chí 15 chương 418 Hồng Long Triều đình đại quân bên này cách này đại trận thí Tế Nam thành bên trong từ Hồng Nho tự nhiên cũng phát hiện hiện tại Hắn đang mang theo đồ để cùng Hắn thân tín tại thành trên tường nhìn xem đối diện, dựa vào từ hồng nho nhãn lực. Mặc dù cách xa như vậy, Hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra đứng tại lý đốc công bên cạnh dương hằng. Mặc dù Hắn không biết dương hằng hiện tại đã thành tựu địa tiên, thế nhưng bằng vào Hắn cùng dương hằng trước đó ấm tưởng, đối với dương hằng thực lực Hắn cũng là có chút kiêng kỳ, đặc biệt là dương hằng cách kia thần thông. Lập tức mọc ra cao mấy chục trưởng. những nơi đi qua, toàn bộ ngăn trở đều là bột mịn. đứng tại từ hồng nho bên cạnh lý thuận cũng nhìn thấy dương hằng. hắn cau mày đối sư phụ nói ra. sư phụ cái kia dương hằng thế nhưng là có chút thủ đoạn. một gặp công thành thời điểm. nếu là hắn đánh trước phong. chúng ta bên này thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được hắn. từ hồng nho nhẹ gật đầu. Muốn nói là trước đó trên người hắn có mấy món bảo bối Cũng là có thể cùng Dương Hằng đánh cái qua lại Nhưng là bây giờ trên người hắn quan trọng bảo bối đều đã cho tiểu nhị Để cho nàng sớm rời đi rồi tới Nam Thành Hiện tại loại tình huống này đối mặt Dương Hằng Hắn vẫn là có áp lực Bất quá ở thời điểm này sĩ khí cũng không thể thư sướng Thế là từ hồng nho chẳng hề để ý nói ra Bất quá là một tên tiểu bối lại có cái gì thần thông. Một hồi xem ta như thế nào đối phó hắn. Nói đến đây thời điểm. Hắn đối với mình đại độ để Lý Thuận nói ra. Một hồi cái kia đạo sĩ ngươi không cần quản. Ngươi cứ chỉ huy đại quân ngăn cản triều đình tiến công. Lý Thuận nhẹ gật đầu. Nhìn xem bên ngoài chen trúc mà tới triều đình đại quân. nhíu mày cùng sơn một dạng. Bởi vì hắn cảm giác đến lần này triều đình tiến công cùng trước đó bất đồng. Lần này cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Xem ra đối diện đã phát hung áp. Nhất định phải diệt bạch liên giáo không thể. Ngay lúc này. Triều đình bên này dương hằng đã đánh ngựa mà ra tới đến tế nam thành phía dưới. Dùng trong tay roi ngựa chỉ vào trên đầu thành nói ra. Từ hồng nho. Có thể nhận biết mỗ ra. Há <cười> hạ. Ta tưởng là ai Nguyên lai là ngươi cái này tiểu đạo sĩ Từ hồng nho khác lời nói ta cũng không nói Thức thời mở thành đầu hàng Ta tại hoàng thượng trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu Lưu ngươi một đầu mạng sống Tốt ngươi cái tiểu đạo sĩ cho tới bây giờ còn muốn lừa gạt mố ra Không cần nói nhiều Riêng phần mình thi triển thủ đoạn Ngươi nếu là có bản sự liền đánh vào thành đến Không có bản lãnh liền ngoan ngoãn trở về. Dương Hằng nghe đến từ Hồng Nho đem lời nói đến đây. Cũng không còn đối đáp. Đánh ngựa liền trở về Lý Đốc Công bên cạnh. Đại soái, Một hồi ta đồng thủ cuốn lấy từ Hồng Nho. ngươi huy động đại quân công thành. Trong vòng ba ngày nhất định phải công phá tế Nam Thành. Dương Hằng sở dĩ là gấp gáp như vậy. Bởi vì hắn cũng không muốn tiếp tục tại cách này hai quân trước trận ngây ngô. Nếu là tiếp tục như thế xây dưa tiếp. Đến để lỡ chính mình hoặc nhiều hoạt ít thời gian. Lý Đốc Công nhẹ gật đầu. Tiếp đó vung lên cờ lệnh trong tay. Chỉ thấy được theo lệnh kỳ huy động. Tại Lý Đốc Công sau lưng đủ loại chỉ huy đại kỳ cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Theo những này đại kỳ lắc lư. Toàn bộ triều đình đại quân cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy được phía trước bộ tốt bắt đầu hướng hai bên tách ra. Tiếp theo từ trong chấn đẩy ra rất nhiều khí giới công thành. Những này khí giới công thành bắt đầu ở đại quân vây quanh phía dưới hướng tế nam thành phóng đi. Dương Hằng biết là lúc này rồi. Hiện tại chính mình nên cuốn lấy từ hồng nho. Để cho hắn không đến nỗi thi triển thần thông trợ giúp tế nam thành. Vì thế Dương Hằng cũng không trần chờ nữa. Nhẹ nhàng điểm một cách bàn đạp. Đón lấy, vậy mà thân thể tung bay ở giữa không trung, tiếp đó dương hằng liền cùng là không trung có thang lầu một dạng, vậy mà từng bước một tại nửa không trung hướng tế nam thành đi đến, cái kia từ hồng nho nhìn thấy loại tình huống này là sợ là sợ vỡ mật, phải biết, một cái người tu hành không có thành tựu địa tiên trước đó, là không cách nào thông qua tự thân thần thông mà tại nửa không trung phi hành, giống như từ hồng nho dạng này nhân tiên cũng nhất định phải thông qua đủ loại pháp khí mới có thể tại bầu trời bên trong hành tẩu. Từ hồng nho hiện tại thật có chút não không rõ. Cái này dương hằng rốt cuộc là dạng gì kỳ ngộ. vậy mà để cho trước mắt cái này đạo sĩ tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền vượt qua nhân tiên cảnh giới thành tựu địa tiên. hiện tại từ hồng nho trong lòng đã rõ ràng. Hôm nay tế Nam Thành chỉ sợ giữ không được. Bất quá từ hồng nho còn muốn làm cuối cùng giấy rua. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ sợi dây. Tiếp đó. Tiếp đó lặng yên dùng huyền tung, Dùng tay phải một điểm. Chính mình tim phổi nơi. Tiếp lấy liền có một khẩu tâm huyết. Từ trong miệng hắn phun tới. Phun đến cái này màu đỏ trên sợi dây. ma từ hồng nho mình lập tức liền trở nên thần sắc hề hoài. Có chút chân đứng không vững bước. May mắn hắn đổ để ở bên cạnh tay mắt lanh lẻ đem từ hồng nho đỡ lấy. Lúc này mới không để cho hắn tại hai quân trước trận bêu xấu. Miễn cưỡng đối với mình bên cạnh đồ để cười cười. Tiếp đó đem cái này dây đỏ bỗng nhiên hướng thành tường ở ngoài ném đi. Đầu này dây đỏ vừa vặn bay ra khỏi tế nam thành tường. Lập tức liền ánh sáng màu đỏ đại phóng. Tiếp lấy hắn giống như là có sinh mệnh một dạng. Tại nửa không trung vặn vẹo thân hình. Thời gian nháy mắt. Tại giữa hồng quang đầu này dây đỏ liền thay đổi hình dáng. Hắn hiện tại đã biến thành một đầu dương nanh múa vuốt màu đỏ cử long. Đầu này cử long trong hai mắt bốc lên trận kia trận điện quang. Từ trong miệng còn phun ra một cỗ hôi thối không gì sánh được mùi tanh. Chỉ thấy được trên tổng thành từ hồng nho mặt bên trên thắng lợi mỉm cười. Tiếp đó hướng về nửa không trung Dương Hằng chỉ một cái. Đầu kia cử long tựa như là được cái gì mệnh lệnh một dạng. Lập tức liền đằng vân giá vũ. Mang theo vô tận phong lôi chi khí. Hướng Dương Hằng đánh tới. Dương Hằng lúc này cũng có chút chết lặng. Hắn không nghĩ tới từ hồng nho còn cái này có dạng này áp đáy hòm thần thông. Loại thời điểm này. Dương Hằng cũng không lo được ẩm nút nữa Chỉ thấy được hắn tâm thần khẽ động liền bắt đầu xúc động cái kia trong đầu pháp thiên tượng địa thần thông Theo Dương Hằng thần thông xúc động Chỉ thấy được hắn thân hình bỗng nhiên đã tăng tới cao mấy chục trượng phía dưới Mà lại ở bên cạnh hắn còn có từng đợt hào quang phóng suốt Chủ yếu nhất là hiện tại Dương Hằng còn tại nửa không trung, Tiếp xuống hắn tại không trung vừa cất bước Chỉ là cực kỳ thời gian ngắn liền lẻn đến màu đỏ cử long bên cạnh Tiếp đó đưa ra cái kia đại thổ trưởng Thẳng đến cái kia cử long bày thốn Cái kia màu đỏ cử long cũng không phải cho không Chỉ thấy được thân hình nhẹ nhàng vẫy một cái Liền né tránh Dương Hằng công kích Tiếp lấy trong miệng nó mùi tanh liền hướng Dương Hằng thân thể đánh tới Dương Hằng có thể không biết cái này phun ra ngoài khí tức rốt cuộc là thứ gì Vì thế cũng không dám đón đỡ. Chỉ thấy được hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy một cái. Liền bước ra hơn 10 trượng khoảng cách. Né tránh cái này đập vào mặt mùi tanh. Những cái kia mùi tanh không có đánh chúng dương hẳn. Liền hướng ăn trên mặt đất rơi đi. Rất nhanh liền nhiễm đến trên mặt đất những cái kia chuẩn bị công thành binh sĩ trên thân. Những này tham gia quân ngũ bị cái này mùi tanh qua loa vừa dính vào. lập tức liền kêu thảm không dứt, tiếp lấy chỉ qua mấy hơi thở công phu, bọn họ ra thịt liền bị ăn mòn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cố hài cốt. Dương Hằng tại nửa không trung nhìn thấy loại tình huống này cũng là hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới, cái này cử long vậy mà lợi hại như vậy. Dương Hằng hiện tại cũng không dám lại xem thường. Chỉ thấy được hắn bỗng nhiên mở rộng chính mình tốc độ, Cái kia cao mấy chục trưởng thân hình nhẹ nhàng thoát ra ngoài mấy trăm trưởng Một nháy mắt liền rơi vào cái kia cử long sau lưng. Tiếp lấy Dương Hằng tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền bắt lại hắn cái đuôi sau đó. mãnh liệt vung vẩy bắp tay. Đem cái này màu đỏ cử long hướng mặt đất bên trên đập tới. Thế nhưng là Dương Hằng vừa vặn tuột tay. Cái kia cử long liền uốn éo thân thể thoát khỏi Dương Hằng cử lực. Lại lần nữa lèn đến trên bầu trời. Tiếp lấy trong hai mắt thả ra kim quang. Thẳng đến Dương Hằng mặt đánh tới. Nếu là lúc trước thời điểm. Đối mặt cái này thiểm điện một dạng tiến tung. Dương Hằng là nhất định tránh không khỏi. Nhưng là bây giờ Dương Hằng đã thành tựu địa tiên. Hắn có thể thông qua thần hồn liên hệ trong hư không vị diện. Để cho mình thân hình trốn ở cách khác chiều không gian bên trong. Vì thế Dương Hằng nhìn thấy không tránh khỏi. Lập tức tâm niệm vừa động. Trên thân thần thông pháp lực phát động. Tiếp lấy Dương Hằng thân hình liền thay đổi phiêu hốt. Mà lúc này đây cái kia hai tia chớp cũng phá vỡ Dương Hằng thân thể. Bất quá lại giống như đánh vào huyễn ảnh bên trên một dạng. Cũng không có cho Dương Hằng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dương Hằng thân hành lại lần nữa chợt lóe. Lại lần nữa rơi xuống vị diện này. Tiếp lấy thừa dịp cái kia cử long còn không có lần nữa thi triển thần thông Hắn đã bắt lấy cái kia cử long bảy thốn Phải biết a, Đối với loài rắn mà nói bảy tất chính là yếu hại Hiện tại cái này cử long bảy thốn phía dưới còn ẩn nấp một khỏa vảy ngược Cái này vảy ngược là cái gì đâu Cổ ngữ đã nói Phu long chi vi trùng vậy Có thể nhếu cặp kè mà cưới vậy nhưng hắn cổ họng dưới có vảy ngược đường thước người có anh chi là tất sát người ý là loài rồng tại trùng loại có thể thuần dưỡng trò chơi cưới hắn nhưng mà hắn cổ họng phần dưới có dài một thước ngược lại vảy người muốn xúc động hắn ngược lại vảy nhất định sẽ bị hắn tổn thương đến lúc đó hắn nhất định sẽ nổi giận mà giết người Vậy liền có thể thấy được vảy ngược đối với loài rồng tầm quan trọng Đây quả thực là bọn họ tử huyệt nha Chỉ cần qua loa vừa chạm vào chạm bọn hắn đều phải giết người huống chi bây giờ bị Dương Hằng nắm chặt tại trong tay Vì thế hiện tại đầu này màu đỏ cử long đất là tức giận không chịu nổi Hắn liều mạng giấy rua thân thể Muốn thoát khỏi Dương Hằng đến bàn tay khổng lồ Thế nhưng là Dương Hằng tại pháp thiên tượng địa ra chỉ phía dưới Hắn những lực lượng này. Tại Dương Hằng trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Vì thế cái này màu đỏ cử long đang vặn vẹo nửa ngày. Cũng vô pháp tránh thoát Dương Hằng cánh tay. Sau đó. Cuối cùng dứt khoát đem thân thể cuộn Tại Dương Hằng đến trên cánh tay trái. Bắt đầu liều mạng co rút lại thân thể. Muốn cho Dương vọt cánh tay trái tạo thành tổn thương. Để cho hắn tự nhiên buông tay. Thế nhưng là. Theo Dương Hằng nắm lấy hắn bảy tất cường độ càng lúc càng lớn. Đầu này màu đỏ cử long rãy rua cũng chầm chậm yếu bớt xuống tới. Đến cuối cùng chỉ có thể là hữu khí vô lực cuộn tại Dương Hằng trên cánh tay trái. Mà bây giờ ở trên tường thành tử hồng nho. Đã là sắc mặt đỏ bừng. Thân thể lay động không ngớt. Nguyên lai đầu này màu đỏ sợi dây chính là hắn từ một chỗ trong mật thất nhận được. Bất quá từ lúc nhận được đầu này dây đỏ, hắn cũng không dám vận dụng, bởi vì tại gian kia mật sự bên trong cũng từng lưu lại cảnh cáo, nói cho kẻ đến sau. cách này dây đỏ mặc dù pháp lực vô tận, thế nhưng nếu như là không cách nào hàng phục cái này dây đỏ bên trong cử long thần hồn, liền mỗi một lần sử dụng đều phải dựa vào tâm huyết của mình đến đây đổ vào. Mà cái này tâm huyết đối với tự tu luyện người mà nói là quan trọng cỡ nào. Từng mất đi một giọt. Đối với người tu luyện mà nói đều là một lần tổn hao nhiều tổn thương. Nếu như liên tục như thế vài cái. Chỉ sợ nhiều năm khổ tu liền sẽ hóa thành hư không. Chính là bởi vì dạng này. Cái này từ hồng nho mới một mực đem cái này sợi dây đỏ giữ lại đến bây giờ. liền là tại Phật mấu trước mặt cũng không có nói hơn phân nửa cách chữ. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng liền bị Dương Hằng cho khắc chế. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. Chương 419 thành phá. Lại nói cái kia Hồng Long bị Dương Hằng chế tạo đắc là hữu khí vô lực. Qua một hồi lâu, đầu này Hồng Long rốt cuộc hoàn toàn đình chỉ dãi xu. Tiếp đó chậm rãi hóa thành một đầu màu đỏ sợi dây. Dương Hằng mỉm cười, Đem đầu này màu đỏ sợi dây hướng ngực mình một cất. Sau đó liền thẳng đến tế nam cửa thành đi rồi. Tại trên đầu thành mà tử hồng nho thấy tình cảnh này. đát là chân tay luống cuống. Rốt cuộc Dương Hằng đã phá hắn áp đáy hòm công phu. Tăng thêm hắn nguyên khí đại thương. Muốn ngăn cản Dương Hằng cũng không có cách nào. Thế nhưng là tử hồng nho không có cách nào. Dưới tay hắn những cái kia đổ để còn muốn lấy giấy xua một thoáng. Liền gặp được đột nhiên tại tế Nam thành đầu là thả lên hơn 10 đảo kim quang. Tiếp lấy kim quang tránh nơi liền có mười mấy cái kim giáp thần nhân từ trên trời giáng xuống thẳng đến Dương Hằng. Bất quá những này thần nhân cùng Dương Hằng so ra thật sự là quá nhỏ. Liền cùng là con rồi vây quanh người vù vù vù trực khiếu một dạng. Chỉ thấy được Dương Hằng phiền não đưa ra cái tát. Hướng về phía bay tới kim giáp thần nhân liền là một trận loạn chụp. Những này kim giáp thần nhân nhìn uy phong lấm liệt Thế nhưng tại Dương Hằng dưới tay liền cùng là bị vỗ chúng côn trùng một dạng Trực tiếp đều rớt xuống đất Cuối cùng một trận biến hóa Trở thành một tấm màu trắng người giấy Mà hai quân trước trận song phương các binh sĩ cũng đối Dương Hằng bên này tình huống Thấy rất rõ ràng Nhìn thấy Dương Hằng đại phát thần uy Quan phủ bên này đại quân Nguyên một đám là sĩ khí đại trấn Mà từ hồng nho bên này người lại có chút bất đồng Bọn họ vốn là chỉ là phổ thông bách tính Có thể kiên trì đến bây giờ Toàn dựa vào bạch liên giáo mê hoặc nhân tâm thủ đoạn Bây giờ tốt chứ Bọn họ cho rằng vi Nội tâm tín ngưỡng danh xưng từ hồng nho Cùng hắn các đệ tử thi triển pháp lực Đều bị quan phủ một phương này nhân vật cho đánh bại Chuyện này đối với bọn hắn lòng tin là một lần trầm trọng đả kích. Lại lần nữa tình huống như thế kéo dài. Tế Nam thành phòng thủ liền xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Các quan quân vậy mà lần thứ nhất công lên rồi đầu tường. Mặc dù bị rất nhanh liền chạy trở về. Thế nhưng cái này đối với công kích một phương này quan quân mà nói. Cũng là một cái không nhỏ đột phá. Mà Dương Hằng cũng ở thời điểm này đi tới Tế Nam thành phía dưới. Thẳng đến lấy cửa thành tại trên đầu thành từ hồng nho, dùng run dày tay chỉ dương hằng, la lớn, mau thả gỗ lăn, bắn nhanh mũi tên, đem cái quái vật này đánh cho ta lùi. Kỳ thực liền là từ hồng nho không nói, thuộc hạ những cái kia tham gia quân ngũ cũng sẽ không làm nhìn xem, mặc dù dương hằng cao mấy chục trượng nhìn xem cứ như vậy đáng sợ. Thế nhưng đi theo từ hồng nho lân cận đây đều là bạch liên giáo bạn bè. Những người này cố nén sợ hãi. Đều cầm cung tên hướng Dương Hằng xả kích. Bất quá những này nho nhỏ mũi tên. Đối với cao mấy chục trưởng Dương vọt mà nói. liền cùng là con mũi nhói một cái. Căn bản cũng không để ý. Còn như những cái kia gỗ lăn lôi thạch. Còn không có mã tàng ném tới Dương Hằng trước mặt. Liền bị hắn một cái tát đập tới không biết nơi nào đi rồi. Cứ như vậy Dương Hằng tiếp cận đến tới Nam Thành cửa thành. Bất quá cái kia cửa thành đối với Dương Hằng mà nói quá nhỏ. Hắn chỉ có thể là thân người cong lại. Tiếp đó một chân đá ra. Liền đem cái kia tới Nam Thành cửa thành đá cho bột phấn. Sau đó Dương Hằng cũng không tại cửa thành cản trở. Hắn nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy một cách đạp đến không trung. Mà tại trận sau đó Lý Đốc Công nhìn thấy tế nam thành cửa thành vừa vỡ. Là tươi cười rạng rỡ Sau đó. Dùng một cái tay chỉ tế nam thành cửa thành. Đối với thủ hạ người phân phó đến. Mệnh đại quân nhanh vào thành. Sau khi vào thành càn quét bạch liên giáo dư nghiệt. Không thể thả chạy từ hồng nho. Theo Lý Đốc Công ra lệnh một tiếng. Các quan quân là hướng về cửa thành chen chúc mà đi. Mặc dù vào lúc này, từ Hồng Nho đã mệnh lệnh chính mình đại đệ tử Lý Thuận tự mình mang theo bạc liên giáo tinh nhộn đi tới cửa thành. Muốn quan tướng quân ngăn ở ngoài thành. Thế nhưng là đối mặt chen chúc mà đến. Sĩ khí dân cao quan quân. Lý Thuận bên này thật sự là ngăn cản không nổi. Cuối cùng bị quan quân đánh là liên tục bại lui. Nếu không phải Lý Thuận còn có chút thần thông. Thả ra 10 cái quái thú phía trước biên hóa quan quân chém giết, Mà quan quân cũng muốn kiên kỷ lý thuận pháp thuật. Không dám quá tại tiến sát. Chỉ sợ bọn họ những người này sớm đã bị giết sạch. Bất quá cho dù là dạng này. Bọn họ chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Bởi vì theo thời gian chuyển rời. Quan quân tiến nhập tế Nam thành người càng ngày càng nhiều. Mà lý thuận hiện tại đã bị vây quanh tại chính giữa. Lý Thuận hiện tại cũng không lo được thi triển pháp thuật Bởi vì bốn phương tám hướng đều là quan quân Đều cầm đao thương hướng bọn họ công tới Hắn căn bản là không có thời gian đến bấm niệm pháp quyết niệm chú Chỉ có thể là cầm một thanh cương đao bên trái tre bên phải chặn. Bất quá Lý Thuận mặc dù nói pháp thuật lời hại Thế nhưng trên tay công phu lại kém một chút Đối mặt bốn phương tám hướng công tới đao kiếm. Hắn chỉ là ngăn cản vài cách liền bị đâm trúng một thương. Tiếp lấy mấy cái đao liền rơi vào trên người hắn. Cuối cùng vị này bạch liên giáo từ hồng nho đại đệ tử. Ngay tại trước trận bị chặt thành thịt nhão. Mà hết thảy này đứng tại trên đầu thành từ hồng nho. Xem đến nhất thanh nhị sở. Hắn hiện tại đã là lòng như cho nguội Sắc mặt thảm đảm. Mà vừa lúc này các quan quân đã vọt vào cửa thành. Tiếp đó theo sản đạo lên rồi thành tường. Mà thành trên tường bạch liên giáo tín đồ. Cái kia có thể thật sự là từ hồng nho đáng tin. Nhìn thấy những quan quân này sông lên. Bọn họ vì bảo chứng giáo chủ an toàn. Vậy mà bất chấp thực lực cách xa. Giống như như bị điên. Giống như những quan quân này phóng đi. Thế nhưng là cái này lấy chứng chọi đá hành động cũng không có cho từ hồng nho tranh thủ. Bao lâu thời gian ngay cả một nén nhang đều chưa từng có Những người này liền bị ở trên tường thành chém giết hầu như không còn Mà từ hồng nho đối cái này tất cả những thứ này chỉ là thành kính quan sát Cũng không có bất kỳ cái gì nhúc tay Đợi đến hắn bị vây quanh ở giữa Từ hồng nho thở dài một tiếng Tiếp lấy hướng về phía ở ngoài thành nửa không trung dương hằng lớn tiếng quát to Người cái này đạo sĩ Vì vinh hoa phú quý cam tâm triều đình tay sai. Ta chính là chết rồi. Hóa thành lệ ruột cũng thả bất quá ngươi. Từ hồng nho nói xong câu đó. Đột nhiên giống như thành tường ở ngoài nhảy một cái. Từ hồng nho hành động hoàn toàn để cho những binh lính này không kịp chuẩn bị. Tại bọn họ nghĩ đến sâu kiến còn ham sống. huống chi là người. Cũng là bởi vì như thế một do dự lại nghĩ ngăn cản từ hồng nho đã tới đã không kịp. Bọn họ chỉ có thể mắt thấy từ hồng nho vượt ra khỏi thành tường. Sau đó ngã ở ngoài thành trên mặt đất. Ngã não tương băng liệt. Ngay tại chỗ mất mạng. Kỳ thực tại từ hồng nho nhảy tường thời điểm. Dương Hằng nếu muốn xuất thủ tương trợ cứu hắn tính mệnh. Cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Bất quá Dương Hằng lại không có động tác. Đây cũng không phải Dương Hằng thấy chết không cứu. Ngược lại là Dương Hằng lên thỏ tử hồ bi chi niệm. Hắn không muốn để cho cùng mình đồng dạng là người tu hành Dương Hằng bị ép đến Kinh Thành. Để cho một đám phàm nhân thẩm vấn. Cuối cùng lăng trì xử tử. Dương Hằng tại nửa không trung nhìn xem từ hồng nho não tương vỡ toan mà chết. Tiếp theo từ hắn thi thể bên trong bay ra khỏi một cỗ bóng người màu vàng ấm. Bóng người này hẳn là từ hồng nho thần hồn. Cách kia từ hồng nho tu luyện nhiều năm đã đến nhân tiên cực hạn Chỉ cần là đang cho hắn thời gian Thành tựu địa tiên cũng là sớm muộn Vì thế cách này từ hồng nho mặc dù nói là bỏ mình Thế nhưng Hắn thần hồn lại vẫn cứ có thể bảo tồn Nếu có cơ hội tìm một chỗ xanh sơn đại xuyên tiềm ẩn Có lẽ qua cái mấy chục năm có thể thành tựu dược tiên Bảo chứng thần hồn từ đây không việc gì Thế nhưng là đối với Dương Hằng mà nói Cái này từ hồng nho là hắn oan ra đối đầu. Sao có thể để cho hắn an an ổn ổn rời đi. Vì thế bên trên hiện tại dương hằng lay động bả vai thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông. Hắn thân hình lập tức liền bắt đầu héo rút thành rồi người bình thường lớn nhỏ. Mà cái kia từ hồng nho thần hồn tại qua loa mê mang sau đó. Rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một cái. thấy được vừa vặn thu hồi thần thông dương hằng cuối cùng hắn khẽ cắn môi hung hăng chừng dương hằng liếc mắt liền hướng nơi xa nối cao bay đi bất quá dương hằng sao có thể để cho hắn trốn được dương hằng vừa vặn thu rồi thần thông lập tức từ trong ngực sờ một cái lấy ra cái kia khảo duyệt bổng muốn nói khảo duyệt bổng a mặc dù hạn chế phi thường lớn thế nhưng hắn uy năng xác thực không thể coi thường Cơ hồ toàn bộ vượt quái thần hồn đều tại hắn khắc chế phạm vi bên trong. Hiện tại Dương Hằng cầm khảo vượt bổng. Hướng về phía từ hồng nho tiêu thất phương hướng. Nhẹ nhàng vung lên. Tiếp lấy liền có một đạo vô hình gần sóng. Bắt đầu cực nhanh hướng từ hồng nho thần hồn tiêu thất phương hướng bay đi. Đánh từ hồng nho vừa vặn bay ra vài dặm đất. Cũng cảm giác được một trận uy hiếp. Hắn đang muốn tránh tránh thời giờ đã không còn kịp rồi. Lập tức cảm giác được thân thể mình thật giống bị cái gì trói buộc lại sau đó. Sau đó liền không tự chủ được hướng về sau bay đi. Rất nhanh. Từ hồng nho thần hồn liền rơi xuống dương hằng khảo ruột bổng bên trong. Cái này khảo ruột bổng mặc dù đối phó qua đủ loại tiểu ruột Lệ ruột Thế nhưng thật thu hồi nhân tiên thần hồn vẫn là lần đầu. Vì thế Dương Hằng vẫn là cẩn thận. Hắn sợ hãi khảo ruột bổng Không cách nào hoàn toàn sửa chữa từ hồng nho ý chí. Vì thế hắn đưa tay phải ra tại khảo rượt bổng bên trên. Nhẹ nhàng một đánh. Liền nghe đến khảo rượt bổng bên trong một tiếng hét thảm. Tiếp theo từ ở trong liền bay ra khỏi từng đợt khí xám Dương Hằng rõ ràng. Cách này là từ hồng nho đã bị chính mình đánh thần hồn đều diệt. Từ đó về sau đã tiêu thất ở cái thế giới này lên rồi. Ngay tại Dương Hằng đối phó từ hồng nho cái này lỗ hồng. Quan quân đã đã theo bị Dương Hằng mở ra tế nam thành cửa thành. Chen trúc tràn vào thành thị bên trong. Bắt đầu cái này cùng còn sót lại bạc liên giáo tín đồ tiến hành chiến đấu trên đường phố. Bất quá những này sự tình cùng Dương Hằng cũng không quan hệ gì. Hắn đã hoàn thành hắn nhiệm vụ. Vì thế Dương Hằng liên tiếp mấy cách lên xuống. Liền rơi vào Lý Đốc Công chỗ kia. Lý Đốc Công nhìn thấy Dương Hằng trở về. Vội vàng tung người xuống ngựa. Chạy đi tới Dương Hằng trước mặt. Dùng thận trọng một cái tay nắm lấy Dương Hằng ốm tay áo. Liên miên mà cảm tạ. Nhờ có Dương Đạo trưởng Đại Phát Thần uy Lúc này mới phá tế Nam Thành. Chờ đến cái này sự tình qua sau đó. Ta nhất định hướng hoàng thượng trên viết. vi quốc sư thỉnh công. Ha ha ha. Cái này là bần đạo nên làm. Nào có cái gì công lao. Lý Đốc Công không cần ở chỗ này chiêu hô ta. Vẫn là chỉ huy đại quân mau chóng bình định tế nam tốt. Lý Đốc Công sau khi nghe cũng nhẹ gật đầu. Bởi vì hiện tại đừng nhìn đá đại cuộc mà định đại sự. Cuối cùng này bình loạn lại là trọng yếu nhất. Nếu là dạng này, cái kia quốc sư trước hết về hậu doanh nghỉ ngơi. Chờ ta xử lý xong những này sự tình sau đó. Lại mời quốc sư nâng ly. Lý đúc công nói xong sau đó. liền vội vàng mệnh lệnh chính mình sát người tiểu giáo. Vì Dương Hằng dẫn đường. Dương Hằng mang theo cách này tiểu giáo mà đi. Kết quả không đi bao lâu thời gian. liền thấy nhị nha cùng hắn vài cách đồ để đang ré vào trại trên tường. Tại cái kia cuồng thổ đâu Nguyên lai nhị nha cùng vài cách sư sơ Dơ Quy Quy Y E Tị Vốn đang tràn đầy phấn khởi trên chiến trường quan chiến Kết quả một lát sau Liền thấy trên chiến trường tử thi bay tứ tung Lập tức liền có chút không chịu nổi Xem như nữ hải tử nhị nha Trước hết hướng về sau doanh chạy tới Cách khác vài cây đồ để nhìn thấy nhị nha chạy. Bọn họ cũng có chút chịu không được. Thế là đi theo nhị nha giải tán lập tức. Liêu trai lộ trường sinh chí 15. hai 420 đồ thành. Nhị nha các nàng tại nôn mửa nháy mắt nhìn thấy Dương Hằng trở về. Vốn là muốn hướng Dương Hằng chào hỏi. Thế nhưng chỉ là nháy mắt lại cảm thấy đến từng đợt áp tâm sông lên đầu. Chỉ có thể là lại lần nữa gục ở chỗ này. Qua một hồi lâu, nhị nha cùng thủ minh bọn họ rốt cuộc tỉnh táo lại. Tiếp đó nguyên một đám hữu khí vô lực lại lần nữa về tới Dương Hằng bên cạnh. Hướng hắn hành lễ. Dương Hằng trên mặt mang theo châm chọc mỉm cười. Thế nào? Chiến trường chơi vui sao? Thế nào các vị đều thành bộ dáng này sao? Nhị nha bọn người đối với Dương Hằng châm chọc. Xấu hổ chỉ có thể là quy đầu chịu huấn Bất quá Dương Hằng cũng không lấy vi thắng. Nói chỉ là bọn họ vài câu. Để các nàng sau này không được đem nhân mạng làm trò đùa. Sau đó liền chuyển thân hướng vào phía trong doanh đi rồi. Nhị nha cùng thủ minh mấy người nhìn nhau sau đó. Ồ rũ đi theo Dương Hằng sau lưng vào doanh. Sau đó thời gian. Dương Hằng dĩ nhiên là tại chính mình trong đại chứng điều tức khí huyết. Nhị nha cùng thủ minh mấy người hiện tại cũng coi là thành thật, ngoan ngoãn đời tại chính mình trong lều vải cũng không dám lại đi ra. Thời gian chầm chậm bắt đầu chuyển rời, chờ đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Dương Hằng vừa vặn mang theo các đệ tử làm xong khóa sớm, liền có một cái tiểu giáo đến đây bẩm báo, nói là đại soái Lý Đốc Công mời các nàng đến chủ soái lều lớn nhị sự. Dương Hằng nhận được bẩm báo. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu liền đuổi cách này tiểu giáo. Tiếp đó phân phó bên cạnh mình nhị nha bọn người. Ta tiến đến chủ soái liều lớn nhị sự. Các ngươi ở trong trần thật tốt tu luyện. Không thể loạn ta pháp đàn. Mấy ngày nay bởi vì nhị nha cũng nhận giáo huấn Cho nên phi thường nhu thuận. Sư huyên cứ việc tiến đến. Ta nhìn thủ minh các nàng tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Mà thủ minh vài cách đổ để nghe nhị nha lời nói. Mắt trợn trắng. Vị sư thúc này không ra nhiễu loạn cũng không tệ rồi. Còn nhìn xem chính mình. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao. Sau đó Dương Hằng rời đi rồi liều lớn. Tại tiểu giáo dẫn đầu phía dưới. Đi tới chủ soái liều lớn. Bất quá lúc này chủ soái đại chiến đã tụ tập mấy chục đồng đại tướng. mà xem như thống soái lý đốc công ở giữa mà ngồi bất quá lý đốc công tại nhận được dương hằng lúc đi vào sau đó lập tức liền rời chỗ mà lên chạy đi tới cửa doanh nắm lấy dương hằng đắc thủ tự mình đem hắn đỡ đến trong đại trướng ở giữa vị trí đón lấy lý đốc công liền mời dương hằng ở giữa soái vị mà ngồi thế nhưng là dương hằng không nói thế nào cũng không ngồi vị trí này Bởi vì hắn vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết kia là thống soái vị trí. Hắn mặc dù có chút công lao. Thế nhưng ngồi vị trí này lại có chút không thích hợp. Lý Đốc Công khuyên Dương Hằng mấy lần. Gặp hắn nhất định không chịu ngồi chủ vị. Cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Bất quá vẫn là tại chủ vị bên cạnh cho Dương Hằng xếp đặt một tòa. Lần này Dương Hằng không có chối từ Trực tiếp ngồi ở bên cạnh vị bên trên Đợi đến riêng phần mình ngồi xuống sau đó Lý Đốc Công lúc này mới hăng hái mà đối phía dưới các vị đại tướng nói ra Hiện tại Tế Nam Thành đã phá Tiếp xuống nhiệm vụ liền là tiêu diệt toàn bộ bạch liên giáo dư nghiệt Ta hy vọng trong vòng ba ngày nhìn thấy Tế Nam Thành yên lặng Ta muốn tại Tế Nam trở thành mọi người ăn mừng Lý Đốc Công nói xong câu đó sau đó Phía dưới chú tướng liền bắt đầu xì xào bàn tán. Dương Hằng tai kia là thêm linh nha. Chỉ là qua loa một chú ý. Liền rõ ràng phía dưới những này đại tướng lại nói cái gì. Nguyên lai lý đốc công vừa rồi mệnh lệnh. Để cho thuộc hạ những này có thể chinh thói quen chiến đại tướng cũng có chút cảm thấy khó làm. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Mặc dù bọn họ đã tấn công vào tế Nam Thành. Thế nhưng ở trong thành những cái kia bạch liên giáo đồ cũng không hề từ bỏ chống cự. Vì thế bọn họ hiện tại quan quân từng tiến lên trước một bước. Đều muốn nỗ lực máu tươi đại giới. Mà lại những cái kia bạch liên giáo tín đồ. Giống như là như bị điên. Để cho quan quân là bước đi liên tục khó khăn. Dựa theo hiện tại tốc độ tiến lên. Đừng nói là ba ngày. liền là bảy ngày có thể bình định tế Nam Thành cũng coi là tốt rồi. Lý Đốc Công rõ ràng rõ ràng hiện tại thế cuộc. Thế nhưng hắn lại kéo không nổi. Nguyên lai ngay tại vừa vặn thời điểm. Triều Đình đã lại một lần nữa cho hắn phát tới vấn trách thánh chỉ. Nếu như Lý Đốc Công lại không cầm xuống tế Nam Thành. Triều Đình liền muốn thay đổi xoáy. Mặc dù bây giờ đã đại cuộc mà định. Thế nhưng là không có hoàn thành một bước cuối cùng. Lý Đốc Công cũng không dám hướng trên Triều Đình sách. Vì thế lúc này mới thúc giục thuộc hạ các đại tướng vội vàng bình định tế nam thành bên trong hỗn loạn. Đều tại nói nhau nhau cái gì? Hiện tại là lúc nào sao? Theo Lý Đốc Công gầm thép. Thuộc hạ những cái kia các đại tướng nguyên một đám tính như ve mùa đông. Sau đó Lý Đốc Công chậm một hơi. Yên ổn rồi một thoáng chính mình trong lòng. Ta biết tế nam thành bên trong nhịp tạp chống cự lợi hại. Bất quá triều đình mệnh lệnh cũng không thể vi phạm Như vậy đi truyền lệnh xuống Chỉ cần là trong vòng 3 ngày bình định tế Nam Thành Như vậy quan quân có thể tại tế Nam Thành bên trong tự do hoạt động hai ngày Lý Đốc công một câu nói kia Để cho thuộc hạ những cái kia các đại tướng là tâm hệ như điên Nếu thật là lời như vậy Như vậy hai ngày này bọn họ liền có thể trắng trợn thu hết tế Nam Thành tài phú Nên biết đạo Tế Nam Thành cũng không phải cái tiểu địa phương. Kia là thiên hạ nổi danh giàu có chi địa. Ở trong thành nổi danh phú thương nhiều vô số kể. Chỉ cần là tùy tiện vừa tìm phá. Như vậy nửa đời sau cũng không cần buồn. Có rồi dạng này khích lệ. Thuộc hạ những cái kia các đại tướng cũng không còn nói khó khăn. Nguyên một đám dấu ngực bảo chứng trong vòng ba ngày nhất định bình định Tế Nam. Thế nhưng là ngồi ở một bên Dương Hằng lại có chút không vui Nếu quả thật giống như Lý Đốc Công phân phó giảng kia Cái kia tế nam thành bên trong chỉ sợ thật sự tử thương vô số Đại soái Ta xem mệnh lệnh này vẫn là chậm một chút đi Lý Đốc Công nghe đến Dương Hằng lời nói khom người một chút Tiếp đó nói ra Quốc sư có cao kiến gì không Cao kiến không dám nhận Chỉ là bần đạo cho là làm như vậy lời nói. Có tổn thương thiên hợp. Đến lúc đó sợ rằng sẽ nhiệt nợ vô tận. Còn xin đại soái nghĩ lại mà làm sau Lý đốc công sau khi nghe xong mỉm cười. Ta đương thời chuyện gì? Nguyên lai là cách này. Quốc sư không cần phải lo lắng. Từ xưa chinh chiến nào có không thương tổn cùng vô tội. Chỉ cần có thể đạt đến quân sự mắt. Chết chút ít lớp người quê mùa cũng không có gì. Dương Hằng hiện tại có thể thật có chút nổi giận. Bởi vì hắn bản thân tự nhận là liền là bình dân gia thân. Nếu như tại cách này gì giới lời nói cũng coi là lớp người quê mùa bên trong một thành viên. Đại xoáy, Hiện tại đại quân đang nắm vững thắng lợi. Hà tất lại lấy đồ thành đến khích lệ binh sĩ. Ta xem ngươi vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tốt. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng đã đứng lên, hướng về phía Lý Đốc Công trợn mắt nhìn. Lý Đốc Công tựa như là không nhìn thấy Dương Hằng tức giận hình dạng. Trực tiếp liền đem Dương Hằng làm như không thấy. Trung tướng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh chỉnh đốn đại quân? Trong vòng ba ngày nếu là không nhìn thấy tế nam thành bình định, ta muốn các ngươi đầu. Những này lính quân các đại tướng nhìn xem vào tay hai cái đại nhân vật. Trong giọng nói đã có chút ít mùi thuốc súng. Vì thế cũng không muốn ở chỗ này dính liếu. Riêng phần mình ôm quyền liền giải tán lập tức. Đợi đến không có người rồi. Lý Đốc Công lúc này mới đối dương hằng nói ra. Đạo trưởng ngươi vẫn là nhân từ nương tay. Ngươi có thể biết tế nam thành sở dĩ có thể chống cự dài như vậy thời gian thời gian. Thế nhưng là không thể rời đi trong thành những phú hào kia huyên tặng. Bất quá Dương Hằng đối với Lý Đốc Công Thuyết Pháp lại có chút không tán đồng Tại Dương Hằng nghĩ đến Bạch Liên Giáo là tầng dưới chót bách tính sinh ra Cái kia tế nam thành bên trong thân hào làm sao có thể quyên giúp bọn họ Tất nhiên là từ hồng nho cướp bóc dân tài Cho nên mới có thể có được nhiều như vậy vật tư Bất quá không kịp chờ Dương Hằng phân biệt Cái kia Lý Đốc Công thay đổi bái bái tay Tiếp đó nói ra Quốc sư không cần nói nữa cái gì. Còn xin đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó sau đó. Lý Đốc Công chính mình liền đứng dậy. Rời đi rồi lều lớn. Đem Dương Hằng một người phơi tại nơi đó. Dương Hằng nhìn xem rời đi Lý Đốc Công có chút xứng sờ. Vừa đến nơi đây thời điểm. Lý Đốc Công đối với mình là bất kể hiềm khích lúc trước. Hậu đãi có thừa. Thế nào vừa vặn loại trừ từ hồng nho. Lý Đốc Công liền đối với mình thái độ thay đổi. Bất quá Dương Hằng lập tức liền tỉnh táo lại. Hiện tại Lý Đốc Công công phá tế Nam thành trướng ngại đã bị chính mình loại trừ. Tự nhiên cái này Lý Đốc Công không cần thiết cùng mình tại lá mặt lá trái. Rốt cuộc trước kia thời điểm. Chính mình thế nhưng là cùng hắn có mâu thuẫn. Thậm chí còn loại trừ hắn tâm phúc. Cái này Lý Đốc Công có thể nhìn đến bây giờ. Đã coi như là lòng dạ hắn mở rộng. bất quá dương hằng chỉ là thở dài một hơi, cũng không lại dây dư. Hắn tải về chính mình đánh trận trên đường, trong lòng liền bắt đầu rời đi chỗ khác vòng, Đồ thành cái này sự tỉnh, nếu như là tại quá năm thường tháng căn bản cũng không có thể phát sinh, xem ra triều đình khí vận xác thực suy bại lời hại, liền ngay cả lý đốc công giảng này bình thường mười phần tỉnh táo người cũng bắt đầu có chút lỗ mãng rồi, nếu như là lời như vậy, Như vậy tiếp xuống triều đình sợ rằng sẽ liên tiếp xuất một chút hoang đường mệnh lệnh. Cuối cùng nháo đến thiên hạ đại loạn. Quần hùng cùng nổi lên. Mà chính mình cái này quốc sư chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Cái kia khí vận suy bại nhất định sẽ dính liếu đến chính mình. May mắn chính mình có thạch giới chỉ có thể tránh về hiện đại đi tị nạn. Không phải lời nói chỉ sợ cũng phải bị làm tâm trí mê muội trí. Cuối cùng không biết làm ra cái gì chuyện điên sổ. Dương Hằng thở dài một hơi. Đây thật là. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Vận chuyển anh hùng không tự do. Đợi đến Dương Hằng trở lại chính mình liều lớn thời điểm. Nhị nha các nàng vẫn cứ thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó chờ lấy Dương Hằng. Xem ra Dương Hằng vừa rồi giáo huấn vẫn là có tác dụng. Nhị nha thu dọn đồ đạc. Chúng ta lập tức liền rời đi cách này địa phương. Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói. Đầu tiên là xứng sờ. Bất quá nhìn xem Dương Hằng sắc mặt không đúng. Cũng không dám tiếp tục hỏi. Chuyện này chỉ có thể là hướng thủ minh mấy người bọn hắn chớp mắt nháy mắt. Đó là ý nói. Để bọn hắn hỏi một chút. Thế nhưng là thủ minh vài cái độ để lông mày đều là không. Đó cũng không phải là nhị nha có thể so bị. Lúc bình thường bọn họ có lẽ sẽ sợ hãi nhị nha. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Dương Hằng hỏi trao mày. Rõ ràng đã tức giận phi thường. Dĩ nhiên là không dám ở sư phụ sắc mặt không đối thời điểm mù dính vào. Vì thế nguyên một đám cúi đầu. Giống như là không nhìn thấy nhị nha một dạng. Cuối cùng nhị nha không có cách nào. Chỉ có thể là biếu môi mặt mũi tràn đầy không cao hứng rời đi rồi lều lớn. Bắt đầu mang theo hai cái nhà hoàn thu thập gói hành lý đi rồi. Dương Hằng bọn họ lần này rời đi kinh thành. Thế nhưng là mang theo không ít người hầu đâu. Có câu nói là nhiều người lực lượng lớn. Vì thế không có một cách nào canh giờ thời gian. Toàn bộ gói hành lý liền thu thập xong. Liền ngay cả xe ngựa đều đã sắp xếp gọn. Liền đợi đến Dương Hằng ra lệnh một tiếng. Bọn họ tốt rời đi rồi. Dương Hằng cũng không khách khí. Ngay cả Thư cũng không cho Lý Đốc Công lưu một cái. Liền có thể trực tiếp mệnh lệnh nhị nha cùng vài cách đồ để mỗi người lên xe của mình. Sau đó rời đi Đại Doanh. Hướng Tây mà đi. Dương Hằng đánh xe ngựa một đường hành rồi mấy chục dặm đi tới một chỗ trên núi nhỏ. Liền mệnh lệnh xa ngựa dừng lại. Hắn xuống xe sau đó đứng tại đỉnh núi hướng Tây Nam thành bên trong quan sát. Chỉ thấy được hiện tại tế Nam Thành Tựa như là bị phủ một lớp bụi sương mù Tại cách này sương mù xám bên trong không ngừng có một tia người bình thường chỗ không nhìn thấy huyết khí tại quay cuồng Dương Hằng có thể biết những này huyết khí mỗi một lần chớp động Đều là một cách mạng Mà theo những này huyết khí càng ngày càng nhiều Dương Hằng cũng cảm giác được một chút tơ điểm xấu chi khí Hướng mình trên thân tụ lại Liêu trai lộ trường sinh chí 15, mươi 421 giáo hấn. Dương Hằng nhìn xem những thứ này xuống tới điểm xấu chi khí. Trong lòng liền là vừa nhảy. Cái này là chính mình tại lần này công phá tế Nam Thành dính vào nhân quả. Thế nhưng là nhiều như vậy oán khí rơi vào trên người mình. Để cho Dương Hằng có chút không nghĩ ra. Phải biết hắn nhưng là tại Trung Quân liều lớn thời điểm cực lực phản đối Lý Đốc Công Đồ Thành. Nếu nói đồ thành chuyện này cùng mình quan hệ cũng không lớn Nhưng là bây giờ đây là có chuyện gì Cái này vô tận oán khí giống như là tìm được kết cục một dạng càng không ngừng hướng mình bên này tổ tập Cái này nếu là tại tổ tập đi xuống Chỉ sợ chính mình vừa vặn thành tựu địa tiên Cũng sẽ bị đánh rơi dai vị Bất quá đây chỉ là Dương Hằng một nháy mắt ý niệm Hiện tại hắn cũng không lo được nghĩ những thứ này Hắn hiện tại là ngồi ship bằng. Yên lặng trong đầu bắt đầu câu thông. Cái kia tại trong hư không quang minh Bồ Tát. Dương Hằng đây là tại tìm cho mình ngoại viện nha. Bởi vì Dương Hằng trong lòng rõ ràng biết. Chỉ bằng chính mình năng lực nếu muốn bài trừ những này nhân quả. Chỉ sợ chẳng phải dễ dàng. Chỉ có thể là mượn nhờ quang minh Bồ Tát những năm gần đây. Góp nhặt công đức. Đến cưỡng ép hóa giải. theo dương hằng tâm niệm tại vô tận chiều không gian bên trong quang minh bồ tát lập tức có cảm giác hắn chỉ là tâm niệm vừa động lập tức liền có một điểm linh quang mang theo lấy vô tận công đức vượt qua thời gian cùng không gian chiều không gian đáp xuống dương hằng sở tại vị diện nếu là lúc trước lời nói nhiều công đức như vậy cùng pháp lực nếu muốn tiến nhập cái này gì giới chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thế nhưng hiện tại thời điểm tại cách này dì giới bên ngoài có tảo hóa ngọc điệp đang trì hoãn lấy cách này dì giới thiên đạo cho nên dì giới thiên đạo đối với cách này tiểu sâm lẫn đã hoàn toàn không can dự vì thế để cho điểm ấy linh quang rất nhanh liền xuyên qua thế giới vách tường rơi vào dương hằng trên thân mà lúc này đây dương hằng đã không được tốt nếu có một người cũng tinh thông pháp nhãn chi thuật cũng có thể thấy được hiện tại dương hằng trên đỉnh đầu có vô cùng màu xám cùng màu đen khí tức ngay tại không ngừng đánh thẳng vào dương hằng đầu kia trên đỉnh linh quang nếu như là dương hằng trên đỉnh đầu tầng này linh quang bị xông phá lời nói như vậy những hắc khí này cùng hắc khí liền có thể tiến nhập dương hằng đến khí vẫn bên trong đến lúc đó dương hằng nhất định khí vẫn suy bại thiên nhân ngũ suy lập hàng Tốt tại điểm ấy linh quang tới kịp thời. Theo cách này linh quang dung nhập. Tại bên trên. Thả ra từng đạo màu sắc hào quang. Những hào quang này liền là quang minh Bồ Tát công đức. Những này công đức ánh sáng vừa thả xuất lập tức liền cùng bên ngoài những hắc khí kia cùng khí xám Bắt đầu chậm rãi tan rã. Cuối cùng đồng thời tiêu thất tại không gian bên trong. Cứ như vậy qua đại khái hơn một cái canh, canh giờ. Ở trên bầu trời khí xám cùng hắc khí thứ bậc thất bại khí Mới chậm rãi không thấy bóng dáng Đến lúc này Dương Hằng mới thở dài một hơi Tiếp đó mở mắt Lần này thật sự là hung hiểm Nếu không phải mình có quang minh Bồ Tát cái này ngoài viện Chỉ sợ hiện tại mình đã công lực rút lui Đồng thời Dương Hằng cũng có chút nổi giận Cái này rõ ràng là có người đang đùa mánh khóe cho mình phía dưới ngáng chân nha Nếu không lời nói rõ ràng cái này đổ thành sự tình cùng mình không có cái gì quan hệ Thế nào cuối cùng những này chuyện xui xẻo đầy đủ rơi vào đầu mình lên rồi Dương Hằng mặc dù là có chút chất phát Thế nhưng cũng không phải đồ đần Chỉ là sơ qua một suy nghĩ liền rõ ràng ảng diệu trong đó Cái này tất nhiên là lý đốc công múa hí kịch Cái này là để cho mình thay thế hắn thủ qua Để cho cái này vô tận điểm xấu chi khí sẽ không đáp xuống hắn cùng triều đình trên thân. Cái này là để cho mình cho triều đình cùng hắn tranh luận nha. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng cũng không còn khách khí. Chỉ thấy được hắn vỗ sau lưng cái thanh kia bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm lập tức tuốt ra khỏi vỏ. Tại bầu trời bên trong đánh một cái xoáy. Tiếp đó liền thẳng đến đại doanh mà đi. Mà lúc này đây trong đại doanh Lý đốc Công. đang cùng chính mình vài cách tâm phúc mưu sĩ ở nơi đó uống rượu nói chuyện phiếm đâu. đại soái, lần này ngươi thật sự là tốt diệu kế. từ nay về sau chỉ sợ cũng không có người lại nói đại soái ninh tàn bảo. sẽ chỉ nói quốc sư bảo nhiệt. lý đốc công dùng còn sót lại một cái tay sờ sờ trên tầm không tồn tại tròm dâu. tiếp đó nói ra, ai, bản soái cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng là vì triều đình đại kế Ta cũng không thể không xuất hạ sách này Hy sinh quốc sư Bất quá hắn xoay đầu lại liền nói ra Tốt tại triều đình sẽ cho quốc sư phong thường Cũng không tính là ủy khuất hắn Nguyên lai tại dương hằng vừa vặn rời đi Lý Đốc Công liền được tin tức Tiếp xuống Lý Đốc Công trước mắt liền muốn ra một cái chủ ý ngô ngốc Nguyên lai từ xưa đến nay đồ thành đều không phải là chuyện tốt Nếu như bị truyền đi Chẳng những ngôn quan vạch tội hắn Liền ngay cả thiên hạ học trò cũng sẽ không bỏ qua hắn Tất nhiên sẽ đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí Đến lúc đó sử sách bên trên tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời Cái này lý đốc công hiện tại thật có chút hối hận Đương thời chính mình thế nào dạng kia xung đột liền không biết dùng đầu óc suy nghĩ một chút Hiện tại tốt rồi Đem chính mình đẩy lên chân tường phía dưới Hiện tại vừa vặn cái này Dương Hằng không phải đi rồi sao Như vậy cái này chậu nước bẩn liền đều đẩy lên hắn thân lên rồi Vì thế Lý Đốc Công lúc này mới hướng quân doanh bên trong đại tướng truyền lệnh Vừa rồi hắn nói mệnh lệnh toàn bộ làm như hết hiệu lực Sau này nói ra liền nói là quốc sư Dương Hằng cứng ép áp chế hắn cái này đại xoái Truyền xuống đồ thành mệnh lệnh Những này cái kia trong quân doanh các đại tướng biết là chuyện gì xảy ra Thế nhưng thuộc hạ những tiểu binh kia không biết nha Vì thế không có bao lâu thời gian Dương Hằng hạ lệnh đổ thành tin tức liền truyền khắp toàn bộ quân doanh Mà theo những binh lính này khắp nơi ồn ào Liền liên thành bên trong những cái kia bách tính cũng biết Lần này vừa vặn rất tốt Toàn bộ tế nam thành hai phe địch ta đều biết Lần này đổ thành mệnh lệnh là dương hằng phía dưới, vì thế bị sát những này bách tính oán khí không tán, lúc này mới tụ tập đến dương hằng bên này, ngay tại lý đốc công cùng vài cái tâm phúc mưu sĩ ở nơi đó uống rượu nói chuyện phiếm, tự cho là thông minh thời điểm, đột nhiên tại bầu trời bên trong lói lên một trận hào quang, tiếp lấy hào quang phá vỡ chủ soái lều lớn, thẳng đến lý đốc công đầu lâu liền rơi đi, Cái kia Lý Đốc Công cũng là lâu ngày thâm niên nhân tiên, mặc dù nói cắt đứt một cái cánh tay, nhưng là vẫn phi thường cơ linh, một cảm giác đến sự tình không đúng, lập tức liền hướng bên cạnh lăn một vòng. Hơn nữa Dương Hằng chỉ là muốn cho Lý Đốc Công một bài học, cũng không muốn muốn mạng hắn, cho nên bảo kiếm rơi xuống tốc độ chậm chút ít, này mới khiến cái kia Lý Đốc Công chạy trốn tính mệnh. Bất quá hắn bên cạnh vị kia mưu sĩ coi như không có tốt như vậy vận khí Hắn chẳng qua là cái thư sinh yếu đuối Chỗ nào trốn được cái kia nhanh như thiểm điện bảo kiếm Vì thế bị lấy bảo kiếm lập tức xuyên đầu mà qua Dương Hằng bảo kiếm tại giết người đổ máu sau đó Tại bảo trong trứng truyền cái vòng Sau đó lại một lần đột phá liều lớn chứng đỉnh biến mất không thấy gì nữa Cái kia lý đốc công tại tránh thoát bảo kiếm sau đó. Liền đã rút ra trên thân phối đao. Nhìn chầm chầm dương hằng bảo kiếm. Thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Bất quá chờ hắn trầm tính lại sau đó. Cũng là suốt mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi cái kia một thoáng thật sự là hung hiểm. Nếu không phải hắn cơ linh. Chỉ sợ hiện tại đã cùng bên cạnh người sư gia kia một dạng. Mệnh quy hoàng tuyển. Đồng thời hắn cũng rõ ràng. Lấy dương hằng năng lực. Một kiếm kia nhất định có thể lấy được tính mạng mình. Sở dĩ thả chậm bảo kiếm tốc độ. Buông pha mình. Cái kia chỉ sợ cũng là không muốn đắc tội triều đình mà cho mình một cái hạ bậc thang. Hắn thở dài. Xem ra giống dương hằng trên thân rồi nước bẩn kế hoạch không thể lại tiến hành tiếp. Nếu không lời nói lấy Dương Hằng đến bản sự Chính mình chỉ sợ thật đúng là chạy không khỏi một kiếm xuyên đầu chi uy Mà lại chính là mình bị Dương Hằng giết Trong triều đình những cái kia đại lão cũng sẽ không vì chính mình nói chuyện Rốt cuộc hiện tại trong triều đình có thể ngăn cản ngoại địch chỉ sợ cũng liền là dựa vào Dương Hằng Lại nói tại đất núi bên trên Dương Hằng nhìn thấy bảo kiếm trở về Nhẹ nhàng vấy tay một cái Để cho cái kia bảo kiếm rơi vào trước mặt mình. Tiếp đó hắn dùng mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Quả nhiên tại bảo kiếm bên trên có một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Bất quá cái này máu tanh chi khí bên trong cũng không có bất kỳ cái gì pha tạp linh khí. Xem ra vừa rồi một kiếm kia mặc dù tổn thương tính mạng người. Thế nhưng Lý Đốc Công Nghênh nên đào thoát. Bất quá đây chính là Dương Hằng muốn. Chỉ là cho đối phương một bài học. Cho hắn biết chính mình nơi này tiên giá không phải dễ trêu Để cho hắn sau này làm việc tỉnh táo những thứ này. Sau đó Dương Hằng thu hồi bảo kiếm. Hướng về phía đứng tại bốn phía cho hắn hộ pháp những cái kia các đệ tử nói ra. Không có việc gì. Thu thập gói hành lý. Tiếp tục lên đường. Làm xong sau đó. Dương Hằng liền lên đường về tới ngựa mình trên xe. Mà những người khác cũng vội vàng riêng phần mình lên xe ngựa. Tiếp đó đổi xe lại một lần nữa khởi hành. Bắt đầu. Trùng trùng điệp điệp đi về hướng Tây đi. Dọc theo con đường này ngày đi đêm nghỉ Chạy thời gian vài ngày. Rốt cuộc đi tới Hoàng Hà Bến Đò. Đến nơi này thời điểm. Dương hằng xe ngựa coi như không thể đi. Bọn họ chỉ có thể là tạm thời tại Hoàng Hà Bến Đò tìm một cái khách sạn nhỏ chỗ đi vào. tiếp đó mệnh lệnh người hầu tại lân cận tìm kiếm thuyền, chuẩn bị qua sông. còn tốt tại hoàng hà cách này bến đò vừa làm đò ngang làm ăn người chèo thuyền không ít, chỉ là dùng đến chưa công phu. bọn họ liền hẹn lên rồi bảy tám đầu thuyền lớn, hẹn rồi sáng sớm ngày mai mang theo dương hằng những người này qua sông. buổi sáng thời điểm dương hằng tại chân châu phục thì phía dưới mặt quần áo xong. Sau đó trở lại khách sạn đại sảnh cùng các đồ để ăn bữa cơm Tiếp đó liền mang theo nhị nha đám người đi tới bến đò Dương Hằng vừa vặn vừa đến Liền có bảy tám cái tướng mạo chất phác Làn da ngăm đen người trèo thuyền Quỳ xuống đến cho thêm Dương Hằng dập đầu Nguyên lai tại hôm qua thời gian đến thuê thuyền những người hầu kia Cũng là hướng những người này khoe khoang Các nàng chủ nhân chính là Đương Triều Quốc Sư Vốn là những thuyền này phu tải thẳng đến muốn chở khách là quốc sư sau đó liền đánh chống lui quân Thế nhưng là ngược lại quay đầu lại nghĩ một hồi Chính mình những này lão bách tính chỗ nào chọc nổi những này quan lại quyền quý Cuối cùng mấy người vừa thương lượng chỉ có thể là hảo hảo hầu hạ hả. Nhanh đưa tên ôn thần này đưa qua bờ Vì thế lúc này mới có rồi cái này bảy 8 người sớm ngay tại bến tàu trước quỳ sau đó Liền là sợ hãi Dương Hằng cho bọn hắn theo lý Đến lúc đó chỉ cần là cho nha môn đưa một câu nói Bọn họ những tiểu nhân vật này liền chỉ sợ muốn cửa nát nhà tan Mà Dương Hằng cũng không biết những người này tâm tư Chỉ là cho rằng nơi này bách tính mười phần chất phát dùng Phật kính đạo Cho nên cũng không nghi ngờ cách khác Liền dẫn nhị nha bọn người lên rồi đầu một cái thuyền Còn như những cái kia hành lý Thớp ngựa cùng cố xe Tự nhiên là có bọn người hầu phụ trách Những này không cần đến Dương Hằng nhỉ nha bọn người quan tâm Bất quá Dương Hằng bọn họ lần này mang đồ vật đúng là nhiều Thẳng đến hai canh canh giờ Bọn họ lúc này mới đem tất cả mọi thứ đầy đủ mang lên thuyền đi Đến lúc này đã là nhanh sắp giữa chưa Tốt tại xem như Dương Hằng Đại Đệ Tử Thủ Minh Vẫn là trải qua chút ít tục sự Vì thế sớm liền chuẩn bị đồ ăn Không phải lời nói Dương hằng bọn họ chỉ sợ cũng phải đói bụng qua sông Liêu trai lộ trường sinh chí 15 mươi 422 quái sông Giữa trưa ăn cơm xong sau đó Theo chủ thuyền một tiếng gào to bảy tám chiếc thuyền rốt cuộc rời đi rồi bên bờ Bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng giữa sông ở giữa bước đi Nhắc tới Hoàng Hà những nơi đi qua Đều là sôi trào mãnh liệt. Mà lại dòng nước chảy xiết. Từ xưa đi thuyền đều là vạn phần hung hiểm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đến Sơn Đông có một khoảng cách. Thủy thế phi thường thong thả. Mà lại cũng mười phần rộng lớn. Mà dương hằng bọn họ hiện tại qua sông Bến Đò. Chính là ở tại một đoạn này trên mặt sông. Nếu thủy thế thong thả. Dĩ nhiên là đưa tới dương hằng bọn người du tính. Bọn họ đứng ở đầu thuyền bên trên, hướng về phía Hoàng Hà mặt sông chỉ trỏ, mà đi thuyền chủ thuyền. Nhìn xem những này quan lại quyền quý giống như là chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê một dạng. Cũng là cho ngươi khẽ cười lắc đầu. Đợi đến thuyền hành đến trong sông thời điểm, đột nhiên chỉ gặp tại Hoàng Hà phía dưới thuyền đến từng đợt tiếng oanh minh. liền cùng là có một đầu nổ long tại đáy sông phía dưới gầm thép. Dương Hằng cùng nhị nha bọn người dĩ nhiên là chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bọn họ hiện tại hoàn hảo kỳ tượng phía dưới thuyền là thò đầu ra nhìn. Muốn nhìn một chút thanh âm rốt cuộc là từ cái gì địa phương truyền đến. Mà chống thuyền cái kia lão người trèo thuyền. Thế nhưng là sắc mặt biến đến trắng xanh. Ngay cả trong tay thuyền mái trèo cũng có chút cầm không vững. Dương Hằng trước tiên phát hiện thuyền kia công bất thường. vội vàng quay đầu lại hỏi nói lão nhân ra chuyện gì xảy ra mà lúc này trên thuyền không nhưng này cách lão người chèo thuyền biến sắc liền ngay cả vài cách trẻ tuổi tiểu hỏa tử cũng đã toàn thân run rẩy xem ra vừa rồi trong sông truyền tới thanh âm đem bọn hắn dọa cho phát sợ cái kia lão người chèo thuyền nhìn thấy dương hằng cha hỏi chỉ có thể là run rẩy hồi đáp đạo ra cũng không tốt Giữa sông rửa quái muốn ra tới. Dương Hằng sau khi nghe xong trao mày. Không nghĩ tới cái này dưới ban ngày ban mặt lại có rửa quái dám hiện ra chân hình. Hơn nữa còn dám ở trước mặt mình diếu võ dương oai. Cũng không biết hắn đây là tại muốn chết đâu. Vẫn là muốn chết đâu. Ngay tại Dương Hằng cùng người trèo thuyền một hỏi một đáp ở giữa. Trên mặt sông lại xuất hiện tình huống. Một đoá đèn lồng hình dáng thanh sắt hỏa diễm hiện ra mặt nước. Theo đợt lơ lứng xu, Dần dần tới gần thuyền lúc. Lửa lập tức dập tắt. Lại có một người da đen đột nhiên hiện ra. Đứng vững vàng tại trên mặt sông. Cái này bóng người màu đen nhìn thấy dương hằng bên này thuyền. Sau đó cạc cạc cạc giống như như con vịt kêu vài tiếng. Tiếp đó liền dấm tại mặt nước như dấm trên đất bằng một dạng. Hướng dương hàng bên này lao vụt mà tới Mà trên thuyền người hiện tại cũng đã bắt đầu ấm ý lên Bọn họ vừa có một số người đã sợ sủi lơ trên mặt đất Mà cái kia lão người chèo thuyền còn tính là chấn định Hắn bắt đầu lớn tiếng gầm rú Đều khác nằm Nhanh nắm đồ vật đem cái này quái vật đẩy xuống Không phải để cho hắn lên thuyền chúng ta đều phải gặp nạn Theo cách này lão người chèo thuyền một câu nói Những cái kia bọn tiểu tử thật sống cũng tỉnh táo lại Riêng phần mình cầm cây gậy chút những vật này Chỉ cần là bóng đen kia dựa vào một chút gần Bọn họ lập tức liền côn bổng cùng lên Bất quá bóng đen kia cũng không biết là cái gì đồ vật cấu thành Người trèo thuyền côn bổng đánh tới đến liền thật sống đánh tới trên bông một sảng Cội nguồn đối bóng đen kia cũng không có bất cứ thương tổn gì Mà lúc này đây Dương Hằng đã dùng âm Dương Pháp nhãn xem chiếu qua cái quái vật này. Thứ này nói đến cũng là oán dược. Hắn chính là ở chỗ này chiến tử binh sĩ lưu lại phía dưới oan hồn. Tiếp đó trầm rãi ngưng tụ. Cuối cùng rốt cuộc thành rồi cái này giữa sông một quái. Đối với vật nhỏ này. Dương Hằng dĩ nhiên là khinh thường xuất thủ. Vì thế hắn xoay đầu lại hướng bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt nhị nha nói. Ngươi đã cùng ta học được thời gian không ngắn. Hiện tại cũng có chút công phu trong người. Cái quái vật này liền giao cho ngươi. Nhìn một chút ngươi học được bản sự có thể hay không dùng đến. Nhị nha nghe đến Dương Hằng lời nói. Trên thân liền là khẽ run rẩy. Sau đó dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Muốn cho hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá. Dương Hằng học cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Cái này khiến vốn là thấp phẩm trong lòng nhị nha lập tức liền an định lại. Sư huyên ngươi yên tâm. Chút chuyện nhỏ này giao cho ta. Nói lời này thời điểm nhị nha vinh váo tự đắc. Căn bản cũng không giống như vừa rồi sợ tới mức toàn thân run dày hình dạng. Dương Hằng cũng không nói ra. Chỉ là đi tới sờ sờ đầu nàng. Tiếp đó khích lệ nói ra. Đừng có gánh nặng trong lòng. Sư huyên ta tại phía sau nhìn xem đâu. Tất nhiên bảo ngươi vô sự. Có rồi Dương Hằng hứa hẹn. Nhị nha càng thêm lớn mật. Đứng ở nơi đó hai mắt phóng quang. Có chút nhao nhao muốn thử. Đi đi. Đừng lại để lỡ thời gian. Nhị nha nhẹ gật đầu. Tiếp đó từ bên cạnh linh lung trong tay lấy qua một cái gói nhỏ. Sau đó liền vinh váo tự đắc hướng bên thuyền đi đến. Mà Dương Hằng tám cái đệ tử cũng chính là thật náo nhiệt tuổi tác. Nhìn thấy nhị nha tiến đến hàng yêu. Cũng đều nguyên một đám rất chờ đợi ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng bị cái này tám cái đệ tử xem đến có chút đỏ mặt. Cuối cùng chỉ có thể là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp đó vơ cánh tay một cách để bọn hắn cùng nhị nha cùng đi. Lại nói nhị nha đi tới bên thuyền. Nhìn xem người chèo thuyền tay thuận bận biểu chân loạn bắt đầu gọi muốn thượng truyền bóng đen kia. Nhị nha thận trọng nói ra. Chư vị thúc thúc bá bá. Các ngươi lui ra phía sau. Nhìn ta thủ đoạn. Những thuyền này công chỉ là quay đầu nhìn một chút nhị nha. Tiếp đó một bên đương thời không nghe thấy nàng nói chuyện một dạng. Tiếp tục bắt đầu đối phó trong nước cái bóng đen kia. Nhị nha xem loại tình huống này trong lòng có chút nhục trí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là phải. Chính mình chỉ là một cái tiểu nữ hài. Ôm ôm yếu ớt. Tại người nào xem ra đều không thể đối phó trong nước yêu quái. Vì thế nhị nha cũng không còn cùng những người này nói nhảm. Trực tiếp liền từ nàng trong tay trong bao lấy ra một thanh cái kéo. Sau đó nhìn bóng đen kia phương hướng trực tiếp liền ném tới. Cái thanh này cái kéo nhìn chỉ là phổ thông đồ vật. Thế nhưng vừa rời đi nhị nha tay. lập tức liền thả ra một đạo chói ánh mắt mang. ngay sau đó cái này quang mang tại nửa không trung liền ngưng tụ thành rồi một cái kim sắc cái kéo. tiếp đó phủ đầu liền cùng sông kia bên trong quái vật xoắn đi. sưởi ấm bên trong quái vật cũng là tỉnh táo. nhìn thấy cái kia kim quang rơi xuống, lập tức liền trầm xuống phía dưới, chui vào đến trong nước sông. mà kim sắc cái kéo tại gặp tới nước sông sau đó. tựa như là bị đụng phải cái gì khắc tinh, vậy mà không cách nào rơi xuống, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang tiêu thất tại không trung. nhị nha ở bên cạnh có thể xem loại tình huống này liền run lên. phải biết nàng cái thanh này cái kéo thế nhưng là thi triển kim đao lợi tiến pháp môn này pháp thuật, môn này pháp thuật thế nhưng là cái kia nàng học đầu một cách pháp thuật, tinh thông nhất. liền ngay cả Dương Hằng đối với nàng là tại môn này pháp thuật bên trên thiên phú cũng phi thường hâm mộ. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình đầu này một kích lại bị đối phương hóa giải. Cái này khiến nàng phi thường phiền muộn lại có chút lo lắng. Vì thế không tự chủ được hướng đông một bên Dương Hằng nhìn nhìn. Bất quá lúc này Dương Hằng. Ánh mắt nhìn xem bầu trời. Căn bản cũng không hướng bên này nhìn quanh. Cái này khiến Nhị Nha xin giúp đỡ tâm tư rơi vào khoảng không, chỉ có thể là lại nghĩ biện pháp. Cái kia Nhị Nha suy nghĩ một chút, tiếp đó từ trong ngực lấy ra vài lá bùa, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp đó giữa trời ném đi. Cái này mấy tấm phù chú rời đi Nhị Nha trong lòng bàn tay sau đó, lập tức liền hóa thành một đoàn hỏa diễm. Sau đó những ngọn lửa này vậy mà trực tiếp chui vào trong sông Mà tiến vào trong sông hỏa diễm Cũng không có sống mọi người tưởng tượng dạng kia dập tắt Ngược lại là ở trên sông thiêu đốt càng thêm lời hại Nguyên lai nhị nha thi triển chính là âm hỏa Ngọn lửa này ngộ nước bất diệt Chuyên là có thể khắc chế âm hồn Quả nhiên cách này một đoàn ném vào hỏa tiến nhập trong sông sau đó liền bắt đầu chậm rãi bành trướng Tiếp đó Mượn trong sông yên lặng bao nhiêu năm âm khí bắt đầu cấp tốc lan tràn. Một lát sau, cái này trong sông lại lần nữa bắt đầu sôi trào lên. Tiếp lấy một người da đen mánh liệt từ trong nước sông chui ra. Trên thân tự nhiên mang theo điểm điểm hỏa tinh. Xem ra nhị nha âm hỏa cho hắn chúc ít tổn thương. Ngay tại nhị nha muốn kiên trì nỗ lực. Cho cái bóng đen này một cách lời hại thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp nàng trên bờ vai thoát ra một hình bóng. Đầu này cách bóng như có như không. Tựa như là hơi khói một dạng. Rất nhanh hắn liền lẻn đến bóng đen kia phía trên. Tiếp đó hóa thành bao quanh xương mù dày đặc. Đem cái này. Bóng đen vững vàng bao trùm. Nhị nha ngươi vừa nhìn liền biết. Cách này là bả vai nàng bên trên cái kia tiểu dược. Đã xuất thù. Nhị nha có chút không nguyện ý. Phải biết lần này thế nhưng là sư huyên cho mình khảo nghiệm. Tiểu dụ này xuất thủ giống kiểu gì. Vì thế nhị nha vội vàng hướng giữa sông chiêu hô. Mau trở lại. Hiện tại còn không phải ngươi đồng thủ thời điểm. Mà cách khác vài cách đệ tử cũng vội vàng chiêu hô tiểu dụ nhanh trở về. Tránh khỏi chọc chính mình sư cô sinh khí. Thế nhưng là một ngày này cái kia tiểu dụ anh tựa như là ăn rồi đòn cân sắt tâm một dạng. Bao vây lấy cái bóng đen kia liền không có đang nghe nhị nha mệnh lệnh. Mà Dương Hằng cũng phát hiện bên này tình huống. chừng lớn hắn pháp nhãn. Hướng về trong nước nhìn lại. Tại Dương Hằng pháp nhãn bên trong. Tiểu ruột kia bởi vì bây giờ trở nên hung lệ không gì sánh được. Ngay tại từng ngụm từng ngụm mà thôn phể lấy cái bóng đen kia. Theo cái bóng đen kia bị thôn phể. Cái này tiểu rượu anh hiện tại là trên thân sát khí nghiêm trọng. Mắt thấy hắn liền muốn áp chế không nổi. Bất quá xem như rượu vật bản năng. Vẫn làm cho tiểu rượu này từng ngụm từng ngụm thôn phể trước mắt mỹ thực. Dương Hằng thở dài. Tiếp tục như vậy nữa. Tên tiểu rượu này chỉ sợ cũng rốt cuộc bảo trì không nổi bản tính. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trở thành một phương tổn hại. Tên tiểu rượu này là trước hết nhất đi theo việc của mình. Mình không thể nhìn xem hắn cứ như vậy biến thành lệ rượu. Vì thế Dương Hằng là không xuất thủ không được. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo rượu bổng. Tiếp đó giữa trời liền là vung lên. Tiếp lấy cái kia khảo rượu bổng liền phóng ra từng đạo vô hình gợn sóng. Rất nhanh liền lan tràn đến tiểu rượu anh nơi đó. Tiếp theo bị tiểu rượu anh bao trùm cái bóng đen kia. thật giống nhận lấy vô hình hấp dẫn, mãnh liệt tránh thoát tiểu dược anh chói buộc, hướng khảo dược bổng nơi đó bay đi. Thế nhưng là tiểu dược tại đã mất đi cái này dược ảnh sau đó, nhưng thật giống như có chút mất phương hướng tâm trí, vậy mà không buông tha hướng Dương Hằng trong này đuổi theo. Theo cái bóng đen kia chui vào khảo dược bổng, cái kia tiểu dược anh. Vậy mà bắt đầu dương nhanh múa vút hướng Dương Hằng gầm thép. Dương Hằng mỉm cười sinh ra tay trái. Trực tiếp liền tóm lấy cái kia tiểu ruột anh cái cổ. Sau đó. Dùng tay phải khảo ruột bổng. Hướng về phía tiểu ruột anh cái trán liền điểm ba lần. Dương Hằng cái này ba lần. Lập tức liền đem ở tại mất khống chế biên giới tiểu ruột anh kéo lại. Hắn mở ra mê mang ánh mắt. Giống như Dương Hằng nhìn bên này xem. Tiếp đó vô tội sờ sờ đầu mình sau đó. Tránh thoát Dương Hằng trói buộc. Bay đến Dương Hằng trên bờ vai. Dùng hắn trắng trắng mềm mềm khuôn mặt cọ sát Dương Hằng. Lấy đó thân cận. Mà lúc này nhị nha cũng chạy tới Dương Hằng bên cạnh. Một thanh liền kéo qua Tiểu Dược Anh. Sau đó đem hắn lật người đến. Hướng về phía hắn cách mông liền đến vài cái. Tiểu Dược đã bị nhị nha cho đánh cho hồ đồ. Hắn hoàn toàn mất đi vừa rồi ý thức. Vì thế hiện tại không biết nhị nha tại sao phải đánh chính mình. Tiếp lấy cái này tiểu rượu anh miệng một phát. Liền lộ ra ngươi lại muốn đánh ta. Ta liền khóc cho ngươi xem ra. Cuối cùng vẫn là Dương Hằng ở bên cạnh khuyên can vài cái. Nhị nha mới buông tha tên tiểu rượu này. Bất quá lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ý kia rõ ràng nhất cảnh cáo. Nếu là lại không nghe chính mình mệnh lệnh. Chỉ sợ tiếp xuống có một trận tốt đánh